Ha ha ha, Linh Tiên Hồng, ngươi sẽ không cho rằng thật sự dễ dàng như vậy liền từ trong tay của chúng ta chạy đi chứ? Xa xa trong rừng cây, tên kia thân hình gầy gò lão giả đột nhiên xuất hiện, sau đó tại Ninh Tiến Hồng trước sau phương đều có người của Ma giáo lục tục hiền thân, hiện thân, hiển nhiên là đã bị bao vây. Con kia toàn thân che kín màu máu hoa văn tiểu rơi, lúc này chính nằm sấp đang gầy gò tay của ông lão trong lòng, cẩn thận nhìn lên liền sẽ phát hiện, tiểu rơi hàm răng chính cắm ở tay của ông lão tâm, không ngừng mút vào lão giả tiên huyết. Liêu Thành Người rõ ràng chăn nuôi huyết văn bức thứ này. Vừa nhưng đã bị bao vây, Linh Thiến Hồng trái lại đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn vị kia gầy gò lao giả lạnh lùng nói: "Hắc hắc, tên tiểu tử này tuy rằng chăn nuôi phiền toái một điểm, thế nhưng lúc mấu chốt vẫn rất có dụng, không phải sao?" "Này không rất nhanh liền đem người tìm tới?" Liều Thành âm lén cười, tay phải nâng huyết văn bức bước chậm đi lên trước. Cho dù ở trong ma giáo, cũng khiết có bao nhiêu người dám chăn nuôi loại này đại ta đồ vật, ngươi cũng không phải sợ chết. Linh Tiên Hồng khinh thường cười cười. Nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một tiếng Huyết văn bức thứ này vô cùng tà môn Trên căn bản chăn nuôi qua loại này kỳ lạ rơi người Cuối cùng kết cục đều cũng không khá hơn chút nào Lâu dần liền có người đồn nói thứ này trời sinh mệnh tà Hội cho chủ nhân mang đến thai họa Thường xuyên qua lại cũng liền rất ít người dám đi chăn nuôi rồi Loại này toàn thân che kín màu máu hoa văn tiểu rơi Không đơn thuần cần hút máu người Hơn nữa còn cần hút võ lâm cường giả huyết dịch Nói cách khác cần hấp thu mạnh mẽ người tu luyện huyết dịch. Đối với chúng nó bản thân năng lực đặc thù tiến hóa có rất nhiều chỗ tốt. Liêu Thành con này huyết văn bức, hiển nhiên nắm giữ phân biệt mùi lực lượng cường đại, chỉ cần là bị nó ngửi qua đồ vật, nó là có thể từ trong không khí phân biệt ra được mỏng manh mùi lưu lại, do đó một đường lần theo đi xuống, loại này năng lực kỳ lạ so với chó mũi còn muốn mạnh bén, lần theo năng lực có thể sừng vô cùng cường đại. Bồi dưỡng con này huyết văn bức, Liêu Thành cũng hao tốn rất lớn tinh lực, bình thường cũng một mực đều cẩn thận làm việc, trên căn bản không có đem huyết văn bức lấy ra qua. Tuy rằng ở bề ngoài giả bộ bình chân như vại dáng vẻ, kỳ thực trong lòng đối huyết văn bức loại này đại ta đồ vật, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Loại này đại ta đồ vật hội sẽ không ảnh hưởng lão phu, ngược lại là tương lai hai chuyện nói riêng, bất quá bây giờ nhưng là đã ứng nghiệm đã đến trên đầu ngươi, lần này ngươi cho dù có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Huyết văn bức rất nhanh sẽ hấp no rồi tiên huyết, nằm ở Liêu Thành lòng bàn tay bên trong không ngừng nhẹ nhàng ngọ nguậy, sau đó bị bắt vào trong tay áo, lần này giết ta thánh giáo nhiều người như vậy, Coi như là trăm nghìn giống như lý do, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lại còn muốn tiết ra ngoài ta thành giáo bí mật. Lúc trước cho ngươi trà trộn vào đến, chính là một cái quyết định sai lầm. Liêu Thành, ngươi thật sự cho rằng ta và các ngươi những này lòng dạ độc ác ma đổ là một loại người. Ninh Thiến Hồng bình tĩnh nói, các ngươi những người này, cũng đã đã bị mất phương hướng bản tính, tự thân nghiệp chướng đã sâu, căn bản không thể cứu chữa. Hắc hắc, Ninh Thiến Hồng, ngươi cũng không cần ở nơi này trang thành cao gì quyết luyện tiên tử, nhưng không phải chúng ta cho ngươi khởi tên gọi. Năm đó tàn sát lang tà tông thời điểm, ngươi làm sao lại chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này đâu này? Liêu Thành hiển nhiên đối Ninh Tiên Hồng sự tình biết rõ rõ, rõ ràng ràng, nhất thời mỉa mai cười một tiếng nói ra: "Ta là vì cho đồ đệ báo thù, cùng các ngươi lạm sát kẻ vô tội hoàn toàn là hai việc khác nhau, cho dù huyết tẩy rồi lang tà tông, ta cũng không có liên lụy người khác, so với các ngươi đó là tốt hơn rất nhiều." Ninh Tiên Hồng mới không thể dễ dàng như thế răm ba câu đã bị bóc lên lửa giận. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Liêu Thành. Bất luận ngươi có lý do gì, tàn sát lang tà tông đều là sự thật không thể chối cãi, chống chân là điểm này, chính đạo võ lâm cũng đã sẽ không ở tiếp thu ngươi rồi, huyết luyện tiên tử đại danh nhưng là ở trong võ lâm thanh danh lan xa, hiện tại ngươi phản xuất ta thành giáo, coi như là rời khỏi nơi này, ngươi cho rằng hội có kết quả gì tốt? Liêu Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lẫm nhìn chằm chằm Ninh Tiên Hồng, từng chữ từng câu nói, đến lúc đó cái thứ nhất muốn người dễ ngươi. Giết ngươi chính là chính đạo những kia tự xưng là bất phàm lũ ngụy quân tử bọn hắn coi như là ngụy quân tử cũng dù sao cũng tốt hơn các ngươi những này nguy hại võ lâm Trần tiểu nhân ít nhất bọn hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội sẽ không bước lên võ lâm phân tranh sẽ không để cho võ lâm sinh linh đổ thán mà các ngươi chỉ biết mang đến tai họa một đám ma đồ không đáng giá bất kỳ đồng tình cùng thương hại một trận hơi gió nhẹ nhàng thổi qua hơi phát động linh tiến hồng màu trắng khăn che mặt ơ không nghĩ tới huyết luyện tiên tử rõ ràng bắt đầu lòng từ bi rồi Lẽ nào thật sự chính là đại triệt đại ngộ? Liêu Thành giả bộ kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn một vòng chu vi bao quanh ma giáo người, những người kia nhất thời phát ra một trận cười phá lên. Nửa câu không hợp, hôm nay có thể hay không lưu lại ta, liền nhìn ngươi Liêu Thành bồn sự. Lắc lắc đầu, Ninh Tiến Hồng không muốn đang cùng những này ma giáo người nói thêm cái gì phí lời, con mắt chung quanh thoáng nhìn, nàng đã phát hiện lần theo người ít một chút, đặc biệt là tại một hướng khác đứng đấy vị áo đen kia láo giả, chính là cùng Liêu Thành đồng thời lần theo mà tới một vị khác tiên tiên cảnh võ giả. Thế nhưng vừa bắt đầu là có ba vị tiên tiên cảnh võ giả lần theo mà đến, hiện tại chỉ còn lại có hai người, như vậy một người khác nhất định là đuổi theo tư Đồ tú đi rồi, biết rồi điểm này sau đó Ninh Thiến Hồng cũng không muốn tại tiếp tục trì hoan thời gian, bên này mỗi kéo dài một phút, tư Đồ tú bên kia liền sẽ thêm một phần nguy hiểm. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng còn có thể từ lòng bàn tay của chúng ta chạy đi. Liêu Thành sắc mặt chìm xuống, danh tiếng của hắn đúng là không có Ninh Thiến Hồng lớn. Dù sao năm đó Ninh Thiến Hồng nhưng là một người một ngựa liền đánh rơi lang tà tông tông chủ đông bên trong hoa, tuy rằng bản thân người cũng bị thương nặng, thế nhưng này đã đủ để cho thấy Ninh Thiến Hồng thực lực cường đại rồi. Bây giờ cách lúc trước đã lại qua rất nhiều năm, Ninh Thiến Hồng võ công đã đến cảnh giới cỡ nào, không có ai chân chính biết, chỉ là xem bề ngoài, khả nhìn không ra một vị tiên thiên cảnh võ giả biến hóa. Liêu Thành, ngươi cho rằng từ càn sóng tại sao phái ba người các ngươi người đi tới lần theo. Màu trắng ống tay háo nhẹ nhàng vung lên. Ninh Thiến Hồng chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, một cổ cường đại khí tức từ trên người bốc lên, đó là bởi vì từ cản sóng trong lòng rất rõ ràng, bằng vào một mình ngươi rất rưỡi, căn bản là không để lại ta, cho nên mới phải phái ra ba người đến đồng thời lần theo. Bị Ninh Thiến Hồng ngay mặt chế nhạo, liêu thành nhất thời khí sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn còn chưa kịp nói cái gì lời nói, Ninh Thiến Hồng cũng đã thân hình tung bay, nhanh chóng xẹt qua khoảng cách giữa hai người, tay phải một cái nhẹ nhàng vung vầy, một đạo thật dài lụa trắng lập tức từ Ninh Thiến Hồng trong tay háo từ từ bay ra, trực kích Liêu Thành phần đầu. chương 912 thi tố tài năng. chương 912 thi tố tài năng. đối mặt Ninh Thiến Hồng đột nhiên được kích, Liêu Thành cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Tu luyện đến tiên tiên cảnh nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải tốt dễ dàng nhân vật. Bàng Không cũng không có gan này chăn nuôi huyết văn bức rồi. thân hình trong nháy mắt lắc lư mấy lần, Liêu Thành một đôi tay đột nhiên biến một mảnh đen nhánh, vai trong nháy mắt chìm xuống, hai chân trên đất liên tục đột động lại đang Ninh thiến Hồng lụa trắng đến khuôn mặt trước đó, thân hình vặn vẹo mấy lần sau tránh khỏi lủa trắng, đồng thời tại thời gian một cái nháy mắt liền cướp được Ninh thiến Hồng trước người. Trên song trưng giới tung bay, xung quanh đều là kình khí tại lung tung tung bay, bộ trưởng pháp này chính là Liêu Thành thành danh võ học hắc sát trưởng, đã bị Liêu Thành luyện đến cảnh giới tối cao trưởng bao hàm hắc sát, chém kim phá thiết đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cho nên Liêu Thành vũ khí gì cũng không cần, một thân công phu đều tại hai trên lòng bàn tay. Hai người động thủ tốc độ vô cùng nhanh, đồng thời khoảng cách gần nhất lần này đột nhiên bạo phát những người còn lại căn bản còn chưa kịp phản ứng liền thấy thân hình của hai người đã đụng vào nhau mạnh mẽ kình khí nhất thời bốn trận tiếp theo cùng dần đối mặt hung hãn phản kích liêu thành linh thiến hồng trong mắt chợt lóe sáng trong tay háo bắn ra lụa trắng lập tức tự động tách ra hai con trắng mịn như thiếu nữ thanh thông tay ngọc từ trong tay háo trong nháy mắt bắn ra theo sát chân khí trong cơ thể liền trong dây lát thuốc chuyển động nguyên bản chân khí cường đại lập tức mang lên cực hàn thuộc tính một đôi trắng nón nà tay ngọc Tại này cô cực hàn thuộc tính chân khí hiện lên trong nháy mắt, lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh. Đạo đạo thanh sắc mảnh gần tại trên mu bàn tay từng chiếc lộ ra. Thay đổi lớn nhất còn không phải như thế, mà là cái kia đột nhiên xuất hiện tăng vọt một tấc móng tay. Cùng nguyên bản này mượt mà óng ánh móng tay hoàn toàn khác nhau, mà là hết sức sắc bén cùng sắc bén. Sẽ cùng liêu thành giao thủ trước một khắc, linh thiến hồng liền hoàn thành biến hóa như thế, lụa trắng công kích bất quá là vì mê hoặc liêu thành mà thôi. Để liêu thành cho là nàng am hiểu đánh sam mà không phải cận chiến như vậy liền có thể lừa dối Liêu Thành gần người thương tiến lên. Trong nháy mắt trở nên như quỷ chảo vậy hai tay trước mặt, móng tay xẹt qua không khí, phát ra từng trận sắc bén hú gọi thanh âm, nhưng xem uy thế mà nói, không có chút nào tại Liêu Thành hắc sát dưới lòng bàn tay. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Liêu Thành trong lúc nhất thời cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, dù sao hắn là chủ động xông tới, mà Ninh Thiến Hồng càng là trước tiên phát động công kích, khoảng cách giữa hai người tại song hướng tới gần dưới tình huống, ngay lập tức sẽ bị rút ngắn đã đến trước mặt không kịp cân nhắc cái khác quá nhiều chuyện, liêu thành chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch đoạt công kích trước, hất sát trưởng trưởng thế biến đổi, thân hình quèo trái kéo về phía sau, trên song trưng dưới tung bay, trong nháy mắt liền vô ra mười mấy trưởng, chiêu nào chiêu nấy cũng không cách linh thiến hồng quanh thân chỗ yếu, trưởng thế hết sức tác động, mỗi một trưởng đều ẩn chứa mạnh mẽ sát cơ, tại liêu thành biến hóa thân hình trong nháy mắt, linh thiến hồng dưới chân của cũng là đồng dạng hơi một cái chuyển động, nhìn như không có gì biến hóa phức tạp, thân hình lại là vèo hô trong lúc đó kéo xa. Sau một khắc lại đột tiến trở về, một tiến một thối trong lúc đó liền đem liều thành trưởng thế hoàn toàn hóa giải, sau đó hung hãn phát khởi phản kích. Hai con trắng bệnh như quỷ thủ vậy bàn tay, bấm tay thành chảo mang theo một trận làm người chấn động cả hồn phách tiếng rít, không khí quanh thân đều bị mạnh mẽ chảo thế trực tiếp cắt rời, thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy đạo đạo vết ảo. Cửu âm bạch cốt chảo, Liều thành trong lòng nhất thời kinh hãi. Tư đồ tú tu luyện cửu âm chân kinh chính là cùng ninh thiến hồng học được. Mượn cửu âm chân kinh mạnh mẽ âm khí đến áp chế long dương thân thể dương khí, bằng không nàng sớm cũng bởi vì dương khí phản vệ bỏ mình, mặc dù có thể sống đến bây giờ đều là vì cửu âm chân kinh công lao. Trước đó tại lục gia đại hội luận võ lên, tư Đồ tú cùng cơ thanh lan tỷ võ thời điểm liền dùng qua chiêu thức ấy cửu âm bạch cốt trảo, lúc đó cũng có rất nhiều người nhận ra cái môn này chảo pháp, bất quá mọi người lại là cũng không hề để ý cái gì, bởi vì bản đầy đủ cửu âm chân kinh cũng sớm đã thất truyền. Vô số cửu âm chân kinh tàn trương đoạn quyển sách lưu lạc đến trong chốn võ lâm, lấy tư đồ ra thực lực, cho tới một ít cửu âm chân kinh võ học cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nhìn tư đồ tú thi triển cửu âm bạch cốt trảo, hiển nhiên uy lực cũng không như trong truyền thuyết lớn như vậy. đưa đến những người khác đều cho rằng đó chỉ là cửu âm bạch cốt trảo bản thiếu mà thôi. Sự thực cũng không phải như thế. Tuy rằng tư đồ tú tu luyện cũng không phải bản đầy đủ cửu âm chân kinh, thế nhưng nàng tu luyện nội công lại là thật trăm phần trăm âm chân kinh. Cửu âm bạch cốt trảo sở dĩ uy lực không cường đại, một là vì tư đồ tú tu vi không đủ mạnh nguyên nhân, hai là vì nàng còn cần đại lượng chân khí đến áp chế trong cơ thể dương khí, cho nên không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh mà thôi. Chân chính cửu âm chân kinh bao dung và tượng, trong kinh ghi lại nội công, khinh công, quyền, trưởng, chân, đao pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, tiên pháp, móng tay, điểm huyệt mật kỹ, chữa thương pháp môn, bế khí thần công, rời hồn vân vân, có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy chính là là đương thời danh chấn thiên hạ võ lâm tuyệt học. Đã đến hôm nay thời điểm này, bản đầy đủ Cửu Âm Chân Kinh đã không tìm được, ở trong võ lâm nhắc lên sóng to gió lớn Cửu Âm Chân Kinh bị quá nhiều cao thủ đoạt đi qua, mỗi khi trải qua qua một lần qua tay liền sẽ thiếu một ít nội dung, trực tiếp đưa đến về sau Cửu Âm Chân Kinh bản đầy đủ thất truyền. Linh Thiến Hồng tuy rằng cũng không có tu luyện hoàn chỉnh bản Cửu Âm Chân Kinh, thế nhưng nàng cũng tu luyện chân chính Cửu Âm Chân Kinh nội công, còn chiếm được trong đó một ít uy lực khá lớn tuyệt học. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chính là một cái trong số đó. Năm đó Mai Siêu Phong đem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo luyện đến cảnh giới đại thành, sau đó rong ruổi đại mạc mấy chục năm khó gặp đối thủ, môn võ công này hiện tại Ninh Tiễn Hồng đồng dạng luyện đến đại thành cảnh giới, đánh tới uy lực có thể so với tư đồ tú gà mở mạnh hơn nhiều, vẹn vẹn là xuất trảo uy thế cũng đã để Liêu Thành kinh hãi không dứt. Không có cho Liêu Thành quá nhiều thời gian kinh hãi, Ninh Tiễn Hồng thân hình nhanh chóng biến ảo lên, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo phối hợp khởi mờ mịt khó tìm bộ pháp. Trực tiếp đưa đến hậu quả chính là Liêu Thành quanh thân trong nháy mắt liền bị vô số chảo bóng cho bao vây Không tốt. Cùng tiến lên. Bố ma khóa thiên hạ đại trận. Một vị khác thông hành mà đến tiên tiên cảnh láo giả, vừa nhìn Liêu Thành rơi thế hạ phòng, lập tức hét lớn một tiếng sau trước tiên thân hình dương ra đổi tới. Theo sát phía sau những kia ma các giáo đồ nhưng là nhanh chóng tại ba người chu vi di động, sau đó kết thành trong ngoài ba cái vòng tròn quái lạ trận hình. Chân khí trong cơ thể cũng trong lúc đó thôi thuốc sau đó mấy chục đạo chân khí lập tức ngưng tụ thành nhất cổ, biến thành đồng nhất cổ chân khí bao phủ toàn bộ đại trận phạm vi. Mà khoa thiên hạ đại trận, cũng không phải thế hệ này ma giáo mới phát minh trận pháp, mà là tại trước kia trong ma giáo đã có người sử dụng, cụ thể là ai phát minh đã không thể kiểm tra chứng nhận rồi, thế nhưng cái môn này trận pháp một mực lưu truyền đến hôm nay, đủ có thể thấy cái môn này trận pháp thần kỳ. Bay xuống đại trận người có thể mang chân khí trong cơ thể thông qua trận pháp bù đắp nhau đem mọi người chân khí nối liền một thể, sau đó dựa vào này cổ chân khí cường đại đến áp chế trong trận pháp người, bày xuống ma khóa thiên hạ đại trận càng nhiều người, đại trận hiệu quả liền càng cường đại. vào giờ phút này mấy chục tên ma giáo đồ chân khí uy thế tất cả đều đặt ở trong trận pháp thân hình điên cuồng thay đổi linh tiến hồng, về phần liêu thành thì là không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. có ma khóa thiên hạ đại trận áp chế, linh tiến hồng thân hình rõ ràng giảm chậm lại, cứ việc như trước hết sức nhanh chóng, thế nhưng liêu thành cũng đã có thể là trái đỡ phải chặn chống đối linh tiến hồng công kích. Đây cũng là bởi vì đại trận áp lực để Ninh Thiến Hồng thực lực giảm xuống không ít. Một tên lão giả khác thời điểm này cũng tham chiến, từ mặt bên sông tới sau đó xong quyền hồi nắm một cái tiến bộ tuổi trò liền trực tiếp đánh tới Ninh Thiến Hồng thân ảnh, thân thể còn chưa tới, tuổi trò phát ra mạnh mẽ, uy thế cũng đã khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Đoạn trước không khí thậm chí đều bị lực lượng cường đại ép ra từng trận sóng gợn. Thiết sơn kháo, Ninh Thiến Hồng cũng không quay đầu lại hừ một tiếng, thân hình hơi động trong nháy mắt tránh được một đòn uy lực mạnh mẽ này tuổi trội. Hơn nữa tại thân hình tung bay thời điểm, tay phải tiện thể vẫn cùng cái kia tuổi trò đã qua một chiều, trong nháy mắt xoay tay biến ảo thủ thế, nơi tay khủy tay vị trí để lại bốn đạo vết máu. Một tên lão giả khác trong lòng cà kinh, vội vã khủy tay vừa nhấc, hai tay trong nháy mắt tích ra, trên dưới tung bay đánh ra mười mấy quyển, ép ra muốn tiếp tục tiến công Ninh Thiến Hồng. Thân hình một cái nghịch hướng tung bay, Ninh Thiến Hồng lắc mình đã đến nơi xa, thời điểm này mọi người mới nhìn rõ liêu thành tình huống, cả người hầu như liền thành một người xin cơm ăn mày. Y phục trên người tất cả đều bị cào thành một cái một cái rách nát hàng, bộ mặt, cánh tay, trước ngực phía sau lưng, hết thảy địa phương đều che kín vô số vết máu. Nếu như không phải một tên lão giả khác xem thời cơ nhanh, lập tức dặn dò những người khác bày ra ma khóa thiên hạ đại trận, đồng thời tự thân cũng lập tức trước tới cứu viện, e sợ Liêu Thành liền thật sự cũng bị Ninh Thiến Hồng tươi sống chào chết rồi. Ba người tách ra sau đó Liêu Thành thở hổn hển, sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua trên người tình huống, trong mắt nhất thời một trận lửa giận tuôn ra. Trong miệng phát ra một tiếng kêu to, quanh thân chân khí sắp vỡ, ngay lập tức sẽ muốn nhào tới cùng ninh thiến hồng liều mạng, may là bên cạnh lao giả kịp thời ngăn cản Liêu Thành, lúc này mới có hay không chính mình đưa đi lên cửa. Đối với Liêu Thành tới nói, tình huống bây giờ thực sự là so với chết rồi còn khó chịu hơn, bọn hắn những này tiên thiên cảnh võ giả bình thường muốn. Nhất mặt mũi bây giờ đang ở này một đám ma giáo đồ trước mặt, cư nhiên bị người đánh thành ăn mày vậy người, lúc này mới Liêu Thành làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này, ngay lập tức sẽ đầu muốn cùng Ninh Thiến Hồng không chết không thôi. Cửu Âm Bạch cốt chảo, quả nhiên không hổ là cửu Âm chân Kinh bên trong ghi lại võ học, uy lực quả nhiên là không tầm thường. Cái kia một tên về sau lão giả sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Ninh Thiến Hồng, không mặn không nhạt nói ra. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi cái lao ra hỏa này, một quãng thời gian không gặp đều nhanh không nhận ra, Chu An Phúc. Cẩn thận liếc mắt nhìn khuôn mặt ông lão, Ninh Thiến Hồng lúc này mới hơi nheo mắt lại, trầm rãi nói ra. Hắc hắc. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh huyết luyện tiên tử đều nghe qua tại hạ danh tự, thực sự là quá vinh hạnh rồi, gọi người thụ sủng nhược kinh A. Chu An Phúc cổ quái cười cười, sau đó tháo xuống bộ ở trên đầu màu đen mũ trùm, lộ ra dưới mũ che giấu chân chính khuôn mặt, hơn 10 đạo mặt xẻo ở trên mặt giao nhau tung hành, có vẻ hết sức giữ tợn đáng sợ. Chương 913, phá vòng đây. Chương 913, phá vòng đây. Năm đó Ngọc Diện Lan Quân, dĩ nhiên biến thành hôm nay bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ Thực sự là gọi người tiếc nuối đây. Gặp được Chu An Phúc mũ trùm dưới khủng bố khuôn mặt, coi như là Ninh Thiến Hồng cũng là con người hơi co rụt lại, sau đó lắc đầu nói: "Không có gì hay tiếc nuối, chuyện năm đó đã qua, thủ ta cũng báo, chuyện này ta đã sớm ném ra sau đầu, bây giờ sự tình chính là muốn đem ngươi tóm lại, để từ Trưởng lao thật tốt xử lý." Chu An Phúc gò má khẽ nhăn một cái, sau đó cười hắc hắc một tiếng, bất quá phối hợp trên mặt hắn những tia dữ tợn vết sẹo, thật sự là không nhìn ra nụ cười có những gì sức hấp dẫn trái lại để cả khuôn mặt có vẻ càng thêm vặn vẹo khủng bố thật sự đã quên sao nếu như là thật sự đã quên ngươi như thế nào lại lưu lạc tới hôm nay tình trạng này linh tiến hồng thở dài chu an phúc niên kỷ so với nàng phải lớn hơn một vòng nhiều năm đó ngọc diện lang quân sự tình nàng cũng là nghe nói qua chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải mà thôi nói tới cái này ngọc diện lang quân chu an phúc cũng là một cái đáng thương người năm đó thê tử hồng hạnh xuất tưởng còn cùng tình nhân đồng thời đem sinh thập phần tuấn tú chu an phúc hủy dung Trong một đêm trải qua nhân sinh biến đổi lớn Chu An Phúc chịu không được cái này kích thích Lúc đó liền điên rồi Sau đó liền hoàn toàn biến mất rồi 20 năm sau, đã ở trong võ lâm nhanh Bị người quên lãng Chu An Phúc đột nhiên lại xuất hiện Đồng thời võ công đã tiến cấp tới tiên tiến cảnh Không có ai biết những năm gần đây Hắn đến tột cùng ở nơi nào Lại là tu luyện như thế nào đến nước này Nhưng là tất cả mọi người biết Chuyện đáng sợ sắp xảy ra Nghe nói Chu An Phúc trở về rồi Năm đó thê tử cùng tình nhân nhất thời hoàng hồn Đặc biệt là biết Chu An Phúc tiến cấp tới tiên thiên cảnh sau đó hai người càng là hoàn toàn rối loạn tấm lòng, sau đó hai người mang theo sau đó sinh ra hải tử chạy mất dép chẳng biết đi đâu, từ bỏ hết thể gia nghiệp cùng tài sản, chỉ vì tránh né Chu An Phúc. Bất quá tại đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh Chu An Phúc trước mặt, thực lực của hai người này hiển nhiên là không đáng chú ý, không dùng thời gian bao lâu đã bị Chu An Phúc tìm tới cửa, có người nói về sau chuyện đã xảy ra đủ khiến Tiểu Nhi rừng gáy, coi như là biết nội tình cũng là lặng thinh không đề cập tới chuyện này thế tử cùng tình nhân bị Chu An Phúc dùng phương thức tàn nhẫn nhất trả thù, thậm chí có người hoài nghi Chu An Phúc tu luyện đến tiên thiên cảnh, phải hay không tu luyện cái gì ác độc chí cực ma công, bằng không tu vi không thể tiến bộ nhanh như vậy, thế nhưng tại đã lên cấp đến tiên thiên cảnh Chu An Phúc trước mặt, những người kia đều lựa chọn sáng suốt câm miệng. Báo xong thủ về sau Chu An Phúc lần thứ hai mất tích, không có ai biết hắn đi nơi nào, từ đây Ngọc Diện làng Quân Chu An Phúc liền thành chúng trong dân cư một tin đồn, chỉ có thể ở trà dư tiểu hậu bị nhắc lên dùng để tiêu khiển một phen mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay tại trường hợp này trong Ninh Thiến Hồng rõ ràng gặp được Chu An Phúc này làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng có chút thổn thức không nớt. Hắc Hắc, huyết luyện tiên tử, tất cả mọi người là trải qua đau đớn thê thảm chuyện người. Có một số việc cho dù đã qua như trước vẫn là hội dấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất, khó mà quên chuyện này mang tới thương tổn. Ta hận thấu đám này lũ ngụy quân tử, cho nên gia nhập thánh trong giáo. Nhìn một chút Chu Vi, Chu An Phúc một tiếng cười nhạo người nơi này đều là chân tiểu nhân, bất luận là chuyện gì. Bọn hắn đều khinh thường với đi ẩn dấu, chỉ biết thể hiện ra chân thật nhất tự mình, đây mới là ta muốn hoàn cảnh, không có dối trá, không có lời nói dối, có chỉ là không hề che giấu chút nào cường quyền cùng thực lực. Người hư hỏng, biến cùng những người này giống nhau, xem ra chuyện năm đó đã hoàn toàn đem người phá hủy. Ninh Thiến Hồng nhìn thật sâu một mắt chu an phúc, đã như vậy, chúng ta cũng liền không có lời gì hào thuyết, tiểu coi như các người hai cái cùng tiến lên, lại tăng thêm này ma khóa thiên hạ đại trận, cũng chưa chắc liền có thể giữ lại được ta. Người thứ ba không đến, các ngươi tam tinh hợp liền trận không cách nào cấu thành, là tuyệt đối không cản được của ta. Đúng vậy, đơn bằng chúng ta thực lực của hai người, đúng là không đối phó được ngươi, cho dù thêm vào này mà khóa thiên hạ đại trận cũng giống vậy, dù sao chúng ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng tu luyện chân chính, cửu âm chân kinh nội công, thực lực mạnh mẽ e sợ đã tại hai người chúng ta bên trên rồi. Chu An Phúc liếc mắt nhìn Liêu Thành, lắc đầu cười một tiếng nói, bất quá có chuyện ngươi e sợ còn không biết đi, lần này phụ trách lần theo ngươi. Không phải là chỉ có ba người chúng ta mà thôi, chủ yếu người vẫn không có ra tay, chờ hắn đến thời điểm, ngươi muốn rời đi nơi này, chỉ sợ sẽ là si tâm vọng tưởng. Hán! Ai? Ninh Tiến Hồng ánh mắt ngưng lại, trước mặt khăn Lụa lập tức nhẹ nhàng phiêu nhúc nhích một chút. Còn có thể là ai? Chính là cho chúng ta hạ lệnh nhất định phải ngăn cản người của ngươi, cũng là năm đó tự mình đem ngươi tiến cử người của Thánh giáo, lẽ nào ngươi đã quên đi rồi? Chu An Phúc Cổ Quái cười cười. Từ căn sóng. Trong lòng cảm giác nặng nghề. Ninh Thiến Hồng khí tức trên người lập tức lại cường thịnh lên. Từ can sóng thực lực của người này sâu không lường được, là trong ma giáo số lượng không nhiều mấy vị trưởng lão một trong. Trong ma giáo tiên thiên cảnh cao thủ có rất nhiều, thế nhưng trưởng lão số lượng lại hết sức có hạn. Thực lực của những người này không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới đỉnh cao tiên thiên cảnh, mỗi cái đều có của mình độc môn võ công, hết sức khó chơi. Năm đó Ninh Thiến Hồng đối mặt lang tà tông tông chủ đông bên trong hoa, hai người kịch chiến mấy ngày sau. Ninh Thiến Hồng rốt cuộc lấy trọng thương một cái giá lớn đánh chết Đông bên trong hoa. Thế nhưng là ngoài chăn ra từ cản sóng gặp phải, khi đó Ninh Thiến Hồng bị thương nặng, lại tăng thêm lại vừa mới báo đồ đệ nợ máu, cho nên không chịu nổi từ cản sóng luôn mãi lấy lỏng, cuối cùng đi theo từ cản sóng về tới trong ma giáo. Trong ma giáo ngoại trừ trưởng lão cấp tiên thiên cảnh khác cao thủ bên ngoài, còn lại tiên thiên cảnh cao thủ đều phục dụng viễn Tâm Đan. Đây là một loại hiệu lực thập phần cường đại độc dược, mỗi tháng nhất định phải dùng một lần giảm bất dự vận, bằng không kết cục có thể so với chết còn muốn thảm. Không biết chuyện này Ninh Thiến Hồng chính là bị từ Càn Sóng lừa dối sau uống Huyễn Tâm Đan, bởi vì lúc trước nàng trọng thương thời điểm cần đại lượng đan dược đến trị liệu, mà từ Càn Sóng cũng lại là cung cấp rất nhiều quý trọng đan dược tới cứu trị nàng, cho nên mới phải nhất thời không tra phục dụng Huyễn Tâm Đan. Lần này cho dù có thể chạy khỏi nơi này, Huyễn Tâm Đan vấn đề cũng là một đại vấn đề, nếu như không có giải thuốc, hơn 20 ngày sau trong cơ thể Huyễn Tâm Đan liền sẽ phát tác, đến lúc đó cái kiếp nhưng thật là thập tử vô sinh rồi. Đúng vậy, Từ trưởng Lao đã tại chạy tới nơi này trên đường rồi, e sợ từ trưởng Lao đã biết người thực lực chân chính, cho nên mới phải tự mình đổi tới đối phó người, cũng hay là đối ba người chúng ta thực lực không tín nhiệm, nói chung bất kể như thế nào, từ trưởng Lao đã đang trên đường tới, đây là sự thật không thể chối cãi. Chu An Phúc gật gật đầu, nhìn Linh Tiến Hồng quỷ dị cười cười, chỗ lấy nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải muốn bắt giữ người, chỉ cần có thể ngăn cả ngươi, như thế xem như là đạt đến mục đích, đến lúc đó tự nhiên sẽ có từ trưởng Lao tự mình chừng trị ngươi. Khó trách các ngươi một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng, không có chút nào xuất ruột, nguyên lai like là bởi vì từ cản sóng muốn đích thân lại đây, đã như vậy lời nói, xem ra ta không thể lãng phí thời gian nữa rồi, nếu như từ cản sóng ra tay, lại tăng thêm 3 người các ngươi người, ta còn thực sự ứng phó không được. Ninh Tiến Hồng bình tĩnh nói, trong cơ thể âm hàn chân khí đột nhiên không hề có điểm báo trước tiếp tục vận hành lên, hai tay ở trước người một trận cấp tốc chảo động, mấy chục đạo to lớn chảo bóng lập tức đột nhiên xuất hiện, đối với trước người hai người liền tông tới. To lớn chảo bóng cắt rời không khí, phát ra cho người lông mao dựng đứng tiếng hét lớn. Nốt lại nàng. Kéo dài thời gian. Chu An Phúc ánh mắt lạnh lẽo, một trưởng vỗ tại bên người Liêu Thành trên người, trực tiếp đưa hắn đập bay đến biến đổi, sau đó chính mình cũng mượn này phản lực gậy đến một bên, đối với Chu Vi bảy xuống ma khóa thiên hạ đại trận ma giáo đổ ban bố mệnh lệnh. Dĩ nhiên đã đem sự tình đều làm rõ, Chu An Phúc cũng không chuẩn bị quanh co lòng vòng rồi, gọn gàng dứt khoát liền nói cho Ninh Tiến Hồng, chính là muốn kéo dài thời gian chờ đợi từ cản sóng đến. Có bản lĩnh liền xông vào ra ngoài, bằng không cũng chỉ có thể lưu lại tiếp thu sự an bài của vận mệnh rồi. Ninh Thiến Hồng tự nhiên là không thể nào ngồi chờ chết, lưu ở chỗ này chờ từ cản sóng qua tới đối phó chính mình. Đối với từ cán sóng thực lực nàng trong lòng cũng là rất rõ ràng, nếu như không có người khác quấy rầy lời nói, cùng từ cản sóng giao thủ nàng có thể có 5 thành phần thắng, nhưng mà nếu như gia nhập cái khác vài tên tiên thiên cảnh cao thủ, như vậy kết quả là tuyệt nhiên bất động. Nghĩ tới nơi này. Trong lòng có chút lo lắng, Linh Thiến Hồng cũng không lo được giữ lại thực lực rồi, lại không mau chóng rời khỏi nơi này, đợi được từ cản sóng đến, đến rồi, nàng liền thật sự chết chắc rồi. Bất quá trước khi đi nàng còn có một kiện sự tình muốn làm, cái kia chính là Liêu Thành lao ra hỏa kia chăn nuôi huyết văn bức, không giết con này tiểu rơi, bất luận nàng chạy đến đâu bên trong đều bị biết cái này chỉ huyết văn bức lần theo đến, như thế cho dù tạm thời thoát khỏi bọn này ma giáo đồ, cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa, nhiều lắm chỉ là trì hoãn mấy ngày mà thôi. Trong lòng quyết định chú ý Linh Thiến Hồng lập tức bắt đầu hành động, hai tay chân khí đột nhiên tăng vọt, thân hình lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh. Tại Ma Khóa Thiên Hạ trong đại trận bắt đầu cấp tốc múa lên, vô số đạo dấu móng tay trên không trung trung quanh đánh ra, không ngừng đánh vào Ma Khóa Thiên Hạ trên đại trận. Bảy trận Ma Giáo đồ nhất thời bắt đầu lộ vẻ vất vả lên. Thực lực toàn diện bạo phát Linh Thiến Hồng đã tiếp cận Tiên Thiên Cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, thực lực cường đại như vậy, không phải là một đám chân khí tu luyện cảnh giới Ma Giáo đồ, sử dụng Ma Khóa Thiên Hạ liền có thể dễ dàng áp chế lại. Trừ phi là một đám chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cảnh cao thủ còn tạm được chịu được. Nhìn thấy tình huống không ổn, Chu An Phúc lập tức hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng tuôn ra chuyển động, sau đó thân hình lóe lên liền đuổi theo Ninh Thiến Hồng thân ảnh mà đi. Đáng tiếc Ninh Thiến Hồng bộ pháp cao hơn Chu An Phúc rõ ràng không chỉ một bậc, coi như là Chu An Phúc lại cố gắng thế nào muốn muốn đuổi tới Ninh Thiến Hồng thân ảnh, cũng là có lòng không đủ lực, đây là về mặt thực lực chính lệ, cũng không phải dễ dàng liền có thể bù đắp cái hào rộng Ở này không phân 3 7, 21 một trận đánh mạnh dưới, ma khóa thiên hạ đại trận rốt cuộc không chịu nổi lộ ra một chút kẽ hở. Nổi bật thân ảnh lóe lên, Ninh Thiến Hồng ngay lập tức sẽ hướng về cái kia một chút kẽ hở đổi tới. Chương 914, đòn bí mật. Chương 914, đòn bí mật. Khôn vị cẩn thận phòng thủ. Chu An Phúc trong lòng kinh hãi, bị Ninh Thiến Hồng công phá khôn vị chính là ma khóa thiên hạ trong đại trận công lực tương đối kém mấy người chô ở phương vị, tại Ninh Thiến Hồng một phen mạnh mẽ tiến công dưới Mấy cái này công lực hơi yếu người nhất thời liền gánh không được rồi, bởi vì chân khí trong cơ thể kịch liệt chấn động, đưa đến toàn bộ đại trận nhận được ảnh hưởng. Vừa thấy Ninh Tiến Hồng muốn từ khôn vị đột phá ma khóa thiên hạ đại trận, bị thương trong người liêu thành cũng không ở lại được nữa, thân hình hơi động ngay lập tức sẽ đổi tới, bởi vì hắn khoảng cách nơi đó vị trí tương đối gần, cho nên cứ việc bị thương, thế nhưng tốc độ so với Chu An Phúc đến lại là còn nhanh hơn một đường. Không cầu có công, chỉ cầu không qua... Liêu Thành cũng không hy vọng chính mình một người liền có thể ngăn lại Ninh Tiến Hồng, thế nhưng ít nhất cũng phải kéo dài một phen Ninh Tiến Hồng tốc độ, chỉ cần có thể tranh thủ một ít thời gian, ma khóa thiên hạ đại trận liền sẽ khôi phục như cũ, lần thứ hai đưa đến kiểm chế Ninh Tiến Hồng mục đích. Ôm ý nghĩ này, Liêu Thành nhắc lên chân khí trong cơ thể, song trưởng Luân Phiên đánh ra, đối với Ninh Tiến Hồng liền công tới. Nhìn thấy mạnh mẽ đến đương Liêu Thành, Ninh Tiến Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dưới khăn che mặt môi đỏ khơi gợi lên một tia lộ cong. Nguyên bản hướng về đại trận Khôn Vị sơ hở mà đi thân hình đột nhiên không hề có điểm báo trước dừng lại, trực tiếp biến thành đối mặt Liêu Thành, đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời để Liêu Thành chấn động trong lòng. Không tốt, mục tiêu của nàng là ngươi. Cẩn thận. Chu An Phúc còn ở phía xa, nhìn một màn này phát sinh, nhất thời đã minh bạch Ninh Thiến Hồng ý nghĩ, trong lòng lo lắng bên dưới nhất thời lớn tiếng hô lên. Nghe được Chu An Phúc nhắc nhở, Liêu Thành trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, biết gặp Ninh Thiến Hồng đạo rồi, trước đó hết thệ tất cả. Bao quát mạnh mẽ công phá đại trận chế tạo ra lỗ hồng đến, những thứ này đều là vì đối phó hắn khúc nhạc dạo, mục tiêu thực sự hay là hắn liêu thành. Bất quá coi như là biết rồi điểm này, vào giờ phút này liêu thành lại muốn lảng tránh cũng không kịp rồi. Ninh Thiến Hồng thân pháp thập phần mau lẹ, không phải sau khi bị thương hắn có thể so sánh được, cũng không phải nơi xa đang tại chạy tới Chu An Phúc có thể so sánh được, cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là tử thủ, hoàn toàn tử thủ, không cần bao lâu, chỉ cần thời gian một hơi thở liền đầy đủ Chu An Phúc chạy tới. Nhìn thấy Chu An Phúc cường để chân khí, tại toàn thân bày ra kín đáo phòng ngự, làm ra một bộ tử thủ đến cùng răng, rốc, Ninh Thiến hồng khỏe miệng nụ cười càng thắng rồi hơn, nàng muốn chính là cái này mục đích, mượn chênh lệch thời gian lấy một đánh hai, ép buộc Liêu Thành tiến vào phòng thủ trạng thái. Cửu âm bạch cốt chảo lần nữa cho thấy nó uy lực mạnh mẽ, năm đó Mai Siêu phong sử dụng bộ này chảo pháp thời điểm, có thể dễ dàng cắt ra đỉnh đầu của người khác cốt, chỉ cần tay bao lại đường đầu của người ta, nhẹ nhàng sờ một cái xoay tròn, là có thể trực tiếp xốc lên đỉnh đầu của người khác cốt. Tuy rằng linh tiến hồng thực lực vẫn không có năm đó Mai Siêu phong mạnh mẽ, thế nhưng Cửu Âm Bạch Cốt chảo như thế luyện đến đại thành cảnh giới, đối phó Liêu Thành lên cũng là làm dễ dàng một chuyện, nếu như không phải có ma khóa thiên hạ đại trận kiềm chế lời nói, Liêu Thành đã sớm thua ở trong tay nàng rồi. Lần nữa đơn độc đối đầu Cửu Âm Bạch Cốt chảo, Liêu Thành trong lòng hiển nhiên có bóng mờ, vừa nãy toàn thân bị bắt rách ra thịt giữa một màn lại tránh qua đầu hốc của hắn, khiến hắn không tự chủ theo bản năng liền tăng cường phòng ngự, bảo vệ lại toàn thân chỗ hiểm cùng ý hiệp. Những kia không thế nào trọng yếu địa phương, hắn đã là trực tiếp buông tha cho. Coi như là gây rồi vài cái xương, đối liêu thành loại này đã đạt đến tiên tiên cảnh cao thủ tới nói cũng không phải là cái gì đại sự. Sức khôi phục kinh người tiên tiên cảnh võ giả thậm chí có thể tại trong vòng 10 ngày liền đem gãy vỡ xương tự động sinh trường được, chỉ là đạt đến trước kia cường độ, cần lại tìm phí một ít thời gian mà thôi. Ôm ý định này, liêu thành toàn diện tử thủ ninh thiến hồng công kích, thậm chí tự nguyện bộc lộ ra một ít trên người vị trí đem đổi lấy thời gian làm cho Chu An Phúc gia nhập đối Ninh Thiến Hồng vây công trong. Bất quá Ninh Thiến Hồng đối Liêu Thành mệnh hiển nhiên không có hứng thú gì, chỉ thấy nàng hung tàn trào thế sau đó nguyên bản như quỷ thủ hai bàn tay đột nhiên biến trở về bình thường trạng thái, sau đó tay trái liền như ẩn dấu ở đám mây trung thần lòng một loại, thấy đầu không thấy đuôi, vèo hô giữa một cái qua lại, đã trực tiếp đặt tại Liêu Thành tay phải tiểu trên cánh tay. Không có tính toán đánh gãy Liêu Thành cánh tay, Ninh Thiến Hồng tay trái chỉ là tại trên cánh tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái thậm chí liêu thành đều không có cảm giác đến Ninh thiến hồng sức mạnh xuất hiện, Ninh thiến hồng cũng đã bước ra bồng bệnh trở ra, lần thứ hai đem khoảng cách giữa hai người kéo ra, đồng thời cũng cùng chạy tới chu an phúc lần thứ hai kéo dài khoảng cách. người không sao chứ? chu an phúc chắn liêu thành trước người của, cảnh giác nhìn Ninh thiến hồng, cũng không quay đầu lại hỏi. không có chuyện gì, nàng vừa nãy căn bản không phát lực, kỳ quái. liêu thành lắc lắc đầu, nhìn đứng ở nơi đó Ninh thiến hồng cảm thấy rất ngờ vực. tốt một chiêu phi long tham vân thủ, bất quá đáng tiếc, tựa hồ đã thất bại cũng không kịp phát lực, chẳng lẽ là Lao Phu chạy tới quá nhanh. Chu An Phúc Nghịa Mai cười một tiếng, liếc mắt nhìn Linh Tiến Hồng nói. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhận thức phi long tham vân thủ, thực sự là không đơn giản, một chiêu này nhưng là đã thất chuyển đã lâu rồi. Ninh Tiến Hồng lơ đễnh nói ra, khoe miệng mỉm cười từ đầu đến cuối không có thả xuống. Mới vừa một kích kia cũng không phải chẳng có tác dụng gì, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là bị thương Liêu Thành, mà là nghỉ lại tại Liêu Thành cánh tay phải trong tay háo cái kia huyết văn bước hết thể kế hoạch bố trí mục tiêu cuối cùng cũng là vì giết chết con kia nghỉ ngơi huyết văn bước phi long tham vân thủ lấy nhẹ nhàng mau lẹ hào không dấu vết mà sưng năm đó nhưng là một vị thần thâu tuyệt kỹ vị kia thần thâu dùng chiêu này không biết trộm bao nhiêu võ lâm hào kiệt đổ vỡ thế nhưng là chưa từng có bị bắt được qua có thể nói là đã đem phi long tham vân thủ luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới môn tuyệt học này cũng bị ghi chép ở cửu âm chân kinh bên trong có thể tiến vào cửu âm chân kinh bên trong võ công uy lực có thể tưởng tượng được Ninh Thiến Hồng chính là lấy một chiêu này đột phá liêu thành phòng thủ, thẳng tiếp một chút tử đặt tại liêu thành trên cánh tay, sau đó kinh lực nhẹ nhẹ phun một cái, ngay lập tức sẽ đem con kia huyết văn bức lạng yên không tiếng động chấn động chết rồi. Tốc độ xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa ra tay cũng tàn nhẫn, con kia huyết văn bức tuy rằng bề ngoài nhìn không ra cái gì, thế nhưng trong cơ thể phụ tạng đã bị Ninh Thiến Hồng cái kia một cái phi long tham vân thủ hoàn toàn làm vỡ nát, có thể nói là chết không thể chết lại. Xem ra ngươi đã là hết biện pháp rồi. Thậm chí ngay cả phi long tham vân thủ loại này trộm vặt móc túi chiêu số đều phát huy ra, không nên vùng ấy, ngoan ngoán lưu ở chỗ này chờ từ trưởng lão đến, nói không chắc từ trưởng lão nể tình năm đó tự mình dẫn ngươi gia nhập thánh giáo tình phần có lên, còn có thể đối với ngươi mở một mặt. Chu An Phúc lắc lắc đầu, hắn cũng ý thức được Ninh Tiến Hồng khó đối phó, cho nên trong lời nói muốn lắc lư Ninh Tiến Hồng một phen, làm cho nàng từ bỏ chống cự, về phần từ cản sóng muốn xử trí như thế nào Ninh Tiến Hồng, này nhưng là cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. không được cũng là các ngươi ở chỗ này chờ từ càn sóng đi, ta còn có việc sẽ không phục bồi. lắc lắc đầu, linh thiến hồng đột nhiên nhẹ giọng cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn mới vừa ma khóa thiên hạ đại trận khôn vị, nơi đó vài tên ma giáo đồ giờ phút này sắc mặt như trước có chút trắng bệnh, hiện nhiên là vừa nay gắng đón đỡ cửu âm bạch cốt trảo lưu lại di chứng về sau, chân khí trong cơ thể chỉ là tạm thời khôi phục mà thôi. thân hình lói lên, sau một khắc linh thiến hồng nổi bật bóng người cũng đã xuất hiện tại khôn vị phía trước, hai tay lần thứ hai biến thành trắng bệnh màu sắc. Móng tay cũng kéo dài dài đi ra, biến hết sức sắc bén. Ngăn cản nàng, Chu An Phúc trong lòng quấn lên, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó cũng lên đường chạy tới, Liêu Thành theo sát ở phía sau, đồng thời hướng về bên kia đổi tới. Đối mặt Ninh Thiến Hồng hung hãn bức kích, khôn vị mấy vị ma giáo đồ trong lòng cũng là hết sức căng thẳng, chân khí trong cơ thể cấp tốc thôi thúc, chuẩn bị liều mạng chống đối Ninh Thiến Hồng công kích, tranh thủ Chu An Phúc cùng Liêu Thành đến. Song giơ tay lên, liền ở Cửu âm Bạch cốt sắp sửa phát động thời khắc một đạo lục quang nhàn nhạt nhất thời từ Ninh Thiến Hồng trong mắt sáng lên, bởi khôn vị mấy vị ma giáo đồ đều đang khẩn trương nhìn chăm chú vào Ninh Thiến Hồng nhất cử nhất động, cho nên không thể tránh khỏi cùng Ninh Thiến Hồng liền có ánh mắt đối diện. Tại ánh sáng xanh lục xuất hiện trong trước mắt này, những kia ma các giáo đồ thì dường như chúng rồi định thân thuật như vậy, dồn dập si ngốc đứng ở nơi đó. Ma khóa thiên hạ đại trận bởi vì khôn vị mấy vị người bố trận thất thần, mọi người liên hệ với nhau chân khí nhất thời liền đoạn nứt ra, một cái thật tốt đại trận nhất thời tự sụp đổ. Không có đi đối phó những kêu bảy trận ma giáo đồ Ninh Thiến Hồng thân hình lẽ lên liền xuyên qua khôn vị Sau đó nhanh chóng chui vào trong rừng cây Trong chấp mắt đã không thấy tầm hơi đi hướng gầy go Chu An Phúc trong lòng thở dài một cái Ngàn phòng văn phòng Vẫn để cho Ninh Thiến Hồng trốn thoát rồi Biết cùng linh Thiến Hồng khinh công trên lệnh rất xa Chu An Phúc cũng không có đổi tới Khôn vị mấy vị ma giáo đồ lúc này Như trước ngơ ngác đứng ở nơi đó Cả người hoàn toàn liền là một bộ mất hồn răng một chút. Chu An Phúc trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, mạnh mẽ sóng âm trực tiếp rốt vào này chút ma giáo đồ náo hải, sau đó những người kia cả người chấn động, mỗi cái trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, sau đó cứ như vậy hôn mê đi. Bọn hắn làm sao vậy? Chu Minh, Liêu Thành nghi hoặc nhìn những kia ké xịu trên đất ma giáo đồ, nghi ngờ hỏi. Nhiếp hồn, không nghĩ tới Ninh Thiến Hồng thậm chí ngay cả cái môn này hiếm thấy võ công đều đã luyện thành, xem ra nàng lấy được kiểu âm chân kinh không phải đơn giản bản thiếu, bên trong chứa đựng võ học nhiều rất xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta lắc lắc đầu chu an phúc thở dài nói vẫn là chu huynh kiến thức rộng rãi trước đó một mực không biết chu huynh thân phận chân chính như có mạo phạm địa phương chu huynh tuyệt đối không nên trách móc liêu thành vội vã ôm quyền không để lại dấu vết vố cái mông ngựa trước đó đang thi hành đuổi bắt ninh tiến hồng nhiệm vụ thời điểm liêu thành một mực lấy chính mình là ba người hải tâm chỉ huy mọi người hành động không nghĩ tới trong ba người người thực lực mạnh nhất cũng không phải hắn mà là ẩn giấu thâm hậu chu an phúc không sao Hiện tại Ninh Thiến Hồng chạy, Liêu Huynh vẫn là tranh thủ thời gian thả ra huyết văn bức, lần theo nàng hướng đi mới là chính sự. Chu An Phúc khoát tay hào nói. Chu Huynh nói đúng. Chương 915, Luyện chế. Chương 915, Luyện chế. Móc ra huyết văn bức sau đó huyết văn bức lại là một mực nằm ở Liêu Thành lòng bàn tay trái bên trong, không có phản ứng chút nào, nhìn lên rồi cùng quen thuộc ngủ thiếp đi như thế. Đây là cái gì tình huống? Kỳ quái liếc mắt nhìn huyết văn bức, Chu An Phúc nghi ngờ hỏi. Huyết văn bức loại này kỳ quái sinh vật cần đi qua làm đặc thù bổ dưỡng, Chu An Phúc bản thân cũng không hiểu những thứ đồ này, tự nhiên cũng không tiện tóc rối bởi bề ngoài ý kiến gì, không thể làm gì khác hơn là nghi ngờ nhìn hướng Liêu Thành hỏi. Không đúng, thật giống có chút vấn đề. Liêu Thành cũng cảm thấy có gì đó không đúng, thường ngày thời điểm hắn chỉ cần móc ra huyết văn bức, huyết văn bức ngay lập tức sẽ tỉnh lại, nhưng là hôm nay lại là vẫn luôn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Móng tay ở lòng bàn tay nơi nhẹ nhàng vạch một cái. Nhất thời nhẹ nhẹ tiên huyết liền sung ra, đối mùi máu tanh dị thường nhạy cảm huyết văn bức nhưng là đúng gần trong gang tấp tiên huyết không phản ứng chút nào, như trước giặt dẻo nằm trong lòng bàn tay, tận đến giờ phút này, Liêu Thành sắc mặt mới đột nhiên đại biến. Đưa tay nhẹ nhàng đặt tại huyết văn bức trên bụng, một đạo chân khí thận trọng giò xét tiến vào, một cái kiểm tra, Liêu Thành nhất thời sắc mặt tức giận đến một mảnh tái nhận. Làm sao vậy? Chu An Phúc lập tức hỏi. Huyết văn bức đã bị chết. Liêu Thành cứng rắn trả lời. Trong đầu ngay lập tức sẽ tránh qua, vừa nãy Ninh Tiến Hồng tại cánh tay hắn lên nhẹ nhàng nhấn một cái liền rời đi hình ảnh, tận đến giờ phút này, hắn mới biết Ninh Tiến Hồng mục đích thực sự là cái gì. Đối với Ninh Tiến Hồng tới nói, muốn đột phá phong tỏa cùng ma khóa thiên hạ đại trận áp chế, kỳ thực cũng không phải quá khó khăn một chuyện, thế nhưng sở dĩ dừng lại lâu như vậy, cũng là vì tìm cơ hội giết chết huyết văn bức, tránh khỏi lần nữa bị lần theo đến hành tung. Chết rồi. Hơi sững sờ, Chu An Phúc kỳ quái hỏi, vừa nãy không phải là thật tốt sao? Ninh Tiễn Hồng giết nó Vừa nãy nàng trên cánh tay nhẹ nhàng nhấn một cái thời điểm, cũng đã dùng ám kình đánh chết huyết văn bức, hiện tại huyết văn bức trong cơ thể hết thể cơ quan nội tạng cũng đã vỡ vụn, đã sớm chết đã lâu rồi. Liêu Thành mà tâm trầm nói ra, chẳng trách vừa nãy Ninh Thiến Hồng bắt được cơ hội thời điểm nhưng không có công kích người, nguyên lai mục đích thực sự là muốn đối phó huyết văn bức, quả nhiên là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Chu An Phúc khẽ lắc đầu một cái, trên mặt tránh qua vẻ ngưng trọng, hiện tại mất đi huyết văn bức, chúng ta muốn tìm được Ninh Thiến Hồng nắm chắc cũng rất khó. Võ công của nàng tại chúng ta bên trên, khinh công cũng so với chúng ta muốn xịn, lần này muốn tiêu tốn thời gian dài mới có thể lần nữa tìm tới nàng, hy vọng tại từ trưởng lao trước khi đến có kết quả gì đi. Khó nói, linh Thiến Hồng không phải là người dễ đối phó như vậy, không có huyết văn bức, chúng ta liền ngay cả đi phương hướng nào tìm cũng không biết, chỉ có thể tăng phái càng nhiều nhân thủ tiến hành lục soát núi mới được rồi. Liêu Thành sắc mặt âm trầm nói, sau đó vây tay hô qua bên cạnh một người, gõ má phân phó vài câu sau đó người kia lập tức nhanh chóng rời đi ở bên này tăng phái nhân thủ tiến hành lục soát núi thời điểm Tư Đồ Tú đã trốn ra khoảng cách rất xa có Ninh Thiến Hồng kiềm chế Tư Đồ Tú áp lực nhỏ đi rất nhiều vì không phụ lòng Ninh Thiến Hồng nổi khổ tâm Tư Đồ Tú cũng là đem hết toàn lực đang hướng ra bên ngoài chạy ra gắng đạt tới đem tin tức mau chóng truyền đi thời gian chậm rãi trôi qua hai phe nhân mã một chạy một đuổi rất nhanh sẽ từ đem phụ cận sơn mạch hầu như tháp toàn bộ vì phòng ngừa bị lần theo lên Tư Đồ Tú thoát đi thời điểm lựa chọn con đường gồ ghê bối loạn còn thường thường nhiều lần vòng quanh lưu lại manh mối nhiều vô số kể, để hậu phương truy binh rất là khó mà phán đoán. Tiểu Nha đầu phiến tử, y đồ xấu cũng không ít. Một tên áo bào đen láo giả mang theo ba năm người đứng tại một trâu dưới cây lớn, ngồi sụp người xuống nhẹ nhàng ép, ép ép dưới chân bùn đất, khinh thường hừ một tiếng. Vì lần theo Tư đồ tú hướng đi, hắn đã mang người tay ở phụ cận đây trong núi rừng đi vòng vo suốt một ngày thời gian. Bây giờ sắc trời đã đen nhánh, cân nhắc đến Tư đồ tú sẽ ở cái gì ẩn trốn đi nghỉ ngơi, hắn làm một khắc không ngừng tiếp tục truy tung các nơi manh mối. Gắng đạt tới tại tư đồ tú thời gian nghỉ ngơi bên trong rút ngắn hai phương khoảng cách Lúc này tư đồ tú cũng đúng là trốn ở nơi nào đó âm ú trong sơn động nỗ lực đã tọa khôi phục hao tổn chân khí Nàng bởi vì tự thân long dương thân thể nguyên nhân Cứ việc tu luyện ra được chân khí khá là mạnh mẽ Lại thì không cách nào vận dụng toàn bộ chân khí Nhất định muốn có lưu lại chân khí đối trong cơ thể dương khí tiến hành áp chế Và không không cần bị người của ma giáo tìm tới Chỉ là dương khí phản phệ cũng đủ để muốn mạng của nàng rồi Một bên khác khoảng cách rất xa trên núi, Linh Thiến Hùng cũng đang một cây đại thụ cảnh lá sum xuê trên tán cây lẳng lặng lặng đả tọa điều tức, vì tránh né phía sau ma giáo lần theo, thầy cho hai người đều là lo lắng hết lòng, dù sao các nàng thế đơn sức bạc, một khi bị ma giáo đại bộ đội đuổi theo, quang là chân khí tiêu hao liền đầy đủ muốn mạng của các nàng rồi. Tu luyện công phu nội gia cao thủ võ lâm, cứ việc thân thể tố chất khẳng định so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là bọn hắn một thân công lực nhưng đều là tại chân khí tu luyện tới, vỡ bia nước đá, Phi Diêm Tô Bích Đối với nắm giữ sung túc chân khí bọn hắn tới nói đều là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là một khi chân khí tiêu hao hết, như vậy bọn hắn rất có thể liền thấp một cấp bậc đối thủ cũng không sánh bằng, không có chuyên môn tu luyện qua thân thể cao thủ võ lầm, rời khỏi chân khí sau thực lực giảm xuống phi thường lợi hại, hầu như có thể nói là một thân thực lực đã mời đi thứ 9, lại dưới tình huống như thế, đừng nói là đụng tới cùng cảnh giới cao thủ, chính là thấp một cái tầng cấp cao thủ đều là chí mạng. Xa xôi Đông Hải lâm mục như trước cùng Âu Dương Tu tại thảo luận quy nguyên đan phương pháp luyện chế bọn hắn đã hầu như chuẩn bị xong tất cả mọi thứ sẽ chờ khai lò luyện đan này cái cuối cùng bước đi rồi ha ha ha ha quy nguyên đan đan phương chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ rồi cần phải chú ý địa phương và có thể sửa chữa địa phương chúng ta cũng đều đã chuẩn bị hoàn thiện hiện tại là có thể bắt đầu luyện đan rồi để xuống trong tay cuối cùng nhất vị dự thảo Âu Dương Tu cười lớn nói xác thực lại nghiên cứu đi xuống cũng sẽ không có cái gì thành quả mới rồi không bằng chúng ta điều tức nửa giờ đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, sau đó liền bắt đầu luyện đan làm sao. Lâm Mục cũng khẽ mỉm cười, Quy Nguyên Đan Đan Phương hắn đã hoàn toàn phân tích một lần, lại tăng thêm co Âu Dương Tu cái này trên địa cầu tránh tông luyện đan tông sư tại đối với Quy Nguyên Đan luyện chế thành công nắm chắc, hắn cho rằng đã hầu như đạt đến trăm phần trăm trình độ. Cũng tốt, chúng ta luyện chế thời điểm, liền để cách sinh ở một bên quan sát đi. Chuyện này với hắn luyện đan kinh nghiệm tới nói, cũng là một cái rất tốt bổ sung. Âu Dương Tu gật đầu cười. Nửa giờ sau. Phía đông trong phòng. Lúc này trong phòng tất cả mọi thứ cũng đã bị rẹ mò vỡ rồi, chỉ để lại một cái gian phòng trống giống. Gian phòng trung ương bảy vị này từ thánh dược cung thật xa trở tới đây thần nông đỉnh, thân đỉnh lên khắp đầy các loại hoa cỏ cá trùng, nhìn lên vô cùng cổ điển huyền ảo, chính là người đầu tiên nhận chức thánh dược cung cung chủ tạo nên. Tại thần nông đỉnh phụ cận, trang trịt có hứng thú để mười mấy cái nho nhỏ giá thuốc, tiêu căng chia làm tầng 3, mỗi một tầng đều phân loại trưng bày các loại chuẩn bị đưa tốt dược liệu. Những dược liệu này chính là chờ một lúc luyện chế Quy Nguyên Đan thời điểm cần sử dụng dược liệu. Dược liệu chính giữa có hai cái bộ đoàn, đó là vì luyện chế Quy Nguyên Đan Lâm Mục cùng Âu Dương Tu chuẩn bị. Về phần Phó Ly Sinh nhưng là đứng ở cửa ra vào vị trí, đứng xa xa nhìn hai người luyện chế đang dược, Chu Thi Vận sẽ không có đến xem. Quy Nguyên Đan luyện chế đối với nàng mà nói quá mức phức tạp, nhìn không những học tập không tới đồ vật gì, còn có thể đưa đến tác dụng ngược lại. Chỉ là luyện chế Quy Nguyên Đan tại Lâm Mục cùng Âu Dương Tu phối hợp xuống ít nhất đều cần hai ngày. Chu Thi Vận căn bản không có như vậy Tu Vi mạnh mẽ đến chống đỡ chính mình hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ nhìn quá trình luyện đan. Biết rõ điểm này Chu Thi Vận, làm biết điều không có tới quấy giày ba người luyện đan, mà là như thường lệ đi đến đi làm, tại diệp bác sĩ trong phòng thí nghiệm làm các loại nghiên cứu cùng thí nghiệm. Khai lò. Theo Âu Dương Tu vung tay phải lên, chân khí lập tức nhấc lên thần nông đỉnh dày nặng nắp đỉnh, uy nguyên đan luyện chế cũng tuyên cáo chính thức bắt đầu. Đứng tại cửa phó ly sinh một mặt kích động nhìn lâm mục cùng Âu Dương Tu không ngừng đem tất cả loại dược liệu vùi đầu vào thần nông đỉnh bên trong, luyện chế quy nguyên đan loại này cấp bậc đang dược, không phải là tất cả mọi người yên tâm người khác đứng ở một bên quan sát, có chút sai lầm xuất hiện, đan dược luyện chế tiểu khả năng giã tràng xe cắt. Như vậy luyện đan kinh nghiệm, rất nhiều người là cả đời đều học tập không tới, phó ly sinh nếu như không phải là bởi vì làm quen lâm mục, cũng sẽ không ủng có cơ hội này. Theo dược liệu không ngừng tập trung vào Thần nông đỉnh phía dưới hỏa diễm cũng đang lâm mục dưới sự khống chế không ngừng biến hóa. Từng cái thời khắc cần nhiệt độ đều bị hắn khống chế thập phần hoàn mỹ, chưa từng xuất hiện một tia một hào sai lầm. Còn như vậy kín đáo luyện đan bước đi dưới, rất nhanh một ngày đã trôi qua rồi. Ngày hôm nay trong quá trình, bất kể là lâm mục vẫn là Âu Dương Tu, hai người biểu hiện đều không có bất kỳ biến hóa nào, cùng vừa bắt đầu ngồi ở chỗ đó thời điểm giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả liền tập trung vào đan dược thủ đều không có một chút nào run rẩy. Đối với Âu Dương Tu có biểu hiện như vậy. Phó Ly Sinh không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì, dù sao Hâu Dương tu nhưng là khóa nhập thông huyền cảnh cao thủ, thế nhưng Lâm Mục có thể có như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể duy trì thời gian dài như vậy ổn định, vẫn để cho Phó Ly Sinh cảm thấy có chút chấn động. Đối với quanh năm luyện đan, Phó Ly Sinh tới nói, luyện đan thời điểm cần kinh nghiệm phiền phức hắn là lại rõ ràng hết mức, càng là phức tạp đang dược, luyện chế thời gian lại càng dài, đối luyện đan người yêu cầu cũng là càng cao, bất kể là tinh thần phương diện vẫn là thân thể phương diện, đều không thể xuất hiện chút nào khác biệt bằng không liền sẽ dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lâm Mục cái tuổi này có thể mang thân thể cùng khống chế tinh thần đến hoàn mỹ như vậy trình độ. Điểm này để Phó Ly Sinh rất là kính phục. Bất quá nghĩ đến Lâm Mục đã thành công luyện chế được đốt tâm hoàn cùng ma la đan loại này cấp bậc đan dược. Lại nhìn đến bây giờ trước mắt Lâm Mục biểu hiện, Phó Ly Sinh đột nhiên cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Dù sao bất kể là đốt tâm hoàn vẫn là ma la đan, đều là mức độ phức tạp không kém quy nguyên đan đỉnh cấp đan dược. Chương 916, Đan thành chương 916 Đan Thành luyện chế Quy Nguyên Đan ngày thứ ba sáng sớm, Lâm Mục cùng Âu Dương Tu như trước vẫn là như cũ xếp bằng ở trên bộ đoàn. Hai người vẻ mặt và tư thế đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chu Vi thuốc trên kệ thảo dược đã tiêu hao không sai biệt lắm. bay ở trong phòng chính giữa Thần Nông đỉnh đang không ngừng tản ra kinh người nhiệt lượng. Tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Lần này Quy Nguyên Đan luyện chế xem như là hết sức hoàn mỹ, dược tính đoán trường hội so với ban đầu tăng cao trường một thành. mũi hơi hơi co rút hai lần nhẹ nhàng ngửi một cái tản mát ra mùi thuốc Âu Dương Tu khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn đúng vậy hiện tại hỏa hầu đã đến có thể quan hỏa tiến hành cuối cùng ẩn nước rồi Lâm Mục cũng là khẽ mỉm cười sau đó thần nông đỉnh phía dưới hỏa diễm liền dập tắt bên trong đỉnh thuốc bùn tiến vào cuối cùng lắng động làm lạnh giai đoạn tước chừng sau một tiếng Âu Dương Tu phất tay mở ra thần nông đỉnh nắp đỉnh nhất cổ nước muối mùi thuốc nhất thời tràn ngập ở bên trong cả gian phòng thậm chí ngay cả sắt vách đang tại dọn dẹp phòng ở chuẩn bị đi ra cửa đi làm chu thi vận đều bị này cô kỳ lạ mùi thuốc hấp dẫn lại đây lâm mục đứng dậy hướng về bên trong đỉnh nhìn tới vào giờ phút này bên trong đỉnh tầng dưới chốt đã phủ kín một tầng óng ánh long lanh màu xanh nhạt thuốc bùn tầng này thuốc bùn chính là luyện chế thành công quy nguyên đan loại kia trơn bóng bên trong mang theo nhạt màu xanh nhạt thuốc bùn còn có này mùi thơm lạ lùng nước mũi dược khí cũng nói rõ một cái lò quy nguyên đan luyện chế xong cực kỳ xinh đẹp lấy ra mấy cái bình thuốc nhỏ lâm mục cùng âu dương tu đồng thời đọc thủ đem bên trong đỉnh thuốc bùn xoa thành từng cái tiểu to bằng ngón cái màu xanh lục trong suốt viên thuốc loại này xem ra giống như là đường đậu viên thuốc người ngoài căn bản không nghĩ tới chính là trong chốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh thánh dược chữa thương quy nguyên đan chỉ cần một viên là có thể sống chết nhân nhục bạch cốt thần kỳ đang dược tại xoa thành dược hoàn hoàn toàn làm lạnh sau đó quy nguyên đan mùi thuốc liền hoàn toàn biến mất rồi cho dù là kề sát ở mũi trước mặt nghe thấy cũng nghe thấy không ra bất kỳ mùi vị đây chính là quy nguyên đan một đặc tính khác dược hiệu hoàn toàn nội liễm thậm chí ngay cả một chút xíu mùi thuốc cũng sẽ không tản mắt ra. Quy nguyên đan luyện chế may mắn mà có Âu Dương cung chủ hỗ trợ, này 4 bình quy nguyên đan, chúng ta liền một người hai bình đi. Tổng cộng góp nhặt 4 bình quy nguyên đan, mỗi bình 10 viên. Lâm mục cười đem hai bình quy nguyên đan đưa cho Âu Dương tu. Không, không, tiểu Lâm, này quy nguyên đan luyện chế, công lao của ngươi lớn nhất. Chúng chi cái kia băng hồn ngang cỏ vẫn là ngươi cung cấp. Nếu như không có này chủ yếu nhất một vị dược liệu, coi như là ta thánh dược cung dược thảo nhiều thêm. Cũng không cách nào luyện chế ra quy nguyên đan, ta liền lấy một bình, còn dư lại ngươi cầm. Âu Dương Tu khoát tay háo một cái, từ Lâm Mục trong tay nhận lấy một bình quy nguyên đan, đem một chai khác lại đẩy trở lại. Âu Dương Cung Chủ thực sự là quá khách khí, cũng tốt, cái này bình quy nguyên đan liền trước thả ở chỗ này của ta, ngày khác nếu như có cần, Âu Dương Cung Chủ cứ việc nói là được rồi. Lâm Mục không phải ra mồm cái láo loại người, nếu Âu Dương Tu nói như vậy, hắn cũng thu lại cái kia ba bình quy nguyên đan. Tính cách như vậy chính là Âu Dương Tu thưởng thức Lâm Mục trọng yếu một điểm, phóng khoáng, hào phóng, không chút nào là bộ một gần là một, hai chính là hai, không có bất kỳ dối trá cùng xảo trá. Đợi đến luyện chế Quy Nguyên Đan triệt để kết thúc, Phó Ly Sinh cùng Chu Thi Vận cũng đi lên phía trước, cùng hai người đồng thời lấy bản về luyện chế đan dược bên trong gặp phải vấn đề. Lâm Mục cùng Âu Dương Tu cũng cười vì bọn họ cẩn thận giảng giải một phen, bao quát trong quá trình luyện chế chú ý hạng mục công việc, cùng với một ít hiếm thấy thủ pháp luyện chế vấn đề. Liên ở bốn người nói chuyện chính vui vẻ thời điểm, Lâm Mục điện thoại đột nhiên nhẹ nhàng chấn động lên, điện báo dây số biểu hiện là Tống Vũ Như. Trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt nghi hoặc, Lâm Mục cảm thấy hơi kinh ngạc, Tống Vũ Như bình thường cũng sẽ không liên hệ hắn, bởi vì biết hắn ở bên ngoài thường thường có chuyện, cũng không tiện nghe điện thoại, rất nhiều chuyện đều là về nhà lại nói, lần này rõ ràng gọi điện thoại lại đây, xem ra là thật sự có xảy ra chuyện gì. Ta tiếp một cú điện thoại. Lâm Mục xin lỗi cười cười, sau đó nhận nghe điện thoại vũ như chuyện gì xảy ra? A mục, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa nãy Tư Đồ tú người nhà tìm tới trong trường học đến, bọn hắn điểm danh muốn gặp người, vô cùng sốt ruột. Bây giờ còn tại trong trường học chờ ngươi đấy. Tống Vũ như nhỏ giọng nói, hiển nhiên là giờ khắc này nói chuyện có chút không tiện. Tư Đồ tú người nhà hơi ngẩn người, Lâm mục lập tức không phục hồi tinh thần lại, hắn và Tư Đồ tú gia tộc cũng không có gì lưu tới, ngoại trừ cùng Tư Đồ tú gặp bên ngoài, còn lại Tư Đồ ra người hắn nhưng là hầu như cũng không nhận ra. Trong lúc nhất thời hắn cũng đoán không được tư đổ ra người tìm hắn đến cùng vì chuyện gì. Chuyện. Ngươi để cho bọn họ chờ một lát, ta lập tức liền đi qua. cúp điện thoại, Lâm Mục lắc đầu nói, phía ta bên này có chút việc cần muốn giải quyết một cái. Âu Dương Cung Chủ nếu như không nóng nảy lời nói, có thể ở nơi này đều lưu lại một quãng thời gian. Chúng ta cũng có thể lấy sạch thật tốt trao đổi một phen. Không có chuyện gì, ta không nóng nảy, có việc ngươi liền đi mau lên. Âu Dương Tu khoát tay háo một cái, cười nói. Cùng phó ly sinh cùng với Chu Thi vận chào hỏi sau đó Lâm Mục một thân một mình rời khỏi, sau đó liền nghe đến xa xa mười bạch chuyển tới tiếng nổ vang rền, chỉ trong chốc lát liền biến mất ở cuối con đường. Từ Chu Thi vận trong nhà đến Đông Hải đại học cũng không hề quá xa khoảng cách, lái xe không tới 20 phút, Lâm Mục cũng đã chạy tới trường học ngoài cửa lớn, tùy ý tìm cái địa phương đỗ xe, 2 phút sau Lâm Mục liền xuất hiện tại Tống Vũ Như phòng làm việc bên trong. Tống Vũ Như phòng làm việc là một cái độc lập phòng làm việc nhỏ, lấy tư cách hệ lịch sử trẻ tuổi nhất đạo sư, Đây là trường học cho Tống Vũ Như khen thưởng, cái kia chính là nắm giữ tư nhân làm công cùng nghiên cứu học thuật không gian. Vào giờ phút này, Tống Vũ Như phòng làm việc bên trong, không riêng là Tống Vũ Như ngồi ở chỗ đó, còn có hai tên người trung niên cũng ngồi ở tiếp đón khách nhân trên ghế sofa, trước mặt cứ việc để đó hai chén hảo hạng trà xuân long tỉnh, thế nhưng hai người lại là không có bất kỳ muốn uống trà ý tứ, tùy ý mùi thơm ngát nước mùi nước trà từ từ làm lạnh. Gặp được Lâm Mục đi vào văn phòng. Dựa vào cửa ra vào vị kia người trung niên lập tức đứng lên Người là Lâm Mục Vị này có được khí vũ hiên ngang Giữa hai lông mày lộ ra mạnh mẽ khí chẳng người trung niên Lúc này lại là một mặt thần sắc lo lắng Đúng vậy, tại hạ chính là Lâm Mục Người là Lâm Mục nghi ngờ liếc mắt nhìn vị kia người trung niên Sau đó vừa liếc nhìn khác một vị trung niên Trong đầu tất cả thấy qua người nhanh như tia chớp quay một vòng Hắn có thể xác định từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người kia Ta là Tú Nhi Tam Thúc Tư Đồ Hồng Vị này chính là của nàng nhị thuốc tư đồ tuyển, lần này tới là mời ngươi đến tư đồ ra đi một chuyến, Tú Nhi chịu thương thế rất nặng, nàng một mực nói muốn gặp ngươi, có lời muốn nói với ngươi, không nhìn thấy ngươi người, dù như thế nào nàng cũng không chịu nói ra đến. Xác nhận thân phận của Lâm Mục, tư đồ hồng lập tức nhanh chóng nói ra. Cái gì? Tư đồ Tú bị trọng thương. Lâm Mục hơi nhúng mẩy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cụ thể nguyên do chúng ta bây giờ cũng không biết được, thế nhưng Tú Nhi nói có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi coi mà nói kỳ thực tại nàng trốn khi về nhà, thân thể cũng đã nhanh không được, bây giờ là lao ra tử cùng cha nàng một mực tại dùng chân khí vì nàng mạnh mẽ kéo dài tính mạng, mời ngươi cần phải đi một chuyến tư đồ ra. Tư đồ hồng chắp tay, một mặt lo lắng nói ra. Đối với Lâm Mục, tuy rằng tư đồ hồng không có cùng tư đồ phong đám người cùng đi tham gia lục gia đại hội luận võ, thế nhưng sau khi trở về cũng nghe tư đồ phong nói về Lâm Mục người này, chính là là đương kim võ lâm trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh cao thủ, tại chừng 20 tuổi cũng đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh. Vô cùng không được. Nếu như không phải như vậy lời nói, chỉ bằng tư đổ tú bây giờ tình trạng cơ thể, bọn hắn nơi nào còn tùy vào người khác có nguyện ý hay không, chính là bắt cóc cũng phải mạnh mẽ buộc đi qua. Nhưng là đối với Lâm Mục, bọn hắn lại là không thể làm như vậy, trước tiên không nói có thể hay không đối phó được Lâm Mục, coi như là bọn hắn có thể đối phó được, cũng phải cân nhắc một phen về sau Lâm Mục trả thù vấn đề, dù sao một vị trẻ tuổi như vậy tiên tiên cảnh cao thủ, một khi quyết tâm muốn trả thù lên, đây chính là tương đương dọa người một chuyện. Được chúng ta bây giờ liền đi một chuyến. Lâm mục không hề do dự chút nào, lập tức đáp ứng Tư Đồ Hồng. Những người này không biết Tư Đồ tú sau lưng ẩn giấu đi bí mật gì, hắn nhưng là biết rõ rõ rõ ràng ràng. Tư Đồ tú nhưng là có người sư phụ Ninh Thiến Hồng còn tiềm phục tại trong Ma Giáo. Lần này Tư Đồ tú bị thương sự tình, nói không chắc rồi cùng chuyện này có quan hệ. A mục, liền ở ba người xoay người muốn đi ra văn phòng thời điểm, Tống Vũ như ở sau lưng gọi một tiếng, nhìn thấy Lâm mục quay đầu lại, nàng có chút run rẩy nói. Nhất định phải cứu tú nhi, nhờ ngươi rồi. Yên tâm đi, vũ như, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. lộ ra một tia miệng cười, lâm mục khẳng định gật gật đầu, sau đó cùng tư đồ tú nhị thúc tam thúc nhanh chóng rời đi. Nhìn ba người rời đi giáo học lâu bóng lưng, giữa bên cửa sổ lên tống vũ như thở thật dài, trên mặt mang một vẻ lo âu vẻ mặt, từ tư đồ hồng trong lời nói không khó nhìn ra, tư đồ tú hiện tại đã hầu như đã đến hấp hối thời khắc, dựa vào cha nàng cùng tư đồ ra lão ra tử chân khí kéo dài tính mạng mới có thể kiên trì. Tuy rằng thời gian tu luyện không đến bao lâu, thế nhưng tại Diệp Tử Tịch cùng đường bối bối giáo dục dưới, Tống Vũ Như cũng hiểu được rất nhiều tu luyện kiến thức căn bản. Như Tư Đồ Tú tình huống như vậy, trên căn bản đều là đã hết thuốc chữa, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thân thể toàn diện suy kiệt dẫn đến sinh mệnh chi hỏa lặng lẽ dập tắt. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Tống Vũ Như lòng của chính là một trận tóm lên đau đớn, Tư Đồ Tú còn còn trẻ như vậy, lại là như vậy có vì, cho dù ở Tư Đồ gia đại gia tộc như thế bên trong cũng là xuất sắc nhất con cháu tuổi còn trẻ cũng đã nâng lên tư đổ ra đòn rông như vậy một vị xuất sắc nữ hài tử ông trời không nên như vậy tới đối xử nàng lẽ nào thật sự chính là hồng nhan bạc mệnh sao chương 917 sơ thí quy nguyên đan chương 917 sơ thí quy nguyên đan ngồi lên rồi tư đồ ra xe tại tư đồ hồng cấp tốc chạy dưới lâm mục ba người rất nhanh liền đến trung tâm chợ một chỗ dinh thự bên trong chỗ ngồi này với phồn hoa nhất đoạn đường dinh thự diện tích nước trường hơn vạn mét vuông bên ngoài tường cao đứng vững Chu vi khắp nơi đều có năm chó giữ tuần tra nhân viên, cho thấy tư đổ gia tộc thực lực mạnh mẽ và khí chẳng. Bất quá lúc này Lâm Mục nhưng không có hứng thú đi thưởng thức những tư thứ đồ này, tiến vào tư đổ gia sau đó hắn lập tức tùy tùng tư đổ hồng đi rồi lầu 3, đặt tới lầu 3 cuối hành lang một gian phòng. Bên trong căn phòng bố trí tràn đầy thiếu nữ gió, vừa nhìn chính là nữ hải tử ở gian phòng, bất quá lúc này bên trong căn phòng bầu không khí cũng không quá được, ngay chính giữa to lớn tròn trên giường, tư đổ tú chính mặt tái nhật nằm ở nơi đó bên người một tả một hữu ngồi một vị trung niên cùng một vị lão nhân ra người trung niên lâm mục nhận thức chính là mang theo tư đồ tú đi tham gia luận võ đại hội tư đồ phong cũng là tư đồ tú tự mình phụ thân một vị lão nhân khác lâm mục đúng là không có từng thấy bất quá từ lão nhân cùng tư đồ phong mơ hồ có chút tương tự khuôn mặt đến xem không khó đoán ra vị lão giả này cùng tư đồ phong quan hệ vào giờ phút này trên thân lão nhân thấu đi ra ngoài khí tức cường đại cũng đã minh xác biểu lộ lão nhân ra đã là một vị tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ đại ca Lâm Mục đến rồi. Tư đồ Phong cùng vị lão nhân kia đang tại hết sức chăm chú là tư đồ tú trị liệu thương thế bên trong cơ thể, cứ việc không có tác dụng gì, nhưng là bọn hắn cũng đang hết sức kéo dài tư đồ tú sinh mệnh, ba người đi vào sau đó hai người đều không có phản ứng gì, tư đồ Hồng vội vã lên đi nhắc nhở một tiếng. Người chính là Lâm Mục. Ta là Tú nhi già già tư đồ đạc. Tư đồ Phong còn không quay đầu lại, lão nhân gia kia lại là trước tiên nghiêng đầu đến, ánh mắt hơi quét qua Lâm Mục, chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, tại hạ chính là Lâm Mục liếc mắt nhìn Tư Đồ Tú, Lâm Mục gật đầu nói ra, mặc dù không có trực tiếp thay Tư Đồ Tú chữa thương, nhưng là xuyên thấu qua Tư Đồ Tú vào giờ phút này biểu tượng, còn có thân thể bên trong cái kia yếu ớt khí khí tức, Lâm Mục cũng biết Tư Đồ Tú thương thế lần này rất nặng, cùng lúc trước Chu Thi vận như thế, không riêng là nội thương, còn có bởi vì thể chất đặc biệt mà đưa đến thân thể toàn diện hỏng mất nghiêm trọng vấn đề. Cha, gia gia, các người đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện cùng A Mục nói. Nguyên bản con mắt khép hở Tư Đồ Tú nghe được mọi người tiếng nói chuyện. Nhất thời chậm rãi mở mắt ra, sau đó hết sức yếu ớt nói, âm thanh nhỏ nếu như không phải người ở chỗ này đều có võ công tại người, e sợ căn bản không nghe thấy nàng đến cùng đang nói cái gì. Tú Nhi, thân thể của ngươi tình huống hiện tại rất kém cỏi, chúng ta vừa rời đi, ngươi nhưng sẽ rất khó tiếp tục chống đỡ rồi. Tư đổ phong đau lòng nói ra, cầm lấy một bên khăn mặt, nhẹ nhàng xoa xoa tư đổ tú trên trán đầy mồ hôi hột. Những này đều không trọng yếu, A Mục dĩ nhiên đã đến, đến rồi, ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho A Mục. Sứ mạng của ta cũng là hoàn thành, cho dù là chết, ta cũng xứng đáng sư phó liều mình cứu giúp rồi. Tư đổ Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ngày xưa hồng hào no đủ môi, hiện tại đã che kín đạo đường danh thật sâu khe, hiện nhiên là tình trạng cơ thể đã kém tới cực điểm. Tú Nhi, ngươi làm sao ngu như vậy, sự tình có thể về sau chậm rãi lại nói, chúng ta trước tiên đem thương dưỡng cho tốt, về sau thời gian còn nhiều, rất nhiều. Tư đổ phong thanh âm của có chút ngẹn nào vào giờ phút này, nội tâm của hắn đã tự trách tới cực điểm. Nếu như không phải hắn đem rất nhiều chuyện đều đặt ở tư Đồ tú dưới bờ vai, tư Đồ tú có lẽ thì sẽ không biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, mỗi lần nghĩ tới đây, trái tim hắn đều như lao xoắn. Cha, thời gian của ta không nhiều lắm, cái này thương thế không chỉ hết rồi, ngươi và ra ra cũng đừng có lãng phí nữa chân khí, chờ ta đem sự tình đều nói cho A Mục, ta cũng liền có thể an tâm tiêu sái rồi. Khoe mắt chạy xuống một giọt vóng ánh giọt nước mắt, tư Đồ tú khẽ lắc đầu một cái, đã sớm mất đi lộng lây tay nhỏ là tới nhẹ nhàng nắm chặt rồi Tư Đồ Phong bàn tay lớn, không tiếng động ngăn lại Tư Đồ Phong chân khí chuyển. Ai? Một mực tại bên giường ngồi yên lặng Tư Đồ đạc, đột nhiên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng vô vô Tư Đồ Tú tay nhỏ, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Từ vừa mới bắt đầu Tư Đồ Tú lúc trở lại, Tư Đồ đạc liền đã biết Tư Đồ Tú thương thế đã hầu như không chữa được, Sở dĩ cùng Tư Đồ Phong hai người một mực không ngừng là Tư Đồ Tú đưa vào chân khí, cũng chính là bảo tồn Tư Đồ Tú cuối cùng một hơi không nên đoạn mà thôi, muốn chữa khỏi Tư Đồ Tú thương thế. Không phải là chuyển vào chân khí liền hữu dụng sự tình. Ai nói ngươi nhất định sẽ chết. Với lúc đó, Lâm Mục đột nhiên nhẹ giọng cười cười, chậm rãi tiến lên hai bước đi tới bên giường. A Mục, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm, chẳng lẽ còn không nhìn ra ta bây giờ thương thế đã đến mức đèn cạn dầu sao? Tư Đồ tú hư nhược cười cười, khẽ lắc đầu một cái nói. Thương thế đúng là rất nặng, hơn nữa trong cơ thể phủ tạng cùng kinh mạch vỡ tan trình độ, thậm chí ngay cả chịu đựng trị chị liệu chân khí đều không thể làm được muốn thay ngươi trị liệu thương thế cũng là một kiện chuyện rất khó. Lâm Mục đúng là không có phủ nhận thương thế tính chất nghiêm trọng, trực tiếp gật đầu một cái nói. Tư Đồ ra mọi người nhất thời cùng nhau nghiêng đầu đến, nghi hoặc nhìn Lâm Mục, không hiểu nếu Lâm Mục đã xem thấu Tư Đồ tú thương thế nặng như vậy, vẫn còn nói Tư Đồ tú sẽ không chết. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Mục là một vị tiên thiên cảnh võ giả, e sợ thời điểm này sớm đã bị Tư Đồ gia đánh ra ngoài. ở cái này trong lúc mấu chốt đùa giỡn, Tư Đồ gia nhưng là sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Ngươi trở về thời gian ngược lại là thật là tấu xảo, ta vừa mới đã nhận được một loại đan dược, loại đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục trước mắt thương thế, đợi được thân thể khá hơn một chút thời điểm, ta là có thể thi triển bí pháp là ngươi trị liệu, bằng không chân khí của ta cho dù ở nhu hòa, lấy ngươi bây giờ thân thể điều kiện cũng là rất khó thừa nhận. Lâm Mục khẽ mỉm cười, từ trong túi móc ra một hạt tiểu to bằng ngón cái đan dược, viên này đan dược chân bóng thông suốt, toàn thân đều lộ ra nhàn nhạt màu xanh lục, nhìn lên vô cùng mỹ lệ lại tăng thêm cửa sổ nơi đó xuyên thấu qua tia sáng càng là tỏa ra như lục giống như bảo thạch trơn bóng lọt lây đây là tư đồ đặc vừa bắt đầu vẫn không có nhận ra lâm mục cầm trong tay là đan dược gì đợi được ý thức đến đây thời điểm con mắt đột nhiên liền chừng lớn thân hình lẽ lên liền từ bên kia giường đạt tới lâm mục bên người, nhìn nơi đó tại ánh sáng chiếu xuống tản ra hóng ánh lục quang đang ăn trong lúc nhất thời dĩ nhiên là kích động có chút run rẩy lên cha đây là cái gì đang dược? mặc dù không có người được chút nào mùi thuốc Thế nhưng tư đổ phong cũng biết lâm mục trong tay cầm chính là một hạt đang ăn dược, chỉ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này toàn thân óng ánh long lanh đang ăn dược, nhìn lên giống như là lục bảo thạch như thế. Tú Nhi được cứu rồi. Tú Nhi lần này là thật sự được cứu rồi. Viên này đang dược chính là trong truyền thuyết quy nguyên đan, một hạt là có thể sống chết nhân nhục bạch cốt, cứ việc Tú Nhi thương thế rất nặng, một hạt quy nguyên đan khả năng đều không thể toàn bộ phục hồi như cũ, thế nhưng chỉ ít tan vào sau liền sẽ không lại có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tư đồ đạc kích động nói, cho dù hắn tu luyện gần trăm năm, đã gặp quý hiếm đồ vật cũng có thật nhiều, thế nhưng thành phẩm quy nguyên đan lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, loại đan dược này đừng nói là hiện tại, sớm tại gần ngàn năm trước thời điểm cũng đã ở trong võ lâm hoàn toàn biến mất rồi, người hậu thế đa số cũng chỉ là từ trên điện tịch mới nghe nói qua loại đan dược này tồn tại. Quy nguyên đan Tư đồ phong kích động trực tiếp đứng lên, hắn mặc dù không có cận kẽ hiểu rõ qua quy nguyên đan, không biết quy nguyên đan đặc tính là cái gì. Thế nhưng Quy Nguyên đan đại danh lại là nghe nói qua, loại này truyền kỳ thánh dược chữa thương, ở trong võ lâm nhưng là đã bị hạng nhập thần thuốc phạm chủ, một hạt liền có thể đổi lấy một cái mạng. Đúng vậy, chính là Quy Nguyên đan, ta sẽ không nhận sai, loại này kỳ lạ vẻ ngoài sẽ không còn có loại thứ hai đan dược tồn tại. Tư đồ Đạc gật đầu liên tục nói, sau đó ánh mắt khẩn thiết chuyển hướng về phía Lâm Mục, "Lâm Mục, ta tư đồ ra nguyện ý dùng bất kỳ giá nào đổi lấy trong tay ngươi viên này Quy Nguyên đan, cứ việc chúng ta biết Quy Nguyên đan giá trị khó mà so sánh." nhưng vẫn là hy vọng cùng ngươi đổi lấy viên này đan dược tới cứu tú nhi tính mạng tư đồ lao ra tử ta cũng không có dùng quy nguyên đan cùng các ngươi trao đổi ý tứ lâm mục lắc lắc đầu lời vừa ra khỏi miệng ở đây mấy người sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi trong nháy mắt thì dường như từ phía trên đường rơi vào trong địa ngục bất quá lâm mục tùy theo mà đến lời nói để mấy người sắc mặt lại mừng rỡ lên trong nháy mắt lại như là từ địa ngục về tới trong thiên đường viên này đan dược là ta đưa cho tư đồ tú này nhưng tuyệt đối không được Quy nguyên đan chính là thánh dược chữa thương, hiện có số lượng khẳng định cực kỳ thưa thớt, ta tư đổ ra không thể vô duyên vô cớ được đại lễ của ngươi. Tư đổ đạc cao hứng một phen sau đó lại là lại lắc đầu, thở dài nói. Nắm tay của người ngắn, ăn thịt người nhu nhược, như vậy vô duyên vô cớ thu rồi lâm mục đại lễ, về sau tư đổ ra cùng lâm mục lại liên hệ, nhưng là hết sức bị chuyển động, này làm chút gì đã từng tư đổ ra chủ tư đổ đạc tới nói, nhưng là không thể hiểu rõ hơn được nữa đạo lý rồi. Tình nguyện dùng cái gì đi đổi lấy? cũng tuyệt đối không nên không công tiếp thu người khác biểu tạo. Dĩ nhiên không phải không công tiếp thu viên này quy nguyên đan rồi, nếu như ta không đoán sai, tư đồ tú lần này mang về tin tức, đủ để bù đắp được viên này quy nguyên đan rồi. Lâm Mục lắc đầu cười cười, không nói lời gì đi tới bên giường, đem quy nguyên đan nhút vào tư đồ tú trong miệng. Bóng ánh long lanh quy nguyên đan vừa tiến vào tư đồ tú trong miệng, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo ôn hòa chất lỏng trực tiếp theo cổ họng tiến vào thân thể, sau đó khổng lồ dược lực ngay lập tức sẽ tán phát ra. Nhất cổ nồng nặc cực điểm mùi thuốc từ tư đồ tú các vị trí cơ thể tán phát ra đến, chỉ trong chốc lát liền che kín cả phòng. Quả nhiên là chân chính Quy Nguyên Đan. Nhìn thấy tư đồ tú sắc mặt trong nháy mắt liền do trắng chuyển đỏ, tư đồ đạc cũng không lo được thời điểm này cùng Lâm Mục tiếp tục nói rồi, vào giờ phút này vẫn là tư đồ tú tính mạng an toàn trọng yếu nhất. Về phần một cái hạt Quy Nguyên Đan đến tuột cùng muốn như thế nào cùng Lâm Mục trao đổi, hết thể đều đợi được tư đồ tú chuyển nguy thành an sau sẽ chậm rãi thương thảo. Chương 918, tin tức. Chương 918: Tin tức. Quy Nguyên Đan, không hổ là võ lâm trong truyền thuyết nổi tiếng lâu đời thánh dược chữa thương. Tư Đồ Tú đang uống Quy Nguyên Đan, sau đó không tới thời gian nửa tiếng, trong cơ thể yếu ớt khí tức cũng đã từ từ ổn định lên, thương thế khôi phục khẳng định là không thể nào có nhanh như vậy, thế nhưng như thế trong thời gian ngắn là có thể lớn mạnh trong cơ thể sinh mệnh chi lực, đã đủ để chứng minh Quy Nguyên Đan mạnh mẽ dược hiệu rồi. Cảm nhận được thân thể rõ ràng chuyển biến tốt Tư Đồ Tú, mà làm ngạc nhiên với Quy Nguyên Đan dược hiệu, Tuy rằng nàng rất muốn cùng Lâm Mục hiểu rõ một phen quy nguyên đan tình huống, thế nhưng hiện tại nàng có chuyện quan trọng hơn cùng Lâm Mục nói. Cha, các người đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn cùng A Mục nói. Khí sắc thay đổi tốt rồi sau đó tư đồ tú nói chuyện cũng rõ ràng tức giận lực lên. Ai? Được. Vậy các người nói, chúng ta sẽ không quấy dày rồi. Tư đồ phong xoa xoa khỏe mắt, liền vội vàng cười nói ra, đối với Lâm Mục cảm kích cười cười, sau đó cùng mọi người đồng thời rời khỏi phòng. Đợi đến cuối cùng một cái rời phòng tư đồ hồng mang theo cửa phòng, tư đồ tú lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Mục, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hiện tại có thể nói đi, không nên gấp, có chuyện gì từ từ nói. Lâm Mục cười ngồi ở bên giường, đưa tay nhẹ nhàng nắm tư đồ tú cổ tay, một tia chân khí chậm dai thăm dò vào tư đồ tú trong cơ thể, kiểm tra lại thương thế bên trong cơ thể, cùng với quy nguyên đan đối với thương thế khôi phục hiệu quả cùng tốc độ. A Mục, buổi tối ngày hôm ấy ta cùng sư phụ tại đỉnh núi bí mật gặp mặt Đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi kia chính là ngươi chứ. Tư đồ tú khẽ mỉm cười, đột nhiên nói ra. Ta liền biết không gạt được ngươi, vốn là cũng không chuẩn bị giấu thời gian bao lâu. Lâm mục cười nói. Đoán ra điểm này, nhưng không cần có bao nhiêu thông minh, dù sao chừng 20 tuổi liền có thể đạt đến tiên thiên cảnh quá ít người rồi, ít đến trong trốn võ lâm hiện nay xuất hiện người ở trong cũng chỉ có một mình ngươi, nữa đối bình thường một ít tình báo hơi thêm phân tích, sẽ không khó đoán ra người kia chính là ngươi rồi. Tư đồ tú lắc lắc đầu Sau đó sắc mặt sắc mặt vui mừng liền tiêu tan lui xuống, nghiêm túc nói, lần này sở dĩ ta sẽ chịu như thế nặng thương thế, là bởi vì sư phó tiềm phục tại ma giáo sự tình đã bị phát hiện rồi, một ngày kia ta cùng sư phụ đồng thời bị người của ma giáo điên cuồng đuổi giết, sư phụ vì dẫn ra những truy binh kia, cùng ta phân công nhau mà đi, để cho ta nhất định phải đem tình báo mang về. Như vậy sư phụ của ngươi tình huống bây giờ làm sao? Lâm mục ánh mắt ngưng lại, nhẹ giọng thở dài, hắn đang nghe nói tư đồ tú trọng thương ngã gục thời điểm. Liên Đại khái đoán được chuyện nguyên do, hiện tại vừa nghe quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau như lúc. Ta không biết, ta cùng sư phụ đã tách ra 3 ngày lâu, sư phụ lúc trước dẫn ra phần lớn truy binh, thế nhưng như trước có một phần nhỏ người lần theo ta mà đi, chủ yếu binh lực đều tập trung ở sư phụ phía sau, lần theo người của ta ở trong có một tên tiên thiên cảnh cao thủ, ta chính là bị hắn đánh thành trọng thương. Tư Đồ Tú lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu vẻ mặt. Sư phụ ngươi làm sao sẽ bị người của ma giáo phát hiện sơ hở? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Là vì ma giáo một hạng kế hoạch, bọn hắn chuẩn bị tập kết cao thủ tập kích trong chính đạo các nơi thế lực lớn, chuẩn bị lấy ưu thế sức mạnh một lần tiêu diệt những này thế lực lớn, lực lớn suy yếu chính đạo lực lượng, nếu quả như thật bị kế hoạch của bọn họ thực thi thành công, chính đạo nhưng là nguy hiểm. Tư đồ tú thở dài nói, sư phụ biết rồi tin tức này, bởi vì biết can hệ trọng đại, nàng trong khoảng thời gian ngăn có chút cấp thiết muốn đem tin tức lan truyền truyền đến, không nghĩ tới cũng bởi vì quá mức sốt ruột trái lại lộ ra sơ hở. Bị một người khác tiên tiên cảnh cao thủ đã nhận ra, hai người tại chỗ liền giao thủ với nhau, người kia không địch lại sư phụ, bị chém giết tại đường trường. Giết một tên ma giáo tiên tiên cảnh cao thủ, vậy coi như cũng lại giả không giả bộ được rồi. Lâm Mục lắc lắc đầu, giờ mới hiểu được vì sao Ninh Thiến Hồng nhất định phải thoát đi ma giáo, nguyên lai là bởi vì nhất thời sai lầm đưa đến đã không cách nào kết cục, bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ được thoát đi ma giáo rồi. Đúng vậy, sư phụ biết chuyện này tuyệt đối không cách nào che giấu quá lâu chẳng mấy chốc sẽ tra được trên đầu nàng ngược lại lúc ấy lại muốn rời đi nhưng cũng đã muộn cho nên sư phụ mang theo ta ngay lập tức sẽ suốt đêm khởi hành chuẩn bị thoát đi không nghĩ tới ma giáo động tác cũng không chậm rất nhanh sẽ phát hiện chuyện dị biến ngay lập tức sẽ phái người đuổi đi theo tư Đồ tú khẽ gật đầu một cái tay phải chống không nhẹ nhàng đưa vào trong chăn đào lúc đi ra trong tay đã nhiều hơn một bó cuốn lại tờ giấy nhỏ đại khái chỉ có to bằng ngón cái đây là lâm mục nghi ngờ nhận lấy cái kia bó tờ giấy nhỏ Trong này nhớ kỹ chính là ma giáo lần này chi tiết kế hoạch, bọn hắn không biết sư phụ đã đem đồ vật giao cho ta, còn tưởng rằng đồ vật tại sư phó trên người, ta liều mạng trốn ra được, chính là vì đem tin tức này chuyển ra ngoài, ngàn vạn không thể để cho ma giáo kế hoạch thực hiện được. Tư đồ tú trong mắt lộ ra một vệ kiên định. Để xuống đi, ta sẽ lập tức đem tin tức này chuyển quay lại bảo Long đoàn, dù như thế nào cũng sẽ không khiến ma giáo âm như có cơ hội thi triển, nói không chắc còn có thể thừa dịp này một cơ hội duy nhất, ngược lại đánh ma giáo một trở tay không kịp. Lâm Mục gật gật đầu, thật chặt đem cái kia bó tờ giấy nhỏ nắm trong tay. Vì lo lắng tin tức tiết lộ phong thành, cho dù là vào trong nhà, Tư Đồ Tú cũng là nhất định muốn gặp đến Lâm Mục mới bằng lòng đem sự tình nói ra. Nếu không thì liền tuyệt đối sẽ không mở miệng. Linh Thiến Hồng tại trong Ma Giáo đánh cắp rất nhiều tin tức, để Tư Đồ Tú đã minh bạch bên ngoài bây giờ có nhiều vô cùng Ma Giáo thám tử, coi như là Tư Đồ ra nội bộ, nói không chắc cũng sẽ có Ma Giáo nằm vùng tại. Điểm này Tư Đồ Tú không cách nào cùng trong nhà Minh Sắc nói tỉ mỉ, ngoại trừ Lâm Mục ở ngoài nàng không có những khác tuyệt đối người có thể tin được, coi như là phụ thân Tư Đồ Phong cũng giống như vậy, bởi vì Tư Đồ Phong bên người khả năng liền ẩn giấu ma giáo thám tử, chỉ có giao cho Lâm Mục năng lực đem tin tức trực tiếp nói cho Bảo Long Đoàn. Người trước chờ ở nhà thật tốt dưỡng thương, có quy nguyên đan mạnh mẽ dược hiệu, thương thế của ngươi đã có thể ổn định rồi, đến tiếp sau chỉ liệu đợi thân thể ngươi khôi phục một điểm sau ta lại thay người chữa thương. nhẹ nhàng vô vuỗ Tư Đồ tú thủ lưng, Lâm Mục đứng dậy nói ra, lần này thương thế của ngươi không đơn thuần là bởi vì gặp công kích càng quan trọng hơn còn là do ở trong cơ thể dương khí bạo phát đưa đến thân thể toàn bộ phương vị suy kiệt đối với trị liệu loại này thể chất đặc thù mang tới thương thế ta đã có một lần kinh nghiệm yên tâm đi chờ ta trở lại thời điểm nhất định sẽ chưa khỏi thương thế của ngươi thương thế của ta ngược lại không gấp ngoại trừ tin tức này mang về bên ngoài ta còn muốn có chuyện sự tình nhờ ngươi a mục tư đổ tú khẽ mỉm cười sau đó có chút lo lắng nói ra nói đi chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không chối từ lâm mục gật gật đầu Sư phụ lần này vì cứu ta, chủ động dẫn ra những truy binh kia, lúc đó liền có hai tên tiên thiên cảnh cao thủ đuổi theo sư phụ đi rồi, ta không biết sư phụ tình huống bây giờ đến tột cùng làm sao, nếu như thuận tiện, có thể hay không nhờ người hỗ trợ hỏi thăm một chút sư phó tung tích. Thoáng do dự một chút sau đó tư đồ tú vẫn là hỏi lên. Cứ việc nàng rõ ràng thế cục bây giờ đã vô cùng nguy cấp, ma giáo cùng chính đạo ở giữa đại chiến bất cứ lúc nào có thể bạo phát, tại loại này lan đến toàn bộ võ lâm trong đại chiến. Một tên tiên thiên cảnh cao thủ vẫn là thật sự là chuyện lại không quá bình thường, nhưng là từ cá nhân góc độ mà nói, lấy tư cách linh Thiến Hồng đệ tử, nàng lại là không thể đối sư phò an nguy chẳng quan tâm. yên tâm đi, ta nhất định sẽ hết sức hỏi thăm sư phụ của ngươi tung tích, lúc đó ngươi và sư phụ tách ra thời điểm, là ở nơi nào. Lâm Mục không chút do dự liền đồng ý, vì đem tin tức này chuyển tới, Ninh Thiến Hồng cùng tư đồ tú nhưng là liều mạng, nếu như thời điểm này đối sống chết của các nàng chẳng quan tâm. Cái kia cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta hàn tâm, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không làm được. Là ở đỉnh hỏa bên trong dãy núi, đến tận cùng là cái nào ngọn núi ta cũng không nhớ rõ lắm rồi, lúc đó cùng sư phụ vội vội vàng vàng muốn trốn khỏi nơi đó, có chút hoảng hốt chạy bừa. Tư đồ tú hết sức hồi tưởng một phen, nhưng cũng là chỉ có thể nhớ tới vị trí đại khái. Yên tâm đi, phạm vi mặc dù có chút lớn, ta phái thêm ít nhân thủ, rồi sẽ tìm được một chút dấu vết, nếu như sư phụ của ngươi còn sống, ta nhất định tận lực đem nàng mang về. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục gật gật đầu, theo sau xoay người rời khỏi phòng. Đỉnh núi Lửa mạch vị trí với bên trong ngu rốt cảnh nội, cùng Đông Hải nơi này khoảng cách hết sức xa xôi, bên trong dãy núi có tương đối lớn một phần đã ra khỏi hoa hạ quan hệ, người của ma giáo nếu như ẩn ẩn ở chỗ kia lời nói, đúng là phi thường khó mà bị phát hiện. Phạm vi to lớn đối với siêu cứu tới nói cũng là một kiện không phải là chuyện dễ dàng, đương nhiên này là đối với phổ thông siêu cứu người viên tới nói, đối Lâm Mục như vậy cao thủ võ lâm cũng chính là có chút phiền phức mà thôi. Hơn nữa Lâm Mục còn am hiểu ở loại địa phương này tìm kiếm một ít manh mối, chỉ là phải hao phí một ít thời gian mà thôi. rời khỏi tư đồ ra sau đó Lâm Mục lập tức chạy tới đằng lòng cao Úc, đem tư đồ tú liều mạng mang về tin tức truyền đạt cho Lục Thủ Dương, đồng thời cũng đem cái kia một bó tờ giấy nhỏ giao cho Lục Thủ Dương, nghe tin bất ngờ ma giáo như thế gan to bằng trời kế hoạch. Lục Thủ Dương cùng Lâm Đạo Thiên đều vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm đạo thiên tử khi thương thế được rồi sau đó rồi cùng lục thủ dương về tới đông hải phân bộ. Lâm mục thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại có thật nhiều sự tình đều cần Lâm mục đi xử lý. Đông hải phân bộ có lúc cũng cần một cái cao thủ mạnh mẽ toạ chấn. Tại lục thủ dương khuyên, Lâm đạo thiên liền tiếp nhận Lâm mục đảm đương nhân vật này. Có một vị thường trú tiên thiên cảnh cao thủ tại đông hải phân bộ, lục thủ dương thi triển rất nhiều kế hoạch cũng bắt đầu biến thuận lợi lên. Nguyên bản tới nói bảo long đoàn khắp nơi phân bộ bên trong là sẽ không có lưu lại tiên thiên cảnh cao thủ. Những cao thủ này đều bị tập trung điều đi rồi một nơi khác, nơi đó tụ tập bảo lòng đoàn chân chính cao thủ trong cao thủ. Những này tiên thiên cảnh võ giả chờ cùng nhau, bình thường lúc tu luyện cũng có thể trao đổi từ người tu luyện tâm đắc, so với một thân một mình bế quan khổ tu phải tới tốt hơn nhiều, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên không ít. Chương 919, trở về. Chương 919, trở về. Tư đổ tú liều mạng mang về tin tức rất trọng yếu, vừa nhận được tình báo này. Lục Thủ Dương lập tức thông qua mã hóa tuyến đường cùng Bảo Long đoàn cao tầng liên hệ với, thập phần coi trọng hồi báo cho tương quan tình huống. Tiểu Lâm, lần này cần cùng chúng ta đồng thời hành động sao? Lục Thủ Dương đi báo cáo công việc thời điểm, Lâm Đạo Thiên cùng Lâm Mục ngồi ở trong phòng làm việc, tùy ý cho chuyện. Lần này ta e sợ không đi được, tư đổ tú sư phụ Ninh Thiến Hồng hiện tại sinh tử chưa biết, ta phải dẫn người trước đi tìm một cái Ninh Thiến Hồng, dù sao tin tức là các nàng thầy cho hai người liều mạng mang về. Lúc trước cũng là ta yêu cầu Ninh Thiến Hồng tại trong ma giáo nằm vùng, là chính đạo tìm hiểu tin tức của ma giáo cùng tin tức, hiện tại nàng xảy ra chuyện, ta luôn không khả năng chẳng quan tâm. Lâm Mục lắc lắc đầu, thở dài nói. Cũng là, lời nói như vậy cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta hạ tâm, về sau cũng không ai nguyện ý vì chính đạo làm việc cùng dân hiến. Lâm Đạo Thiên chậm rãi nói ra, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lần này ma giáo tập trung ưu thế binh lực chuẩn bị tập kích chính đạo, thực lực khẳng định vô cùng đáng sợ. Lâm Lão ca ngươi và Lục Lão ca đến lúc đó đoán trường hội họp tuyến đầu tiên chỉ huy tác chiến, nhưng nhất định muốn hảo hảo chiếu cố tốt chính mình, ngàn vạn chớ khinh thường. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục dặn dò một câu: Tiên tâm đi, chúng ta đều là kinh nghiệm lâu năm giang hồ người rồi, sẽ không khinh thường. Ngược lại là ngươi đi bên kia, phải cẩn thận người của Ma Giáo dở trò lừa bịp, bọn hắn rất có thể bắt được Ninh Thiên Hồng, dùng để áp chế hoặc là làm một ít những chuyện khác, sẽ không dễ dàng như vậy sẽ giết của nàng. Dù sao cũng là một gã tiên thiên cảnh cao thủ. Lâm Đạo Thiên cười nói: "Ừm, cái này cũng là ta lo lắng địa phương, kết quả tốt nhất chính là không có rơi xuống ma giáo trong tay, như thế ta cứu nàng đi ra ngoài cơ hội liền lớn hơn, vạn vừa đã rơi xuống ma giáo trong tay, như vậy ta liền phải hảo hảo kế hoạch một phen." Lâm Mục chìm suy tư một chút, chậm rãi nói ra. Lục Thủ Dương báo cáo công việc tiến độ rất nhanh, Bảo Long đoàn cao tầng rất coi trọng tin tức này, ngay lập tức sẽ bắt đầu điều binh khiển tướng nhằm vào ma giáo kế hoạch tiến hành rồi vây đuổi chặn đường, phải đối ứng, cao thủ đi vào nên chiến. Tranh thủ xuất kỳ bất y đem ma giáo đội ngũ đánh một cái tơi bởi hoa lá, đem thế lực của song phương chênh lệnh hoàn toàn xoay chuyển. Lão đệ, không lại làm thêm một lúc. Trở về lục thủ dương đúng dịp thấy Lâm Mục muốn đứng dậy rời đi, liền vội vàng hỏi. Không được, bên kia còn có chuyện chờ ta đi giải quyết, lần này sẽ không cùng hai vị lão ca cùng đi rồi, chúng ta phân công nhau hành động đi. Lâm Mục khoát tay háo một cái, đem Ninh Tiến Hồng sự tình đại khái nói một phen. Thì ra là như vậy, như vậy Ninh Tiến Hồng an nguy liền giao cho Lão đệ đến xử lý rồi chuyện bên này liền giao cho chúng ta đi, ngươi liền không cần lo lắng. Đống nhiên tỉnh nộ gật gật đầu, Lục Thủ Dương nói ra. rơi khỏi bảo Long đoàn sau đó Lâm Mục lập tức thông chi Long nhãn người, để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng tường quan thiết bị, lập tức chuẩn bị chờ xuất phát. Nhận được thông báo sau đó Long nhãn ba cái phân đội cùng với ẹn rỗ lập tức bắt đầu chiến chuẩn bị trước. Về đến nhà sau đó Lâm Mục cũng không có thu thập đồ vật gì, liền dẫn theo hai cái đổi giặt quần áo, sau đó rồi cùng Long nhãn thành viên sẽ cùng rồi, lần này bọn hắn không có cơi máy bay dân dụng mà là thông qua bảo lòng đoàn điều một chiếc quân dụng vận tải máy bay, từ Đông Hải quân khu cất cánh, bay thẳng hướng về phía nội mông cảnh nội địch núi lửa mạch. Liên ở Lâm Mục rời đi Đông Hải không lâu sau đó, một chiếc từ Nhật Bản bay tới máy bay rơi xuống Đông Hải phi trường quốc tế, lục tục lữ khách lôi kéo hành lễ từ lối ra nối đuôi nhau mà ra, một tên trong đó trang phục thời thượng diễm lệ nữ tử lôi kéo một con màu đỏ chót dương hành lý, phía sau còn đi theo hai tên thân mặc câu phục bảo tiêu, ba người nhanh chóng thông qua quý khách thông đạo, chỉ trong chốc lát liền biến mất ở bên trong phi trường cửa phi tường chờ màu đen xe mệt xe đét bên trong cô gái này để xuống trong tay dương hành lý phía sau bảo tiêu lập tức nhận lấy dương hành lý để cạnh nhau vào cốp sau bên trong nữ tử nhưng là đã chui vào bên trong xe tháo xuống mang trên mặt khung gương kính mắt lớn ngan thay tiểu thư phải hay không trực tiếp ở nơi tài xế điều chỉnh một cái gương chiếu hậu dùng tiếng nhật nhanh chóng mà hỏi không đi trước hạ vũ tập đoàn tài chính nữ tử khỏe miệng hơi vểnh lên khuôn mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười Chính là từ Nhật Bản lần thứ hai trở về Đông Hải Triệu Dồ Đạo Yezu lần này trở về Triệu Dồ Đạo Yezu, tựa hồ có chỗ nào biến không giống nhau. Tuy rằng nhìn bề ngoài người hay là người kia, thế nhưng cả người khí tức lại là đã hoàn mỹ thu liễm. Đây đối với một cái võ giả tới nói không phải là một dấu hiệu tốt, cái kia mang ý nghĩa thực lực của đối phương đã tiến vào cao cấp hơn cảnh giới. Tài xế gật gật đầu, sau đó lập tức đã phát động ra động cơ, như một làn khói rời khỏi Đông Hải Phi Trường Quốc tế. Hạ Vũ Tập đoàn tài chính cao ốc tầng cao nhất, Lạc Băng Vân đang ngồi ở trong phòng làm việc xử lý rất nhiều văn kiện, điện thoại trên bàn cơ đột nhiên vang lên, chính đang xử lý văn kiện Lạc Băng Vân cũng không ngẩng đầu lên nhấn xuống phím hẹn nội gì. "Lạc tổng, Chia Rồ đại gia tộc Triệu Dụ đại E rủ tiểu thư đã đến." Thư ký ngọt ngào thanh âm của lập tức từ trong điện thoại truyền đến đi ra. "Nhanh như vậy?" Lạc Băng Vân liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính phía dưới thời gian, sau đó gật đầu một cái nói, "Làm cho các nàng vào đi." "Là, Lạc tổng." Đắp một tiếng sau đó thư ký lập tức đi tới nơi thang máy thuốc thủ chờ chỉ trong chốc lát, cửa thang máy liền mở ra, chia rồ đại y e một nhóm ba người từ trong thang máy nối đuôi nhau mà ra. Ngai khỏe chứ, ngàn thay tiểu thư, Lạc Tổng đã ở trong phòng làm việc chờ đợi đã lâu. Lễ phép không người mỉm cười ra hiệu, thư ký tay trái hơi ối dẫn chia rồ đại y e đi vào lạc băng vân phòng làm việc bên trong. Tất cả những thứ này lâm mục đều không biết, hắn lúc này đã sớm leo lên vận tải máy bay. Mang theo Long Nhãn cùng ẻn rổ đi đến ở vào nội mông cảnh nội địch núi lửa mạch. Quân dụng vận tải máy bay tốc độ cũng không phải rất nhanh, điều này là bởi vì tại thiết kế thời điểm vì cung cấp lớn nhất bay liên tục cùng trèo lên sức mạnh, cho nên cắt giảm cao nhất tốc độ phi hành, cùng thời cơ chiến đấu so ra tự nhiên càng là chậm, cái này cũng là cân nhắc đến lâm mục đoàn người mang theo đại lượng thiết bị, cuối cùng mới quyết định phái ra quân dụng vận tải máy bay đến tiến hành vận tải. Trên đường hao tốn hơn 4 giờ, đạt tới mục tiêu địa điểm bầu trời thời điểm Vận tải máy bay phía sau cabin mở ra, từng cái từng cái thiết bị bị rót vào dương lớn bên trong, từ không trung trực tiếp quăng bay xuống, sau đó ở giữa không trung mở ra dù để nhảy, chậm rãi đáp xuống trên đất. Lâm Mục đoàn người tại thiết bị đều quăng máy bay hạ cánh sau đó cũng cùng theo một lúc từ không trung nhảy dù rời khỏi vận tải máy bay, sau đó vận tải máy bay xẹt qua một cái cự đại vòng tròn, trên không trung trực tiếp quay đầu bay trở về Đông Hải quân khu. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Mục mang theo Long Nhãn một đám người đầu tiên là tìm tới một chỗ thích hợp giám sát địa điểm ở vào một chỗ lưng núi nơi, hai bên góc bên trong vừa vận có đầy đủ không gian đặt lều vải cùng lắp đặt thiết bị, những thiết bị này chủ yếu là Enzo mang tới đồ vẩn, Long Nhãn cũng không phải cần gì, chính là bên người mang một chút vũ khí mà thôi. Vừa tới nơi cần đến sau đó Enzo lập tức lại bắt đầu thiết bị lắp đặt cùng điều chỉnh thử, vùng núi trong địa hình phức tạp, đại đa số siêu tầm thiết bị ở nơi này đều mất đi tác dụng, trải qua mấy lần lâm mục tại vùng núi tìm tòi sau đó Enzo liên lạc Diệp bác sĩ phòng thí nghiệm đồng thời chế tạo khai phá một cái kiểu mới siêu tầm định vị thiết bị, chuyên môn dùng cho vùng núi đợi địa hình phức tạp trong hoàn cảnh tìm tòi cùng định vị. Tại Enzo lắp đặt thiết bị trong lúc, Lâm Mục cũng đem nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu nói cho Long Nhãn thành viên, nhiệm vụ lần này mục đích chủ yếu chính là vì cứu viện Ninh Tiến Hồng, tại không có cần thiết cùng nắm chắc dưới tình huống, tận lực giảm bất cùng ma giáo ở giữa chiến đấu, tránh khỏi bại lộ hành tung cùng với ảnh hưởng cứu viện tiến độ. Tại tất cả mọi người đã minh bạch nhiệm vụ mục tiêu, sau đó ẻn rổ đem từng cái cúc áo lớn nhỏ định vị máy truyền cảm giao cho Long Nhãn thành viên, ba tổ 15 người tất cả đều đeo được rồi tương quan thiết bị, Lâm Mục trên người của cũng đặt một viên, dùng để bất cứ lúc nào cùng ẻn rổ giữ liên lạc. Chấp hành nhiệm vụ trong lúc, Long Nhãn hai tiểu tổ người phụ trách cùng Lâm Mục đồng thời đối bộ phim vùng núi tiến hành tìm tòi, một cái khác Long Nhãn tiểu tổ thành viên nhưng là lưu lại bảo vệ ẻn rổ cùng những này cỡ lớn thiết bị an toàn, sử dụng tốt nhất tăng cao tác chiến hiệu suất. Lần này vì nhanh chóng nhất chấp hành nhiệm vụ tác chiến, Long Nhãn các thành viên thống nhất mang theo hiện đại nhất súng ống ly một hình, này vũ khí cũng không thuộc về quân đội khai phá, cũng không thuộc về phía ngoài quân giới công ty chế tạo, mà là Long Nhãn chính mình chế tạo ra kiểu mới súng ống, do Enzo cùng Lâm Lâm phụ trách thiết kế chế tạo, có thể phóng ra hai loại đạn, bao quát thực thể đạn cùng với năng lượng đạn, cái này linh cảm khởi nguồn là đến từ Lâm Lâm súng động năng. Bất quá thuần túy súng động năng đối phó người bình thường hoặc là kim loại có rất tốt hiệu quả, một khi đối phó tu luyện người như vậy hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều, đặc biệt là trong cơ thể tu luyện ra năng lượng mạnh mẽ tu luyện người, bọn hắn bằng vào tự thân năng lượng liền đủ để ngăn chặn súng động năng thương tổn, trừ phi súng động năng công suất vượt qua nhất định giới hạn. ở cái này lý luận dưới sự dẫn dắt, lâm lâm cùng ẻn rổ chế tạo đệ nhất khoản thuộc về long nhãn chuyên dụng ly một kiểu súng ống, phân phối song trọng băng đạn, vừa có thể phóng ra đạn thật, cũng có thể phóng ra động năng bắn ra, dùng tới đối phó bất đồng mục tiêu, đồng thời súng ống còn gồm cả súng bắn tỉa cùng súng tự động hai tầng công hiệu vừa có thể khoảng cách gần chiến đấu tiến hành hỏa lực áp chế, cũng có thể tại khoảng cách xa tiến hành đánh lén tác chiến. Từng cái Long Nhãn thành viên đều đối các loại vũ khí sử dụng thuộc nằm lòng, bọn hắn không riêng là người tu luyện, đồng thời cũng là tinh thông các loại tác chiến kỹ năng chiến sĩ, hai người kết hợp lại dưới, có lẽ tại thuần túy phương diện tu luyện, Long Nhãn các chiến sĩ cũng không phải những cao thủ võ lâm kia đối thủ, thế nhưng tăng thêm các loại hiện đại trang bị, bọn hắn hoàn toàn có thể áp chế những kia so với bọn họ lợi hại tu luyện cao thủ, đoàn thể tác chiến lên, càng là uy lực phi Phạm. Cái này cũng là lâm mục sáng lập quân đao công ty Nguyên nhân, muốn quy mô lớn bồi dưỡng được tu luyện cao thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tu luyện cần không chỉ là thời gian dài dằng dặc, đồng thời còn chịu đến mộ tính, tư chất cùng với thiên phú đợi khắp mọi mặt nhân tố hạn chế. Kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng với cổ võ tu luyện, mới là chế tạo mạnh nhất chiến sĩ đường tắt. Chương 920, Hành động bắt đầu. Chương 920, Hành động bắt đầu. Phân phối xong nhiệm vụ, sau đó Lâm Mục mang theo hai tổ Long Nhãn thành viên rời khỏi lưng núi nơi, hướng về vùng núi bắt đầu xuất phát. Tại Enzo cung cấp hữu hiệu siêu chay kết quả trước đó, bọn hắn có thể đối với vùng núi ngoại vi tiến hành tiền kỳ bài trừ cùng kiểm tra. Mười một người lẫn nhau trong lúc đó khoảng thời gian 1 km, Lâm Mục tại chính giữa địa phương, như vậy một khi chỗ đó có vấn đề, hắn là có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi đi nơi nào, là một người kéo thành thọc sâu 10 km kiểm tra con đường, bắt đầu cẩn thận một đường lên núi trong vùng tìm tòi đi qua đối với vòng ngoài tìm tỏi kỳ thực lâm mục cũng không hề ôm hy vọng quá lớn mà giáo trụ sở cũng không có khả năng lắm xuất hiện tại vòng ngoài địa phương hắn chỉ là không muốn bỏ qua một ít đầu mối hữu dụng bởi vì tư đồ tú cùng linh thiến hồng trước đó ngay ở chỗ này lưu vong qua tư đồ tú là đã xác định an toàn linh thiến hồng nhưng là còn không biết là có hay không đã từ địch hỏa bên trong dãy núi trốn ra được vòng ngoài một ít manh mối kiểm tra có trợ giúp trợ giúp phân tích linh thiến hồng tung tích dọc theo đường đi long nhãn cùng lâm mục không ngừng trao đổi phát hiện manh mối. Phần lớn cẩn thận loại bỏ qua đi cũng không có tác dụng gì, bởi vì nơi này không giống trước đó lâm mục tìm kiếm vùng núi như thế thuộc về khu không người, mà là thường thường có người ở nơi này qua lại trải qua, người của ma giáo phải là thường xuyên nhất xuất hiện người rồi, cho nên nơi này có đại lượng nhân loại hoạt động dấu hiệu. Trải qua một cái buổi chiều tìm tòi, 11 người đã đẩy đã qua hai ngọn núi, đem vụ cận vài chục km bên trong địa phương toàn bộ tìm tòi một lần, có rất nhiều nhân lực trợ giúp, tìm tòi tiến độ cũng nhanh hơn rất nhiều cùng lúc đó Enzo tại nơi ở tạm thời cũng đem vùng núi bản đồ vẽ không sai biệt lắm. Thông qua chuyên dụng điều tra thiết bị liên tiếp vệ tinh đối vùng núi toàn diện địa hình tiến hành quét hình, vẽ ra đợi so 3 triệu mô hình bản đồ. Bản đồ một vẽ xong xuôi, lâm mục đám người lục soát qua địa phương ngay lập tức sẽ bị dễ thấy màu đỏ đánh dấu lên. Như vậy là có thể hữu hiệu tránh khỏi tái diễn tìm tòi cùng kiểm tra. Dựa vào bản thân vệ tinh công năng đối phó vùng núi loại này phức tạp hoàn cảnh là rất khó tiến hành kiểm tra. Enzo mang theo một loại đại hình mặt đất tham chắc nghi khí. Phóng ra công suất trọn vẹn so với phổ thông phiên bản cường đại rồi mấy chục lần, hoàn toàn có thể dùng tại vùng núi tìm tòi hoàn cảnh. Tại Enzo điều khiển dưới, một cái to lớn tham châm từ lưng núi nơi bay lên, từ từ lên cao, sau đó từ tham châm lên thả ra mấy trăm cái cỡ nhỏ loại nhỏ tham chắc khí, chút ít này hình tham chắc khí thoát ly tham châm sau đó lập tức hướng về bốn phương tám hướng phi ra, cuối cùng biến thành một cái hầu như bao trùm toàn bộ vùng núi cự. Tấm này cự do mấy trăm cái tham chắc khí cấu thành. Tham trắc khí phân bố khắp nơi cách mặt đất khoảng 300m trên không, không ngừng thả ra dò xét tín hiệu sóng, đối toàn bộ vùng núi tiến hành tỉ mỉ quét hình. Tại tham chắc khí toàn bộ lên không bố trí xong sau đó không đến 10 phút thời gian, máy theo dõi lên cũng đã xuất hiện rất nhiều điểm đỏ, những này điểm đỏ chính là tham chắc khí đo lường đã đến nhiệt lượng phản ứng, trong đó phần lớn đều là điểm đỏ đều là động vật hình thể, hiển nhiên là sinh sống ở địch hỏa bên trong dãy núi động vật hoang dã, thế nhưng cũng có tương đương số lượng là nhân loại hình dạng, ngoại trừ lâm mục đoàn người bên ngoài. Những người còn lại hình sinh vật đành dấu. hiển nhiên rất có thể liền là người của ma giáo rồi. Lâm tiên Sinh, vùng núi bản đồ đã vẽ xong xuôi, hết thảy tham chắc khí đã toàn bộ lên không, toàn bộ vùng núi bên trong hết thảy sinh vật cũng đã quét hình xong xuôi, bài trừ một ít không cách nào dò xét góc chết cùng sơn động các loại địa phương, nằm ở mặt đất sinh vật đã đo lường xong xuôi, bản đồ đang tại chuyển tông trong, rất nhanh các ngươi là có thể nhìn thấy bản đồ. Anh liên hệ rồi lâm mục sau đó đem bản đồ truyền đưa qua. Bao quát cái kia hai đội Long Nhãn thành viên ở bên trong, tất cả mọi người nhận được bản đồ. Tất cả mọi người tập hợp, xuất hiện đang đi tới mục tiêu đầu tiên điểm tập trung, trong vòng 5 phút chạy tới một kỳ lờ mệt nơi hội hợp. Kiểm tra một chút bản đồ, Lâm Mục phát hiện cách bọn họ không tới 3 cây số địa phương liền có một chỗ hình người cảm ứng ô biểu tượng dày đặc địa phương. Bất luận những người này là không là người của ma giáo, bọn hắn đều nhất định phải tới kiểm tra một phen. Long Nhãn các thành viên nghiêm chỉnh huấn luyện, chấp hành lực cũng vô cùng mạnh Tại lâm mục truyền đạt mệnh lệnh, sau đó lập tức hướng về mục tiêu địa điểm bắt đầu tiến lên, sau 5 phút, 11 người đã tập hợp đến cùng một chỗ. 5 người chiếm lĩnh điểm cao nhất, kiểm tra mục tiêu tình huống, 5 người theo ta ẩn nốt đi qua. So sánh một cái chiến đấu thu thập, 11 người lập tức chia làm hai làn sóng, một làn sóng người lập tức đi tìm điểm cao nhất, mang theo người ly một hình súng ống cũng thiết đội đến đánh lén hình thái, mặt khác 5 người nhưng là thiết đội đến súng tiểu liên hình thái. Vào giờ phút này chấp hành nhiệm vụ càng quan trọng hơn là hiệu suất. Nắm giữ hiện đại súng ống long nhãn đương nhiên sẽ không lóc đến dùng vũ khí lạnh cùng đối phương đi tranh đấu, đương nhiên là uy lực gì đại liền lấy cái gì rồi. Lâm Mục huấn luyện bọn hắn đi ra, mục đích quan trọng nhất vẫn là sức chiến đấu, mà không phải đem bọn hắn bồi dưỡng thành cái gì tuyệt thế cao thủ. Số 1 điểm cao nhất đã chiếm lĩnh. Số 2 điểm cao nhất đã chiếm lĩnh. Theo trong thai nghe liên tiếp không ngừng vang lên báo cáo thanh âm, trong vòng 1 phút, 5 người đã toàn bộ chiếm lĩnh từng người điểm cao nhất, đồng thời đã thông qua ống nhắm đã tập trung vào xa xa mục tiêu. Báo cáo mục tiêu tình huống Lâm mục lập tức ra lệnh Số 1 điểm quan trắc Đối phương có phòng ốc đợi cơ sở kiến trúc thiết bị Trên người mặc phụ họa ma giáo thành viên đặc thủ Cơ bản phán định là ma giáo thành viên không có sai sót Số lượng tại 15 đến khoảng 20 người Số 2 điểm không có dị nghị Số 3 điểm không có dị nghị Liên tiếp 5 cái điểm báo cáo đều là tình huống giống nhau Trên căn bản có thể kết luận phía trước cách đó không xa Chính là một chỗ ma giáo cứ điểm Mười mấy người số lượng Đoán chừng là ma giáo một cái đội quân tiền tiêu căn cứ, bên trong ma giáo đồ hẳn là phụ trách cảnh giới người, như vậy thành viên thực lực bình thường cao không đi nơi nào. Thủy bỏ hành động của bọn họ năng lực. 5 năm đột kích tiệm hội trận hình. Lên. Lâm Mục vung tay lên, chỉ huy Long Nhãn lập tức bắt đầu hành động. Nguyên bản theo sau lưng năm tên Long Nhãn thành viên chỉnh tệ như một mở ra xuống ống chốt, từ phía sau nhanh chóng càng tới, lẫn nhau che giấu tại trong rừng cây cấp tốc tiến lên phía sau cách đó không xa mặt khác năm tên Long nhãn thành viên nhưng là tại điểm cao nhất cung cấp hỏa lực cấp chế năm năm trận hình đột kích là lâm mục căn cứ Long nhãn tiểu phân đội tính chất Châu nghiên cứu ra thích hợp bọn hắn nhất chiến đấu trận hình xa gần kết hợp nhưng dùng cực lớn phát huy ra Long nhãn khoa. võ hợp nhất sức mạnh một tên Long nhãn thành viên trên người trang bị bình quân phối trí liền vượt qua 5 triệu nguyên các loại tân tiến nhất loại nhỏ tham chắc nghi khí cùng trang bị đều phối trí tại trên người bọn họ mặc dù bọn hắn linh giác không cách nào cùng lâm ngục so với Tại buổi tối cũng sẽ làm cho ngũ giác độ bén nhạy hạ thấp, nhưng là đồng dạng có công nghệ cao sức mạnh trang bị có thể cực lớn bù đắp bọn hắn khuyết điểm. Lâm Mục có thể thông qua cảm giác bén nhạy đến nhận ra được phụ cận kẻ địch, Long Nhãn thành viên như thế có thể thông qua tiên tiến vệ tinh tham chắc khí, phát hiện phụ cận địch nhân tồn tại, trừ phi là một ít cao thủ hết sức mạnh mẽ, cường đại đến có thể thay đổi tự thân bên ngoài thân nhiệt độ, có thể khống chế tự thân khí tức tỏa ra, thậm chí có thể làm được sớm cảm giác sự tồn tại của đối phương, như vậy đối phó người như vậy Long nhãn thành viên trang bị liền có vẻ hơi giật gấu và vai, vai. Rồi. Bất quá cao thủ như vậy số lượng dù sao hết sức ít rồi. thật muốn đụng phải loại cao thủ cấp bậc này, nhất định là lâm mục tự mình lên, tuyệt đối không thể để long nhãn thành viên qua đi chịu chết, dù sao bồi dưỡng được một cái long nhãn thành viên là tương đương không dễ dàng, cứ như vậy chết ở những kia đỉnh cấp cao thủ trong tay, khó tránh khỏi có chút không đáng giá. Quân đội muốn bồi dưỡng cô máy giết chóc rất đơn giản, truyền thụ giết người kỹ xảo là được rồi bồi dưỡng công nghệ cao nhân tài cũng dễ dàng, rất nhiều trường học có thể lượng lớn sinh sản, nhưng là muốn bồi dưỡng long nhãn loại này vừa tinh thông cổ võ, tự thân tố chất vượt xa người bình thường, đồng thời còn tinh thông tất cả chủ loại hình khí giới cùng với tri thức, đồng thời nắm giữ điều tra, chống tàu ngầm, vật lộn, ẩn nút đợi đặc loại năng lực đỉnh cấp chiến sĩ, cái kia chính là tương, đương khó khăn một chuyện, vốn là để một tên võ giả trở thành nghe theo mệnh lệnh điều khiển binh sĩ cũng đã làm khó khăn, hầu như từng cái võ giả đều có được thế lực sau lưng bọn hắn trời xanh ngạo khí không cho phép bọn hắn đi làm loại này ăn nói khép nép nghề nghiệp thế nhưng long nhãn thành viên không giống nhau bọn họ đều là từ cô nhi bên trong chọn lựa ra cực kỳ hiếm có đã có được tu luyện thiên phú sau đó bị bảo long đoàn tiêu tốn to lớn một cái giá lớn bồi dưỡng được đến đỉnh cấp chiến sĩ chẳng những có được ý chí kiên cường cùng kiên cường nghị lực đồng thời còn nắm giữ võ giả đưa qua người sức mạnh cùng tố chất thân thể người như vậy tuyển trải qua nghiêm khắc đặc trùng huấn luyện có khả năng phát huy ra lực lượng là tương đối đáng sợ trước mắt trận chiến này Lâm Mục chính là muốn đo lường Long Nhãn chiến đấu chân chính năng lực, lúc này Long Nhãn thành viên đã toàn bộ tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, được lợi từ Lâm Mục trợ giúp, bọn hắn làm cũng sớm đã toàn thể tiến vào cảnh giới này, thân thể khắp mọi mặt tố chất đều tăng lên trên diện rộng, tại khoa học kỹ thuật hiện đại phối hợp xuống, phát huy ra sức mạnh cũng là càng thêm đáng sợ. Khoảng cách 1 km, đột kích gần nút 5 tên Long Nhãn thành viên không tới 2 phút cũng đã chạy tới, đây là tại vùng núi dưới tình huống, nếu như là bình địa, Long Nhãn tốc độ hội càng thêm nhanh chóng xào rượu thu liễm tự thân khí tức, mượn vùng núi địa hình phức tạp hiểm hộ, năm người rất nhanh sẽ mò tới ma giáo người phụ cận, dẫn đầu tiểu đội trưởng thủ thế vung lên, một viên đạn lập tức vô thanh vô tức sẽ qua, từ nơi xa xôi một đòn đã trúng mục tiêu một tên trong đó ma giáo người, người này chính đang đối mặt long nhãn thành viên mai phục địa phương đi tuần, không giải quyết hắn, không cách nào thành công tới gần mảnh kia chạm gác chi địa, nơi xa đang tập kích giải quyết xong đi tuần người về sau, năm người lập tức từ phía dưới cho ẩn thân nổi lên, bung ly một súng tiểu liên liền đột nhập chạm gác chi địa. Đối mặt đột nhiên xuất hiện không rõ nhân vật xâm lớn, ma giáo người lập tức làm ra phản ứng, hơn 10 người lập tức từ phương hướng khác nhau đánh về phía Long Nhãn thành viên. Hoa Mai đội hình, tán. Phân đội tiểu đội trưởng quát lạnh một tiếng, năm người thân hình lập tức biến hóa thành hoa mai hình, sau đó bắt đầu nhanh chóng xoay lên vòng đến, xuống trong tay trong nháy mắt liền phun ra mạnh mẽ hỏa lực. Chương 921, gió báo tập kích. Chương 921, gió báo tập kích. Long Nhãn đội viên trọng yếu nhất một loại kỹ năng chính là thương pháp từng cái long nhãn thành viên đều có thể nói là thần thương thủ. Tại cổ đại thời điểm, ám khí lấy tư cách tấn công từ xa công cụ cũng đã no bụng được hoang nền, không đơn thuần là bởi vì có thể bên người mang theo, càng bởi vì xuất kỳ bất ý đả kích thường thường có thể dẫn đến chiến cuộc trong nháy mắt nịch chuyển, cho nên đủ kinh nghiệm võ lâm nhân sĩ tôn sùng. Đã đến xã hội hiện đại, các loại uy lực lớn vũ khí hung thịnh, làm cho cổ lao ám khí đã từ từ thất truyền, hiểu được cao siêu ám khí thủ pháp người càng là lông phượng đấu liền ngay cả tứ xuyên đường môn đều thất truyền rất nhiều đỉnh cấp ám khí thủ pháp lưu truyền xuống bí tịch cũng là đã ít lại càng ít những thứ này đều là hỏa khí tại hưng khởi chi sau chuyện đã xảy ra cùng hiện đại súng ống so ra ám khí sử dụng cần thời gian dài rèn luyện cùng với người mạnh mẽ thể lực số lượng mới có thể sử dụng đối cá nhân tố chất yêu cầu phi thường cao thế nhưng súng ống sử dụng yêu cầu liền thấp hơn nhiều rồi cho dù là một người bình thường trải qua qua một thời gian ngắn huấn luyện cũng có thể dễ dàng phát huy ra lực lượng cường đại Loại sức mạnh này khởi nguồn cũng không phải thân thể bản thân, mà là súng ống ẩn chứa cự đại bạo phát lực, là đến từ hỏa dược sức mạnh, cho nên sử dụng với thân thể người yêu cầu cũng không cao. đương nhiên, vũ khí hiện đại cũng có hắn yêu cầu cao địa phương. tỉ như tay súng bắn tỉa loại này đối thiên phú cùng khống chế yêu cầu cực cao nghề nghiệp, với thân thể người yêu cầu một điểm cũng không so cao thủ ám khí, cần cực kỳ tinh chuẩn khống chế tự thân thân thể mới có thể làm được bách phát bách trúng. Thế nhưng so với ám khí đến, dù sao sử dụng yêu cầu muốn thấp một ít, đây là sự thật không thể phủ nhận. Long nhãn các thành viên, mỗi người có thể ở cổ võ phương diện tu vi cũng đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, có thể rất tốt khống chế tự thân thân thể, lấy loại này mạnh mẽ khống chế lực đi khống chế xuống ống. Bọn hắn phát huy ra sức mạnh so người bình thường còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Bất kể là tinh thần tập trung lực, vẫn là thân thể khống chế lực, bọn hắn đều tại cách xa ở người bình thường bên trên. Điều này cũng đưa đến xuống ống ở trong tay bọn họ bị phát huy ra sử dụng tốt nhất sức mạnh, thậm chí còn có rất nhiều đặc biệt chiến thuật bị chính bọn hắn khai phá đi ra hơn nữa vận dụng dùng để tăng cường tự thân cùng với quần thể sức chiến đấu. Mượn thương Pháp tới nói, mỗi một gã long nhãn thành viên cũng có thể dễ dàng làm được dùng đạn đánh rơi chính ở phi hành con rùi, khoảng cách này đủ đủ để phóng to đến 50 mét khoảng cách, tại 50 mét bên ngoài đối phó một con rùi đều có thể làm đến như vậy tinh chuẩn, như vậy đối phó thân thể to lớn như vậy mục tiêu, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Khoảng cách gần sử dụng súng tự động 5 tên long nhãn thành viên, ở xung quanh người hầu như đang rệt ra một đạo mưa đạn, hết thể nào lên ma giáo đồ đều không có tránh được mưa đạn che lấp, không tới 5 giây liền dồn dập chúng đạn ngã xuống đất. Hơn nữa chúng đạn vị trí đều tập trung ở trên đùi, bởi vì lâm mục hạ đạt chỉ lệnh là muốn bọn hắn mất đi hành động năng lực, mà cũng không phải là giết chết bọn hắn. Ngoại trừ cái thứ nhất đi tuần ma giáo đồ bị đánh lén tay bắn chết rồi bên ngoài, còn lại ma giáo đồ dồn dập bị đánh co quắp ngã xuống đất, coi như là một cái cao thủ võ lâm cũng không khả năng vi phạm tự nhiên quy tắc, gân chân hoặc là xương đứt vẫn mất, như thế hội không đứng lên nổi. Long nhãn chính là lợi dụng thân thể vật lý nguyên lý, mới làm được trong thời gian ngắn hoàn toàn đẩy ngã những này mà các giáo đồ. Chiến đấu đã kết thúc, Lâm Mục nhận được báo cáo sau liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, từ Long nhãn năm tên thành viên bắt đầu hành động thời điểm, cho tới bây giờ tổng cộng đi qua không đầy 3 phút thời gian, thêm vào qua lại khoảng cách đã địa hình mức độ phức tạp, cái tốc độ này còn là làm người rất hài lòng, đặc biệt là đối phương cũng không phải phổ thông quân nhân, mà là tu vi mạnh mẽ mà các giáo đồ, mỗi người đều là thần kinh bách chiến tay ra đời vẫn như cũ dồn dập ngã vào lòng nhăn dưới. Chân của, này đã làm có thể nói rõ vấn đề. Nói, nơi ở của các ngươi ở nơi nào? Nhìn thấy Lâm Mục đi tới, ngã xuống đất ma các giáo đồ dồn dập cửu thị Lâm Mục, vẻ mặt đầy hung tận tựa hồ muốn Lâm Mục xanh thôn hoạt bác như thế, bất quá Lâm Mục hiển nhiên không có chút nào quan tâm, trực tiếp đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn trong đó một vị ma giáo đồ hỏi. Hắc hắc, không nghĩ tới lại có thể có người lại muốn tới nơi này chịu chết. Nếu như từ trưởng lão nhìn thấy, nhất định sẽ rất cao hứng chứ. Tên kia ma giáo đồ thở hổn hển, thật chặt bưng tiên huyết chảy dòng vết thương, một mặt nụ cười quái dị, phảng phất căn bản không quan tâm trên đuổi thương thế như thế. Từ trưởng lão, nguyên tới nơi này còn có một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật, thực sự là quá may mắn, xem ra lần này cuối cùng cũng coi như có thể bắt được một con cá lớn rồi. Lâm mục chân mày cao lại, nghiền ngẫm cười nói. Ha ha ha ha, các huynh đệ, hắn lại còn nói từ trưởng lão là một con cá lớn. Vị kêu ma giáo đồ càn rỡ nở nụ cười. Như là vừa thấy cái kẻ ngu vậy nhìn Lâm Mục. Các ngươi đã không muốn nói, ta cũng chỉ đành triển khai một chút thủ đoạn. Khẽ lắc đầu một cái, cùng những này đã giống như điên cuồng ma các giáo đồ không có chuyện gì để nói. Lâm Mục trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, tên kia đang tại cười lớn ma giáo đồ nhất thời ánh mắt liền biến được dại ra lên, nói, các ngươi ở nơi này xào huyệt ở vào vị trí nào? Chúng ta không biết, chúng ta chỉ là tại ngoại vi phụ trách cảnh giới, chưa từng đi bên trong địa phương. Tên kia ma giáo đồ ngơ ngác trả lời. Những người còn lại nhìn thấy Lâm Mục lại có loại thủ đoạn này, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất rồi. Những này ma giáo đồ cũng chỉ là trong ma giáo cấp thấp nhân vật mà thôi, căn bản sẽ không biết cái gì ma giáo hạch tâm bí mật, bây giờ nhìn lại Lâm Mục vẫn là cao xem bọn hắn, thậm chí ngay cả núi trong vùng địa phương đều chưa từng đi, chỉ có thể phụ trách vòng ngoài cảnh giới. Xem nghèo vẽ hổ hỏi cái khác ma các giáo đồ, lấy được đáp án đều giống nhau, xem đến cái này chạm canh các điểm người là sẽ không biết tình huống cụ thể rồi, khẽ Lâm Mục tại mỗi cái ma giáo đồ trên người của đều điểm mấy chỗ đại huyệt, những huyệt vị này không chế ma giáo đồ hành động, muốn qua trọn vẹn sau 24 tiếng mới sẽ mở ra, hoặc là có tu vi mạnh mẽ hơn Lâm Mục người đến mạnh mẽ mở ra mới được. Không chế được những người này sau đó Lâm Mục vung tay lên, long nhãn các thành viên bắt đầu kế tiếp hành động, có phía trước luyện tập sau đó phía sau hành động hết sức thuận lợi, không tới 2 giờ công phu, mà các giáo đồ thiết lập xuống chạm canh gác điểm đã bị bọn hắn nhanh như tia chớp nổ trừ hơn 20 cái. Đồng phục ma giáo đổ vượt qua hơn 300 người Tất cả đều bị Lâm Mục lấy điểm huyệt thủ pháp khống chế lên Nhìn một chút biểu hiện trên màn ảnh đi ra ngoài bản đồ Vùng núi ngoại vi hình người nóng cảm giác đồ đã biến mất rồi rất nhiều Phía trước còn có sắp tới hơn 10 chỗ hình người nóng cảm giác phân bố đồ tụ tập địa phương Không có biện pháp nào khác rồi Bọn hắn cũng không biết linh Thiến Hồng đến tuột cùng là đã bị bắt vẫn là trốn Chỉ có thể mua đến một địa phương liền đem nơi đó hoàn toàn đổ trừ Sau đó hỏi dò lên một phen Nhìn xem có thể hay không có đầu mối gì cứ như vậy một đường hướng về vùng núi bên trong thẳng tiến rất nhanh vùng núi vòng ngoài chạm canh gác điểm liền bị bọn hắn tất cả đều nhổ trừ rồi thế nhưng vẫn không có thu được Ninh Tiến Hồng tin tức phía trước không tới hai cây số địa phương chính là cái cuối cùng chạm canh gác điểm nếu như cái này chạm canh gác điểm lại được không đến bất kỳ tin tức lời nói bọn hắn liền cần tại vùng núi bên trong tìm kiếm ẩn nút cho ẩn thân bởi vì sở hữu bại lộ tại mặt đất chạm canh gác điểm đã tất cả đều bị nhổ trừ rồi hành động lặng lẽ tiếp cận chỗ kia chạm canh gác điểm lúc này sắc trời đã tối dần trong núi rừng càng là một mảnh đen nhánh lâm mục vung tay lên sau đó thả người nhảy một cái đứng lên phía trước một cây đại thụ nhìn long nhãn các thành viên hành động ban đêm tác chiến long nhãn các thành viên càng thêm như cá gặp nước có công nghệ cao tác chiến thiết bị trợ giúp bọn hắn tại ban đêm trong rừng cây hành động hết sức nhanh chóng tân tiến nhất nóng cảm giác thành như nghi có thể giúp bọn hắn phân biệt ra phía trước hết thể chứa ngại vật cùng với hoạt động vật thể đã đến chạm canh gác điểm nơi đó thời điểm vọt tới trước năm người tiểu phân đội lập tức phân tán ra Sau đó chính là mấy viên đạn tia chớp từ phương hướng khác nhau ném vào Chạm canh gác điểm bên trong. Xì. Sì. Một tiếng tương tự bay hơi thanh âm của truyền đến, sau đó chính là vài đạo cực kỳ sáng sủa bạch quang từ chạm canh gác điểm bên trong đột nhiên bạo phát ra, trong nháy mắt vượt qua ban ngày gấp mấy chục lần độ sáng, làm cho chính ở bên ngoài đi tuần ma giáo đồ từng cái lập tức che mắt bắt đầu lớn tiếng hét thảm lên. Loại này đột nhiên xuất hiện tia sáng đối với con mắt lực sát thương là không có gì sánh kịp, chính là Lâm Mục đột nhiên gặp phải công kích như vậy cũng sẽ trong thời gian ngắn. Con mắt nằm ở ngủ trạng thái. Tu luyện cứ việc nhưng dùng cực lớn cường hóa thân thể, làm cho tu luyện chi nhân nhục thân vượt xa người bình thường cường độ, thế nhưng trên địa cầu loại này, linh khí mỏng manh địa phương tiến hành tu luyện, cường hóa trình độ cũng là có cực hạn, rất nhiều khí quan cường hóa cũng không thể chống đối vũ khí hiện đại thương tổn. Nếu như là tại tu chân giới trong, một cái tu luyện đến tiên thiên cảnh võ giả, vẹn vẹn dựa vào tự thân chân khí liền đủ để ngăn chặn những súng ống này công kích, thế nhưng trên địa cầu, điểm này hiển nhiên là không làm được. Đặc biệt là những kêu uy lực lớn súng ống, tiên thiên cảnh võ giả cứ việc tự thân lực phá hoại cũng rất cường đại, nhưng để phòng ngự lực lại là hơi chút không đủ, này cũng là bởi vì thiên địa linh khí bộ tộc đưa đến từng cường hóa với mỏng manh nguyên nhân. Cho dù là lâm mục, hiện tại cũng không dám dựa vào thân thể lực lượng liền đi chống đối những súng ống này đạn, nếu như thông qua một ít đặc thù thủ pháp thôi thúc chân khí, hắn đúng là còn có một chút tự tin, nhưng là có thể không đi cứng rắn đỡ đạn lời nói, hắn còn là sẽ không ngốc đến đi cùng đạn so tài. Có lẽ chờ hắn tiến cấp tới Thông Huyền cảnh thời điểm, cũng đủ để nắm giữ sức mạnh như vậy rồi. Đây chính là vì cái gì mà các giáo đồ đang đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực mạnh mẽ long nhãn các thành viên mang theo xuống ống công kích thời điểm, sẽ thất bại nhanh chóng như vậy rồi, quả thực chính là thất bại thảm hại, bởi vì bọn họ căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có, tại xuống ống trước mặt, đặc biệt là làm xuống ống nắm tại long nhãn như vậy thực lực mạnh mẽ người trong tay thời gian, mà các giáo đồ so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào. 2 phút sau, Chiến đấu tuyên bố kết thúc, cái cuối cùng mặt đất chạm canh gác điểm được thành công nổ trừ, Lâm Mục cũng từ đằng xa chạy tới chạm canh gác điểm bên trong, nhìn nằm đầy đất ma các giáo đồ, hắn lựa chọn trong đó một cái khí tức cường đại nhất ma giáo đồ, trực tiếp đi tới trước mặt, nói cho ta, nơi này ma giáo xảo huyệt ở nơi nào? Chương 922, xảo huyệt phát hiện. Chương 922, xảo huyệt phát hiện. Tên kia ma giáo đồ thực lực mặc dù là chạm canh gác điểm bên trong mạnh nhất người, nhưng là cùng Lâm Mục so với hiển nhiên là không thể nào so được với ngay lập tức sẽ bị lâm mục đoạt hồn cho không chế. Ta không biết tổng bộ thiết lập ở nơi nào, mỗi lần đi qua báo cáo tình huống thời điểm đều là bị sứ giả bịt mắt mang vào. Bất quá đại khái phương hướng ta vẫn là biết rõ một điểm, hẳn là hướng về đi về hướng đông. Thiên Kì Ma Giáo đổ ngơ ngác trả lời. Phía đông, gần nhất nơi này có hay không cái gì tình huống dị thường phát sinh? Lâm Mục chân mày cau lại, theo sau kế tục hỏi. Mấy ngày trước có một vị tiên thiên cảnh cao thủ phản bội thanh giáo, tên là Ninh Tiến Hồng. Chúng ta nhận được mệnh lệnh tại vùng núi bên trong toàn diện lục soát nàng hướng đi, liền ở ngày hôm qua thời điểm ta nhận được phía trên mệnh lệnh, hành động hủy bỏ, Linh Thiến Hồng đã bị từ trưởng lão thân tay nắm lấy rồi. Ma giáo đồ đã bị Lâm Mục đoạt hồn không chế chế, tự nhiên là biết cái gì liền nói cái gì, không chút nào dấu dếm. Trung quanh ma các giáo đồ tuy rằng muốn muốn ngăn chặn ra hòa kia, nhưng khi nhìn đến Chu Vi võ trang đầy đủ nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm long nhãn thành viên, từng cái làm thức thời cúi lầu xuống, bọn hắn tuy rằng cùng hung cắc thế nhưng còn không ngu đến mức muốn chết trình độ. Bị Từ trưởng lão thân tay nắm lấy, Lâm Mục Tinh thần chấn động, cuối cùng là biết rồi một điểm linh thiến hồng tin tức, tuy rằng không là tin tức tốt gì, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không hiểu, cái này Từ trưởng lão xuất hiện tại rời khỏi nơi này không có. Vẫn không có, nếu như muốn rời đi nơi này lời nói, Từ trưởng lão đoàn người hội trải qua chúng ta phụ cận, nhưng là chúng ta cũng không nhìn thấy Từ trưởng lão rời đi. Thiên Diêu Ma giáo đồ tiếp tục nói. Đang trầm tư gật gật đầu, Lâm mục thân hình liên tục tại ma giáo đồ trong lúc đó chớp động một phen, đem các loại ma các giáo đồ tất cả đều không chế được, sau đó mới hạ tối mệnh lệnh mới. Ma giáo mặt đất hết thể chạm canh gác điểm cũng đã bị chúng ta nhổ trừ rồi, hiện tại còn kém cuối cùng sao huyệt rồi, từ mới vừa vị kia ma giáo đồ trong miệng biết được, cái này sao huyệt vị trí hẳn là vị ở nơi này phía đông vị trí, mọi người tách ra thận trọng tìm tòi, cần phải tìm tới nơi nào xào huyệt, tìm được thời điểm không nên khinh cử vận động, nhất định phải kịp thời hồi báo cho ta Tập hợp hết thể Long Nhãn thành viên sau đó Lâm Mục phân phó nói là Long Nhãn thành viên chỉnh tệ như một đáp lại nói, sau đó bắt đầu kế tiếp tìm tòi lưu trình. Sở dĩ không cho các thành viên manh động, là bởi vì nơi này trong hang ổ lúc này đang có một vị ma giáo trưởng lão đợi ở chỗ này. Ma giáo trưởng lão không phải là phổ thông ma giáo đồ, những người này không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Rồi cùng lần kia tại cửu Long Sơn gặp phải kỳ hành xuyên như thế, mạnh mẽ từ Lâm Mục trong tay đào thoát. Cũng không phải nói Lâm Mục không thể lưu hắn lại, mà là lưu hắn lại lời nói, e sợ tự thân cũng phải bỏ ra một điểm một cái ra lớn. Vị này từ trưởng lão, Lâm Mục mặc dù không có cùng hắn chiếu qua mặt, thế nhưng nghĩ đến thực lực cũng sẽ không so với kỷ hành xuyên kém đi nơi nào, có thể bắt sống Ninh Tiến Hồng. Đã nói rõ từ cản sóng thực lực đáng sợ, phải biết muốn bắt giữ một vị khắc tiên thiên cảnh võ giả, không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, không phải thực lực tuyệt đối áp chế, đó là không có khả năng sự tình. Sau đó tìm tòi quá trình. Không đơn thuần là long nhãn các thành viên tại vùng núi bên trong cẩn thận loại bỏ những kia có thể tồn tại hang động đợi nơi kín đáo địa phương, liền ngay cả cách xa ở vùng núi biên giới ẻn rổ cũng tại không ngừng mà lợi dụng người cao núi nhọn thiết bị quét nhìn các nơi ngọn núi. Loại thiết bị này phát ra cực dài sóng có thể hữu hiệu tiến vào địa tầng, tra xét xuất bên trong có rảnh hay không giữa tồn tại. Vậy ngọn núi đều là thành thực, do rất nhiều bùn đất hoặc là hòn đá đưa đẩy mà thành, bởi vì vỏ quả đất vận động mà làm cho mặt đất lẫn nhau đè ép, cuối cùng cao vóc xuất địa mặt tạo thành ngọn núi thế nhưng cũng có lúc loại này ngọn núi nội bộ sẽ sinh ra lún, dẫn đến bên trong xuất hiện to lớn chỗ trống. Loại địa phương này chính là thiên nhiên hình thành sơn động, có thể ở bên trong ẩn giấu thân hình hoặc là thành lập trụ sở bí mật. Enzo chính là muốn tìm loại này nắm giữ to lớn chỗ trống địa phương, nơi như thế này rất có thể chính là ma các giáo đồ chỗ ẩn thân. Hai bút cùng vẽ, lâm mục đoàn người tìm tỏi tốc độ phi thường nhanh, bởi vì mặt đất hết thảy chạm canh gác điểm cũng đã bị bọn hắn nổ trừ rồi, còn dư lại chỉ cần tìm ma giáo xào huyệt ẩn giấu là được rồi. Tại Enzo dưới sự giúp đỡ, bọn hắn đối rất nhiều nơi đều không cần tiến hành lục soát, hoàn toàn có thể vượt qua, tiết kiệm thời gian dài. Hơn một giờ sau đó, Enzo nơi đó đột nhiên chuyển đến tin tức. Lâm Tiên Sinh, cách các ngươi hướng đông bắc 30 độ khoảng chừng, ước chừng 2 cây số địa phương, ngọn núi bên trong có to lớn chỗ trống, dò xét sóng biểu hiện bên trong diện tích chí ít vượt qua 50.000 50 m vuông, là một chỗ to lớn dưới đất chỗ trống. Enzo lập tức đem tin tức nói cho Lâm Mục, đồng thời cũng truyền đạt cho hết thảy lòng nhãn thành viên lập tức hướng bên kia tập hợp. Lâm Mục liếc mắt nhìn bản đồ, phía trước cách đó không xa trên bản đồ đã bị Enzo biểu thị ra một mảnh to lớn bóng mờ, bóng mờ diện tích liền biểu thị ra bên trong chỗ trống diện tích. Bóng mờ địa phương cũng không phải rất xa, biết rồi mục tiêu vị trí, Lâm Mục đoàn người tiến lên tốc độ phi thường nhanh, chỉ trong chốc lát cũng đã bước chân vào bóng mờ biên giới vị trí. Phân công nhau hành động, tranh thủ tìm ra nơi này cửa vào, nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận một ít, bởi vì nơi này rất có thể là nơi này ma giáo xao huyết. Nói không chắc đã có người tại phòng thủ, mọi người muốn lưu ý, không nên bị phát hiện rồi. So sánh thủ thế, Lâm Mục nhỏ giọng nói, sau đó đi đầu tiến vào bóng mở diện tích, bắt đầu tìm kiếm lên cửa vào phương vị. Còn lại Long Nhãn thành viên cũng phân tán ra, mỗi người men theo một phương hướng cẩn thận bắt đầu kiểm tra, mọi người kiếm tủi đốt diễm cao, không tới thời gian nửa tiếng, Long Nhãn thành viên cũng đã truyền đến tin tức tốt, hư hư thực thực cửa vào địa phương đã đã tìm được rồi. Lâm Mục nhận được tin tức, lập tức hướng về nơi đó đổi tới. Chỗ kêu hư hư thực thực cửa vào phương vị với một khối to lớn núi đá sau đó bản tới kiểm tra tới đây long nhãn thành viên cũng không chú ý tới khối này đá tảng có những gì không đúng, dù sao vùng núi bên trong to lớn như vậy đá rơi cũng là làm thường gặp. Thế nhưng trang bị định vị nghi thân thể lại nói cho ẻn bây giờ phương vị, tại ẻn quét hình dưới, ngay lập tức sẽ phát hiện đá tảng mặt sau lại có một cái sâu không thấy đáy thông đạo, này thật dài thông đạo bốn lượn gồ ghề, trên địa đồ tạo thành một đạo trường sắp tới một kỳ lờ lớn lên bóng mờ. Tự nhiên hình thành loại này hình dạng thông đạo thật sự là quá hiếm thấy, cho nên Lâm Mục ngay lập tức sẽ bị thông chi. Nghiên cứu cẩn thận một phen bản đồ sau đó Lâm Mục cảm thấy cái này thông đạo là người công chế tạo khả năng cao tới hơn 90%, nói không chắc nơi này chính là ma giáo ở chỗ này xào huyệt. Dĩ nhiên đã xác định hư hư thực thực mục tiêu, Lâm Mục không có bất kỳ chần trở, dù sao Ninh Thiến Hồng hiện tại đã rơi xuống ma giáo trong tay, vẫn là ma giáo trưởng lao ra tay tự mình bắt được, môi kéo dài một phút, Ninh Thiến Hồng nguy hiểm liền sẽ gia tăng một phần. Điều kiện cho phép dưới tình huống, Lâm Mục còn là hy vọng tận lực đem Linh Thiến Hồng cứu ra. Dù sao ban đầu là hắn để Linh Thiến Hồng tiệm phục tại Ma Giáo thu được cơ mật tin tức. Các ngươi ở chỗ này chờ, đợi tín hiệu của ta hành động, ta một phát ra mệnh lệnh, các ngươi ngay lập tức sẽ vào vào. Nơi này kẻ địch thực lực so với phía ngoài cường rất nhiều, bất kỳ xuất hiện kẻ địch, ưu tiên đánh giết. Trước khi đi, Lâm Mục hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh, sau đó lắc mình đã đến đá tảng bên cạnh, tay phải chặn lại đá tảng, chân khí bỗng nhiên thúc một chút. Lập tức đem đá tảng hơi gì động ra, lộ ra một cái đầy đủ một người thông hành khe hở, theo sát hắn liền lắc mình tiến vào cái khe này bên trong. Liên ở Lâm Mục tiến vào khe hở trong tích tắc, tất cả mọi người trong lỗ thai đồng thời chuyển đến một tiếng to lớn tiếng ổn, phản phất thai nghe trong nháy mắt nhận lấy đồ vật gì mãnh liệt quay dày như vậy, mới vừa gia nhập thông đạo không bao lâu Lâm Mục nhất thời lại lui trở về. Đi vào thông đạo sau đó nghe được trong thai nghe phát ra dị hưởng, Lâm Mục liền biết tình huống không ổn. La lên ẻn rồ vài tiếng sau đó quả nhiên không có được ẻn rồ bất kỳ đáp lại nào, hắn ngay lập tức sẽ biết thông tin thiết bị ở nơi này không có gì chỗ đại dụng, rồi. Ến rồ, ta sau khi tiến vào, phải hay không thông tin thiết bị trực tiếp cắt đứt? Về tới ngoài thông đạo mặt, Lâm Mục lập tức liên hệ rồi ẻn rồ tiến hành xác nhận. Đúng vậy, Lâm tiên sinh, trong thông đạo có mạnh vô cùng điện từ quấy dày, đủ để quấy rầy các loại thông tin thiết bị bình thường tín hiệu truyền, cho nên ở bên trong thì không cách nào sử dụng thông tin thiết bị Enzo bên kia lập tức đối thiết bị thông tin sóng ngắn tiến hành rồi phân tích, phát hiện tại lâm mục tiến vào trong tích tắc, thông tin tín hiệu đã bị một cổ cường đại từ trường lực lượng trực tiếp và mèo. Chẳng khác gì là một tầng trời, nhưng điện tử che đậy tầng đủ khiến bất kỳ thông tin thiết bị tại trước mặt nó ảm đạm phai mờ. Nếu nói như vậy, ta sau khi đi vào, trong vòng một tiếng nếu như không có đi ra, các ngươi liền lập tức tiến vào bên trong bắt đầu hành động. Trong vòng một tiếng nếu như ta đi ra ngoài lời nói, các ngươi liền nghe ta chỉ huy hành động. Suy tư một trận, lâm mục biến đổi chiến lược. Là, long nhãn các thành viên lập tức gật đầu ý bảo hiểu rõ, sau đó từng người đi tìm chỗ ẩn thân, cẩn thận trông coi chỗ này cửa vào, lâm mục nhưng là lấy xuống hay nghe, lần nữa tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo tuy rằng đen kịt một màu, thế nhưng cũng không thể làm khó lâm mục, có niệm nhận thức có thể sử dụng hắn cho dù ở trong bóng tối cũng có thể như giống trên đất bằng, căn bản không cần con mắt đi quan sát. Theo thông đạo một đường thật nhanh tiến lên, chỗ này thông đạo từ bắt đầu liền một mực tại hướng về kéo dài xuống. Gần như sắp tới 2000 mét độ dài, sau đó Lâm Mục cảm nhận được phía trước thông đạo truyền đến yếu ớt ánh lửa, hiển nhiên là muốn tiếp cận thông đạo cửa ra vào rồi. Chân khí trong cơ thể vừa thu lại, tiến lên tốc độ lập tức hàng thấp xuống. Thông đạo bên ngoài quả nhiên như cùng hắn lúc trước phỏng đoán như thế, là một chỗ to lớn chỗ trống, nơi này đã bị kiến đã tạo thành tương tự pháo đài dưới đất bộ dáng, trên vách núi đâu đâu cũng có đảo tới đi ra ngoài gian phòng nhỏ, rất nhiều ma giáo đồ chính ở trong đó không ngừng tuần tra, còn có thật nhiều người ngồi ở trên vách núi trong căn phòng nhỏ chính đang nhắm mắt quanh chân ngồi tính tọa tu luyện. Con mắt quét qua, thô sơ giản lược đoán chừng một phen, nơi này ma giáo đổ chừng sắp tới hơn 500 người. chương 923, chuyện không thể làm. chương 923, chuyện không thể làm. Nguyên lai cho rằng chỉ là trong đó một cái cứ điểm, xem dáng dấp như vậy dĩ nhiên như là trong đó cái nào đó đại bản doanh, lại có như thế đông đảo ma giáo đổ tụ tập ở nơi này. Quan sát một phen sau đó lâm mục trong lòng hơi chấn động một cái, vốn cho là câu được một con cá lớn không nghĩ tới lại là một cái ca voi. bây giờ nhìn lại phải nghĩ biện pháp tìm được trước linh thiến hồng giam giữ địa phương. nhiều người như vậy dưới tình huống muốn tìm được còn thật sự có chút phiền phức. một người lầm bầm lầu bầu châm trước một phen, một bên suy nghĩ lâm mục một lần không ngừng quan sát trên vách núi chúng quanh đi lại ma cấp giáo đồ, cẩn thận quan sát những kia ma giáo đồ hoạt động quy tích, tìm kiếm có thể hạ thủ khe hở. hắn chuẩn bị nắm lấy trong đó một cái ma giáo đồ, sau đó thay đổi đi người kia, theo sát liền theo người kia nguyên bản con đường đến hành động cứ như vậy lời nói là có thể mượn cơ hội ở bên trong chung quanh đi lại một phen, quan sát một chút bên trong tình huống cụ thể. Trải qua sắp tới 20 phút tử quan sát kỹ sau đó một vị ma giáo đổ rốt cuộc tiến vào lâm mục tầm mắt, người này ở vào lâm mục trái phía trên bên cạnh điều thứ hai hoành đạo lên. Hành động quy tích đã hoàn toàn bị lâm mục nắm giữ, hiện tại lâm mục cần phải làm là nắm lấy người này, sau đó đưa hắn đánh xỉu sau chóc xuống y phục của hắn giả trang người này, sau đó là có thể ở bên trong tùy thời tìm kiếm một phen. Cẩn thận quan sát một phen tình huống chung quanh, sau đó Lâm mục thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Lăng Ba Vi bộ toàn lực phát động, tại nhiều như vậy ma giáo đồ chung quanh tuần tra dưới tình huống, vẫn cứ lặng yên không tiếng động tiến vào vừa mới cái kia mục tiêu nghỉ ngơi vách núi trong phòng. Tuần tra một phen đang chuẩn bị nghỉ ngơi ma giáo đồ, nhìn thấy trước người đột nhiên xuất hiện một vệt bóng đen, biểu hiện nhất thời sức sở, còn tưởng rằng là người nào đến tìm hắn, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện lại là một bộ mặt lạ hoắc, hơn nữa còn không có mặc mê muội giáo đồ quần áo trong lòng cả kinh sau ngay lập tức sẽ muốn mở miệng tiêu to, đáng tiếc sau một khắc hắn liền mất đi ý thức, mềm mại co quắp ngã trên mặt đất. tại lâm mục trước mặt, loại này đẳng cấp ma giáo đồ liền phản kháng tư cách đều không có, trong nháy mắt liền bị chế ngự rồi. đương nhiên, vì thu được nơi này tin tức, lâm mục cũng không hề đem cái kia ma giáo đồ giết chết, chỉ là kích ngất đi, sau đó hắn một đạo chân khí rót vào ma giáo đồ trong cơ thể, khống chế ma giáo đồ thân thể sau lại lần thứ hai đem ma giáo đồ gọi tỉnh lại. Mới vừa khôi phục ý thức ma giáo đồ trực giác được trước mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, sau đó biểu hiện liền biến ngốc chạy lên. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu người thường trú ở đây? Thiên thiên cảnh cao thủ có bao nhiêu người? Thành công thi triển đoạt hồn sau đó Lâm Mục lập tức hỏi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ có người đi qua, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian hành động mới được. Nơi này thường trú nhân thủ tổng cộng có 529 người, thiên thiên cảnh cao thủ 5 người, trong đó một vị là Hồng Minh thân Hồng trưởng Láo tự mình tọa chấn nơi này. Vị kia ma giáo đồ lập tức mặt không thay đổi hồi đáp. Hồng Minh Thân, còn có một vị cái gì từ trưởng lão cũng ở nơi đây, vậy trong này chẳng phải là có hai vị trưởng lão? Lâm Mục biểu hiện biến đổi, lập tức hỏi. Hồng Minh Thân trưởng lão là thường trú nơi này trưởng lão, quan thời gian trước có chuyện ra ngoài rồi, nơi này liền giao cho cái khác vài tiền tiên tiên cảnh cao thủ quản lý. Thế nhưng mấy ngày trước trong đó một vị tiên tiên cảnh cao thủ Ninh Thiến Hồng đột nhiên phản bội thanh giáo, trong giáo cái khác ba vị tiên tiên cảnh cao thủ đều đuổi theo, còn mang rất nhiều nhân thủ. Bất quá cuối cùng vẫn là từ cản sóng trưởng lão tự mình ra tay, mới đưa Ninh Thiến Hồng bắt được trở về. Ma giáo đổ biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, đờ đẫn nói ra. Cái này từ trưởng lão làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Lâm Mục Nghi ngờ hỏi. Có người nói lúc trước Ninh Thiến Hồng gia nhập thành giáo, chính là từ trưởng lão đem nàng dẫn tiến vào, cho nên xảy ra vấn đề. Từ trưởng lão tự mình chạy tới giải quyết xong, cái khác nguyên do ta cũng không biết. Ma giáo đổ khô khan lắc lắc đầu. Như vậy hiện tại nơi này có mấy vị trưởng lão tại Lâm Mục tiếp tục hỏi. Chuyện của tui nét. Hiện nay chỉ có một vị từ trưởng lão tại, còn có cái khác ba vị tiên thiên cảnh cao thủ. Bất quá Hồng trưởng lão ngày mai sẽ sẽ trở về rồi. Có người nói muốn cùng từ trưởng lão thương nghị giải quyết thế nào Ninh Thiến Hồng vấn đề. Ma giáo đổ rất nhanh trả lời đi ra. Hiện nhiên đây đã là mọi người đều biết sự tình. Ninh Thiến Hồng bây giờ bị giam giữ ở nơi nào. Đây mới là Lâm Mục vấn đề quan tâm nhất. Bất kể là Hồng Minh thân vẫn là từ cản sóng. Hắn đều không để ý những người này. Chỉ cần biết do Ninh Thiến Hồng vị trí, có thể đem linh Thiến Hồng mang đi ra ngoài, vậy thì đại công cáo thành. giam giữ tại đỉnh cao nhất trong nhà tù, nơi đó là giám thị nghiêm mật nhất địa phương, 24 giờ đều có người trông coi ở nơi đó. Ma giáo đổ đưa tay cứng ngắt chỉ chỉ đỉnh đầu. Lâm Mục lập tức hiểu cái kia là địa phương nào, vừa nay hắn đang quan sát hoàn cảnh của nơi này thời điểm, cũng đã chú ý tới chỗ chống đỉnh không giống, nơi đó tảng đá so với những nơi khác phải cứng rắn rất nhiều, tuần trai nhân thủ bố trí cũng càng thêm nghiêm mật. Nguyên lai Ninh Thiến Hồng liền bị giam giữ tại chỗ kia. Có biện pháp gì có thể tiếp cận ở đâu? Lâm Mục trực tiếp hỏi. Không có cách nào, trừ phi có trưởng lão lệnh bài, bằng không bất luận người nào tiếp cận nơi đó, giết chết không cần luận tội. Bao quát thánh giáo thành viên đều là giống nhau. Ma giáo đổ máy móc lắc đầu nói. Trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lâm Mục biết lần này sự tình khó làm. Xem ra Ninh Thiến Hồng lần này phản bội đã hoàn toàn khơi dậy Ma giáo phòng bị tâm lý. Rõ ràng phòng thủ nghiêm mật như vậy, thậm chí ngay cả người mình đều không dung tha. Đỉnh tróc tù thất phòng ngự vô cùng nghiêm mật, hết thảy tuần tra chi tầm mắt của người đều lẫn nhau giao nhau, trừ phi Lâm Mục có thể trong cùng một lúc liền đem những người kia toàn bộ giải quyết xong, nếu không thì tất nhiên sẽ bị người phát hiện, cho dù có thể đồng thời giải quyết xong tất cả mọi người, cũng sẽ bị người phía dưới chú ý tới phía trên dị dạng, lúc ấy kết quả cũng giống nhau, nếu như Lâm vào hơn 500 tên ma giáo đổ vây công trọng, coi như là Lâm Mục muốn rời khỏi cũng là khá lạ. Khó khăn, huống chi nơi này còn có một vị từ cản sóng từ Lao chấn. Cẩn thận suy tư một phen, Lâm Mục trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp hay, không thể làm gì khác hơn là đem vị này ma giáo đồ hoàn toàn đánh ngất đi. Sau đó nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại trên đầu của hắn, chân khí nhẹ nhàng chấn động liền phá hủy não bộ thần kinh, thương tổn như vậy không có chút nào nghiêm trọng, thế nhưng đã đủ để bảo đảm vị này ma giáo đồ sau khi tỉnh lại cái gì cũng sẽ không nghĩ tới. Sự tình như vậy khó khăn, ở nơi này muốn đem linh Thiến Hồng cứu ra hiển nhiên là một chuyện không thể nào, nhiều như vậy ma giáo đồ đang khắp nơi tuần tra. Trừ phi Lâm Mục có ẩn thân bản lĩnh, bằng không kiên quyết không có bất kỳ nhưng có thể đi vào nơi đó. Trái lo phải nghĩ một phen, Lâm Mục cảm thấy vẫn là rời khỏi nơi này trước, đi bên ngoài lại ngẫm nghĩ biện pháp khác, nói không chắc ẻn bên kia hội có đối sách gì, dù sao mọi người trí tuệ là càng thêm lợi hại, hơn nữa hắn lại không đi ra lời nói. Long nhãn các thành viên liền muốn xông vào đến, đến rồi, tuy rằng bọn hắn có hiện đại súng ống vũ khí, thế nhưng tại hơn 500 tên ma giáo đồ trước mặt còn chưa đủ nhìn. Húng chi nơi này còn có bốn tên tiên thiên cảnh cao thủ. Lạng Yên không tiếng động rời khỏi hang động sau đó theo thông đạo lâm mục một đường đi vội, có vào kinh nghiệm, lần này rời đi tốc độ so với lần trước mò hơn, chỉ trong chốc lát hắn liền đã đến đá tảng bên ngoài, sau đó đem đá tảng lại di động trở về nguyên chỗ. Làm như vậy chỉ là phòng ngừa bên trong đột nhiên có người đi ra, phát hiện đá tảng dị thường, nhưng là bọn hắn tiến công tới đây sự thực đã là không dối gạt được, ngày mai Hồng Minh thân liền sẽ trở về bí mật này sao huyệt. Vùng núi bên ngoài hết thảy trạm canh gác điểm cũng đã bị bọn hắn nổ tận gốc rồi, nếu muốn Hồng Minh Thân không phát hiện được những này dị thưởng, trừ phi Hồng Minh Thân là trực tiếp rơi xuống trong hang động, nếu không thì là tuyệt đối không thể giấu đi qua. Enzo, tình huống bên trong ta đã đại khái nắm rõ rằng rồi, bất quá thực lực của đối phương quá mạnh, muốn từ bên trong cứu viện Linh Tiến Hồng vô cùng khó khăn, ngươi có hay không cái gì biện pháp tốt hơn? Đem tình huống bên trong nói cho Enzo, Lâm Mục bắt đầu trưng cầu thành viên khác ý kiến. Linh Tiên Hồng bị giam giữ tại hang động đỉnh chót, Enzo chìm suy tư một chút, trong tay màn hình ngay lập tức sẽ xuất hiện một bộ ba chiều hang động sơ đồ, đỉnh màu đỏ bộ phận chính là Ninh Thiến Hồng bị giam giữ vị trí. Đối với màn hình cẩn thận suy tư một chút, Enzo đột nhiên điều động thiết bị đối Lâm Mục vị trí trôi ở ngọn núi tiến hành rồi một phen quét hình, ngọn núi kết cấu rất nhanh sẽ biểu hiện ở trên màn ảnh, Ninh Thiến Hồng trôi ở điểm đỏ vị trí cách đỉnh núi chỉ có không tới 20 m mét khoảng cách. Có. Nhìn trên màn ảnh không gian ba chiều hình vẽ, Enzo ánh mắt trong giây lát sáng lởi, lập tức thông chi Lâm Mục, Lâm Thiên Sinh ta đã nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lâm mục trên mặt sắc mặt vui mừng vừa hiện ra. Än làm việc hết sức kín đáo, chỉ cần hắn nói ra kế hoạch, trên căn bản không sẽ có cái gì sai lầm. Có lẽ cùng dị năng của hắn có quan hệ, có lẽ là thường thường tại lạc lên thao tác duyên cớ, đưa đến Än đã dưỡng thành bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động tính cách. Ninh Tiến Hồng bị giam giữ vị trí, nếu như tiến vào trong hang động lời nói, nơi đó là phi thường cao, muốn tiếp cận nơi đó, chính giữa cần tránh đi rất nhiều ma giáo đồ tuần tra. Khó như vậy độ quá cao, trừ phi hội ẩn hình, nếu không thì rất khó thành công, nhưng là chúng ta phương pháp trái ngược, nếu như từ ngọn núi bên ngoài tiến hành cứu viện, như vậy chỉ cần đánh xuyên qua mặt trên này không tới 20 mét khoảng cách, là có thể trực tiếp tiến vào tù thất ở trong cứu gia ninh tiến. Hổng. Enro tại hình ảnh 3 triệu thượng tướng kế hoạch biểu diễn một lần, lâm mục ánh mắt cũng đi theo phát sáng lên, bất quá sau đó trên mặt hắn sắc mặt vui mừng lại biến mất. Đào xuyên 20 mét ngọn núi có thể không tính một cái cụ lì trình. Nếu như ta đến mạnh mẽ công phá lời nói, có thể sẽ gây nên phía dưới ma giáo đổ chú ý, chậm rãi đảo lời nói thời gian lại không cho phép, ngày mai một vị khác ma giáo trưởng lão liền sẽ trở về nơi này, đến lúc đó hắn nhất định sẽ phát hiện vùng núi vòng ngoài dị thường. Lâm Mục lắc đầu nói. Điểm này ta đã cân nhắc đến rồi, nếu như là muốn ở trên núi đảo đời suốt một con đường lời nói, thờ răng nên làm thích hợp. Enzo lập tức chuyển đến đáp lại. Thờ răng. Khí khống dị năng. Chương 924, Đục Xuyên Thân Núi chương 924, đục xuyên thân núi. Đúng vậy, chính là khí không dị năng. Enzo khẳng định nói, thờ gian đối không khí khống chế dị năng phi thường mạnh mẽ, cho dù hiện tại đã mất đi cái này dị năng trang bị, dị năng của hắn như thế rất lợi hại, muốn đào xuyên phía trên ngọn núi, chỉ cần để thời gian tại ngọn núi bên trong chuyển vào rất nhiều không khí, là có thể làm cho ngọn núi trở nên xốp mềm, lúc ấy làm dễ dàng là có thể đào ra rất nhiều núi đá, do đó dùng tốc độ nhanh nhất đào xuyên phía trên ngọn núi. Thì ra là như vậy Cái biện pháp này rất tốt, ta đến liên lạc một chút, để Đông Hải quân khu bên kia phái tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu, lập tức đem phở răng đưa đến nơi đây. Nắm tay phải đột nhiên tại tay trái tâm đập một cái, Lâm Mục gật gật đầu, sau đó móc điện thoại ra liên hệ rồi lục thủ dương, đem tình huống ở bên này nói một lần, sau đó lợi dụng bảo lòng đoàn sức mạnh từ Đông Hải quân khu khẩn cấp điều động một chiếc tốc độ siêu âm chiến đấu cơ. Không tới 20 phút, nhận được Lâm Mục điện thoại phở giang liền từ nhà đi đến Đông Hải quân khu. Sau đó ngồi tân tiến nhất tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu từ Đông Hải cất cánh, thẳng đến địch núi lửa mạch mà tới. Tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến 5 mã lực tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu, tốc độ phi hành nhanh vô cùng, đã đạt đến 5 lần tốc độ âm thanh, mỗi giây chuông phi hành khoảng cách sắp tới 2 số 1 phút chính là 120km đường xá đi xuống, hơn 10 phút, bộ kia từ Đông Hải mà đến tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu cũng đã tiếp cận địch núi lửa mạch phạm vi, sau đó thời cơ chiến đấu tốc độ bắt đầu hạ thấp đặt tới mục tiêu phạm vi bầu trời sau đó một điểm đen nhất thời từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống người này tự nhiên chính là vội vàng chạy tới Phở Giang rồi tuy nhiên đối với Phở Giang tới nói từ không trung nhảy xuống dựa vào dị năng cũng có thể an toàn rơi xuống đất bất quá hắn vẫn là mang theo một cái dù để nhảy bỏ ra mấy phút đồng bình đã đến trên mặt đất sau đó thật nhanh chạy tới lâm mục chỉ định địa điểm tập hợp người đã đến rồi bên này ngọn núi khiến cưỡng muốn dùng đến của ngươi khí khống dị năng nhìn thấy Phở Giang đã đến Lâm Mục nhất thời cười tiến lên nên tiếp. Chuyện qua tôi nét. Việc rất nhỏ. Phở Giang khoát tay áo một cái, cười nói. Hiện tại thời gian so sánh đuổi, chúng ta muốn lập tức bắt đầu. Nhiệm vụ lần nữa nói rõ một phen. Ngọn núi sắp đục thủng thời điểm, tất cả mọi người lập tức rút lui. Ta lưu lại cứu viện Linh Thiến Hồng. Tại các ngươi an toàn rút lui cách nơi này trước đó, ta sẽ không hành động. Đợi được các ngươi đều an toàn, sau đó ta sẽ dẫn Linh Thiến Hồng mau chóng rời đi nơi này. Nếu Phở Giang đã đến, Lâm Mục cũng lại bắt đầu kế tiếp nhiệm vụ sắp xếp. Sợ dĩ để mọi người đều rời đi, là bởi vì nơi này chính là ma giáo một chỗ đại bản doanh, bên trong cao thủ đông đảo, đừng nói là hiện tại đến chút người như vậy, hay là tại nhiều vài lần người cũng không khả năng ăn được nơi này ma giáo trụ sở, trừ phi vận dụng uy lực lớn vũ khí hiện đại, bất quá cái kia là không thể nào cho phép. Một khi vận dụng loại này cấp bậc vũ khí, sự tình liền không cách nào che giấu. Không cần chúng ta lưu lại trợ giúp sao? Phở có chút kỳ quái hỏi. Không cần, nơi này ma giáo đủ nhiều lắm. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể cứu ra nhân chi sau lập tức thoát đi, nếu không thì một khi bị đổi theo, mọi người chúng ta rất có thể đều phải viết di chúc ở đây rồi. Lâm Mục lắc lắc đầu, đem tình huống bên trong đại khái nói rõ một phen, sau đó mọi người lại bắt đầu hành động, bây giờ cách hưởng đông đã không có mấy tiếng rồi, bọn hắn nhất định phải mau chóng đục thủng đỉnh núi 20 mét núi đá, tiến tới cứu ra Ninh Tiến Hồng. Phờ răng nhất mã đương tiên lên núi đỉnh. Đợi Enzo đối ngọn núi phía dưới huyệt chống tiến hành rồi quét hình cùng định vị, sau đó xác nhận cần đục thủng phương vị, sau đó Phờ Giang lập tức ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay đồng thời đặt ngang ở đỉnh núi đất trên mặt đất, trong cơ thể năng lượng kỳ dị lập tức phát chuyển động, vô số không khí bắt đầu từ phụ cận tập trung lại đây, sau đó quần cuộn không đoạn rót vào dưới đỉnh núi phương trong đùn đất, nguyên bản kiên cố tầng đất tại đại lượng không khí quan chú, lập tức biến tùng nho ra, gặp phải có cứng rắn thạch tầng lời nói, Phờ Giang liền khống chế không khí hình thành nhỏ bé khí thể bom. Tại thạch đầu mặt ngoài tiến hành phá, nổ ra khe hở sau chính là lớn số lượng không khí tiến vào thạch đầu nội bộ tiến hành đánh nổ, tạo thành tương tự không khí bom hiệu quả, tuy rằng phương pháp này cho dù là phờ răng cũng không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng là vì mau chóng đục thủng phía dưới dài đến 20 mét tầng đất, cũng chỉ có thể không tiếc năng lượng nhanh chóng đột phá. Tại tầng đất không ngừng tươi thời điểm, Lâm Mục ở một bên sử dụng cầm lòng công, không ngừng từ mặt đất hấp khởi rất nhiều bùn đất, sau đó đem các loại bùn đất khoảng đến một bên, hai người phối hợp lại hiệu suất mau kinh người. Long nhãn các thành viên nhưng là tại phụ cận phụ trách cảnh giới nhiệm vụ, phòng ngừa có người nào đó phát hiện tình huống của nơi này. Không tới một giờ công phu, tại hai người bắt tay hợp tác dưới, đỉnh núi cũng đã bị đục thủng ra một cái sâu đến 19 m rộng gần một em mở 50 vuông góc hố to. Còn có khoảng một mét khoảng cách, người đem chất đất biến núi lỏng sau đó liền mang theo long nhãn người rời đi nơi này, chờ các ngươi an toàn sau đó phía ta bên này lại bắt đầu hành động. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phở giang vai, Lâm Mục nói ra. Được. Biết nơi này tình huống phức tạp nhiều biến thờ răng cũng không có giả muộng gật gật đầu sau tiếp tục bắt đầu làm việc hai phút khoảng chừng liền đem phía dưới tầng đất đều biến lỏng lẻo sau đó theo đường hầm vách tường thật nhanh bỏ lên nhìn thấy phờ răng đi ra Long nhãn các thành viên cũng sau đó bắt đầu tập hợp 11 người nhanh chóng rời đi vùng núi nơi sâu xa không tới một giờ công phu liền chạy tới ẻn rộ vị trí đem hết thể máy móc cùng thiết bị đánh gói kỹ sau đó đoàn người lập tức rút lui rời khỏi địch núi lửa mạch ngay tại chỗ đóng giữ quân đội tiếp dẫn dưới nhanh chóng rời đi Tại mọi người chuẩn bị lúc rút lui, Lâm Mục can vị tại đường hầm mức độ yên lặng nhắm mắt điều thức, khôi phục vừa nãy hao tổn chân khí, tuy rằng những chân khí đó hao tổn đối với hắn mà nói nhỏ bé không đáng kể, nhưng là vì sắp khả năng bạo phát đại chiến, hắn vẫn là đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lâm tiên sinh, chúng ta đã đạt tới an toàn vị trí. Đến quân khu sau đó hẹn rộ lập tức cho Lâm Mục hồi báo cho tin tức. Lúc này bầu trời đã bắt đầu lộ ra ngân bạch sắc, lại qua không tới nửa giờ, Thái Dương liền sẽ thăng lên rồi Thời điểm này cũng là vùng núi bên trong yên tĩnh nhất thời điểm, buổi tối hoạt động động vật bắt đầu dần dần về tổ nghỉ ngơi, ban ngày hoạt động động vật nhưng là còn không tỉnh lại nữa, toàn bộ vùng núi cứ như vậy bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh an lành trong không khí. Khiết một hơi thật sâu, lâm mục duỗi ra bàn tay phải, chậm rãi kề sát ở trên mặt đất, lòng bàn tay một trận sức hút đống nhiên truyền ra, nhất thời đem mặt đất mút vào một cái to bằng bàn tay lỗ thủng, theo hắn không ngừng hấp thụ, cái này to bằng bàn tay lỗ thủng cũng đang từ từ sâu sắc thêm, không tới một phút cũng đã đem phía dưới không tới một mét khoảng cách toàn bộ đánh xuyên qua. Trong nhà tù, một tấm đơn sơ trên giường gỗ, Ninh Thiến Hồng chính đang nhắm mắt điều tức, với bên ngoài trùng quanh đi lại ma giáo đồ làm như không thấy, cứ như vậy tự mình đả tọa tu luyện. Với lúc đó, trên đỉnh đầu một châm nhẹ nhẹ dị động đưa tới Ninh Thiến Hồng lực chú ý, nàng tựa hồ đã nhận ra có một ít nhỏ vụn bụi đất rất xuống, trong không khí tràn ngập nhất cổ nhẹ nhẹ đất mùi tanh. Nghi ngờ mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu nhìn lại, một cái to bằng bàn tay lỗ thủng đột nhiên liền xuất hiện tại nơi đó chu vi những chỗ khác đều là thật tốt dáng vẻ liền nơi đó không giải thích được xuất hiện một cái lỗ thủng chính lúc ninh thiến hồng nghi hoặc không thôi thời điểm một thanh âm đột nhiên truyền đến trong thai của nàng ta là lâm mục đánh xuyên qua cuối cùng một mét tầng đất lâm mục lập tức truyền âm đi xuống thông chi đang bị giam ở bên trong ninh thiến hồng lâm mục ninh thiến hồng biểu hiện chấn động nàng tự nhiên là biết thân phận của lâm mục cũng biết lâm mục hay là tại lục gia hiện thân cái kia thần bí thanh niên ngươi tại sao lại ở chỗ này đương nhiên là qua tới cứu ngươi rồi Tư đồ tú đã an toàn trở về Tư đồ gia, hiện tại chỉ cần đem ngươi mang đi ra ngoài, nhiệm vụ liền đại công cáo thành. Các ngươi mang tới tình báo rất trọng yếu, Bảo Long đoàn thượng tầng rất coi trọng, đã tích cực bố trí đối phó ma giáo sách lược. Chuyện còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến, những kia đều giao cho Bảo Long đoàn giải quyết là được rồi. Lâm Mục đem sự tình tiến triển đại khái nói rồi một phen. Chúng ta làm sao rời đi nơi này? Làm bộ lơ đãng liếc mắt một cái bên ngoài tuần tra ma giáo đồ, Linh Thiến Hồng lại truyền âm hỏi. Nơi này có nhiều như vậy ma giáo đồ trông coi, còn có tử kiền lãng ở nơi này tự mình tỏa chấn. Muốn mạnh mẽ hơn đánh vào nơi này cứu người hiển nhiên là chuyện không thể nào, trừ phi là bảo long đoàn đại quân đã đến. Bất quá như vậy thành phẩm cũng quá quá cao ngang rồi, vì cứu một người có thể phải tử thương mấy trăm người. Đây là bảo long đoàn tuyệt đối chuyện không muốn làm, cho nên Linh Thiến Hồng mới sẽ nghi hoặc lâm mục đến tột cùng muốn làm sao cứu nàng ra ngoài. Người trên đỉnh đầu tầng đất đã bị ta hoàn toàn đánh xuyên qua rồi, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng từng điểm từng điểm tầng đất chỉ cần ta một đòn mặc nơi này là có thể mang theo ngươi lập tức rời đi. Lâm Mục lập tức truyền âm nói, đã đánh xuyên qua nơi này, trong lòng có một điểm kinh ngạc, Linh Thiến Hồng không nghĩ tới Lâm Mục thì đã đem nơi này toàn bộ đánh xuyên qua rồi, nhưng là bây giờ bên trong có Tử Kiền Lãng Chấn Thủ, hắn là Ma Giáo trưởng lão, thực lực không phải chuyện nhỏ, đến lúc đó ngươi mang theo ta không nhất định liền có thể tránh được hắn truy sát. Linh Thiến Hồng có chút khó khăn nói, công lực của ngươi bị phong bế. Vừa nói như thế, Lâm Mục lập tức hiểu Linh Thiến Hồng ý tứ. Sớm đã bị phong bế, ngày hôm qua bị tóm lấy thời điểm cũng đã bị phong bế rồi, ta một cái tiên thiên cảnh người, từ kiền lãng không thể yên tâm, cứ như vậy đem ta quăn ở nơi này, nhất định phải thi triển chút thủ đoạn tới đối phó ta. Ninh Tiến Hồng cười khổ một tiếng nói, mở ra có được hay không? Lâm Mục liền vội vàng hỏi, muốn là mang theo một cái võ công nửa điểm đều không thi triển ra được người, đích thật là có chút phiền phức. Chính ta nhất định là không cách nào cởi ra, cần một cái khác tiên thiên cảnh cao thủ đến mở ra trong cơ thể phong tỏa mới được. Từ kiền lãng thi triển là một loại tên là thất sát phong chỉ pháp, vô cùng ác độc, chỉ cần trong vòng 7 ngày không giải trừ phong, trong người liền sẽ lập tức kinh mạch toàn thân đi ngược chiều mà chết. Chương 925, chạy thoát. Chương 925, chạy thoát. Thất sát phong. Nghe thấy bộ này chỉ pháp, lâm mục nhất thời hơi nhúng mày, cái này từ kiền lãng chẳng lẽ là 6 ngón tay, bằng không làm sao có khả năng sử dụng tới thất sát phong. Thất sát phong chỉ pháp là một bộ phi thường nổi danh võ công. Năm đó chính là lục chỉ cầm ma thứ nhất sáng chế, lục chỉ cầm ma trời sinh lục chỉ, xương cốt kỳ dị, đã từng bị người chắc chắn đời này không cách nào luyện võ, bởi vì xương cốt khác hẳn với người thường. Thế nhưng lục chỉ cầm ma một mực cũng không tin tà, trải qua nhiều năm khổ tu, rốt cuộc tìm được thích hợp bản thân tu luyện tốt nhất công pháp, cái kia chính là sóng âm loại võ công, mặc dù bị người coi là lục chỉ cầm ma, là vì sau đó hắn sử dụng một tấm cầm làm làm vũ khí, phát ra sóng âm y lực mạnh có một không hai lúc đó toàn bộ võ lâm bởi vì tuổi thơ gặp bóng mờ, lục chỉ cầm ma tính cách cũng là hết sức quái dị, thuộc về không chính không tà nhân vật. Lúc tuổi già, lục chỉ cầm ma dung hợp một đời sở học võ công, sáng chế ra một bộ tiếng tâm lửng lây chỉ pháp, chính là ninh tiến Hồng trong miệng thất sát phong. Bộ này chỉ pháp vốn là lục chỉ cầm ma dùng để biểu diễn đàn cổ sử dụng, thế nhưng tay không như thế có thể xuất ra, đồng thời uy lực vô cùng lớn. Một khi bị chỉ pháp điểm trúng liền sẽ liền phong trên người bảy chỗ đại huyệt, những huyệt vị này không có chỗ nào mà không phải là chí mạng huyệt vị trong đó một cái chính là tử huyệt, không có chuyên môn chỉ pháp mở ra cái này phong ấn, trong vòng 7 ngày liền sẽ kinh mạch địch loạn, chân khí bạo thể mà chết. gặp cái môn này thất sát phong người đều chết rồi, cho nên thế rất ít người biết cái môn này chỉ pháp đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. cho dù lâm mục tinh thông thốn quang đoạt dương bí pháp, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể giải mở thất sát phong. từ kiến lãng trời sinh xương cốt kỳ dị, tay trái tay phải đều là 6 ngón tay, cùng năm đó lục chỉ cầm ma như thế, tu luyện cũng là sóng âm loại võ công sử dụng vũ khí là một tâm chín dây cung đàn cổ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chính là dựa vào thất sát phong bộ này chỉ pháp, hắn mới được ma giáo trưởng lão một trong, thực lực tại năm vị trưởng lão bên trong ngồi chắc thành thứ nhất ghế gở. Linh tiến hồng thở dài, hiện tại ta không chỉ trong thân thể thất sát phong, còn có trước đây ăn vào huyễn tâm đan, bất kể là thất sát phong vẫn là huyễn tâm đan, kỳ hạn vừa đến ta hầu như chắc chắn phải chết, cho dù từ nơi này chạy đi, cũng không sống nổi mấy ngày, vẫn là không muốn phí tâm tư này rồi, mang theo ta một cái hầu như phế bỏ người là tuyệt đối chạy không thoát từ kiền lãng truy sát, thực lực của hắn rất mạnh, đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực, huyện tâm đan ta chắc chắn có thể giải trừ, chính là thất sát phong có chút phiền phức, bất quá ta nhận thức một vị thông huyền cảnh cao thủ, nói không chắc hắn có biện pháp có thể giải trừ của ngươi thất sát phong, hiện tại chúng ta chỉ cần từ nơi này chạy đi là được rồi, chuyện còn lại ngươi liền không nên lo lắng. Cẩn thận suy tư một phen, lâm mục truyền âm nói, một phút nữa, ta liền sẽ trực tiếp đánh xuyên qua nơi này địa tầng, bọn hắn ngay lập tức sẽ phát hiện ngươi thoát đi nơi này. Đến lúc đó ta sẽ đóng kín cái lối đi này, coi như là từ Kiền lãng cũng không khả năng từ nơi này đi ra, nơi này khoảng cách chân chính lối ra còn có một đoạn khoảng cách, coi như là từ kiển lãng cũng đừng nghĩ dễ dàng đuổi theo chúng ta, chỉ cần kéo ra một điểm khoảng cách, ta là có thể gọi bay cơ tới đón chúng ta rời đi. Nghe xong lâm mục lời nói, Ninh Thiến Hồng một thời gian thật dài không có lên tiếng, rất lâu mới chuyển đến một tiếng thở dài khí âm thanh. Tiểu coi như ngươi không muốn lại sống tiếp rồi, lẽ nào ngươi cũng không muốn gặp lại tư Đồ tú một mặt sau. Không có cách nào, Lâm Mục không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ, đời này ngươi chỉ lấy hai cái đồ đệ, cái thứ nhất đồ đệ chết không nhắm mắt, các ngươi thầy trò hai người đã vĩnh viễn không ngày gặp lại, hiện tại tư Đồ tú cũng không lại bên cạnh ngươi, nếu như ngươi cứ như vậy đã bị chết ở tại nơi này, tư đổ tú đời này cũng không có cơ hội lại nhìn thấy ngươi, cái thứ hai đồ đệ, ngươi thật sự muốn muốn kết cục như vậy sao? Đừng nói nữa, Ninh Thiến Hồng thanh âm của đột nhiên chuyên gia, lộ ra một tia kiên quyết ý vị, ta đi với ngươi còn có rất nhiều thứ ta không dạy cho tú nhi làm sao có thể liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này đâu này nay là được rồi chuẩn bị xong ta muốn động thủ lâm mục nhẹ giọng cười cười truyền âm sau hơi dừng lại một chút sau đó song trưởng trong dây lát nhấn một cái phía dưới bùn đất trong cơ thể chân khí khổng lồ lập tức mãnh liệt tuôn trào mà ra hóa thành một trường mạnh mẽ kháng long hưu hối trực tiếp đem còn dư lại một mét địa tầng triệt để xuyên thủng một đạo trường một m mở 50 rộng cự đường hầm lớn trong nháy mắt liền xuất hiện tại tủ thất bầu trời Một đống lớn bùn đất tầm ấm, ấm ở giữa từ đỉnh đầu rất xuống, như thế động tính cực lớn nếu như tuần tra ma giáo đồ tại không phát hiện được, cái kia cũng không khả năng cùng chính đạo chống lại nhiều như vậy năm. Tuần tra ma giáo đồ một bên lớn tiếng hò hét, một bên nhanh chóng hướng tù thất vọt tới, tiếng hò hét ngay lập tức sẽ đã kinh động phía dưới ma giáo đồ, rất nhanh toàn bộ trong hang động ma giáo đồ đều đã bị kinh động, mấy trăm cái điểm đen nhỏ từ phía dưới vách núi không ngừng nhảy lên hướng lên khoảng không tiếp cận lại đây, tốc độ hết sức nhanh Lâm mục thân thể theo một đống hạ xuống bùn đất đã rơi vào trong nhà tù, cũng không thèm nhìn tới tình huống chung quanh, một tay một sách đình thiến hồng, sau đó trực tiếp lưng đã đến trên lưng. nắm chặt, khẽ cười một tiếng, lâm mục cũng không quay đầu lại nói một câu, túc hạ chân khí tuân ra, người đã trong nháy mắt đội đất mà lên, trực tiếp theo chống rông thông đạo một đường hướng lên chạy như bay. Toàn lực phát động lăng ba vi bộ, cho dù là đạp không mà đi, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, chỉ là chân khí tiêu hao hơi lớn mà thôi. Lúc trước Lâm Mục nhưng là bằng vào Lăng Không Hư Độ bộ pháp, mạnh mẽ đuổi kịp một vị dở dạ cụ lạ dòng chính hậu duệ, còn là một gã thực lực mạnh mẽ hậu tước, cái môn này bộ pháp vi lực đã có thể thấy được chút ít. Vì tranh thủ tối nhiều thời giờ, Lâm Mục cũng không lo được tiết kiệm một điểm chân khí kia rồi, con lấy linh tiến hồng như trùng thiên pháo bình thường trực tiếp từ đường hầm bên trong bắn ra ngoài, đến đỉnh núi trong nháy mắt, hai tay trong giây lát đưa ra, thân thể một cái xoay tròn, to lớn sức hút lập tức từ xung quanh cơ thể xuất hiện, bên ngoài xếp đảo lên bùn đất cùng đá. Nhất thời cùng nhau bị hút tới, sau đó toàn bộ tiến vào đảo song đường hầm bên trong. Tại hai người rời đi đường hầm đến đỉnh núi trong khoảng thời gian này, đã có ma giáo đổ vọt vào tu thất. Nhìn thấy phía trên núi thẳng đỉnh núi thông đạo, nhất thời từng cái hò hét theo đường hầm bắt đầu nhảy nhảy tới. Thế nhưng mới bỏ tới gần một nửa khoảng cách, đã bị Phô Thiên cái địa hạ xuống bùn đất cùng đá rơi toàn bộ đè ép trở lại. Nhanh đi theo bọn hắn liền phát hiện đường hầm bị triệt để chắn chết rồi, muốn lại lên đi. Một lần nữa khơi thông phải hao phí làm nhiều thời giờ. Ở chỗ này rối loạn lúc mới bắt đầu, không tới 5 phút, một bóng người từ phía dưới phóng lên trời, trong chớp mắt liền đã đến trong nhà tù. Người đến là một người mặc đỏ thấm dao nhau trường bào, con ở sau lưng một cái dài mảnh hình dáng vật thể người trung niên, mặt hướng cổ điện thanh kỳ, cầm giữ lại ba sợi dâu dài, mới nhìn hết sức nhã nhặn, thế nhưng ở đây hết thảy ma giáo đổ nhìn thấy người này, lại là từng cái tính như ve mùa đông, đều là một bộ phi thường e ngại rằng rớp. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Người trung niên tiếng nói hiện ra rất là tao nhã nhõn nhã. Bất quá những này ma giáo đồ không có một cái dám ngẩng đầu lên. Có thể thấy được bình thường sớm đã là xây dựng ảnh hưởng đã sâu. Về từ trưởng lão, vừa nãy tủ thất đỉnh chốc đột nhiên sổ xuống, xuất hiện một cái ước, trường khoảng 1 m 50 rộng đường hầm. Có người từ đường hầm bên trong xuống cứu đi kẻ phản bội Ninh Tiến Hồng, thuộc hạ muốn đuổi theo thời điểm, mặt trên lại bị người ngã xuống rất nhiều bùn đất cùng cát đá, đem thông đạo tiến hành rồi giam giữ. Chúng ta không cách nào tiếp tục truy kích. Một tên ma giáo đồ túi đầu không người cung kính hồi đáp. Có người từ phía trên cứu đi Ninh Tiến Hồng. Người trung niên chính là đến đây tự mình bắt lấy Ninh Tiến Hồng từ Kiền Lãng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu, từ Kiền Lãng nghiệm nhận thức lập tức thấu thể mà ra, tại trên không cẩn thận dò xét một phen, phát hiện quả thật là như thế. Hừ, thật đúng là như thế, lập tức triệu tập tất cả mọi người, phong tỏa chu vi hết thể địa phương, toàn lực lục soát tung tích của bọn họ. Bất kỳ có hiểm nghi người, giết chết không cần luận tội. Một đạo mệnh lệnh từ từ Kiền Lãng trong miệng ban bố đi ra toàn bộ trụ sở ma giáo đồ cũng bắt đầu hành động lên, lần lượt ma giáo đồ từ bế quan căn phòng bên trong đi ra, nhanh chóng hướng về lối ra đổi tới, như một đám đông nghị to mật như vậy, nhìn cũng có chút hái sợ. Hừ! Linh Tiến Hồng, không nghĩ tới lại còn sẽ có người tới cứu người, trong người, thân chúng, huyện tâm đan cùng ta kỳ dết phong ấn, ta ngược lại muốn xem xem người đến có bao nhiêu bản lĩnh, có thể mang ngươi từ nơi này cứu ra ngoài. Hư lệnh một tiếng, từ kiền lạng thân hình vèo hô giữa biến mất ở trong nhà tù. Lúc này Lâm Mục đã con lấy Ninh Tiến Hồng nhanh trong hướng về hướng ngược lại rời khỏi, toàn lực thi triển lăng ba vi bộ Lâm Mục, cho dù con lấy một người, tốc độ cũng là cực kỳ đáng sợ, đừng nói những kia ma giáo đổ đi vòng do một vòng mới đến truy, chính là nhanh theo sau lưng truy cũng là không thể nào đuổi được, trừ phi là cung cấp những cao thủ khác còn có như vậy từng kia một hy vọng. Lăng ba vi bộ bản thân liền là có một không hai võ lâm kinh công, húng chi Lâm Mục đã đem môn võ công này tu luyện đến một cái cảnh giới toàn mới thậm chí đã vượt qua lúc trước sáng tạo cái môn này bộ pháp người tốc độ càng là mau kinh người lớn như vậy vùng núi bên trong muốn tìm được hai người bản thân liền là một cái chuyện rất khó khăn. Thúy Chi Lâm Mục trước đó đã đem hết thể vào ngoài chạm canh gác điểm tất cả đều nhổ trừ rồi lần này mất đi bên ngoài tiếp ứng người ma giáo lục xoát động tác càng là khó mà thứ thi chỉ có thể từ từ tại phụ cận hướng ra ngoài lục xoát chờ bọn hắn phát hiện Lâm Mục hành tung Lâm Mục sớm liền không biết đi nơi nào Trống giống trên đỉnh ngọn núi một đạo đỏ thấm giao nhau thân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là từ trong hang động đi ra ngoài từ kiến lãng, con mắt một tỏa ra bốn phía, ngay lập tức sẽ phát hiện chỗ kia bị khai quật ra đường hầm, thân hình lóe lên là đến đường hầm bên cạnh, đánh giá một phen sau nhất thời một tiếng hừ nhẹ, ngược lại là giỏi tính toán, cư nhiên nghĩ đến từ đỉnh trên hướng xuống đục thủng toàn bộ đỉnh núi, xem ra trong chính đạo quả nhiên vẫn còn có chút khó dây dưa nhân vật, chẳng qua nếu như ngươi cho rằng cứ như vậy có thể dễ dàng chạy trốn, vậy thì thật là quá coi thường chúng ta thành giáo rồi. khinh thường lắc đầu, từ kiến lãng chân khí trong cơ thể nhất chuyển trong mắt đống nhiên đột nhiên phát ra một trận chói mắt tinh quang, sau đó trung quanh chuyển động đầu, quan sát tình huống trung quanh, tựa hồ tại tìm tìm đồ vật gì như thế. chương 926 giò linh pháp. chương 926 giò linh pháp. mười hơi sau đó một tia vẻ khiếp sợ từ từ kiền lãng trên mặt lưu lộ ra. làm sao có khả năng? khẽ lắc đầu một cái, trong mắt chói mắt tinh quang lần thứ hai nổ tung mà ra, bốn phía quét mắt một vòng mấy lúc sau, từ kiền lãng rốt cục cũng ngừng lại. dĩ nhiên không có để lại bất kỳ khí tức. Điều này sao có thể, do linh pháp nhưng là giáo chủ tự mình chuyển cho ta bí pháp, chỉ cần không cao hơn một canh giờ, trong không khí lưu lại khí tức cường đại liền sẽ bị phát hiện, đến cứu viện ninh thiến hồng người chắc chắn sẽ không là cái gì tiểu nhân vật, nhân vật như vậy, làm sao có khả năng không có để lại bất kỳ khí tức gì. Tự lầm bẩm một phen, từ kiền lãng kỳ quái nhìn chu vi một phen, ngoại trừ trên đỉnh núi nhìn thấy cái kia đường hầm bên ngoài, cũng lại không phát hiện được cái khác gì thường tình hình, tất cả liền như lúc đầu tình huống như thế. Lặng lặng đứng một hồi sau đó không có phát hiện đầu mối gì, từ Kiền Lãng lúc này mới không cam lòng rời khỏi đỉnh núi, trở lại đốc thúc ma các giáo đồ ra tăng thời gian lục soát núi, kỳ thực nội tâm hắn sớm đã biết không cách nào tìm tới tung tích, nếu như ngay cả hắn tự thân xuất mã đều không bắt được đối phương khí tức, hi vọng những này ma các giáo đồ càng là không, có chút tự tin nào rồi. Theo ma các giáo đồ tìm tòi vòng mở rộng, vùng núi ngoại vi những kia bị nổ trừ chạm canh gác điểm cũng từng cái bị phát hiện rồi, bên trong phụ trách đi tuần ma các giáo đồ đều đã bị người điểm duyệt. Hơn nữa còn không cách nào mở ra, này cái hiện tượng kỳ quái ngay lập tức sẽ truyền đến từ kiền lãng trong thai. Đã đến trong đó một cái chạm canh gấp điểm, cẩn thận kiểm tra rồi một phen những kia bị cấm chỉ hành động ma các giáo đồ, từ kiền lãng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Điểm huyệt người này là một cái không được cao thủ, như vậy tinh diệu điểm huyệt kỹ xảo, cùng ta thất sát phong cũng là chỉ ở sàn sàn với nhau rồi, hơn nữa những người này lại có vết thương do thương, chẳng lẽ là quân khu người đi tới. Nghi ngờ đứng dậy, từ kiền lãng chặt mày. Một mình suy tư một phen mới lên tiếng, huyệt đạo không nên thử loạn mở ra, lại qua một chút thời gian liền sẽ tự động thời ra, trước tiên đem thương thế của bọn họ trị liệu một cái. Bàn giao sau khi xong, để lại một đám ma các giáo đồ ở nơi đó bận rộn, từ kiên lãng một người rời khỏi trạm canh các điểm, sau đó chẳng biết đi đâu. Vào giờ phút này, Lâm Mục cong lấy Ninh Thiến Hồng, cũng sớm đã từ một hướng khác nhanh ra khỏi núi khu, nơi đó đã tiếp cận mông cổ nước phạm vi, đặt tới một mảnh trống trải thảo nguyên sau đó Lâm Mục lập tức liên hệ rồi Không tới thời gian nửa tiếng, một nhà máy bay trực thăng vũ trang liền từ đằng xa bay tới, sau đó tại trên Thảo Nguyên đón đi hai người. Trừng 10 giờ sáng, đoàn người bao quát ẻn bọn người ở tại bên trong, cũng đã toàn bộ tại quân khu hộ tống dưới quay trở về Đông Hải. Các người đi về trước nghỉ ngơi một cái, ta đi bàn bạc chuyện khác. Để ẻn một đám người đi về trước sau đó Lâm Mục mang theo Ninh Thiến Hồng đi rồi Chu Thi vận ra. Thốn quang đoạt dương bí pháp tuy rằng thần kỳ, thế nhưng cũng chỉ là tại trị liệu thương thế phương diện. Đối với thất sát phong loại này kỳ lạ chỉ pháp phong tỏa, có thể không hữu hiệu mở ra, Lâm Mục trong lòng cũng không hề chắc, mà loại này phong huyệt phương pháp, một khi lung tung thử nghiệm mở ra, cuối cùng đưa đến kết quả đều là làm đáng sợ, cho nên Lâm Mục chuẩn bị để Âu Dương Tu nhìn xem, có thể hay không có cái gì biện pháp. Liên ở Lâm Mục bên này mang theo Ninh Thiến Hồng đi tìm Âu Dương Tu cứu trị thời điểm, bên kia địch hỏa ngoài dãy núi lại nữa rồi một đám người, nhân số đại khái mười mấy cái người bộ dáng, trước tiên một người ăn mặc toàn đen sắt trường bào, chỗ cổ áo theo một cái màu đỏ hồng chữ vương vức mặt chữ quốc chính là ra ngoài trở về ma giáo trưởng lão hồng minh thân bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng vừa tới địch núi lửa mạch ngoại vi hồng minh thân chính là hơi nhướng mày thân hình chợt lóe lên một cái đại thụ phóng tầm mắt tới phương xa một lúc sau đó đột nhiên để lại một câu nói liền biến mất rồi các ngươi mau chóng tới rồi ta đi trước một bước phía dưới một đám ma giáo đồ không giải thích được nhìn nhau vài lần cũng không biết hồng minh thân đến tụt cùng làm sao vậy nhưng là người ta nhưng là trưởng lão bọn hắn cũng không thể nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là ở phía sau toàn lực chạy đi, tranh thủ có thể rất nhanh một điểm trở lại. Trước tiên mà đi Hồng Minh thân tốc độ cực nhanh, thân hình còn tựa như tia chớp tại rừng cây rầm rạp giữa nhanh chóng xuyên tới xuyên lui, chỉ trong chốc lát là đến một chỗ chạm canh gác điểm bên trong. Lúc này đang có mấy người đang cho chạm canh gác điểm bên trong ma giáo đồ chữa thương, những này ma giáo đồ đến lúc này vẫn chưa thể động, lâm mục điểm huyệt nhưng là có thể kéo dài thời gian tương đối dài, không phải trong thời gian ngắn là có thể cởi ra. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa xuống đất Hồng Minh thân lập tức hỏi: "Thuộc hạ bái kiến Hồng trưởng lão." Một tên ma giáo đồ lập tức đi tới, thi lễ một cái sau đó đem chuyện xảy ra tối hôm qua cặn kẽ nói một lần. "Có người cứu đi Ninh Tiến Hồng." Hồng Minh thân hơi nhướng mày, "Người đến là ai? Từ trưởng lão ở nơi nào?" Cái này thuộc hạ cũng không biết, từ trưởng lão vừa bắt đầu liền là một người đang tìm kiếm những người đó tung tích, chúng ta đã đem vùng núi ngoại vi hầu như toàn bộ tìm tòi một lần, nhưng là không có phát hiện cái gì tung tích. Đối phương giống như là đột nhiên biến mất rồi như thế Thiên kêu ma giáo đồ lắc đầu nói Hử Hồng Minh Thân bất mãn hử một tiếng Tuy rằng đều là ma giáo trưởng lão Thế nhưng hắn và từ kiển lãng quan hệ trong đó cũng không phải quá tốt Nếu không phải trên đầu còn có giáo chủ toa chấn Hai người bọn họ nói không chắc đã sớm đã đánh nhau Lần này Ninh Tiến Hồng từ trong tay của hắn phản bội chạy trốn Đã để ma giáo giáo chủ rất là bất mãn Thậm chí phái ra từ kiển lãng đến tự mình bắt lấy Ninh Tiến Hồng Theo Hồng Minh Thân Đây chính là từ kiền lãng, cố ý gây xích mích, nếu không thì một cái tiên tiên cảnh võ giả, không đến nỗi đã kinh động giáo chủ tự mình hỏi đến. Hiện tại Ninh Thiến Hồng bị tóm lấy trong lúc cư nhiên bị người cứu đi, hơn nữa liền ở trụ sở dưới mí mắt chuyện đã xảy ra, lần này có thể nhường cho Hồng Minh Thân có một cái cơ hội tuyệt vời, đến tột cùng muốn làm sao lợi dụng cơ hội này, Hồng Minh Thân muốn hảo hảo kế hoạch một phen, nhất định phải đang giáo chủ trước mặt hòa nhau một ván mới được. Mau chóng tìm tòi cả vùng vùng núi Phàm Bi, nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Để lại một câu nói, Hồng Minh thân lập tức biến mất ở trạm canh gác điểm bên trong, kỳ thực hắn đã biết không thể tìm đến những kia cứu đi Ninh thiến Hồng người rồi, thời gian trôi qua lâu như vậy, trừ phi những người kia là heo, bằng không tuyệt đối sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này, chờ bị người của ma giáo phát hiện. Không tiêu tốn cái gì tinh lực đi tìm, Hồng Minh thân bay thẳng đến trụ sở xuất phát, lúc này trụ sở bên trong người đã đi lầu trống, hết thảy ma giáo đồ đều chạy ra ngoài tìm kiếm Ninh thiến Hồng tung tích, lớn như vậy một cái hang động bên trong, lúc này cũng chỉ có một người đang Người này chính là tự mình đuổi tới bắt tử Kiến Lãng. Hồng Trường Lão, trở về nhanh như vậy. Đang ngồi ở trên vách núi tử Kiến Lãng, nhìn vội vã chạy về Hồng Minh thân cười nói. Tư Trường Lão, chuyện lần này là chuyện gì xảy ra, người cũng đã tóm vào trong tay rồi, làm sao sẽ được người cứu ra ngoài. Hồng Minh thân một mặt âm trầm nhìn tử Kiến Lãng hỏi, nơi này có nhiều người như vậy, hơn nữa còn giam giữ ở trên đỉnh trong nhà tù, cho dù người này biết bay, cũng không đến nỗi có thể ung dung đem người cứu ra ngoài chứ. Kỳ thực Hồng Minh thân đã sớm biết là chuyện gì xảy ra rồi, thế nhưng hắn chính là không nói, cố ý làm khó dễ Tử Kiến Lãng một phen. Chuyện lần này chính là không thể trách ta, ai biết người kia lại có thể biết từ bên ngoài đào một cái đường hầm, trực tiếp thông đã đến trong nhà tù đâu này. Tử Kiến Lãng nhẹ nhàng lướt vuốt ba sợi râu dài, cười lắc đầu nói: Ta tại xảy ra chuyện trước tiên cũng đã phái người xuất đi tìm rồi, bất quá người kia không đơn giản, không riêng là vô thanh vô tức nổ song bên ngoài hết thảy chạm canh các điểm hơn nữa còn lặng lẽ ẩn nốt đi vào quan sát qua cứ điểm centimet tình huống bên trong bằng không tuyệt đối sẽ không thẳng đến linh thiến hồng giam giữ vị trí ngươi muốn nói cái gì hồng minh thân không vui nói hồng trưởng lão xem ra ngươi phụ trách cái này cứ điểm phòng thủ sức mạnh làm không đúng chỗ a từ kiến lãng một tiếng cười khẽ giáo chủ đem nhiều như vậy sức mạnh đưa cho ngươi điều khiển thế nhưng ngươi lại ngay cả mình mảnh đất nhỏ đều quản không tốt nhưng là thật sự để giáo chủ thất vọng rồi không biết giáo chủ sắp xếp chuyện của ngươi ngươi làm thế nào rồi ừ cái này liền không dùng tới từ đại trưởng lão quan tâm, Hồng Mộ tự nhiên sẽ dựa theo giáo chủ dặn dò, đem chuyện nên làm tất cả đều làm tốt, so sánh với đó, từ đại trưởng lão vẫn là quan tâm một cái vấn đề của mình đi, bắt được người rõ ràng đều từ dưới mí mắt được người cứu đi rồi, hơn nữa còn là tại ngươi ở đây dưới tình huống, từ đại trưởng lão không khỏi cũng quá bâng lòng chứ. Hồng Minh thân nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn và Từ Kiền Lãng thấy ngứa mắt cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, tự nhiên không thể răm ba câu đã bị Từ Kiền Lãng đè ép điểm này so với giáo chủ cũng sẽ không trách của ta, người đến không phải là cái đơn giản nhân vật, liền ngay cả giáo chủ truyền thụ dò linh pháp đều tìm kiếm không được bất kỳ khí tức, ta đi ra thời điểm đối phương đã rời khỏi, tự nhiên không cách nào lần theo tới tâm tích. nhẹ nhàng vuốt vuốt ba sợi râu dài, từ kiền lãng nhẹ giọng cười nói, dò linh pháp, giáo chủ đem dò linh pháp truyền thụ cho ngươi rồi. Hồng Minh thân ánh mắt hơi hấp lại, một ánh hào quang trong lúc lơ đãng lặng lẽ tránh qua. đúng vậy, giáo chủ đã đem dò linh pháp truyền xuống, ta đã tu luyện môn võ công này. Không tới người hiển nhiên tại thu lại khí tức phương diện làm tốt vô cùng, một điểm khí tức đều không có tiết lộ, dẫn đến dò linh pháp cũng không có cái gì chỗ đại dụng, nhìn từ điểm này, đối phương nếu không tiểu là thông huyền cảnh cao thủ, nếu không tiểu là tiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, nói chung không phải là người bình thường, không nghĩ tới Ninh Thiến Hồng lại còn nhận thức loại cao thủ cấp bậc này. Thân hình nhảy lên, từ kiên lãng xẹt qua một đường vòng cung, nhẹ nhàng đã rơi vào hồng minh thân trước người của, gần nhất đại chiến sắp bắt đầu, Hồng trưởng lao vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn có cao thủ như vậy theo dõi nơi này có thể không là một chuyện tốt hồng trưởng lão lấy tư cách bản giáo trụ cột nhưng là ngàn vạn muốn hảo hảo bảo trọng thân thể a đa tạ từ đại trưởng lão nhắc nhở hưng muội nhất định sẽ chú ý thêm về phần cái kia ninh tiến hồng trốn liền trốn đi không cần tại hưng sư động chúng tìm dù sao nàng phục dụng nguyễn tâm đan cũng sống không qua thời gian quá lâu chương 927 phương pháp giải quyết chương 927 phương pháp giải quyết tư kiến lãng khép cười một tiếng theo sau đó xoay người hướng về một bên khác đi tới đúng rồi thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho hồng trưởng lão đi tới một nửa thời điểm từ kiến lãng đột nhiên lại dừng bước quay đầu lại cười nói cái kia linh thiến hồng cũng chúng của ta thất sắc phong không cần chờ đến huyễn tâm đan phát tác nàng cũng đã không chịu nổi hồng trưởng lão ngươi liền không dùng cảm ơn ta rồi là thánh giáo diệt trừ kẻ phản bội là chúng ta mỗi người đều ứng với tận nghĩa vụ ta đều chỉ là vì bảo đảm không gặp sự cố mà thôi sau khi nói xong không đợi hồng minh thân trả lời Từ Kiền Lãng liền trực tiếp rời khỏi. Nhìn Từ Kiền Lãng càng chạy càng xa bóng lưng, Hồng Minh Thân nộ rên một tiếng, sau đó cũng quay đầu rời khỏi, bất quá hắn chưa có trở về đi gian phòng của mình, mà là trực tiếp rời khỏi trụ sở, nơi này có Từ Kiền Lãng tại, hắn đợi ở chỗ này làm sao cũng thoải mái, còn không bằng ra ngoài hóng mát một chút. Ở bên ngoài xem Từ Kiền Lãng là đang trợ giúp Hồng Minh Thân giải quyết trong giáo kẻ phản bội, thế nhưng trên thực tế đã tại can thiệp Hồng Minh Thân sự vật rồi, ý tứ trong lời nói chính là Hồng Minh Thân năng lực làm việc không được. Cần hắn từ kiển lãng đến giúp một tay mới được, này cũng khó trách Hồng Minh thân trong lòng hội tức giận như vậy rồi. Bên này trong ma giáo bộ câu tâm đấu rắc không nói, Đông Hải bên kia Lâm Mục mang theo Ninh Thiến Hồng đã đến Chu Thi Vận nơi ở, lúc này Chu Thi Vận không ở nhà, thật sớm liền ra ngoài đi làm, trong nhà chỉ có Phó Ly Sinh cùng Âu Dương tu hai người. tiểu Lâm, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Ta nghe nói ngươi rời đi Đông Hải làm việc. Khai Môn nhìn thấy Lâm Mục lại đây, Phó Ly Sinh nhất thời cười hỏi. Sự tình đã làm xong lần này là có chuyện đến tiền phước câu Dương cung chủ Lâm Mục Khẽ mỉm cười nghiêng người giới thiệu một phen đứng bên cạnh Ninh Thiến Hồng vị này chính là Ninh Tiến Hồng năm đó huyết luyện tiên tử phó Lao hẳn là hơi có nghe thời chứ nguyên lai like là đại danh đỉnh đỉnh huyết luyện tiên tử tha thứ Lao Phu trong lúc nhất thời mắt vụ về rõ ràng nhìn không ra thật sự là hiện tại cái này phó thanh lệ răng rớp cùng huyết luyện tiên tử không hề có một chút dính dáng địa phương phó Ly sinh hơi kinh ngạc nhìn Ninh Thiến Hồng một mắt cười ha hả cười nói Vị này chính là Phó Ly Sinh Phó lão, Thánh dược cung Tiên Thiên cảnh cao thủ, cũng là Thánh dược cung Âu Dương cung chủ lỗ đệ. Lâm Mục cho Ninh Tiến Hồng cũng giới thiệu một phen, lần này chúng ta tới chính là cứu trợ với Âu Dương cung chủ, cung chủ đã là thông huyền cảnh cao thủ, nói không chắc có biện pháp mở ra bên trong cơ thể ngươi thất sắc phòng, về phần huyễn tâm đan liền không cần lo lắng, ta ắt có niềm tin vì ngươi mở ra. Vậy thì phiền phức Lâm Tiên Sinh cùng Âu Dương cung chủ rồi. Biết rồi thân phận của Lâm Mục, Ninh Tiên Hồng nói chuyện với Lâm Mục cũng rất khách khí, về phần Âu Dương tu càng là không dám mạo phạm, dù sao cũng là thông huyền cảnh cao thủ, cùng tiên thiên cảnh cao thủ nhưng là hoàn toàn không tại một cấp bậc. trong chốn võ lâm có một câu nói gọi là võ công lớp 10 thốn, vậy thì cao không có giới hạn rồi. câu nói này dùng để hình dung cảnh giới ở giữa trên lệnh thật sự là lại thỏa đáng bất quá, chân khí tu luyện cảnh giới người vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng được tiên thiên cảnh cao thủ thực lực, đồng dạng tiên thiên cảnh cao thủ cũng không cách nào suy đoán thông huyền cảnh cao thủ thực lực. đây là cảnh giới ở giữa chênh lệnh, không tiến vào cái cảnh giới kia chỉ dựa vào tưởng tượng là không có cách nào thể hội tiểu lâm tới rồi nhanh làm âu dương tu ngồi ở trong phòng khách đang nghiên cứu lâm mục lưu lại khối này tản ra hàn khí tảng đá trên bàn một vòng bảy đầy thư tịch Hiển nhiên là tại thẩm tra khối đá này tin tức tương quan cung chủ vị này chính là huyết luyện tiên tử ninh tiến hồng tiểu lâm mang theo nàng có chuyện cầu cung chủ hỗ trợ phó ly sinh đi tới âu dương tu bên người hơi không người nói ra nguyên lai like là huyết luyện tiên tử thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt xem ra trong chốn võ lâm đối tiên tử đồn đái, có rất nhiều sai lệch địa phương a Âu Dương Tu liếc mắt nhìn Linh Thiến Hồng gật gật đầu cười nói Âu Dương Tiền Bối quá khen rồi Linh Tiến Hồng lễ phép đối với Âu Dương Tu thi lễ một cái lần này tới là có một việc muốn phiền phức cung chủ không biết cung chủ có biết có biện pháp gì có thể giải trừ trong cơ thể trung hạ thất sát phong sao Lâm Mục sau khi ngồi xuống nhấp ngụm trà lập tức hỏi thất sát phong đang chuẩn bị lật sách trang Âu Dương Tu nhất thời ngừng động tác trong tay ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng Lâm Mục Chẳng lẽ là năm đó Lục Chỉ cầm ma sáng lập ra bộ kia Chỉ pháp? Hiện tại lại còn có người biết cái này môn Chỉ pháp? Đúng vậy, chính là Lục Chỉ cầm ma dùng để điều khiển Cầm Thất Sát Phong Chỉ pháp, bộ này Chỉ pháp hiện tại như trước có người biết sử dụng, hơn nữa tu vi không thấp, đã đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ là ma giáo ngũ đại trưởng lão bên trong mạnh nhất một cái, tên là Từ Kiến Lãng. Lâm Mục gật đầu một cái nói, người này trời sinh xương cốt thanh kỳ, hai tay đều có Lục Chỉ, tu luyện võ công cũng là sóng âm loại võ công sử dụng một cái chín giây cung đàn cổ làm làm vũ khí, Ninh Thiến Hồng bị tóm lấy sau đó ngay lập tức sẽ bị Từ Kiền Lãng lấy Thất Sát Phong không chế, nếu như vượt qua thời gian vẫn không có mở ra cái này phong ấn lời nói, liền sẽ kinh mạch toàn thân đi ngược chiều bạo thể mà chết. Thất Sát Phong uy lực ta hiểu rất rõ, năm đó Thánh dược cung một vị cung chủ đã từng cùng Lục Chỉ Cầm Ma từng giao thủ, đối bộ này chỉ pháp uy lực thì khen không dứt miệng, lúc ấy vẫn là Lục Chỉ Cầm Ma vừa mới sáng chế chỉ pháp thời điểm, có chút khiếm khuyết địa phương vẫn còn chưa hoàn thiện cái này cũng là lục chỉ cầm ma khắp nơi khiêu chiến tuyệt thế cao thủ nguyên nhân hắn muốn sáng chế một môn uy lực tuyệt luân chỉ pháp liền tất cần phải không ngừng đi cải tiến chỉ pháp mới được thu về thư tịch Âu Dương Tu chậm rãi nói ra cái môn này chỉ pháp hầu như tổng thể thiên hạ chỉ pháp tinh túy uy lực cũng không cần nói lấy sóng âm thi triển ra thời điểm còn có thể tiến hành đáng sợ tăng cường cho dù là tay không sử dụng cũng có thể trong nháy mắt giết địch điểm huyệt khống chế chẳng qua là thất sát phong phụ đái công năng mà thôi thế nhưng chính là như thế Trong cơ thể một khi bị gieo thất sát phòng, muốn giải khai cũng là làm khó khăn. Làm khó khăn, vậy đã nói rõ cũng không phải khó giải. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, thế gian không giải đồ vật là không tồn tại, bất kể là võ công vẫn là dự vật, chỉ là không có người phát hiện giải pháp mà thôi. Âu Dương Tu khẽ gật đầu một cái, chúng rồi thất sát phong sau đó còn lại mấy ngày. Ba ngày. Ninh Tiến Hồng liền vội vàng nói. Ba ngày, về thời gian hẳn là tới kịp. Thoáng suy tư một phen, Âu Dương Tu theo sau tiếp tục nói. Ta chỗ này có mấy loại dược thảo, trong đó thánh dược cung liền có ba loại, ta có thể để người ta đưa tới, bất quá còn có mấy loại dược thảo dường như khó tìm, trong đó có một mực tầm lòng gọi là rất ít hỏi, bởi vì chúng ta sẽ không phá giải thất sát phong chỉ pháp, chỉ có thể thông qua phương pháp khác mạnh mẽ phá giải. Những dược thảo này chính là đến lúc đó muốn giữ được tính mạng then chốt dược thảo. Có những dược thảo này là không phải có thể bảo đảm không gặp sự cố. Lâm Mục hỏi, không, chỉ là có thể bảo đảm không có nguy hiểm đến tính mạng. Về phần mở ra thất sát phòng, trong cơ thể hội lưu lại rất lớn thương tích, mở ra sau công lực có thể hay không bảo lưu, hoặc là có hay không biện pháp khôi phục vậy phải xem tự thân tạo hóa. Khẽ lắc đầu một cái, Âu Dương tu trên mặt tránh qua một kia xin lỗi vẻ mặt. Không sao, Lâm Tiên Sinh, có thể bảo vệ một cái mạng ta đã làm cảm kích, đa tạ Âu Dương cùng chủ hỗ trợ. Ninh Tiến Hồng khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với chuyện này cũng không phải làm lưu ý, đối với nàng mà nói chỉ cần có thể cùng với tư đồ tú. Hắn liền đã không có cái gì không thỏa mãn hắn rồi. Tiên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực bảo lưu công lực, dù sao lấy sau tư đổ tú còn cần ngươi tới giáo dục. Lâm Mục nợ nụ cười, khoát tay háo nói, có những dược thảo này sau đó nên như thế nào giải khai thất sát phong hạn chế. Đây là một bộ chúng ta thánh dược cung chuyên môn phá giải các loại phong ấn pháp môn, đến lúc đó ta sẽ đích thân đến thi triển. Nếu như ngươi có hứng thú, ta cũng có thể giao cho ngươi, chắc hẳn lấy ngộ tính của ngươi cùng thiên tư, phương pháp này học một lần sẽ biết Âu Dương Tu cười ha ha nói, cũng tốt, kỹ nhiều không ép thân, có lẽ về sau còn có thể phát huy được tác dụng đây. Lâm Mục cũng là cười cười, vậy chúng ta liền phân công nhau đi sưu tập dược thảo đi, còn lại mấy loại dược thảo liền giao cho ta. Mấy ngày nay ngươi liền tạm thời ở tại tư đổ tú trong nhà đi, ta nghĩ tư đổ tú cũng khẳng định làm nhớ an nguy của ngươi, sớm điểm đi thấy nàng, cũng tốt làm cho nàng yên tâm. Như vậy tốt nhất rồi, lần trước cách ra sau đó ta cũng là lo lắng tú nhi an nguy, không nghĩ tới nàng thật sự trốn đi qua thực sự là không tưởng ta ở trên người nàng chuốt xuống nhiều như vậy tâm huyết, xem ra một cái thân võ công về sau là có người kế nghiệp. Linh tiến hồng vui mừng nở nụ cười. Tư đồ tú tư chất cùng nội tính đều rất tốt, chỉ là thời gian tu luyện ngắn ngủi, công lực còn không phải phi thường tinh thâm. Lần này đối mặt tiên thiên cảnh cao thủ truy sát, có thể nói là cựu tử nhất sinh, ta gặp được của nàng thời điểm, nàng đã hầu như liền còn lại cuối cùng một hơi. Nếu như không phải cứng rắn chống đỡ muốn gặp ta, còn có tư đồ gia cao thủ vì nàng dùng chân khí kéo dài tính mạng. Chỉ sợ ta liền nàng cuối cùng một mặt cũng không thấy. Lắc lắc đầu, Lâm Mục nói ra. Cái gì? Tú Nhi rõ ràng bị thương nặng như vậy, nàng kia hiện tại thế nào rồi? Ninh Thiến Hồng nhất thời sốt ruột lên, giữa hai lông mày đều vận thành một cái chữ xuyên. Đương nhiên là đã không sao, ta cho nàng phục dụng một hạt quy nguyên đan. Tại ta tới đó thời điểm, ngoại trừ nói cho ta các người mang về tin tức bên ngoài, tư đổ tú liền dục ta nhanh đi cứu người căn bản không quan tâm tính mạng của mình. Các ngươi thầy cho tình cảm của hai người thật đúng là thâm hậu Lâm Mục Tán Dương nói ra, không sao rồi là tốt rồi, không sao rồi là tốt rồi, ai, đều là ta nhất thời sai lầm quyết định, muốn đem Tú Nhi mang theo bên người tu luyện, như vậy ta là có thể bất cứ lúc nào chỉ đạo nàng, tránh khỏi nàng đi đường vòng, không nghĩ tới lần này lộ ra sơ hở, lại là suýt chút nữa làm hại Tú Nhi đã bị chết ở tại nơi đó, ai. Ninh Tiến Hồng trên mặt tránh qua một tia tự trách, biết sớm như vậy, lúc trước nên để Tú Nhi ở nhà thật tốt tu luyện, nơi đó dù sao cũng là quá nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút liền có nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ thực ở bên ngoài nhiều rèn luyện một phen cũng là có chỗ tốt, như vậy trưởng thành mới sẽ càng thêm nhanh chóng. Nhà ấm trong đóa hoa nhưng là không cách nào tại giầm mưa dại nắng trong hoàn cảnh khỏe mạnh trưởng thành. Cười cười, lâm mục sau đó đứng dậy nói ra, hôm nay liền trước tới đây đi, đợi dược liệu gọp đủ sau đó ta sẽ cùng Âu Dương Cung Chủ cùng đi tư đổ ra vì ngươi mở ra thất sát phong cùng trong cơ thể huyện tâm đan. Chương 928, Hoán Quang Vinh Đan Chương 928, Hoán Quang Vinh Đan Đưa Ninh Tiến Hồng đi rồi tư đồ ra, gặp được tư đồ tú, thầy cho hai người tự nhiên lại là một phen cảm khái, Lâm Mục không có để lại quái dầy này kích động lòng người thời khác, gửi rời đi trước. Một đường quay trở về trong nhà, tắm xong thay đổi một thân thoải mái một bộ sau đó Lâm Mục xuống đất thất trong phòng luyện đan, đem trong tủ thuốc từng loại dược liệu tất cả đều lấy ra, chàng chỉ có hứng thú bày ra tại lò thuốc bên cạnh. Lần này luyện đan ngược lại không phải bởi vì trợ giúp Ninh Tiến Hồng, mà là vì trợ giúp chính mình. Khi thực chuyện này cũng là hắn tại hai ngày trước mới đột nhiên ý thức được, lúc đó còn chỉ là một cái cấu tứ, hơn nữa bởi vì phải đi cứu xuất ninh tiến hồng, cho nên tạm thời đem ý nghĩ này đặt ở đáy lòng. này lần tới đã đến, đến ra, tạm thời những chuyện khác cũng có một kết thúc, ý nghĩ này tự nhiên lần nữa phủ chăm chú lên đầu. Để ý nghĩ này hiện lên nguyên nhân hay là bởi vì lần trước tại Munich thời điểm là Chu thi vận trị liệu trong cơ thể quái bệnh, trong lúc vô tình hấp thu Chu thi vận tam âm chi thể bị thêm vào tinh khiết tâm khí. Loại này thuần túy cực điểm âm khí tuy rằng lúc đó đã bị hắn Bắc Minh chân khí cho hấp thu đồng hóa, thế nhưng hắn thuần túy âm lực bản chất cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí đang hấp thu này, Cố thuần túy chi cực âm khí sau đó Lâm Mục phát hiện tự thân Bắc Minh chân khí thuộc tính đã thiên hướng âm thuộc tính, tuy rằng loại này chênh lệch cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì chu thi vận trong cơ thể âm khí không thể so với hắn Bắc Minh chân khí còn cường đại hơn, nếu hắn không là Bắc Minh chân khí cũng là không cách nào áp chế những kia âm khí. Chân khí trong cơ thể thuộc tính hơi chuyển hướng về phía âm thuộc tính sau đó lâm mục đã từng cũng có một quãng thời gian nghi hoặc không thôi. Loại này thuộc tính chuyển biến không hề giống là bắc minh chân khí có thể chuyển hóa bất kỳ chân khí thuộc tính cái loại này chuyển biến mà là tại bản nguyên trên thuộc tính chuyển biến. Để nguyên bản không thuộc tính bắc minh chân khí từ đây đã có được thuộc tính. Cứ như vậy lời nói chỗ tốt cùng chỗ hỏng cũng đồng thời giáng lâm, Chỗ tốt liền là lúc sau bắc minh chân khí tại biến đổi cái khác âm thuộc tính chân khí thời gian uy lực sẽ thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì đã nhận được bản nguyên thuộc tính tăng cường, nhưng là đồng dạng tại biến đổi dương thuộc tính chân khí thời điểm, uy lực hội đối ứng với nhau giảm nhỏ hơn một chút, không sánh được đi qua thời điểm mang tới tăng cường, nguyên nhân tự nhiên cùng vừa nãy vừa vặn ngược lại. Tuy rằng đó cũng không phải cái gì ảnh hưởng rất lớn, trước mắt mà nói cũng sẽ không có cái gì chênh lệch to lớn, thế nhưng lấy Lâm Mục tại tu chân giới tu luyện mấy vạn năm kinh nghiệm, biết tình huống như thế là một loại không tốt tình huống, có thể sẽ tạo thành về sau công pháp thuộc tính thiên hướng chỉ một thuộc tính. Vừa vẫn đang suy tư những vấn đề này thời điểm, nghĩ làm sao đi xoay chuyển loại hiện tượng này thời điểm, tư đồ tú trọng thương mà về, tại thay tư đổ tú bắt mạch thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được tư đổ tú trong cơ thể dương khí chính tốt có thể đem ra sử dụng, long dương thân thể dương khí cũng là thuần túy chi cực dương lực, cùng tam âm chi thể sinh ra âm khí chính thuộc tính tốt ngược lại. Nếu như đem tư đổ tú long dương thân thể sinh ra dương khí thu về trong cơ thể, lại để cho bắc minh chân khí đi thôn vệ những này dương khí. Như vậy cuối cùng Bắc Minh chân khí liền sẽ bởi vì hấp thu âm dương hai cực lực lượng sản sinh một cái biến hóa mới, do đó làm cho huy lực tăng lên dữ dội. Cơ hội như thế không phải là ở nơi nào đều có thể tình cờ gặp. Đồng thời tìm tới một cái có tam âm chi thể cùng long dương thân thể người, cái này xác suất thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa còn nếu có thể thôn vệ bên trong cơ thể của bọn họ sinh ra loại này thuần túy cực điểm tiên thiên lực lượng, này liền càng thêm khó khăn rồi. Nếu như không phải có thôn vệ chi lực mạnh mẽ như thế Bắc Minh chân khí. Biện pháp thông thường hầu như không có khả năng thôn phệ những này thuần túy chí cực sức mạnh. Coi như là Lâm Mục, cũng là dựa vào so với ba âm chi lực cường đại hơn rất nhiều Bắc Minh chân khí, mới mạnh mẽ đồng hóa cắn nuốt ba âm chi lực. Đối phó long dương lực lượng, Lâm Mục cũng chuẩn bị cũng giống như thế hành động, lấy ba âm chi lực cùng long dương lực lượng, đúc lại Bắc Minh chân khí, triệt để tăng lên Bắc Minh chân khí đẳng cấp. Khiến hắn sản sinh loại ý nghĩ này căn nguyên còn không đơn thuần chỉ là như thế, nếu như chỉ là vì cân bằng Bắc Minh chân khí âm dương thuộc tính, còn sẽ không khiến hắn như vậy kích động, điểm trọng yếu nhất là hắn tại ba âm chi lực cùng Long Dương lực lượng hội hợp trong quá trình, có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí khả năng một lần đột phá thông huyền cảnh bích trướng, thành công tiến vào thông huyền cảnh bên trong. Tiến vào thông huyền cảnh, trước mắt mới thôi, đây mới là để lâm mục kích động nhất địa phương, cái kia mang ý nghĩa hắn đem có thể lần thứ hai sử dụng pháp thuật, cứ việc chỉ là đơn giản vô cùng pháp thuật, thế nhưng ở trong tay của hắn, pháp thuật bản chất đã sớm bị hắn phân tích phi thường thấu triệt. Dù sao hắn năm đó nhưng là vấn đỉnh tu chân giới tuyệt thế cao thủ khít một hơi thật sâu xếp bằng ở lò thuốc trước mặt lâm mục chậm rãi mở hai mắt ra trong đầu vừa nãy mơ tưởng biển vong sự kích động lúc này ở trong đôi mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy rồi hai con mắt lộ ra chỉ có thâm thúy vô cùng ánh sáng như cái kia trong bóng tối tinh không ám trầm nhưng không mất hào quang thông huyền cảnh nếu như có thể thành công bước vào cảnh giới này như vậy ta là có thể bắt đầu làm càng nhiều chuyện hơn rồi lúc ấy thực lực của ta liền có thể đầy đủ tự vệ. Rất nhiều nguyên bản cần phải cẩn thận đi việc làm, cũng có thể buông tay hành động rồi. Tự lầm bầm nói ra, lâm mục đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, lò thuốc cái nắp lập tức vô thanh vô tức bay đến một bên, sau đó đại lượng xử lý qua dược liệu như thế tiếp vậy bay vào bên trong đỉnh. Lần này cần luyện chế đan dược cũng không phải là cái gì phi thường thần kỳ đang dược, cũng là địa cầu lên chưa từng xuất hiện đan dược, tại tu chân giới trong. Loại đan dược này sử dụng cũng không phải làm nhiều lần, chỉ là vì cân bằng trong cơ thể hai loại sức mạnh không bằng nhau linh lực mới sẽ sử dụng đến loại đan dược này. căn cứ đan dược cấu thành, lâm mục tuyển lựa một chút trên địa cầu hiện hữu dự thảo tiến hành rồi thử nghiệm tính luyện chế. kỳ thực không có loại đan dược này cũng không có quan hệ, chỉ cần đang hấp thu dung hợp long dương lực lượng thời điểm cẩn thận một chút là được rồi. thế nhưng lâm mục không nghĩ ra bất kỳ vấn đề gì, cho nên vẫn là thử nhìn xem có thể hay không luyện chế ra loại đan dược này. trong giới tu chân, loại đan dược này được gọi là hoán quang vinh đan, chính là một cái luyện đan thiên tài phát minh ra tới đan dược, sử dụng tần suất tuy rằng không cao thế nhưng là chịu đến một ít công pháp đặc thù tu chân giả hóa nên lâm mục cũng là lúc trước một lần tình cờ nghe nói qua loại đan dược này cho nên mới đem đan dược phương pháp phối chế ghi xuống luyện chế quá trình làm phức tạp bất quá lâm mục luôn luôn không thiếu hụt chính là tính nhẫn lại dù là ai vượt qua mấy vạn năm cô tịch khổ tu sinh hoạt sau đó cũng sẽ không thiếu hụt cái kia một chút xíu kiên trì huống chi lần này chuẩn bị quan hệ đến có thể thành công hay không tiến vào thông huyền cảnh đối với người khác mà nói có lẽ tiến vào thông huyền cảnh chỉ là tu vi võ công đề cao đã đạt tới cổ đại võ giả thành tựu tối cao, đây là một loại đặc thù vinh quang. Nhưng là đối với Lâm Mục tới nói, lên cấp thông huyền cảnh mang ý nghĩa hắn cách tiến vào kim đan kỳ lại càng gần rồi hơn một bước, mà tiến vào kim đan kỳ mới là hắn khôi phục thực lực bản thân trọng yếu nhất một bước, hiện tại hết thể làm tất cả, cũng là vì tiến vào kim đan kỳ cảnh giới. Kim đan bị tu chân giới coi là dẫn tới đại đạo một cái sự kiện quan trọng, liền kim đan kỳ đều không thể tiến vào tu chân giả, tuyệt đối không cách nào vấn đỉnh đại đạo đỉnh phong. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, Đại đạo từ đây mới có thể ngộ. Đối với Lâm Mục tới nói, tiến vào kim đăng kỳ tự nhiên không phải thật đáng mừng sự tình, bởi vì đương nhiên hắn cũng sớm đã trải qua cảnh giới này, nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói, tiến vào kim đăng kỳ lại là mở ra trong tay nhẫn biện pháp duy nhất, tại không có tiến vào kim đăng kỳ trước đó, trong cơ thể hắn cái kia yếu ớt sức mạnh căn bản không đủ để mở ra thần bí nhẫn. Tuy rằng ở những người khác trong mắt, bây giờ thực lực này đã coi như là rất mạnh mẽ, còn lại là tại như thế lúc còn trẻ liền đã có được thực lực này thế nhưng tại lâm mục tự thân xem ra sức mạnh như vậy là tại lúc nhỏ bé không đáng kể, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Năm đó tu vi nằm ở thời kỳ cường thịnh thời điểm, địa cầu như vậy tu chân tinh, lâm mục chỉ cần một đòn toàn lực cũng đủ để đem toàn bộ tinh cầu phá hủy. Như thế cuồng bá cực kỳ thực lực năng lực xưng là mạnh mẽ, đừng nói là đạn rồi, coi như là hơn trăm viên bom nguyên tử đồng thời ở bên người nổ tung cũng đừng nghĩ xúc phạm tới hắn một quảng tóc gái. đã từng nắm giữ qua kinh người như vậy thực lực lâm mục. Như thế nào đối với hiện tại trong cơ thể này yếu ớt không thể tả thực lực cảm thấy thỏa mãn. Nghĩ tới nơi này, Lâm Mục không khỏi sâu đậm thở dài. Sau đó niệm nhận thức tụ tập tới, lần nữa đem sự chú ý tập trung đến lọ thuốc bên trong. Theo lò thuốc phía dưới hỏa thế từ từ yếu ớt, Hoán Quang Vinh đan luyện chế cũng từ từ sắp đến hồi kết thúc, bước cuối cùng thành đan chỉ cần đợi thêm khoảng một tiếng, để thuốc bùn ở trong đỉnh tự nhiên làm lạnh, là có thể khai đỉnh kiểm tra đan dược có thành công hay không rồi. Ngồi ở lò thuốc bên cạnh Lâm Mục không vui không buồn. Loại này luyện chế đan dược quá trình hắn đã trải qua vô số lần, không cần phải nói vạch trần lò thuốc cái nắp rồi, chỉ là từ trong không khí tràn ngập dược khí mùi vị, hắn cũng đã có thể phán đoán đan dược luyện chế tình huống phải hay không phù hợp yêu cầu. Dùng những này thay thế dược thảo luyện chế ra tới đan dược, tự nhiên không thể nào cùng chân chính hoán quang vinh đan so với, hiệu lực nhất định phải nhược hóa vô số lần, thế nhưng cũng may cần dung hợp long dương lực lượng cũng không phải rất cường đại, cho nên đan dược chỉ cần có cái này đặc tính, cũng đủ để tại thời điểm cần thiết tiến hành sử dụng. Hơn một giờ sau đó Lâm Mục mang theo một cái bình thuốc nhỏ rời khỏi luyện đan thất, nhược hóa bản hoán quang vinh đan đã bị hắn luyện chế thành công, loại đan dược này cần sử dụng cơ sẽ rất ít, cho nên hắn cũng không luyện chế bao nhiêu, liền luyện chế ra chừng 10 viên dự sẵn sử dụng mà thôi. Còn sót lại 2 ngày thời gian, ngoại trừ ở nhà bế quan tĩnh tu bên ngoài, Lâm Mục cái nào cũng không có đi, đối với Ninh Thiến Hồng đến nói không lại là mở ra trong cơ thể thất sát phong một cái quá trình, nhưng là đối với Lâm Mục tới nói, không riêng là phải mở ra thất sát phong. Còn phải mở ra Ninh thiên Hồng trong cơ thể huyện tâm đan cùng với cuối cùng trợ giúp tư đồ tú trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Cuối cùng trợ giúp tư đồ tú trị liệu trong cơ thể thương thế quá trình này, mới là đối với Lâm Mục tới nói một chuyện quan trọng nhất. Trong quá trình này hắn liền muốn lấy ra tư đồ tú trong cơ thể long dương lực lượng, sau đó lấy bắc minh chân khí làm căn cơ, thôn phệ này cố long dương lực lượng, hoàn toàn trung hòa trong cơ thể âm dương lưỡng cực lực lượng. Quá trình này cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Tất cả cũng là vì tiến vào thông huyền cảnh quá trình mà ở tỉ mỉ chuẩn bị. Chương 929 cứu trị. Chương 929 cứu trị. Hai ngày nhoáng lên liền đã qua rồi, dược liệu cần thiết rất nhanh sẽ được đưa tới. Đã hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái lâm mục, chậm rãi từ bế quan trạng thái trong tỉnh lại. Tay phải một trận mịt mờ màu đen khói khí thoáng hiện, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một giọt kỳ dị tinh huyết. Giọt tinh huyết này bị bao phủ tại một khối thủy tinh trong suốt bên trong, lộ ra một loại quỷ dị hào quang màu tím. Tại tia sáng chiếu xuống không ngừng biến ảo hào quang. Dọt tinh huyết này chính là từ giờ giả cụ lạ trong tay cướp đoạt được một giọt thân vương máu huyết, bên trong ẩn chứa thập phần sức mạnh khổng lồ. Đối với giờ giả cụ lạ tới nói, chỉ cần không hoàn toàn đem tinh huyết bên trong năng lượng sử dụng xong tất, là có thể chậm rãi khôi phục tinh huyết năng lượng, chẳng khác gì là một cái có thể vô hạn cầm sử dụng năng lượng tồn trữ trang bị. Bất quá cũng chỉ có giờ giả cụ lạ năng lực như thế sử dụng tinh huyết, bởi vì tinh huyết bản thân liền là giờ giả cụ thân vương ngưng tụ ra, muốn bổ sung bên trong năng lượng. Tự nhiên cũng sau giờ dạ cụ là huyết hệ năng lượng năng lực bổ sung đi vào, hắn năng lượng của hắn nhưng là không cách nào bổ sung thân vương tinh huyết. Đối với lâm mục tới nói, giọt tinh huyết này không chút nào đối với giờ dạ cụ là trọng đại như vậy ý nghĩa, hắn chỉ là đơn thuần muốn một lần dẫn ra hết thể ẩn chứa trong đó huyết hệ năng lượng, sau đó dùng bắc minh chân khí đi thôn phệ, lấy tư cách tiến vào thông huyền cảnh một cái năng lượng cung cấp mà thôi. Cẩn thận đánh giá một phen trong tay thân vương tinh huyết, chậm rãi gật gật đầu sau, trong tay màu đen mịt mở khói khí lóe lên cái kia dọt tinh huyết đã biến mất không còn tâm hơi sau đó lâm mục cũng rời khỏi nhà chồng tiến đến chu thi vận nơi ở chu thi vận trong nhà âu dương tu đã sớm chờ đợi ở nơi đó chuẩn bị đã lâu thánh dược cung phụ trách dược liệu đã toàn bộ đưa đến nơi này hai người hiệp sau đó mang theo những dược liệu kia liền đi tư đổ ra thân phận của lâm mục hiện tại tư đổ ra người đều đã quen thuộc tư đổ phong cũng đã cố ý chiếu cố bất luận lâm mục lúc nào lại đây đều không thể có bất kỳ ngăn trở nào cho dù là khuya khoát sông vào tư đổ ra cũng là không có vấn đề đương nhiên Lâm Mục cũng không khả năng vô duyên vô cớ khuya khắp chạy đến người ta trong nhà đi. Lâm tiên sinh mời tới bên này. Sau khi xuống xe, tư đồ gia quản gia lập tức tới tiếp đãi Lâm Mục, sau đó mang theo hai người đi rồi lầu ba tư đồ tú căn phòng. Bên trong gian phòng, tư đồ gia nhân vật chủ yếu đều đã đợi tại chỗ kia, dù sao tư đồ tú sư phụ hiền thân, đây chính là một vị tiên thiên cảnh cường giả, là cùng tư đồ gia lão tổ như thế thực lực mạnh mẽ, đồng thời ở trong võ lâm danh tiếng cũng là phi thường hiển hách, cứ việc đối với người bình thường tới nói Khả năng cũng không phải là cái gì ấn tượng thật tốt. Thế nhưng thực lực chính là thực lực, bất kể là Mỹ danh vẫn là bèo danh, cũng không thể xóa bỏ thực lực mạnh mẽ một cái cái luật thép, bất luận tại bất kỳ địa phương nào, thực lực mạnh mẽ người đều là có thể thu được càng nhiều hơn chỗ tốt, cũng có thể được lớn nhất ưu đãi, không quan hệ cái khác, vẹn vẹn chỉ là thực lực mạnh mẽ mà thôi. Ban đầu đã được biết đến Linh Tiến Hồng thân phận thật sự sau đó tư đổ ra trên giới cũng là một mảnh kinh hoàng không biết cái này nhiều năm trước uy danh truyền khắp võ lâm huyết luyện tiên tử cư lại chính là tư đồ tú sư phụ cũng còn tốt lúc đó tư đồ gia lão tổ tư đồ là tại lập tức đệ xuống gia tộc mọi người ý kiến lấy cao nhất quy cách tiếp đại ninh tiến hồng thông qua hai ngày nay cùng ninh tiến hồng ở chung cùng với tư đồ tú đối ninh tiến hồng miêu tả tư đồ gia người cũng coi như biết rồi ninh tiến hồng cũng không phải loại kia tội ác tẩy trời người xấu cũng không phải một cái điên cuồng giết người ma lúc trước sở dĩ tàn sát lang tà tông là vì lang tà tông có lỗi trước Ninh Thiến Hồng lúc ấy chỉ là một cái tang đồ đau lòng nữ nhân mà thôi. Gặp được Lâm Mục đến, Tư Đồ ra người nhất thời biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Loại này nhiệt tình thậm chí càng vượt qua đối Ninh Thiến Hồng hoan nên trình độ. Dù sao Ninh Thiến Hồng mặc dù là Tư Đồ Tú sư phụ, thế nhưng Lâm Mục nhưng là có thể cứu sống Tư Đồ Tú người. Hai người so sánh với đó, sư phụ cũng là có vẻ không trọng yếu như vậy. Lâm Tiên Sinh, lần này thầy trò chúng ta hai người đều làm phiền ngươi rồi. Đang bồi Tư Đồ Tú Ninh Thiến Hồng đứng dậy, khẽ mỉm cười nói. Lúc này Ninh Thiến Hồng khí sắc so với hai ngày trước đến lại phải kém rất nhiều, tuy rằng nhìn bề ngoài cũng còn tốt bộ dáng, thế nhưng Lâm Mục đã có thể xuyên thấu qua trong cơ thể tàn mát ra khí tức, kết luận lúc này Ninh Thiến Hồng thân tình huống trong cơ thể đã là rất tồi tệ rồi, chỉ là ỷ vào tiên thiên cảnh cường đại tu vi tại áp chế thương thế mà thôi. Không cần khách khí, ta cùng Âu Dương Cung Chủ vốn là phải cứu trị ngươi nhóm, bây giờ nhìn lại chúng ta tới đúng lúc, ngươi thương thế bên trong cơ thể lại kéo dài thêm, e sợ hậu hoạn sẽ không nhỏ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu trị liệu đi. khoát tay háo một cái, lâm mục khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn hướng tư đổ phong nói: tư đổ gia chủ, làm phiền ngươi phái người đem toàn bộ lầu ba giới nghiêm, tại chúng ta chưa hề đi ra trước đó, bất luận người nào đều không cho phép tiến vào nơi này. yên tâm đi. liền ngay cả một mực con ruồi đều không biết bay tiến vào. tư đổ phong khẳng định gật gật đầu, sau đó mang theo tư đổ ra một đám người rời khỏi, đồng thời lập tức phái người đóng tại lầu ba mỗi cái lối vào, không riêng là như thế. Toàn bộ tư đổ ra cũng bắt đầu giới nghiêm, tiến vào cao nhất cảnh giới hình thức. Đợi được mọi người lập tức sau đó bên trong gian phòng cũng chỉ còn xót lại lâm mục 4 người, bao quát âu dương tu ở bên trong, tư đổ tú bởi vì thương thế không có khỏi hẳn, như trước nằm ở trên giường, Ninh Thiến Hồng tuy rằng có thể tự do hoạt động, thế nhưng thương thế bên trong cơ thể chỉ là vẫn không có bạo phát mà thôi. Một khi đạt tới kỳ hạ, thất sát phong uy lực đáng sợ sẽ lập tức xuất hiện, căn bản vô pháp khống chế. Lần này mở ra thất sát phong phong chi thuật. Chủ yếu là Âu Dương Cung chủ ra tay, ta chỉ là ở một bên phụ trợ, chờ một lúc giải trừ của ngươi Huyễn Tâm Đan liền để ta làm giải trừ là được. Chờ ngươi thất sát phong cùng Huyễn Tâm Đan đều mở ra, sau đó ta trở lại thay Tư Đồ Tú tiến hành chữa thương. Lâm Mục đem nhiệm vụ lần này đại khái mà nói một phen. Phiên phất Âu Dương tiền bối rồi. Linh Thiến Hồng hơi không người hướng về phía Âu Dương Tu thi lễ một cái. Nam ở trên giường Tư Đồ Tú tuy rằng bởi vì phục dụng Quy Nguyên Đan, thương thế bên trong cơ thể đã được rồi một phần, thế nhưng như trước làm suy yếu. Như thế nặng thương thế thêm vào trong cơ thể Long Dương lực lượng đột kích ngược bạ phát, mang tới song trọng thương thế coi như là quy nguyên đan cũng không có cách nào nhanh chóng khôi phục, chỉ có thể từ từ tiến hành chữa trị chỉ quá trình rồi. Bất quá tuy rằng tư đồ tú thương thế rất nặng, thế nhưng Lô Thai còn thật là muốn rũng, nghe được Ninh Thiến Hồng đều phải xưng hô một tiếng lâm mục sau lưng lão nhân là tiền bối, nhất thời để trong lòng nàng cả kinh. Ninh Thiến Hồng đã là tiên thiên cảnh cao thủ, bình thường người cùng cảnh giới là sẽ không xưng hô đối phương là tiền bối trừ phi là cảnh giới cao người, cao hơn một cảnh giới hoặc là hai cái cảnh giới đều giống nhau, thống nhất cũng cứ gọi là tiền bối. có tư đồ tú tự thân biết, tiên thiên cảnh bên trên cũng chỉ có thông huyền cảnh, có thể làm cho ninh tiến hồng như vậy cùng kính sưng hô một tiếng tiền bối người, không cần phải nói hầu như có thể nhất định là thông huyền cảnh cao thủ. tuy rằng tư đồ tú không biết là âu dương tu là ai, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại trong lòng nàng tôn kính tâm ý. liếc mắt nhìn âu dương tu, coi lại xem lâm mục, tư đồ tú trong lòng tránh qua một trận phức tạp suy nghĩ nàng hoàn toàn hiểu rõ lần thứ nhất gặp phải lâm mục thời điểm, thời điểm đó tình cảnh là cái dạng gì, lúc đó lâm mục tu vi nhưng là so với nàng còn muốn kém hơn một chút. trải qua sau đó một quãng thời gian tu luyện, lâm mục đã hoàn toàn kéo ra giữa hai người trên lệnh, nhìn xem hiện tại lâm mục người ở bên cạnh càng nhưng đã xuất hiện thông huyền cảnh cao thủ, đây chính là hai người trên lệnh kéo ra bằng chứng. hạng người gì liền sẽ hòa vào dạng gì vòng tròn, thực lực ra sao người tự nhiên cũng sẽ có được một cái đồng dạng thực lực vòng xa giao. lâm mục bên người xuất hiện thông huyền cảnh người. Chứng minh hắn đã có thực lực và những này thông huyền cảnh cao thủ giao thiệp, nếu không thì, những cao thủ này không phải là muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Chỉ ít tư đổ tú sông lớn như vậy, hiện tại cũng là chừng 20 người, chưa từng thấy thông huyền cảnh cao thủ dáng dấp ra sao, chỉ là nghe nói qua cái này ngự trị ở tiên thiên cảnh bên trên cảnh giới, thực lực còn cao hơn tiên thiên cảnh tay mạnh hơn rất nhiều chuyển kỳ cảnh giới. Đột nhiên gặp được một vị chân chính thông huyền cảnh cao thủ, lại nghĩ tới lâm mục chuyện lúc trước, tư đổ tú tâm thần trong lúc nhất thời có chút không yên Liên ở Tư Đồ Tú suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Âu Dương Tu Tựa hồ đã nhận ra loại này yếu ớt biến hóa, đột nhiên nhìn Tư Đồ Tú một mắt, trên mặt mang một nụ cười. Thế nhưng không biết đang suy nghĩ cái gì Tư Đồ Tú, lại là không có chú ý tới Âu Dương Tu ánh mắt, chỉ là một người lặng lặng đường lần nữa trên giường đầu ra, trong ánh mắt lộ ra một tí ti phức tạp cực điểm tình cảm. Chúng ta bắt đầu đi. Trong lòng một tiếng cười khẽ, Âu Dương Tu khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn hướng Ninh Tiến Hồng nói ra. Ở trong phòng thu dọn ra địa phương. Ba người trực tiếp ngồi trên mặt đất, trong phòng đều bày ra hảo hạng dê nhung thảm, ngồi dưới đất cũng thật thoải mái. Những dược thảo này chính là chờ một lúc muốn dùng dược thảo, mở ra thất sát phong cần phân ba cái giai đoạn, từng cái giai đoạn đều cần đối ứng dược thảo, ta giảng giải một lần, người ghi nhớ là được rồi. Đem mang tới dược thảo tất cả đều đều đều đặt ở quanh người, Âu Dương Tu chỉ vào từng loại dược thảo bắt đầu giải thích, một loại nào cần đơn độc dùng, một loại nào cần hỗn hợp sử dụng, tất cả đều tỉ mỉ giảng giải cho Ninh nghe. Ninh Thiến Hồng tự nhiên cũng là nghe thập phần chứng thực, dù sao đây là quan hệ đến nàng tính mạng an nguy vấn đề, chọn vẹn giảng giải hơn nửa giờ công phu. Âu Dương Tu mới đem những dược thảo này tất cả đều giảng cây xong, bao quát cần phải chú ý công việc, cùng với dùng sau sẽ xuất hiện phản ứng, chính là lo lắng Ninh Thiến Hồng vạn nhất chưa quen thuộc những thuốc này lý, đến lúc đó trong hốt hoảng sẽ ra điều gì sự cố, vậy thì không dễ giải quyết. Dù sao thất sát phong chính là là năm đó lục chỉ cầm ma tự mình chế tạo ra trị pháp, được khen là là đương thời mạnh nhất tuyệt học. Lục chỉ cầm ma dựa vào bộ này chỉ pháp khống chế tự thân chín dây cung đàn cổ, uy lực càng là kinh thế hai tụ trong lúc nhất thời danh tiếng vô song, ngay lúc đó trong trốn võ lâm căn bản không có khả năng cùng hắn tương để tịnh luận người. Tuy rằng thánh dược cung năm đó vị nào công chủ, nhằm vào thất sát phong nghị ra phương pháp phá giải, thế nhưng thất bại khả năng như trước rất lớn, dù sao mỗi người tình huống đều không giống nhau. Chương 930, Ngục Khóa Cuồng Long Trâm Pháp Chương 930, Ngục Khóa Cuồng Long Trâm Pháp Đối mặt với Ninh Thiến Hồng ngồi xuống. Âu Dương Tu tại Ninh Thiến Hồng trên người liên điểm mấy chỗ đại huyệt sau đó thủ thế một trận phức tạp biến hóa, nhất cổ sức mạnh mạnh mẽ lập tức từ trong cơ thể tuôn ra hiện ra, sau đó chính là một chỉ điểm tại Ninh Thiến Hồng mi tâm nơi. Dùng giai đoạn thứ nhất Dược Thảo. Ước chừng hai phút sau, Âu Dương Tu đột nhiên nói ra. Ninh Thiến Hồng không có lộn xộn, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, trước mặt Dược Thảo ngay lập tức sẽ bị nàng bắt được trong tay, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Tiểu Lâm, bộ này thủ pháp tên là Phá Cấm Pháp Chính là chuyên môn phá giải các loại điểm huyệt bí pháp thủ pháp, là ta thánh dược trong cung thứ nhất sáng chế, sử dụng phá cấm pháp người tu vi nhất định phải đến tiên thiên cảnh, bằng không không ngừng cứu không được người khác, tự thân cũng sẽ bởi vì chân khí không đủ dẫn đến tu vi sổ giá, thậm chí có khả năng chết bất đắc kỳ từ bỏ mình. Phá giải Ninh Tiến Hồng trên người thất sát phong chi lúc, Âu Dương Tu cũng chưa quên cho lâm mục giảng giải phá cấm pháp sử dụng tình huống cùng chú ý hạng mục công việc, có Ninh Tiến Hồng sự phát hiện này thành ví dụ tại Đối với lâm mục lý giải bộ này, thủ pháp cũng là có giúp đỡ cực lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi 2 giờ, thời điểm này linh Thiến hồng trước người dược thảo đã toàn bộ biến mất rồi, ba cái giai đoạn dược thảo đều bị nuốt xuống, phá giải thất sát phong bước đi cũng đến cuối cùng một bước. Phá. Toàn thân chân khí trong nháy mắt tụ tập lại, biến thành một đạo như tia sáng y hệt ngưng tụ năng lượng, Âu Dương tu ngón tay trong nháy mắt liên điểm bảy chỗ, thì dường như tại trong tích tắc thấy xuất hiện bảy cánh tay bình thường. Bảy đạo ngưng tụ cực điểm chân khí Phảng phất mũi kim bình thường trực tiếp đâm xuyên qua thất sát phong để lại phong ấn, Linh Thiến Hồng một ngụm máu tươi lập tức phun phun ra ngoài. Sau đó khí tức trong người liền ở trong chớp mắt khôi phục được cường thịnh trạng thái. Rất tốt, lần này phá giải làm thành công, hầu như không bị tổn thương trong cơ thể Tu Vi. Kế tiếp liền phải xem ngươi rồi, Tiểu Lâm. Hai Long gật gật đầu, Âu Dương Tu cười nói, Cung chủ một bên làm sơ nghỉ ngơi, ta đến mở ra này Huyễn Tâm đan độc. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Linh Thiến Hồng nói ra. Ta đang sử dụng thốn quang đoạt dương bí pháp thời điểm, ngươi chân khí trong cơ thể ngàn vạn không thể thi triển, chỉ phải giữ vững nằm yên tính trạng thái là được, rồi bất luận xuất hiện biến hóa gì đó, đều không thể vận hành tự thân chân khí. Yên tâm đi, ta sẽ khống chế xong chân khí trong cơ thể lưu động. Ninh Tiến Hồng gật gật đầu, móc ra một tấm khăn lụa lau lau khóe miệng, sau đó liền nằm xuống đất, phản phía dưới chính giữa cũng là thảm, không có nửa điểm không thoải mái. Nhìn thấy Ninh Tiến Hồng đã chuẩn bị xong, Lâm Mục cũng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ. Hộp màu sắc hắc bên trong mang đỏ là một loại thập phần dành quý dược liệu. Nhìn lên tuy rằng như khối có gỗ, nhưng trên thực tế lại là dùng để luyện đan dược liệu. Tên là vô trần mục, Loại này có gỗ mặt ngoài không dính nửa điểm cho bụi, hết sức thần kỳ. Mở ra vô trần mục làm hộp, bên trong chẳng chỉ có hưng thú để 81 căn dài ngắn không đồng nhất màu bạc châm nhỏ. Bộ này châm nhỏ chính là Âu Dương Tu đưa cho Lâm Mục Điểm tinh châm, chính là thánh dược trong cung thu gom kỳ bảo. Điểm tinh châm châm nhỏ mặc dù coi như như là bằng bạc, thế nhưng thực tế tài liệu cũng không phải bạc mà là một loại thập phần hy hữu quáng thạch, chế tạo bộ này điểm tinh châm tên ra tướng này, loại khoáng thạch xưng là Nguyệt Nam châm, lúc trước phát hiện hết thảy khoáng thạch đều dùng đến đánh đã tạo thành một bộ này điểm tinh châm, từ nay về sau cũng không còn phát hiện qua Nguyệt Nam châm tin tức. Lâm Mục khi chiếm được bộ này điểm tinh châm sau liền nghiên cứu một phen, điểm tinh châm trời sinh liền có cái khác tư tính, đồng thời có thể theo chân khí khống chế biến ảo sức đẩy cùng sức hút, hết sức thần kỳ, vừa bắt đầu chiếm được thời điểm, bộ này điểm tinh châm còn dùng không phải làm quen thuộc Thậm chí ngay cả tự thân bộ kia ngân châm cũng không sánh nổi, thế nhưng đa dụng mấy lần sau đó Lâm Mục liền phát hiện một chút tinh châm thần kỳ. Thông qua chân khí khống chế, điểm tinh châm có thể hoàn mỹ lợi dụng sức đẩy hoặc là sức hút tăng nhanh châm pháp tốc độ, tốc độ như thế này vừa bắt đầu nhìn không ra ưu thế gì, thế nhưng tại châm pháp vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm, liền sẽ thể hiện ra bộ này điểm tinh châm chân chính chỗ thần kỳ rồi, ghim kim tốc độ ít nhất phải nhanh hơn khoảng 5 phần. Đương nhiên. Loại này nhanh đến mắt thường thậm chí là một ít tiên tiên cảnh võ giả niệm nhận thức đều theo không kịp tốc độ, muốn điều khiển cần cực kỳ mạnh mẽ niệm nhận thức. Vừa Vạn Lâm mục nắm giữ cường đại như vậy niệm nhận thức, cho nên mới có thể phát huy xuất điểm tinh châm uy lực. Chẳng trách Âu Dương Tu kể chuyện xưa vị kia thánh dược cung cung chủ sau đó liền rất ít người sử dụng bộ này điểm tinh châm, cũng không phải thánh dược cung người không biết bộ này điểm tinh châm chỗ chân quý, mà là vì những người kia không cách nào không chế điểm tinh châm tốc độ. Đối với châm cứu cái môn này cực kỳ tinh tế phương pháp trị liệu tới nói. Một khi trót sai rồi nguy vị, mang tới hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng, cho nên nếu như không có niềm tin tuyệt đối điểm khống chế tinh châm châm rơi chỗ, như vậy biện pháp tốt nhất chính là không đi sử dụng nó. Nhìn Lâm Mục lấy ra cái kia hộp điểm tinh châm, Âu Dương Tu trong mắt bạo phát ra một trận óng ánh thần thái, điểm tinh châm tại thánh dược trong cung đã đem gần nghìn năm không có ai sử dụng, loại kia đã vượt qua cực hạn tốc độ, căn bản không phải người bình thường có thể khống chế được đâu tốc độ, thậm chí ngay cả vài vị tiến vào thông huyền cảnh cao thủ đều không thể làm được hoàn mỹ khống chế. Thì triển châm cứu trị liệu phương pháp, đó là một chút xíu khác biệt cũng không cho phép tồn tại, cứ việc có thể ngự xử điểm tinh châm làm chuyện khác, thế nhưng trị liệu loại chuyện này là tuyệt đối không thể đi làm, như thế cũng không phải là tại cứu người rồi, mà là tại giết người. Nhắm mắt hơi điều tức một phen, mười hơi sau đó lâm mục chân khí trong cơ thể khẽ động, vô trần trong hộp gỗ điểm tinh châm nhất thời từng chiếc bay lên, dài ngắn không đồng nhất 81 điểm tinh châm đều đều phân bộ ở ninh tiến hồng thân thể bầu trời, cứ như vậy không nhúc ních trôi nổi ở nơi đó. Hiện ra lâm mục mạnh mẽ không chế lực. Muốn khống chế những này điểm tinh châm, không đơn thuần cần muốn chân khí cường đại, còn cần lòng cường đại thần trí phối hợp, chân khí lấy tư cách khởi động lực lượng, niệm nhận thức nhưng là lấy tư cách dẫn dắt lực lượng. Hai người thiếu một thứ cũng không được, cái này cũng là tại sao thốn quang đoạt dương bí pháp rất khó luyện đến cao nhất lên cấp nguyên nhân. Một cái võ giả muốn đồng thời nắm giữ chân khí cường đại cùng tâm thần, này bản thân liền là một cái chuyện rất khó khăn, bởi vì trên địa cầu cũng không hề chuyên môn tu luyện tâm thần võ công tâm pháp. Tất cả tâm thần tăng lên chỉ là tại cảnh giới tăng lên thời điểm tiện thể tiến bộ một ít mà thôi. Cái này cũng là tại sao một ít thông huyền cảnh cao thủ cũng không cách nào khống chế điểm tinh châm nguyên nhân vị trí. 81 căn dài ngắn không đồng nhất điểm tinh châm, trải rộng tại ninh tiến hồng thân thể trên không, hiện ra một hàng dài trạng thái. Đây là thốn quang đoạt dương bí pháp bên trong cao dài châm pháp, tên là ngục khóa Cửu long. Do châm pháp tạo thành long hành đại trận, đem trong cơ thể hết thể độc tố tất cả đều thu thập được đồng thời, sau đó hóa thành long hành lực Lượng phá thể mà ra thuần thế mang đi những này bị trói tại long thân bên trong độc tố chính là cái này ngục khóa cuồng long châm pháp hàng nghĩa lấy lâm mục hiện tại công lực tới nói đã đầy đủ thi triển bộ này chân pháp rồi đồng thời không sẽ có cái gì gặp sự cố khả năng thực lực của hắn đủ rất hoàn mỹ trưởng khống bộ này chân pháp cái này cũng là hắn tại sao dám cùng linh tiến hồng bảo đảm có thể giải mở huyết tâm đan độc chay nguyên nhân vị trí biết sử dụng bộ này chân pháp cho dù không biết độc dược tạo thành cũng không biết thuốc giải phối trí phương pháp như thế có thể giải mở trong cơ thể độc tố Bởi vì cái này bộ châm pháp không phải dùng thuốc giải để phá trừ trong cơ thể độc tố, mà là dùng hấp thu phương pháp, mang đi trong cơ thể hết thể độc tố, cuối cùng trực tiếp rời đi thân thể. Như vậy thanh trừ độc tố phương pháp càng triệt để hơn, cũng càng thêm an toàn, dù sao cũng là thuốc có 3 phần độc, coi như là thuốc giải, cũng hẳn có nhất định thành phần độc tố. Hơi khép hờ hai mắt trong nháy mắt mở to, trong mắt lộ ra tinh quang chừng khoảng một tấc chiều dài, cùng tinh quang cùng xuất hiện là bay múa đầy trời sáng ánh sáng màu bạc, 81 căn điểm tinh châm cấp tốc bay lượn. Trên không trung đan dệt ra một đầu dài đạt khoảng một mét ngân sắc cự long, này cự long giống y như thật, nhìn lên hầu như cùng chân thật cự long không có gì khác biệt. Điểm tinh châm mang theo vô số đạo ánh sáng, tạo thành này màu bạc cự long. Sau đó cự long liền bắt đầu tại ninh thiến hồng trên thân thể qua lại bay lượn xoay quanh. Tại trong mắt người bình thường, liền thấy một cái màu bạc cự long đang bay múa. Thế nhưng ở trong mắt Âu Dương Tu, lại nhìn thấy vô số đạo tinh tế ánh sáng từ ngân sắc cự long trên người của không ngừng bắn vào ninh thiến hồng trong thân thể. Mỗi một đạo tinh tế ánh sáng đều là một cây điểm tinh châm, những này điểm tinh châm không ngừng đâm vào Ninh Thiến Hồng thân thể, sau đó sau cấp tốc trở về ngân sắc cự long bên trong thân thể, cứ như vậy lặp lại qua lại qua lại bắn nhanh, bởi tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm những kia ngân trầm động tác. Cho dù là Âu Dương Tu Tu Vi đã tiến vào thông huyền cảnh, như trước không cách nào thấy rõ điểm tinh châm quy tích, chỉ có thể cảm giác được vô số đạo cực nhỏ ánh sáng không ngừng tại Ninh Thiến Hồng cùng ngân sắc cự long trong lúc đó qua lại, như vậy liền đã đạt đến cực hạn. Lại nghĩ nhìn rõ ràng hơn một ít, liền là chuyện không thể nào, chí ít hiện nay Tu Vi không cách nào đạt đến. Không chế những ngân châm này làm ra như thế cấp tốc bay lượn đâm xuyên động tác, còn muốn một tia không thể sai lệch không chế mỗi một đạo huyệt vị đâm vào vị trí cùng sâu cạn, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút trong này cần tiêu hao khổng lồ tâm thần. Âu Dương Tu chính là trong lòng một trận thắng phục cho dù là khiến hắn đến cũng không thể nào làm được như thế tinh tế tỉ mị không chế. Lâm mục rõ ràng tại bất động thanh sắc ở giữa đã giữ vững được sắp tới nửa giờ đang sử dụng ngục khóa cuồng long trận pháp trong lúc đạo đạo hắc sắc nát tan xương mù trang độ vật không ngừng từ ninh thiến hồng trên người của phiêu bay ra bị thân thể trên không ngân sắc cự long hấp nhận được trong cơ thể. bất quá cho dù đã hấp thu nửa giờ màu đen nát tan xương mù ngân sắc cự long cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. ninh thiến hồng hơi khép hở hai mắt liền yên tĩnh như vậy nằm trên đất tùy ý ngân sắc cự long tại trên thân thể khoảng không không ngừng qua lại xoay quanh. thời gian chậm rãi trôi qua nửa giờ rất nhanh đã trôi qua rồi khởi. Chương 931, thật thả. Chương 931, thật thả. Màu bạc cự long làm ra nhất phi trùng thiên bàn xoay trang, phía dưới ninh thiến hổng trong cơ thể không ngừng bị rút ra rất nhiều xương mù màu đen, cái này kỳ dị cảnh tượng kéo dài đến sắp tới một phút mới ngừng lại. Bất kể là nằm ở trên giường Tư Đô Tú, vẫn là ngồi ở đó một bên yên lặng nhìn Âu Dương Tu, trong mắt đều tránh qua một vệ kinh diễm vẻ mặt, kỳ diệu như thế cảnh tượng, nếu như không phải ở nơi này nhìn tận mắt lâm mục thi triển. Đổi lại ai tới đều sẽ không tin tưởng người khác ăn nói sung nói như vậy. Từ bất luận cái nào góc độ nhìn sang, cảnh tượng này đều quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực liền vi phạm với truyền thống võ học ý nghĩa, người bình thường thậm chí cũng không dám tưởng tượng võ công dĩ nhiên có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, thậm chí ngay cả Âu Dương tu cái này thông huyền cảnh cao thủ đều cảm thấy có chút khó tin. kèm theo một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rồng âm, do 81 căn dài ngắn không đồng nhất nhanh chóng qua lại bay tới bay lui điểm tinh châm tạo thành ngân sắc cự lòng. Tại Lâm Mục dưới sự không chế lặng lẽ giải táng ra, sau đó biến thành độc lập ngân châm bay trở về vô trần mục trong hộp, theo sát hộp cái nắp liền tự động nắp lên. Được rồi, Huyễn tâm đan độc tố đã bị ta giải trừ, về sau cũng sẽ không có bất kỳ lưu lại hậu hoạn. Nhìn từ từ mở mắt Ninh Tiến Hồng, Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Thật sự là quá tốt, ta bị cái này Huyễn tâm đan vây khốn mấy chục năm, trong cơ thể đã sớm độc tính sâu nặng, ta cho rằng đời này đều sẽ không còn có cơ hội thoát ly Huyễn tâm đan không chế không nghĩ tới hôm nay rõ ràng thật sự mở ra Huyễn Tâm Đan Lâm tiên Sinh mời thu ta một bái bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái mặt đất Linh Thiến Hồng thân thể đã tung bay mà lên sau đó đối với Lâm Mục chính là nhẹ nhàng túi đầu. Tiên tử không cần như thế ngươi không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lẻn vào trong Ma Giáo Bộ vì chúng ta điều tra lan truyền tin tức chuyện nhỏ này là ta phải làm cũng là Bảo Long Đoàn hẳn là vì ngươi trả giá Lâm Mục tay trái một cái hư nhấc nhất, nhất cổ lặng yên mà tới sức mạnh lập tức nâng lên Linh Thiến Hồng Loại này lạng yên không một tiếng động trong lúc đó liền vận dụng sức mạnh để một bên nhìn Âu Dương Tu con mắt hơi vừa mở nhìn Lâm Mục ánh mắt lại đã hài lòng rất nhiều như vậy xuất sắc thanh niên quả thực là hắn bình sinh nghĩ thấy thậm chí liền ở hắn từng nghe nói những kia nhân vật lịch sử trong cũng không có ai có thể vượt qua đa tạ Lâm Tiên sinh Linh Thiến Hồng khẽ mỉm cười sau đó mở ra trên mặt khăn che mặt đối với Lâm Mục như vậy ân nhân thứ mạng nếu như lại ở trên mặt khăn che mặt không dùng bộ mặt thật gặp người vậy cũng thật không có có lễ phép rồi. Nhìn Ninh Thiến Hồng Tú Mỹ khuôn mặt, Lâm Mục chỉ là trong mắt lóe lên một vệ tán dương ý vị, cũng không hề nhiều nhìn cái gì, sau đó liền nhìn hướng nằm ở trên giường tư đồ tú. Kế tiếp chính là vì tư đồ tiểu thư chữa thương, ta hiện tại cần một chút thời gian khôi phục, lấy trạng thái cao nhất đến bảo đảm trị liệu hiệu quả, nơi này ta có một việc cần cùng tư đồ tiểu thư nói một chút. Gật gật đầu, Lâm Mục nhìn tư đồ tú nói ra. Chuyện gì, Lâm Mục ngươi cứ việc nói thẳng được rồi, chúng ta cũng coi như là nhận thức rất lâu bằng hữu. Không dùng tới như thế xa lạ, nếu như không ngại, gọi ta Tú Nhi là tốt rồi. Tư Đồ Tú trong mắt lẽ lên một kia kỳ quái vẻ mặt, nhìn Lâm Mục nói ra. Cũng tốt, Tú Nhi, chuyện này dính đến hôm nay trị liệu, đơn giản tới nói, ta khả năng muốn thu được một ít thù lao. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Mục gọn gàng dứt khoát nói, chuyện này bản thân rồi cùng Tư đổ Tú có quan hệ, hắn cũng chuẩn bị quanh có lòng vòng lượn quanh cái gì vòng tròn. Thù lao. Cái này rất đơn giản, muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần Tư đổ ra có thể cho. Chúng ta nhất định sẽ cho." Tư Đồ Tú có chút kỳ quái nói ra, nàng cũng không cho là Lâm Mục cần gì tiền tài loại này tu vật, hơn nữa lấy Lâm Mục thân phận bây giờ cùng thực lực, thứ tầm thường cũng là căn bản trước mắt. "Không phải những thứ đó, mà là ta muốn từ bên trong cơ thể ngươi đạt được một thứ." Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái. "Ta, trong cơ thể?" Hơi sương sở, Tư Đồ Tú không hiểu Lâm Mục đang nói cái gì. "Thể chất của ngươi là Long Dương thân thể, điểm này ngươi đã biết rồi." Long dương thân thể tiên thiên ở trong người liền có rất tinh khiết dương khí sinh ra, một cái sợi dương khí hội theo của ngươi phát triển không ngừng lớn mạnh. Nếu như ngươi không phải là tu luyện cửu âm chân kinh, lấy tinh khiết âm thuộc tính chân khí đến khắc chế dương khí, thì không cách nào sống đến bây giờ. Lâm mục giải thích một phen, lần này thương thế của ngươi, tuy rằng một phần là bởi vì vị tiêu tiên thiên cảnh cao thủ công kích dẫn đến, thế nhưng nghiêm trọng hơn nguyên nhân là bởi vì trong cơ thể dương khí tại mất đi mạnh mẽ âm thuộc tính chân khí sau khi áp chế, buộc phát ra nội thương. Từ nội bộ toàn diện phá hủy thân thể của ngươi, đây mới là làm tổn thương thế nặng như vậy nguyên nhân thực sự. Cho nên, ngươi là muốn từ trong cơ thể ta lấy đi cái gì? Tư đồ tú vẫn là không biết lâm mục đến cùng muốn trong cơ thể nàng đổ vật gì. Long dương khí, chính là cái kia một tiêu tiên tiên sinh ra tinh túy dương khí, ta muốn đem một cái sợi dương khí lấy đi. Nhìn tư đồ tú, lâm mục nói ra, tổn thất một cái sợi dương khí, đối thân thể của ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì ngươi cũng không phải tu luyện là dương thuộc tính công pháp. Mà là âm thuộc tính cửu âm chân kinh Tại ta lấy đi một cái sợi tiên tiên sinh ra tinh túy dương khí Sau đó bên trong cơ thể ngươi cũng sẽ không lại sản sinh mới dương khí Nói cách khác, ngươi về sau cũng không cần tại phân ra một phần công lực Đến áp chế những kia dương khí rồi Thật sự, cái kia thật sự là quá tốt Tư đổ tú ánh mắt sáng lên Bởi vì Long Dương thân thể nguyên nhân Những năm gần đây nàng đã chịu đủ lắm rồi giàn vặt Coi như là đã tu luyện cửu âm chân kinh võ công như thế Cũng không thể phát huy ra hết thể thực lực Bây giờ nghe nghe thấy lâm mục nghe thấy lại có thể lấy đi trong cơ thể nàng dương khí, đồng thời về sau sẽ không lại sản sinh, trong lòng nàng cao hứng còn không kịp, căn bản không có bất kỳ ý cự tuyệt. Nếu là như vậy, đúng là quá tốt rồi, vì áp chế trong cơ thể không ngừng sinh ra dương khí, tú nhi vô công tu luyện bị ảnh hưởng rất lớn, bất kể là tu luyện vẫn là động thủ thời điểm, đều cần phân ra một phần tâm thần đến áp chế những kia dương khí. Ninh tiến Hồng cũng ở một bên hơi mỉm cười nói, quả thật là như thế không sai. Lấy đi một cái sợi tiên tiên sinh ra tinh túy dương khí, đối Tú Nhi có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là ta muốn một cái sợi dương khí, cũng không phải là vì để Tú Nhi về sau tu luyện càng thêm thuận tiện, mà là vì chính ta. Lâm Mục gật gật đầu. Ngươi cần một cái sợi dương khí. Âu Dương Tu kỳ quái nhìn Lâm Mục một mắt, mặc dù hắn biết loại này tiên tiên sinh ra tinh túy sức mạnh khẳng định có ích lợi gì, thế nhưng cũng chưa từng nghe nói cụ thể muốn làm sao lợi dụng cửu âm chân kinh đại danh đương nhiên là danh chấn võ lâm Lúc trước sáng chế bộ này võ công diêm ánh trăng chính là tam âm chi thể kỳ lạ thể chất, lợi dụng bên trong thân thể tiên thiên sinh ra một tia âm khí, sáng chế ra cửu âm chân kinh cái môn này huy lực cái khác âm thuộc tính võ công, cái khác không nói, thế nhưng diêm ánh trăng trong cơ thể cái kia một tia tinh khiết tiên thiên âm lực, khẳng định phát huy tác dụng không nhỏ. Thế nhưng loại này lợi dụng âm lực phương pháp cũng là do tam âm chi thể người đến tiến hành trong tu luyện sử dụng, cũng không phải bị người khác cầm sử dụng, ở trong võ lâm. Loại này thu được những người khác trong cơ thể tiên thiên lực lượng lợi dụng phương pháp Âu Dương tu sống nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nghe nói. Đúng vậy, ta cần một cái sợi tinh túy tiên thiên dương lực đến giúp đỡ ta tự thân tu luyện. Lâm Mục khẳng định gật gật đầu. Thi vận thân thể bản thân là tam âm chi thể kỳ lạ thể chất, nếu như không là năm đó Mục Thần ý không tiếp kích phát tiềm năng, thay Thi vận đem trong cơ thể tiên thiên âm lực phong ấn, Thi vận cũng sống không tới hiện tại. Lần trước tại Mu Nít bị thương thời điểm, ta thay Thi vận chữa thương trong quá trình. Trong lúc vô tình đem trong cơ thể âm lực rút lấy ra ngoài, thi vận từ đây liền không bị tiên tiên âm lực quấy nhiễu. Người phát hiện lợi dụng loại này tiên tiên lực lượng phương pháp xử lý. Âu Dương Tu nhất thời biểu hiện chấn động, Lâm Mục nếu nói như vậy, hắn như thế nào lại nghe không ra ý tứ trong lời nói, vàng không cũng sẽ không cần tư Đồ tú trong cơ thể dương lực. Nghe được Âu Dương Tu lời nói, tư đổ tú cùng Ninh Thiến Hồng cũng là thần sắc chấn động, các nàng rõ ràng sự phát hiện này đối võ Lâm tới nói ý vị như thế nào, này chính là một loại khai sáng tính trắng cử mang ý nghĩa phát minh ra trong chốn võ lâm chưa bao giờ từng xuất hiện đỉnh cấp bí pháp. đúng vậy, ta hấp thu thi vận trong cơ thể cái kia một tia tiên thiên âm lực. thế nhưng theo quá trình tu luyện kéo dài, ta phát hiện chân khí trong cơ thể bắt đầu thiên hướng âm thuộc tính. tuy rằng bởi vì cái này một tia tiên thiên âm lực nguyên nhân, ta chân khí uy lực thêm lớn hơn không ít, nhưng là tiếp tục như vậy, ta võ công con đường sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. lâm mục tiếp tục nói, tại ta vẫn muốn biện pháp giải quyết cái vấn đề này thời điểm vừa vặn gặp tú nhi bị thương chuyện này. Đồng thời trong cơ thể tiên thiên dương lực cũng hoàn toàn bạo phát, nếu như không đem các loại dương khí lấy ra hoặc là một lần nữa áp chế, thương thế bên trong cơ thể căn bản sẽ không khỏi hẳn. Nguyên lai là như vậy, a mụ, trong cơ thể ta cái kia một tia tiên thiên dương lực, ngươi cứ việc lấy đi được rồi, nó đã quấy nhiễu ta nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn rồi, lại nói còn có thể đối với ngươi có trợ giúp, vậy thì thật là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Đã minh bạch chuyện nguyên do, tư đổ tú trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cứ việc Lâm Mục cũng không cần đem chuyện này nói cho bọn họ biết, chỉ cần có thể đem thương thế chữa khỏi là được. Thế nhưng Lâm Mục như trước nói ra, tất cả những thứ này đều thể hiện ra Lâm Mục lòng dạ rộng rãi cùng đại khí, cũng nói Lâm Mục là một cái phi thường chính trực cùng thành cả người. Một cái sởi tiên thiên dương lực đối với ta mà nói quả thật có rất nhiều chỗ tốt, nếu như ta lúc trước suy đoán không có sai, đã nhận được một cái sợi tiên thiên dương lực, ta có 9 phần mới có thể sẽ đột phá đến thông huyền cảnh. Khẽ gật đầu, Lâm Mục cười nói, Hắn vốn là có thể không cần đem chuyện này nói ra được, thế nhưng nếu tất cả mọi người là bằng hữu, hắn cũng không muốn gạt mọi người. Hơn nữa những việc này cũng không có cái gì tốt dầu dếm, thực lực của hắn tăng cường, đôi tất cả mọi người là mới có lợi. Cái gì? 90% chắc chắn. Âu Dương Tu nhất thời kích động, thậm chí trực tiếp từ trên ghế đứng lên, có thể tưởng tượng được nội tâm kích động trình độ có cỡ nào kịch liệt. Là một cái võ giả nói đến 9 thành năm chắc thời điểm, trên căn bản cũng là mang ý nghĩa chuyện này 100% sẽ thành công rồi. 932, chưa Chương 932 chữa trị. Chương 932 chữa trị. Tự tin trăm phần lên cấp đạo thông huyền cảnh. Lời nói như vậy đừng nói là hiện tại, hay là tại võ lâm thời kỳ mạnh mẽ nhất. Thần nông thị đợi siêu cấp cao thủ xuất hiện lớp lớp niên đại, cũng không có ai dám nói xuất lời nói như vậy. Đừng nói là lên cấp đến thông huyền cảnh, coi như là lên cấp tiên thiên cảnh, cũng không có ai dám khoa trương dưới loại này hải khẩu. Lên cấp không riêng là cần lâu dài tu luyện cùng tích lũy, càng quan trọng hơn vẫn là cơ duyên cùng nội tính. Có người tuy rằng chăm chỉ khổ tu, Thiên tư cũng không kém, thế nhưng cũng không cách nào lên cấp thông huyền cảnh, trái lại là một ít nguyên bản bị cho rằng là tư chất ngu rốt người, sau đó lại là thành công phá vào thông huyền cảnh cảnh giới. Tất cả những thứ này huyền diệu khó hiểu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm cam đoan nói mình nhất định có thể tăng cấp đến một cái nào đó cảnh giới, có lẽ trong lòng khả năng sẽ nghĩ như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại ngoài miệng nói ra, bởi vì vừa nói ra khỏi miệng, khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất rộng ấn tượng. Thế nhưng hiện tại Lâm Mục nói ra, không đơn thuần là nói ra, hơn nữa còn là đang tại Âu Dương Tu cái này thông huyền cảnh cao thủ mặt nói ra, nhưng là ở đây bao quát Âu Dương Tu ở bên trong ba người, đối Lâm Mục lời nói lại là không có nửa điểm vẻ cười nhạo, có chỉ là một mặt vẻ khiếp sợ. Lâm Mục là người nào, ở đây ba người đều tính là hiểu rõ, đây chính là tại chừng 20 tuổi cũng đã lên cấp đến tiên thiên cảnh người, đồng thời có ở đây không đến một năm này bên trong Tu luyện đến tiên thiên cảnh đỉnh phong thiên tài tuyệt thế, nhân vật thiên tài như vậy bất luận nói cái gì đều cơ hồ chẳng khác gì là một loại chân lý, không người nào dám dễ dàng phản bác. Không bởi vì nguyên nhân khác, cũng bởi vì những thiên tài này bản thân chính là kỳ tích người sáng tạo. Nói như vậy lời nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tăng thêm một vị mạnh mẽ thông huyền cảnh cao thủ. Ngay từ đầu ngạc nhiên cùng kinh ngạc đi qua, sau đó Ninh Thiến Hồng nhuận miệng cười nói: nay cũng không dám khẳng định, ta cũng chỉ là nắm chắc khá lớn, có thể hay không xảy ra vấn đề những vấn đề khác, ta cũng không nói được. Lâm Mục lắc lắc đầu, theo sau tiếp tục nói. Là tú nhi chữa thương lấy ra bên trong thân thể tiên thiên dương lực sau đó ta cần lập tức bế quan, đến lúc đó liền tạm mượn tư đổ ra dùng một lát rồi. Cái kia thật sự là quá tốt, tư đổ ra nếu như có thể trở thành một vị thông huyền cảnh cao thủ phá quan chi địa, chắc hẳn cũng sẽ gia tăng không ít linh tinh chứ. Tư đổ tú nhẹ giọng cười cười. Thật sự là quá tốt, ta đã không kịp chờ đợi đợi tiểu lâm lên cấp rồi, lấy tiểu lâm như vậy thiên tư cùng nộ tính, tiến cấp tới thông huyền cảnh sau đó nhất định sẽ có càng thêm kinh người càng nộ thực sự là ngẫm lại cũng làm người ta hết sức kích động à Âu Dương Tu cười ha ha, Thán Dương gật gật đầu nói ra Âu Dương cung chủ quá khen rồi, nếu mọi người không có điều gì dị nghị, ta điều tức sau một tiếng liền bắt đầu là tú nhi chữa thương Lâm Mục cũng nở nụ cười Âu Dương Tu nói kỳ thực cũng không sai, hắn khi tiến vào thông huyền cảnh sau đó thực lực nhất định sẽ có một cái bay vọt về chất đều sẽ so với này chút thông huyền cảnh cao thủ muốn càng thêm mạnh mẽ, bởi vì hắn đã có thể lần thứ hai sử dụng pháp thuật rồi Cứ việc chỉ là một chút cơ bản pháp thuật, thế nhưng như trước nắm giữ vi lực mạnh mẽ. Đặc biệt là trên địa cầu nơi này, còn không có người thấy chân chính pháp thuật dưới tình huống, có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ mang đến một loại gì dạng lực trùng kích. Tại Lâm Mục lúc nghỉ ngơi, Ninh Thiến Hồng cùng Âu Dương Tu cũng không hề rời đi nơi này, mà là tiếp tục ngồi ở trong phòng lặng lặng điều tức tu luyện. Đối với bọn họ tới nói, loại này quá trình tu luyện cũng sớm đã tập mãi thành quen rồi, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến vào bế quan tĩnh Thời gian một tiếng rất nhanh đã trôi qua rồi, đem trạng thái bản thân khôi phục được đỉnh điểm sau đó Lâm Mục đứng dậy đi tới Tư Đồ Tú bên giường. Hiện tại ta muốn bắt đầu chữa thương, cùng cho sư phụ của ngươi chữa thương như thế, ngươi không nên dùng chân khí trong cơ thể, chỉ cần lặng lặng nằm là tốt rồi. Nhìn Tư Đồ Tú đôi mắt đẹp nhìn lại, Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, được, ta biết rồi. Tư Đồ Tú khẽ khẽ gật đầu, đem chân trên giường vạch chân ra, bỏ vào một bên. Tư Đồ Tú ăn mặc một thân màu hồng áo ngủ nằm ở trên giường. Cách khinh bạc cáo ngủ lâm mục còn có thể cam đoan ghim kim độ chuẩn xác, cách một tầng dày như vậy cái chăn, đó chính là hắn cũng không dám cam đoan mỗi một châm đều có thể chính xác đâm vào cần vị trí. Trị liệu quá trình cùng lúc trước cho Ninh Thiến Hồng trị liệu thời điểm gần như, bất quá coi như là lại nhìn một lần cái kia cho người hoa cả mắt thốn quang đoạt dương bí pháp, đối mọi người tới nói cũng là một sự hưởng thụ, đặc biệt là Ninh Thiến Hồng, vừa nãy nàng cũng không hề nhìn thấy lâm mục ghim kim thời điểm là cái dạng gì, hiện tại rốt cuộc tận mắt thấy rồi giờ mới hiểu được tại sao liền Âu Dương Tu loại này thông huyền cảnh cao thủ đều đối Lâm Mục khen không dứt miệng rồi. Thay Tư đổ Tú chữa thương thời gian vượt xa là Ninh Thiến Hồng chữa thương thời gian. Sắp tới sau 4 tiếng, Lâm Mục mới chậm rãi thu hồi những kia trên không trung cấp tốc bay múa ngân châm, Sau đó thu hồi vô trần hồ gỗ, móc ra một hạt trong suốt phát ra nhạt hào quang màu xanh lục đan dược. Lâm Mục này Tư đổ Tú nuốt xuống, lại dùng một hạt quy nguyên đan, thương thế bên trong cơ thể liền sẽ tại trong vòng 3 ngày hoàn toàn phục hồi như cũ thậm chí so với ban đầu trạng thái còn tốt hơn. nhìn thấy Tư Đồ Tú ánh mắt kinh ngạc, Lâm Mục cười nói: không cần lãng phí quý giá như vậy đan dược, A Mục còn sót lại một điểm thương thế, ta có thể chậm rãi khôi phục, chính là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa cái kia chút vết thương nhỏ cũng không có trở ngại, không ảnh hưởng ta bình thường hoạt động. Tư Đồ Tú lắc đầu nói: đây là ta đưa cho ngươi, xem như là trao đổi cái kia một tia tiên thiên dương lực đi. Lâm Mục nở nụ cười, mấy ngày kế tiếp ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Thương thế chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, ta cần tìm một chỗ bắt đầu bế quan, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ta khả năng hội bế quan thời gian dài một điểm, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là khoảng một tháng. Ừm, trực tiếp tìm phụ thân giúp ngươi sắp xếp là tốt rồi, đừng nói là 10 ngày nửa tháng rồi, coi như là muốn từ này ở tại chúng ta tư đổ ra, phụ thân bọn hắn cũng khẳng định nguyện ý, nói không chắc còn cầu cũng không được đây. Thương thế được rồi sau đó tư đồ tú khí chất có một ít thay đổi. Trong cơ thể Long Dương lực lượng bị Lâm Mục rút lấy, sau đó trời xanh loại kia thuộc về tiểu nữ nhi gia tư thái cũng bắt đầu ở tư đồ tú trên người của chậm rãi thức tỉnh. Nguyên bản bởi vì Long Dương lực lượng ảnh hưởng, tư đồ tú tuy rằng tướng mạo tuyệt mỹ, thế nhưng giữa hai lông mày lại là nhiều hơn một phần thuộc về nam nhân loại kia vai hùng khí, nhìn lên tổng cho người một loại quá mức cường thế cảm giác, không phải phi thường tốt ở chung, hiện tại cuối cùng là thoát khỏi một cái sợi tiên thiên dương lực, loại này không thuộc về nữ nhân bản thân khí chất, nhất thời liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi được, ta sẽ cùng tư đồ tộc trưởng chào hỏi, ngươi giúp ta thông báo một chút vũ như các nàng, làm cho các nàng không cần lo lắng. Lâm mục gật đầu cười, tiên tử, ngươi liền lưu lại chiếu cố tú nhi đi, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, tú nhi sẽ không có vấn đề gì. Linh tiến hồng nhuyễn miệng cười nói, tiểu lâm, ngươi đi bế quan, ta liền ở bên ngoài vì ngươi bảo vệ cẩn thận rồi, lên cấp thông huyền cảnh không là một chuyện nhỏ, trong thời gian này ngươi cũng không thể chịu đến cái gì quấy rầy, tuy rằng ngươi lên cấp nắm chắc rất lớn. Thế nhưng bạn nhất có tình huống thế nào xuất hiện, quấy rầy tâm thần của ngươi lời nói, lên cấp thất bại khả năng cũng rất lớn rồi. Âu Dương Tu đứng lên, nhìn Lâm Mục nói ra. Học chuyện vậy thì thật là phiền phức Âu Dương cung chủ rồi, có cung chủ ở bên ngoài bảo vệ, ta tin tưởng lên cấp khả năng nhất định sẽ tăng cường không ít. Thôi liền ôm quyền, Lâm Mục nở nụ cười. Người ta trong lúc đó liền không cần khách khí như vậy rồi. Âu Dương Tu khoát tay háo một cái, lắc đầu cười cười biết tư đồ tú thương thế đã khỏi rồi sau đó tư đồ ra trên dưới một mảnh vui mừng tư đồ phong đối với lâm mục yêu cầu không có nửa điểm từ chối tâm ý ngay lập tức sẽ tự mình mang theo lâm mục đi rồi tư đồ ra bế quan mật thất đem nơi sâu xa nhất cái kia một gian bình thường tư đồ đặc dùng để bế quan mật thất nhường cho lâm mục sử dụng đều nghe cho kỹ bắt đầu từ hôm nay chỉ cần lâm tiên sinh không hề rời đi mật thất nơi này không cho phép bất luận người nào đặt chân nửa bước đem lâm mục dàn xếp được rồi sau đó tư đồ phong hạ lệnh phong tỏa toàn bộ mật thất lối vào Lúc này mới thỏa mãn rời đi mật thất Tại mật thất bên ngoài Ngoại trừ tư đổ ra người tại canh gác bên ngoài Âu dương tu cũng khiến người rời qua một cái ghế Sau đó cứ như vậy lặng lặng ngồi ở cửa mật thất khẩu Nhắm mắt bắt đầu điều tức dương thần Tú nhi, thân thể thế nào rồi Giúp lâm mục can trí xong Sau đó tư đồ phong lập tức trở về đã đến tư đồ tú căn phòng Ngồi ở giường một bên ân cần hỏi han Đã không có việc gì rồi A mục lại cho ta phục dụng một hạt quy nguyên đan Chỉ cần ba ngày Thương thế của ta liền sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ, võ công thậm chí đều sẽ tiến thêm một bước. Trong cơ thể thương thế tốt hơn hơn nửa tư đồ tú, bây giờ khí sắc so với trước kia muốn tốt hơn rất nhiều, một luồng sinh cơ phồn thịnh đang từ trong cơ thể nàng không ngừng tản mắt ra. Cái gì? Lại phục dụng một hạt quy nguyên đan. Tư đổ phong cả kinh, một tia lo lắng tránh qua con mắt. Liên tục sử dụng hai hạt quy nguyên đan, nhân tình này nhưng là thiếu có chút lớn, tư đổ ra cho dù tại thế tục ở giữa thực lực không yếu gia tộc ở trong võ lâm sức ảnh hưởng cũng có một chút nhưng là muốn đổi lấy hai hạt quy nguyên đan tư đổ ra nhưng là không bỏ ra nổi loại này đẳng cấp bảo vật không cần lo lắng cha tư đổ tú bén nhạy phát hiện tư đổ phong thần sắc trong mắt sớm liền bắt đầu giúp gia tộc xử lý sự vụ nàng làm sao không biết phụ thân trong lòng đang suy nghĩ cái gì nhất thời Trấn an cười nói a mục nói đây là tự nguyện đưa cho ta hắn từ bên trong cơ thể của ta lấy đi một thứ viên này quy nguyên đan chính là tạ lễ từ trong cơ thể của ngươi lấy đi một thứ Tư đổ phong hơi ngẩn người, vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó biểu hiện đột nhiên biến của quái, nhìn tư đổ tú ấp đúng hỏi, tú Nhi, ngươi có phải hay không cùng lâm mục có những gì, chính là cái kia? Ai nha, cha, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tư đổ tú vừa bắt đầu cũng không phản ứng lại tư đổ phong ý tứ trong lời nói, đợi được nàng đã minh bạch tư đổ phong trong mắt quái là ý vị thời điểm, nhất thời đôi gò má ứng hồng, thẹn thùng sắc rộng, a mục là từ bên trong cơ thể của ta lấy đi long dương thân thể sinh ra tiên thiên dương lực. Không phải như ngươi nghĩ. Nha. Nha. Ta hiểu được. Chương 933, Dung Hợp. Chương 933, Dung Hợp. Bên trong mật thất dưới đất, Lâm Mục đã hoàn toàn tiến vào bế quan trạng thái. Bên trong đan điển vòng xoáy màu xám trong, lúc này bao quanh một kia năng lượng màu vàng nóng, Này đạo năng lượng chính là trước đây không lâu mới từ từ đổ tú trong cơ thể rút lấy ra tiên thiên dương lực. Muốn bắt đầu. Hơi suy nghĩ, màu xám cho bắc minh thần công chân khí vòng xoáy lập tức bắt đầu hết tốc lực chuyển động khổng lồ xoắn vào lực lượng lập tức từ cái kia một tia năng lượng màu vàng nóng lên không ngừng bóc lấy một ít điểm sáng màu vàng nóng xuống, chậm rãi dung nhập vào vòng xoáy màu xám bên trong. So với từ chu thi vận trong cơ thể rút lấy ra tinh túy âm lực, tư độ tú trong cơ thể dương lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, dù sao tư đổ tú là cái võ giả, từ nhỏ lại bắt đầu tu luyện, sau đó càng là tu luyện cựu âm chân kinh loại này đẳng cấp phi thường cao võ công, đang cùng cựu âm chân kinh âm thuộc tính chân khí đối kháng dưới, long dương thân thể sinh ra dương khí cũng đang không ngừng lớn mạnh. Bất quá coi như là như vậy, một cái sợi long dương lực lượng cũng không đủ đối kháng lâm mục chân khí vòng xoáy, Bác Minh thần công chân khí uy lực thật sự là quá cường đại, hơn nữa tại số lượng lên cũng so với này, một tia tiên thiên dương lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, khác biệt chỉ là đường thôn phệ luyện hóa âm lực muốn thời gian dài một chút thôi. Theo thời gian trôi qua, cái kia một tia màu vàng nóng dương lực đang không ngừng thu nhỏ lại, đặc biệt là đã đến luyện hóa hậu kỳ, giảm nhỏ tốc độ càng là thêm nhanh hơn không ít. Theo cuối cùng từng điểm từng điểm long dương lực lượng bị chân khí vòng xoáy hấp thu vào sau đó Lâm Mục môi khẽ nhếch, bay ở trước người một cái bình ngọc bên trong lập tức bay ra mấy hạt đan dược, tự động tiến vào trong miệng. Những đan dược này chính là mấy ngày trước luyện chế ra tới phiên bản đơn giản hóa hoán quang vinh đan, tác dụng chính là vì cân bằng trong cơ thể hai loại thuần túy âm dương thuộc tính lực lượng. Đang hấp thu long dương lực lượng sau, Lâm Mục có thể phi thường minh sắc cảm giác được bắt minh chân khí đang phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa, một loại hoàn toàn mới chân khí đang tại hình thành. Đây là một loại dung hợp Bắc Minh chân khí cùng ba âm chi lực cùng với Long Dương lực lượng hoàn toàn mới chân khí, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, thế nhưng đã có thể linh cảm đến loại này chân khí đều sẽ có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Đem Long Dương lực lượng chậm rãi dung hợp sau đó đã là đi qua sắp tới một tuần lễ, trong thời gian này Lâm mục chuyện gì cũng không có làm, hay là tại toàn lực dung hợp lấy thúc đẩy loại này mới chân khí sinh ra, đem ba âm chi lực cùng Long Dương lực lượng hoàn toàn hòa làm một thể sau đó Bắc Minh chân khí màu sắc cũng không tiếp tục là ban đầu màu sẫm rồi mà là biến thành một loại nhàn nhạt, nhạt trong suốt màu sắc, không chú ý nhìn, thậm chí đều chú ý không tới bên trong đan điền lại có một cái cự đại trong suốt luồng khí xoáy. Loại này trong suốt không hề giống là không khí như thế, không nhìn thấy không sợ được, mà là một loại trong suốt chất keo trạng thái, rất là nồng đặc bộ dáng. Nhìn thấy trạng thái như thế này chân khí xuất hiện, Lâm Mục trong lòng vui vẻ, đây là muốn đột phá đến thông huyền cảnh dấu hiệu, tiên thiên cảnh võ giả nếu muốn lên cấp đến thông huyền cảnh, chân khí trong cơ thể liền sẽ thay đổi nồng đặc lên, một khi lên cấp thành công, Chân khí liền sẽ từ trạng thái khí hóa thành trạng thái lỏng, biến thành dòng nước bình thường. Loại nước này lưu vậy chân khí uy lực nhưng là xa xa vượt qua trước kia trạng thái khí chân khí, bất kể là phòng ngự còn là công kích, đều sẽ khiến cho võ giả thực lực mức độ lớn tăng cường, thông huyền cảnh võ giả sở dĩ mạnh mẽ, không riêng là bởi vì đối với võ học lý giải vượt xa cảnh giới thấp người, một nguyên nhân trọng yếu khác cũng là bởi vì loại này dịch thái chân khí. Từ trạng thái khí ngưng tụ đến trạng thái lỏng, chân khí mật độ thật to tăng cường. Vui lực tự nhiên cũng trở nên càng thêm to lớn. Nếu như muốn tiến giai đến kim đan kỳ, liền cần đem trong cơ thể năng lượng ngưng tụ là kim đan. Thời điểm đó năng lượng chính là trạng thái cố định rồi, ẩn chứa vui lực lại đại đại nhảy vọt một nước thang. Bất quá trên địa cầu hoàn cảnh này dưới, lên cấp kim đan kỳ là vĩnh viễn cũng không cách nào làm được sự tỉnh, bởi vì võ giả trong cơ thể năng lượng mật độ cùng đẳng cấp, không thể thành công ngưng tụ là kim đan. Trong kim đan ẩn chứa sức mạnh khổng lồ cùng tinh khiết linh lực, muốn vượt qua địa cầu người tu luyện vô số lần. Cho dù là nắm giữ lại thời gian dài dàng giặc tu luyện, trên địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới, cũng không cách nào tích góp khởi đầy đủ đột phá linh lực. Muốn muốn tiến giai đến kim đăng kỳ, bước thứ nhất cần phải làm là đem trong cơ thể năng lượng thuộc tính tăng cao, chân khí chỉ có thể coi là một loại hỗn tạp linh khí, uy lực cùng linh lực đó là khác nhau một trời một vực. Tu chân giả từ bắt đầu lúc tu luyện, trong cơ thể sinh ra năng lượng liền là linh lực, đây chính là vì cái gì đồng dạng là tiên thiên cảnh tu chân giả cùng võ giả, thực lực sẽ kém cách lớn như vậy nguyên nhân sở tại một cái tiên thiên cảnh tu chân giả thực lực hoàn toàn có thể quét ngang 180 cái cùng cảnh giới võ giả này tại tu chân giới bên trong cũng không là chuyện kỳ quái gì nắm giữ linh lực tu chân giả thực lực căn bản không phải phạm nhân có thể tưởng tượng đơn giản một cái thổ hệ phòng ngự pháp thuật phạm nhân võ giả chính là đem hết toàn lực cũng không cách nào đánh vỡ trên địa cầu nếu muốn đem tự thân chân khí lột sát thành cao cấp hơn linh lực chỉ có tìm tìm một năng lượng đẳng cấp cùng mật độ đều phải vượt xa hiện tại đợi địa phương mới có thể làm được chuyện này về phần mục tiêu địa điểm. Lâm Mục đã chọn xong rồi, hay là tại áo cách là khắc nạp sơn mạch, chỗ kia hội phun trào ra linh tinh địa phương kỳ quái, phía dưới ẩn giấu đi một cái cự đại trận pháp. Trận pháp này chính là đưa đến linh khí sẽ không xuất hiện nguyên nhân căn bản, chỉ có mỏng manh linh khí từ trận pháp trong khe hở chậm rãi tiết lộ ra ngoài. Địa điểm đã định được rồi, hiện tại Lâm Mục thiếu hụt chỉ là có đủ thực lực đi nơi nào tu luyện mà thôi. Tuy rằng hắn xuất hiện tại không cách nào cảm giác nơi đó trận pháp đến tận cùng lợi hại đến mức nào, thế nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý rất đơn giản. Cái kia chính là có thể bày xuống như thế một cái cự đại trận pháp người, thực lực là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đã minh bạch điểm này, Lâm Mục liền biết nên làm gì bây giờ, việc cấp bách là muốn trước tiên đột phá đến thông huyền cảnh, khôi phục sử dụng pháp thuật năng lực sau lại nghĩ cách tiến vào cái kia thần bí trong trận pháp tiến hành tu luyện, tuy rằng trận pháp kia độ nguy hiểm rất lớn, thế nhưng chí ít hắn hiện tại đã có mục tiêu, không lại như là nguyên lai như thế lung tung không có mục đích tìm vận may rồi. Có mục tiêu kế hoạch, Lâm mục tu luyện cũng đã làm sức lực mười phần. Cho dù bế quan lại lâu thời gian, hắn đều không hề lời oán hận, muốn phải tiếp tục trở về tu chân giới, đây chính là nhất định phải trải qua tất cả. Tại Bác Minh chân khí đã hoàn toàn cắn nuốt Long Dương lực lượng sau, một giọt tàn gia quỷ dị tử quang huyết dịch cũng bị lâm mục nuốt vào trong bụng, chính là từ giờ dạ cụ lạ trong tay đoạt lại giọt kia thuộc về thân vương huyết dịch, bên trong ẩn chứa thập phần năng lượng khổng lồ. Thân vương đã tương đương với hoa hạ võ giả thông huyền cảnh đẳng cấp, hơn nữa giờ dạ cụ lạ sống sót thời gian cũng vô cùng dài dằng dặc, tại năng lượng dự trữ điểm này tới nói là hoa hạ võ giả cực kỳ so sánh, bọn hắn tại tháng năm dài đẳng đẵng bên trong có thể từ từ tích góp năng lượng, cho nên mỗi một giọt thân vương máu huyết bên trong đều tích chứa thập phần tinh túy sức mạnh khổng lồ. Theo lẽ thường tới nói, loại này ẩn chứa mạnh mẽ huyết hệ năng lượng tinh huyết, chỉ có giờ giả cụ là nhất tộc người mới có thể hấp thu lợi dụng, thế nhưng Lâm Mục một mực chính là cái ngoại lệ, hắn có Bắc Minh chân khí, có thể thôn phệ luyện hóa bất luận một loại nào năng lượng, mặc kệ là loại gì kiểu năng lượng, khác biệt chỉ là luyện hóa thời gian dài ngắn vấn đề ở đằng kia giọt tinh huyết bị đưa đến trong suốt vòng xoáy chính giữa thời gian một trận chói mắt hào quang màu tím nhất thời từ cái kia giọt tinh huyết lên bạo phát ra sau đó nhất vị diện hướng về nham hiểm châu Âu láo giả liền xuất hiện tại lâm mục chân khí trong nước xoáy nơi này là địa phương nào mặt hướng nham hiểm láo giả vừa xuất hiện tự đối quanh người cái kia khổng lồ nửa trong suốt vòng xoáy sinh ra to lớn sợ hãi thậm chí ngay cả ánh mắt đều lập tức biến hóa có ý tứ rõ ràng tại tinh huyết bên trong con ẩn chứa cùng một kia ý chí. Khó trách các ngươi dở dạ cụ là một đời chỉ có thể sử dụng một vị thân vương máu huyết, nếu như sử dụng hai loại bất đồng tinh huyết, liền sẽ bạo thể mà chết, chắc hẳn chính là các ngươi lưu lại ý chí đang dở trò quỷ chứ. Một cái mịt mờ thanh âm của đột nhiên xuất hiện tại trống rông bên trong không gian. Ngươi là ai? Lão giả lập tức ngẩng đầu như nhìn bốn phía, sâu con ngươi màu xanh lam bên trong tránh qua một vệt màu máu. Ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là ngươi lưu lại giọt tinh huyết này, bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, lập tức liền cũng bị ta hấp thu không còn mượn ngươi lưu lại năng lượng, cảnh giới của ta chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đột phá rồi. cái kia mịt mờ thanh âm của lại nghĩ tới, lộ ra một kia trêu đuổi ý vị. quả thực là nằm mơ. ngoại trừ ta huyết tộc người, ai cũng không thể hấp thu lợi dụng ta huyết tộc năng lượng. kinh thường bật cười một tiếng, lão giả lắc đầu nói, ngươi không tin, vậy ngươi liền nhìn được rồi. vừa dứt lời, mịt mờ thanh âm của trong nháy mắt liền biến mất rồi. sau một khắc vây quanh cái kia giọt tinh huyết to lớn trong suốt vòng xoáy lại bắt đầu xoay tròn chỉ trong chốc lát cũng đã nhanh không nhìn thấy cái bóng, chỉ cảm thấy nhất cổ to lớn xoắn vào lực lượng đang không ngừng năm kéo cái kia dọn tinh huyết, từng sợi từng sợi năng lượng màu đỏ ngòm đang từ tinh huyết bên trong không ngừng tiêu tán ra ngoài. Đây là cái gì? Lão giả nhất thời kinh hãi, lập tức thân hình một cái thu nhỏ lại, biến thành một cái cực kỳ nhỏ bé bóng người, đứng ở cái kia dọt tinh huyết bên trên, chu vi bị năng lượng màu đỏ ngòm thật chặt bao quanh, chống cự ngoại giới cái kia to lớn xoắn vào lực lượng. Đem người tinh huyết bên trong huyết hệ năng lượng toàn bộ lấy ra đã luyện hóa được. Đến lúc đó ta xem ngươi hướng về nơi nào trốn Vòng xoáy khởi động sau đó cái kia thanh âm thần bí lại xuất hiện Hừ, ta vì sao phải trốn, bản thân cũng đã là cái chết người đi được Đây bất quá là ta lưu lại một tia ý chí mà thôi Tuy rằng không biết ngươi cái này ngoại tộc chi nhân là như thế nào đạt được dọa tinh huyết này Cũng mà còn có biện pháp đem năng lượng trong đó thôn phệ. Thế nhưng ngươi cũng quá coi thường ta huyết tộc sức mạnh Dọa tinh huyết này thuộc về huyết tộc Nếu như ngươi không phải là huyết tộc người như vậy ngươi liền ngay cả sử dụng tư cách đều không có. Lão giả đột nhiên tình ngộ ra, sau đó thân hình lóe lên lần thứ hai xuất hiện tại đan điền bầu trời, chu vi đâu đâu cũng có cái kia dọn tinh huyết tiêu tán đi ra ngoài năng lượng màu đỏ ngỏm. Hai tay đột nhiên trên không trung phát hạ một cái phức tạp ký hiệu, sau đó hết thảy tay năm ngón tay giằng co, ngón trỏ cùng ngón giữa hơi ốm lượn, lẫn nhau móc tại một cái tay khác ngón tay lên, đốt huyết cấm thuật. Theo trong miệng một tiếng quát nhẹ, dọn kia tản ra quỷ dị tử quang huyết dịch, trong nháy mắt liền nổ tung ra. Chương 934: Lên cấp Thông Huyền Cảnh. Chương 934: Lên cấp Thông Huyền Cảnh. Tại lao giả đốt huyết bí thuật dưới, giọt kia màu tím tinh huyết trong nháy mắt nổ tung, tại trong nháy mắt liền bành trướng thành một đóa to lớn màu tím đám mây, đáng sợ năng lượng từ tinh huyết bên trong tiết ra, cùng bạo như bốn phương tám hướng đánh tới. To lớn như vậy sức nổ, cái kia chỉ còn giữ lại một tia còn sót lại ý chí lao giả tự nhiên là không cách nào bảo toàn tự thân, tại tinh huyết nổ tung trong nháy mắt cũng đã biến thành cho bụi, không có bất kỳ tung tích. Ngược lại là hội gây phiền phức, không nghĩ tới một kẻ đã chết đều có thể rằng co suất một phen thành tựu đến, bất quả nếu muốn đơn giản như vậy phá hoại kế hoạch của ta, nhưng là không dễ như vậy. Cái kêu mịt mở thanh âm của lần thứ hai vang lên, bất quá cùng trước đó so với, trong thanh âm nhiều hơn một tiêu nghiêm nghị, chính là ở đan điền ở ngoài dùng nghiệm nhận thức dò xét tiến vào lâm mục. Hơi suy nghĩ, lâm mục toàn lực điều khiển bắc minh chân khí hình thành chất dính trang vòng xoáy to lớn lực xoắn lập tức đem bốn phương tám hướng vô thiên cái địa hướng về cái kia một đoàn bạo phát màu tím đám mây FD, đi cứ việc màu tím đám mây uy lực nổ tung thập phần to lớn thế nhưng nó muốn đối mặt lại là cả đàn điển thật khí chi hải uy lực chỉ là ba hơi không tới thời gian lâm mục cũng đã lợi dụng chân khí vòng xoáy thành công áp chế tinh huyết uy lực nổ tung đang bị lao giả đốt huyết bí thuật dẫn nổ rồi sau đó tinh huyết hóa thành năng lượng lượng lớn tăng cường nguyên bản chỉ có một phần năng lượng xương sở là sống sở sở tăng cường đã đến năm phần. Nguyên bản kế hoạch tại trong vòng 3 ngày đem dọn tinh huyết này bên trong năng lượng lấy ra xong xuôi, kết quả lại là chọn vẹn bỏ ra thời gian 10 ngày mới đưa sở hữu tất cả máu tộc năng lượng hoàn toàn thôn vệ hấp thu. Đang hấp thu này cố năng lượng khổng lồ sau đó đan điền luồng khí xoáy đã từ chất dính trang bắt đầu từ từ nhún dần, có một chút lưu động cảm giác nhanh liền muốn đột phá cảm giác đạo này một tiêu biến hóa, lâm mục trong lòng nhất thời vui vẻ, lập tức nhắm mắt tiến vào thâm trầm lần bế quan, bắt đầu toàn lực xung kích thông huyền cảnh bình cảnh. Tại tiên Thiên cảnh thời điểm cũng đã cảm ngộ đủ nhiều la ngục, đối với tự thân tiến vào thông huyền cảnh không có bất kỳ hoài nghi gì, cho dù hắn xuất hiện đang tu luyện võ công cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn tại tu chân giới cảm ngộ so với võ công cao cấp hơn, chỉ cần loại suy một phen là có thể lĩnh ngộ cao cấp võ công cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi thời gian một tháng, Một tháng qua, Âu Dương tu ngồi ở bên ngoài mật thất trên cái băng, ngoại trừ tỉnh, cờ uống ngụm nước bên ngoài, đó là ngay cả một miếng cơm đều chưa từng ăn. Một mực lặng lặng ngồi ở bên ngoài mật thất trên ghế, hai mắt khép hở đang ngồi điều tức. Buổi sáng ngày này, mật thất cách đó không xa, một cái trang phục tiếu lệ nữ hải chính nhanh chóng đi tới, chu vi trông coi tư đổ ra môn nhân vừa thấy được cô gái này, nhất thời lại như không có nhìn thấy người như thế, lập tức quay đầu nhìn hướng nơi xa, tư đổ phong lưu lại không cho phép bất luận người nào tới gần mật thất lời nói, bọn hắn cũng đã coi như là gió bên hai. Chính đang điều tức câu dương tu chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn nơi xa đi tới nữ hải khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Nha Đầu lại chạy tới. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Tú hỏi, "Âu Dương Tiền bối, A mục Bế quan lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa ra?" Đi tới nữ hải chính là tư đồ ra hòn ngọc quý trên tay, cũng là tư đồ ra trẻ tuổi một đời xuất sắc nhất tư đồ tú. Tại Lâm mục rút lấy trong cơ thể nàng long dương lực lượng sau, nguyên bản cái kia một tia bay hùng khí đã hoàn toàn từ trên thân thể biến mất rồi, thay vào đó là tràn đầy nữ nhân vị. Cho dù là đã tu luyện đến không hề lay động cảnh giới Âu Dương Tu. Nhìn thấy Tư Đồ Tú cũng không nhịn được trong mắt xuất hiện một kia khen ngợi. Tiểu Lâm nhưng là đang đột phá thông huyền cảnh cảnh giới, năm đó lão phu đột phá thời điểm, nhưng là chọn vẹn bỏ ra thời gian 6 năm, nếu như tiểu Lâm cũng có thể tại khoảng 1 tháng thời gian đột phá, cái kiếp nhưng thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả rồi. Âu Dương tu lắc lắc đầu cười nói: "A Mục sẽ không có chuyện gì chứ?" Tư Đồ Tú lo lắng liếc mắt nhìn bên trong mật thất phương hướng, trong mật thất cũng không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, vạn nhất thật có chuyện gì Chúng ta cũng không thể kịp thời trợ giúp a mục vậy phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, nha đồng ốc, không phải vậy ngươi cho rằng lão phu tại sao một mực ngồi ở bên ngoài mật thất mặt. Âu Dương Tu cười ha ha, tại của ta cảm ứng trong, tiểu lâm lúc này khí tức làm ổn định, đang không ngừng tăng mạnh trong, nửa tháng này đến, hơi thở của hắn mỗi ngày đều đang kéo dài kéo lên, đến bây giờ đều không có ngừng qua, ta tính toán sắp đạt đến đỉnh điểm rồi, chẳng mấy chốc sẽ bước vào thông huyền cảnh, không cần phải lo lắng. Nguyên lai là như vậy thực sự là phiền phức Âu Dương tiền bối rồi. Tư Đồ Tú vừa nghe lời này, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng chạy ra, đi hai bước lại quay đầu lại đối với Âu Dương Tu nở nụ cười xinh đẹp, không quay giày tiền bối tĩnh tu á, hai ngày nữa ta lại tới xem một chút da mục. Nhìn yêu tiểu cười khẽ dứt bỏ Tư Đồ Tú, Âu Dương Tu cười lắc lắc đầu đầu, sau đó lại hơi hơi đóng lại hai mắt, tiếp tục bắt đầu nhắm mắt điều tức đi rồi. Sau 3 ngày, một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ bên trong mật thất còn như núi lở biển gầm ý hệ tuân ra hiện ra. Cùng bạo khí thế chỉ xuất hiện trong tích tắc, lập tức liền vô ảnh vô tung biến mất. Cảm nhận được luồng khí thế này, Âu Dương Tu trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, xoay người nhìn hướng mặt thất, trong mắt là một trận vẻ kinh dị. Khí thế bạo phát chỉ có trong nháy mắt, chẳng lẽ là đột phá đã thất bại. Nghi ngờ suy tư một hồi, Âu Dương Tu tự lầm bầm nói ra, năm đó ta đột phá thành công thời điểm, sức mạnh khổng lồ cho dù là chính mình trong lúc nhất thời cũng không cách nào điều khiển hoàn toàn, bất cứ lúc nào trên người đều tản ra mạnh mẽ thế. Công lực thấp một chút người thậm chí đều không thể tiếp cận, như vậy đột phá khí thế chỉ duy trì trong ngay mắt, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì bất ngờ. Liên ở Âu Dương Tu nghi hoặc không thôi thời điểm, mật thất nơi sâu xa nhất cửa mở ra rồi, lập tức lâm mục từ bên trong đi từ từ đi ra, mặc dù coi như chỉ là tại chậm rãi cất bước, thế nhưng một cái nhấc chân động tác, thân thể của hắn liền đã đến trăm mét có hơn, tốc độ nhanh đến cho người khó có thể tin. Đồng thời coi như là tốc độ nhanh như vậy, nguyên chỗ rõ ràng không có để lại bất kỳ tàn ảnh hoặc là hư ảnh. Phản phất hắn chính là như vậy vượt qua thời không, trực tiếp xuất hiện ở một nơi khác. Rất xa Âu Dương Tu liền thấy Lâm Mục từ bên trong mật thất đi ra ngoài rồi, nụ cười trên mặt vừa hiện, vừa mới chuẩn bị đánh chiếu cố, lại là đột nhiên phía sau lưng dùng cả mình từ xương sống được đưa lên, bởi vì hắn phát hiện trước mắt Lâm Mục đã biến mất không thấy, mà phía sau lưng nơi lại là cảm thấy nhất cổ to lớn ý nguy hiếp. thân hình trong nháy mắt điều quay lại, sự tình quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm Mục đã từ mới vừa địch phản biến mất rồi, lúc này liền đứng ở ban đầu chỗ sau lưng. Chính nhất phó như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn bầu trời phương xa, tựa hồ đang suy nghĩ gì Nhìn thấy lâm mục tựa hồ tiến vào một loại nào đó ngộ hiểu cảnh giới Âu Dương Tu cũng không quá dày, lặng lặng ngồi về ban đầu trên ghế Cứ như vậy không nhúc nhích nhìn lâm mục, trong mắt thì không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ Gặp được lâm mục thời khắc này, Âu Dương Tu đã không có bất kỳ hoài nghi Lâm mục tuyệt đối là đã thành công đột phá đến thông huyền cảnh Lúc này khí tức trong người đã hoàn toàn không cách nào cảm giác Trước kia tại tiên tiên cảnh thủ. Cứ việc Lâm Mục thực lực mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng Âu Dương tu như trước có thể nhận ra được một chút khí tức. Hiện tại coi như là Lâm Mục đứng ở trước mặt, cũng không cách nào cảm ứng được đến bất kỳ khí tức, chỉ cần so với mở mắt, phảng phất Lâm Mục toàn bộ liền biến mất rồi như vậy, chỉ có ánh mắt mới là xác định Lâm Mục là thật sự đứng ở nơi đó, thế nhưng ánh mắt lại là dễ dàng nhất thu được lừa dối một loại cảm quan. Một khi cái năng lực này dùng ở trong chiến đấu, này sẽ biến vô cùng đáng sợ. Tại bên ngoài mật thất cảnh giới tư ra môn nhân. Nhìn thấy Lâm Mục từ bên trong mật thất đi ra, mấy người lập tức hướng về Lâm Mục cung kính thi lễ một cái, sau đó cùng rời đi mật thất, nếu Lâm Mục đã xuất quan, bọn hắn cũng sẽ không cần tại canh giữ ở bên ngoài mật thất rồi, thuận tiện cũng có thể đem Lâm Mục xuất quan tin tức nói cho tộc trưởng. Biết rồi tin tức này sau, chạy tới đầu tiên chính là Tư Đồ Tú, tại cái khác tư đồ gia tộc nhân còn chưa tới thời điểm, Tư Đồ Tú đã một người xôi nổi chạy tới. Rất xa gặp được Lâm Mục, Tư Đồ Tú mở ra cái miệng anh đảo nhỏ nhắn đã nghĩ hô một tiếng. Lại vào lúc này đột nhiên nghe được một cái chuyên âm. Nha đầu, trước tiên đừng gọi, tiểu lâm tựa hồ tại cảm ngộ cái gì, đừng quay nhiều đến hán, cảnh giới càng cao thời điểm, đốn ngộ lại càng không dễ dàng, thế nhưng mỗi một lần đốn ngộ cũng có thể mang đến thực lực to lớn bay vọn, cơ hội mất đi là không trở lại. Âu Dương Tu ngồi ở cửa mật thất, liếc mắt nhìn tư Đồ tú, khẽ gật đầu ra hiệu nói. Tư Đồ tú vội vã gật gật đầu, sau đó cũng không đi lên phía trước, mà là liền đứng ở đằng xa nhìn lâm ngụ chỉ trong chốc lát liền có cái khác tư đổ ra tộc nhân chạy tới nơi này, bất quá bọn hắn còn chưa kịp đi tới cùng lâm mục lên tiếng chào hỏi, đã bị tư đổ tú cho ngăn lại. đem vừa nãy Âu Dương Tu lời nói lặp lại một lần. Trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí nhất thời có chút cổ quái, lâm mục một người đứng bình tĩnh ở trung ương, ngẩng đầu xuất thần nhìn xanh thảm bầu trời, từng đóa từng đóa bạch vân nhàn nhã ở trên đỉnh đầu khoảng không bay qua. Phía sau đang ngồi là không nhúc nhích Âu Dương Tu, trước người đứng nơi xa tư đổ ra một đám cũng không dám thở mạnh người rất sợ quái nhiêu đã đến lâm mục đốn ngộ, lúc ấy tư đổ ra nhưng là biến thành tội nhân. Vừa lúc đó, một đóa khổng lồ bạch vân từ đằng xa hướng về lâm mục chậm rãi phiêu đi qua, một mảnh to lớn bóng mờ chính từ đằng xa chậm rãi tới gần, trong lúc nhất thời ánh mặt trời sáng rỡ đều bị này đóa to lớn bạch vân cho che khuất. Tựa hồ là bị bạch vân ảnh hưởng tới tâm tình, lâm mục như trước ở vào đốn ngộ xuất thần trạng thái, chỉ là tay phải nhẹ nhàng giơ lên, không gặp có bất kỳ làm bộ, đối với bầu trời bạch vân chính là nhẹ nhàng một trường đợi tới. Không có gì khổng lồ như thế, cũng không thấy cái gì động tĩnh cực lớn. Một trưởng vỗ suất sau đó Lâm Mục sẽ thu hồi tay phải, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Tình cảnh này nhìn người ở chỗ này đều là đầu góc mơ hồ, đặc biệt là tư đổ ra người, càng là không biết Lâm Mục đang làm gì. Chỉ có Âu Dương Tu, nhìn thấy Lâm Mục vỗ tay trong nháy mắt liền đứng lên. Đơn trưởng Bài Vân Chương 935, Đơn trưởng Bài Vân Chương 935, Đơn trưởng Bài Vân Liên ở Âu Dương Tu vừa dứt lời thời điểm. Tư đồ gia tộc nhân liền phát hiện bị lâm mục cách không xa xa đánh ra cái kia một đóa to lớn đám mây, dĩ nhiên như là bị cái gì sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ đè ép đồng dạng, trong nháy mắt liền lõm luôn xuống dưới. Sau đó chỉnh nhiều mây cứ như vậy lặng yên không tiếng động tản ra ngoài đến, hóa thành đầy trời ti ti lũ lũ dạng đông vật. Đám mây năng lực phòng ngự tự nhiên là không mạnh bao nhiêu, dù sao đám mây bản thân chỉ là hơi nước kết hợp thể mà thôi, đừng xem lớn như vậy hình thể, kỳ thực rồi cùng một cái to lớn kẹo đường không hề khác gì nhau. Chỉ ít tại võ giả mắt trong đều là như thế. Nhưng coi như là như vậy, cũng không thể che giấu tư đổ gia tộc người trên mặt ngạc nhiên cùng kinh ý biểu hiện. Đó là một loại mặt đối với tự thân không thể nào hiểu được sự vật thời gian, mới có thể xuất hiện vô cùng kinh ngạc cùng nghi ngờ hỗn hợp cảm giác. Một trường vỗ tản đi đám mây, nếu như này đóa mây liền ở trước mặt, 100 võ giả bên trong có 99 cái dám nói mình có thể làm được. Coi như là một người bình thường vung một cái tát, mang lên gió cũng đủ để đem đám mây sắp xếp ra một cái lỗ thùng đến. Chớ nói chi là tu luyện có thành võ giả rồi, hầu như người người đều có thể làm đến. Thế nhưng lâm mục một trường vỗ tán cái kia đoá mây, khoảng cách mọi người nhưng là có chừng một kỳ lờ mẹt bên ngoài siêu viễn cự ly. Một trường đánh ra uy thế, lại có thể phóng xạ đến một kỳ lờ mẹt bên ngoài địa phương, cái kia chính là một ngàn mét khoảng cách. Không có một cái võ giả dám nói chân khí của mình đánh ra sau có thể bay đến một kỳ lờ bên ngoài, coi như là khống chế lực mạnh hơn người cũng không thể nào làm được. Chân khí ly thể công kích bản thân liền là tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ phạm chủ tiêu chí, vậy võ giả có thể ly thể chừng 10 thức khoảng cách cũng đã rất giỏi rồi. Coi như là thiên phú tốt một chút võ giả, tâm thần khống chế lực lớn mạnh một chút võ giả, cũng sẽ không vượt qua 50 mét khoảng cách, khoảng cách này liền là chân khí ly thể công kích cực hạn, còn chưa từng có nghe qua ai có thể vượt qua khoảng cách này. Nhưng là vừa rồi lâm mục một trường kia, cứ việc xem ra không có cái gì vì thế mạnh mẽ. Thế nhưng một trường sắp xếp ra sau đó lại là đem một kỳ lờ mệt bên ngoài một đóa to lớn đám mây trong nháy mắt đập tan, đáng sợ như vậy công kích, như vậy xa xôi khoảng cách, lại có thể không hề thanh thế phát động mạnh mẽ như thế công kích. Nếu như một trường này là đối với người đập tới, như vậy chuyện hậu quả làm sao, quả thực cho người không dám tưởng tượng, e sợ sẽ ở một trường này dưới, cả người đều sẽ bị đập chia 5 xẻ bảy ra. Quả nhiên là đã tiến cấp tới thông huyền cảnh, bất quá sức mạnh sao lại mạnh mẽ như thế lại đang lên cấp sau ngày thứ nhất liền có thể làm được đơn trưởng bài vân. Như vậy thiên tư cùng nội tính, thật sự là thật là đáng sợ. Tiên lặng nhìn lâm mục bóng lưng, Âu Dương Tu trong lòng cảm khái không thôi, cho dù khiến hắn hiện tại tới làm lâm mục vừa nay triển hiện một trường kia, hắn cũng không thể nào làm được, cứ việc chân khí của hắn ngưng tụ trình độ cũng rất cao, thế nhưng là không cách nào đem chân khí đưa ra khoảng cách xa như vậy. Mặc dù đã nhận ra lâm mục thi triển chính là bài vấn trưởng, thế nhưng Âu Dương Tu trong lòng vẫn như cũ hết sức kính phục. Bài Vân Trưởng trừ lúc trước cái vị kia người sáng lập tu luyện tới đơn trưởng Bài Vân giai đoạn, về sau người trong Võ Lâm không còn có người tu luyện đến cảnh giới này, Lâm Mục chính là là cái thứ hai. Năm đó vị kia sáng chế Bài Vân Trưởng tuyệt thế cao thủ, nhưng lại ở một cái ú ám mưa rơi liên miên mùa, bởi vì không ngừng trời mưa đưa đến lũ quét của tới, dân chúng lầm than, dưới cơn nóng giận trèo lên đỉnh cao phong, lấy Bài Vân Trưởng cường uy lực lớn, mạnh mẽ xua tán đi trên bầu trời mây đen, để ánh mặt trời lần nữa lần tung đại địa. Bộ trưởng Pháp này mặc dù bị đặt tên là bài vân trưởng, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Bây giờ Lâm Mục nhìn lên, tựa hồ tại bài vân trưởng vận dụng tới so với năm đó vị kia tuyệt thế cao thủ còn cường đại hơn, dĩ nhiên hời hợt ở giữa liền đánh nát trên đỉnh đầu cái kia đóa mây màu. Một trường đánh nát đám mây sau đó không đến 10 phút thời gian Lâm Mục đã hồi phục thần chí, kỳ thực vừa nay hắn đã chú ý tới mọi người đến, bất quá đúng là bởi vì tiến vào ngộ hiệu cảnh giới, cho nên cũng không để ý tới mọi người chỉ là một người tự mình đứng ở nơi đó lặng lặng cảm ngộ võ đạo. Âu Dương Tu cảm ứng không có sai, hắn đúng là đã tiến cấp tới thông huyền cảnh. Hơn nữa coi như là mới vừa gia nhập cảnh giới này, thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Võ đạo một mặt bởi vì tiến vào một cái cảnh giới mới, tự nhiên là có được càng nhiều hơn càng ngộ. Nhưng là chân chính có to lớn uy lực vẫn là thông huyền cảnh sau khôi phục pháp thuật năng lực. Quả thật trên địa cầu linh khí quá mức mỏng manh, không cách nào thôi thúc một cái hoàn chỉnh pháp thuật, bởi vì pháp thuật bản thân uy lực cực lớn. Không riêng là bởi vì cảm ngộ thiên địa đại đạo nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là trong pháp thuật ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tu chân giả tại sử dụng pháp thuật thời điểm, không chống chân chỉ là dẫn động trong cơ thể linh khí, đồng thời còn dùng cái này bộ phận linh khí đến hấp dẫn bên trong đất trời tự do linh khí, lấy tiểu nuôi lớn, cho nên mới có thể đem pháp thuật uy lực phát huy đến mức tận cùng, mà tu chân giả trong lúc đó thi triển uy lực pháp thuật chiến lệ, trên căn bản là có thể từ xúc động thiên địa linh khí xem có sai lệch đến. Đang bế quan kết thúc xuất trước khi đến, Lâm mục tại bên trong mật thất cũng đã thí nghiệm qua một phen pháp thuật, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là sử dụng một cái liên hỏa pháp cấp thấp nhất hỏa diễm thuật cũng không tính là pháp thuật, nhưng khi yếu đốt hỏa diễm tại lòng bàn tay bước lên một khắc đó, Lâm mục vẫn là áp chế không nổi nội tâm kích động, một cổ khí thế cường đại nhất thời tán phát ra đến, cho nên Âu Dương Tu cảm ứng được to lớn uy thế, kỳ thực cũng không phải Lâm mục lên cấp thời điểm uy thế, Lâm mục toàn bộ lên cấp quá trình là lặng yên không tiếng động, căn bản không có xuất hiện cái gì khí thế mạnh mẽ, chỉ là bởi vì lần nữa thi triển ra pháp thuật. Cứ việc chỉ là một cái liền đơn giản nhất hỏa diệm thuật cũng không sánh nổi pháp thuật, nhưng là như trước khiến hắn kích động một hồi, phản ứng lại lâm mục lập tức thu hồi trên người thấu đi ra ngoài to lớn khí thế. Sau đó xuất quan đi ra phía ngoài, nhìn thấy xanh thảm bầu trời lên bạch vân từng đóa từng đóa, dĩ nhiên trong nháy mắt lại lâm vào đối võ đạo cảm ứng, chỉ bất quá ngắn ngủn không tới nửa giờ, dĩ nhiên cũng làm đem gặp mấy lần bài vân trưởng cho tìm hiểu. Lúc trước sáng chế bài vân trưởng cái vị kia tuyệt thế cao thủ cũng không phải một mực tu luyện bài vân trưởng mà là vì đáng thương chịu đến hồng thủy thai họa tập kích lê dân bất tính, lúc này mới dưới cơn nóng giận trèo lên đỉnh cao phong nén giận ra tay đánh nát bầu trời đám mây lâm mục cứ việc cùng vị kia tuyệt thế cao thủ xuất thủ động cơ không giống nhau thế nhưng là đều là lĩnh ngộ bài vân trưởng tinh thủy tuy rằng hắn cũng không hề tu luyện qua bài vân trưởng nhưng đã đến hắn cảnh giới này hết thảy đều không thể theo lẽ thường đến độ chi rồi thông huyền cảnh cảnh giới đặc biệt là võ giả bình thường có thể tùy ý suy đoán chúc mừng lâm tiên sinh thành công lên cấp thông huyền cảnh từ đây ta chính đạo đem lại điền một vị tuyệt thế cao thủ, tư đổ ra trận trong doanh trại, cái thứ nhất tỉnh hồn lại là linh thiên hồng, dù sao nàng cũng là một vị tiên thiên cảnh cao thủ, tự nhiên khống chế tự thân năng lực càng thêm mạnh mẽ, tư đổ đạt cũng không phải tại trong những người này, đoán chừng là có chuyện gì đã rời đi tư đổ ra rồi. tiên tử quá khen, mới vừa tiến vào cảnh giới này, còn có rất nhiều thứ ta cần muốn hảo hảo cảm ngộ mới được, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi A lâm mục thu hồi nhìn lên bầu trời ánh mắt hướng về phía Ninh Thiến Hồng khẽ mỉm cười nói, A Mục chúc mừng á. Tư Đồ tú cũng chạy tới, nhìn thấy Ninh Thiến Hồng đi qua, nàng cũng sau đó tỉnh táo lại, bởi vì cùng Lâm Mục quan hệ trong đó cũng không bình thường, cho nên nói chuyện giữa cũng liền tùy ý rất nhiều. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng đã bị Ninh Thiến Hồng trừng mắt liếc, dù sao hiện tại Lâm Mục đã là Thông Huyền Cảnh Cao Thủ, đó là đứng tại chỗ bóng cảnh giới đỉnh cao một nhóm nhỏ người một trong, Cao Thủ như vậy, nhưng là không cho phép nửa điểm qua loa đối đãi, vạn nhất trong lòng sinh xảy ra điều gì cái hở. Đến lúc đó lại hối hận nhưng là không còn kịp rồi. Nhìn thấy Ninh Tiến Hồng có chút ánh mắt nghiêm nghị, tư Đồ tú khinh khinh le lưới một cái, hơi co lại vai. Không sao, thú nhi cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy. Lâm Mục cười lắc lắc đầu. Chuyện của tôi. Nét. Tư đổ ra một đám người thời điểm này cũng đi tới trước mặt, những người này đều là tư đổ ra tinh anh nòng cốt, là đẩy lên toàn bộ tư đổ ra trung kiên nhân vật, từng cái đều là tư đổ ra trụ cột vững vàng nhân tài, nếu như không phải như vậy Tư Đổ Phong cũng sẽ không mang theo bọn hắn tới gặp Lâm Mục rồi. Chúc mừng Lâm Tiền Bối lên cấp thông huyền cảnh. Tại Tư Đổ Phong bệ Mưu đặt kế dưới, một đám người cung kính hướng về Lâm Mục thi lễ một cái. Tuy rằng Tư Đổ Tú có thể cùng Lâm Mục không lớn không nhỏ chào hỏi, thế nhưng Tư Đổ ra những người khác cũng không dám làm như vậy. Dù sao Tư Đổ Tú là nữ hài tử, cùng Lâm Mục quan hệ trong đó cũng rất vi diệu, những người khác nhưng không có cách nào làm đến một điểm này, cho nên tại đối xử Lâm Mục vấn đề lên, nhất định phải lấy ra đối xử võ Lâm Tiền Bối quy cách đi ra mới được. Lâm Tiên Sinh, hôm nay không bằng liền ở lại ta tư đổ ra, để cho ta thiết tiến là Lâm Tiên Sinh chúc mừng một phen, thành công tiến cấp tới thông huyền cảnh, đây là một kiện phải thật lớn ăn mừng một phen việc vui à. Hơi chút do dự, tư đổ phong đi lên, lấy tư cách tư đổ ra gia, gia chủ, dù sao tại xã hội hiện đại trà trộn lâu như vậy, chỗ lấy cuối cùng vẫn là gọi một tiếng Lâm Mục là Lâm Tiên Sinh, mà không có xưng hô Lâm tiền Bối. Cũng tốt, vậy thì phiền phức tư đổ gia chủ. Ra ngoài tư đổ phong ngoài dữ liệu, Lâm Mục đúng là không có từ chối mà là sảng khoái đồng ý nhanh thông báo nhà bếp chuẩn bị trên một cái bàn tốt món ngon lập tức đi làm tư đổ phong trong lòng vui vẻ vội vã quay đầu lại phân phó nói lâm mục nếu lưu lại âu dương tu khẳng định cũng sẽ không đi rồi tư đổ ra trong vòng một ngày đồng thời tiếp đón hai vị thông huyền cảnh cao thủ này tại những gia tộc khác xem ra quả thực là không dám hy vọng xa vời vinh quang trong chốn võ lâm bình thường tiên thiên cảnh cao thủ cũng đã rất khó gặp nhưng là đối với gia tộc lớn tới nói trong tộc vẫn có mấy vị tiên thiên cảnh cao thủ tồn tại Nhưng là một vị thông huyền cảnh cao thủ, cái kia thật là chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, toàn bộ hoa hạ trong trốn võ lâm, hiện nay tồn tại thông huyền cảnh cao thủ cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Tiến cấp tới cảnh giới này, cũng là mang ý nghĩa chân chính đứng ở cảnh giới đỉnh cao, lấy trên địa cầu hiện nay hoàn cảnh mà nói, muốn muốn tiến ra cảnh giới càng cao hơn cũng là chuyện không thể nào. Chương 936, rời đi. Chương 936, rời đi. Tư đổ ra yến hội tổ chức rất là long trọng. Tuy rằng tham gia người cũng không phải rất nhiều, thế nhưng Lâm Mục ăn cũng cảm thấy làm thoải mái. Dù sao chiếu cố hai vị thông huyền cảnh khách nhân, tư đổ ra nào dám chậm trễ chút nào, tự nhiên là một buổi giữa chủ và khách đều vui vẻ rồi. Lên cấp thông huyền cảnh sự tình, tạm thời ta hy vọng các vị có thể bảo mật, ta không nghĩ là nhanh như thế đã bị người khác biết chuyện này. Dùng hết rồi phong phú cơm trưa sau đó Lâm Mục ổn định nói ra. Lâm tiền bối xin yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nhiều lời nửa câu. Nghe được Lâm Mục lời nói. May mắn tham gia hiến hội tư đổ ra mọi người lập tức dồn dập vỗ bộ ngực biểu thị nói. Mọi người nói như vậy, ta an tâm, tạm thời ta còn muốn làm một cái chuyện, cho nên có một số việc không tiện tiết lộ quá sớm. Đương nhiên, ta biết giấy không thể gói được lửa, chuyện này cũng là sớm muộn hội bị người biết do, ta cũng chỉ là có thể che giấu một lúc là một lúc, cũng không có cái gì ý tứ khác, mọi người không cần có quá lớn gánh nặng. Lâm Mục khẽ mỉm cười, khoát tay áo nói. Thực sự là kỳ tích a. Không nghĩ tới Lão Phu thậm chí có may mắn chứng kiến hoa hạ 5.000 năm đến trẻ tuổi nhất thông huyền cảnh cao thủ lên cấp, xuất hiện đang ngồi ở suy nghĩ một chút, cũng còn cảm thấy khó mà tin nổi. Âu Dương tu uống cạn rượu trong chén, thập phần cảm khái cười cười. Âu Dương cung chủ quá khen rồi, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, nếu như không phải có tú nhi và thi vận hỗ trợ, chắc hẳn ta cũng sẽ không nhanh như vậy lên cấp đến thông huyền cảnh, nếu như chân thật tu luyện, đoán chừng ta cũng cần khoảng 30 tuổi mới có thể đi vào giai đi. Lâm Mục cười ha ha nói Ngươi xem, này thiên tư chắc tuyệt người lời nói ra, chính là cùng chúng ta người bình thường không giống nhau, 30 tuổi lên cấp thông huyền cảnh, nhớ năm đó Lao Phu 30 tuổi thời điểm, mới mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh mà thôi, thông huyền cảnh đó là ngay cả muốn không không dám nghĩ sự tình a. Âu Dương Tu cũng là lắc đầu cười cười, nghĩ tới năm đó Tu luyện tình huống, lại là cảm khái không thôi. Hai vị thông huyền cảnh cao thủ ở giữa nói chuyện thiếm, những người khác đương nhiên là không chen lời vào, liền ngay cả Tư Đổ Tú cũng là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó an tính cười nhìn lâm mục cùng âu dương tu ngươi một lời ta một lời nói chuyện đợi được kiến hội lúc sắp kết thúc hai người đã đem sưng hô biến thành lão ca lão đệ hiển nhiên tại lâm mục lên cấp sau đó giữa hai người địa vị lại kéo gần lại rất nhiều cho dù âu dương tu trước đây cũng rất xem trọng lâm mục cảm thấy lâm mục là một cái hiếm có luyện võ kỳ tài tuổi còn trẻ liền tại võ học cùng y thuật phương diện lấy được như thế thành tiểu kinh người thế nhưng giữa hai người thân phận như trước kém một tầng lâm mục như thế nào đi nữa lợi hại hay là trước thiên cảnh cao thủ mà âu dương tu nhưng là thông huyền cảnh cao thủ Nếu như nói tiên thiên cảnh cao thủ cùng chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ còn có thể dứt bỏ thân phận công xưng, khoái trá lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, như vậy thông huyền cảnh cùng tiên thiên cảnh trong lúc đó sẽ rất khó làm đến một điểm này rồi, bởi vì thông huyền cảnh là chân chính đứng ở võ lâm đỉnh phong nhân vật, cũng là đứng ở địa cầu vũ lực đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, người như vậy, toàn bộ hoa hạ võ lâm đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn để những cao thủ tuyệt thế này bỏ qua thân phận cùng tiêu căng, cái kia là một kiện chuyện rất khó, dù sao những người này thời gian tu luyện cũng không ngắn cái tại trong quá trình tu luyện đã dưỡng thành một loại cao cao tại thượng khí trước, đặc biệt là đã trở thành thông huyền cảnh cao thủ sau đó càng là có loại chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác, đã rất khó cùng tầng thấp người khoái trá trao đổi. Lâm Mục Sở Dĩ vẫn không có cái cảm giác này, một là bởi vì hắn vốn là cảnh giới liền phi thường cao, độ kiếp hậu kỳ cảnh giới cho dù là toàn bộ tu chân giới đều cần ngưỡng vọng đại nhân vật, thứ hai là hắn hiện tại tuổi trẻ vô cùng trẻ tuổi, bản thân liền không có gì kiêu căng. Cho nên nhìn lên muốn so Âu Dương Tu những này thế hệ trước thông huyền cảnh cao thủ tốt trung độc nhiều. Theo tư đổ tú từ từ gia nhập Lâm Mục cùng Âu Dương Tu tán gâu hôm sau, tư đổ ra người cũng bắt đầu người một lời ta một lời nói, không chịu nổi mọi người nhóng nheo đòi hỏi. Lâm Mục cũng là thuận tiện giảng giải một phen tu luyện kinh nghiệm, thuận tiện chỉ điểm một cái mọi người tu luyện. Mặc dù là hướng về một cái mới vừa vận chừng 20 người trẻ tuổi thỉnh giáo, thế nhưng tư đổ ra những này đã 4-50 tuổi người không có một chút nào lung túng bởi vì lâm mục cảnh giới rất xa vượt qua bọn hắn tuổi như vậy liền có thành tựu như vậy đã đủ khiến bọn hắn ngưỡng mộ đợi được nói không sai biệt lắm sau đó mặt trời đã ngã về tây rồi ôn nhuễn kim hào quang màu đỏ từ cửa sổ chiếu vào yến bên trong phòng khách phảng phất cho toàn bộ đại sảnh dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi ta còn có chút sự tình muốn đi làm liền không nhiều để lại khẽ mỉm cười lâm mục đứng dậy nói ra đa tạ lâm tiền bối hôm nay chỉ điểm tư đổ ra một đám người lập tức đứng lên cung kính đối lâm mục thi lễ một cái loại cao thủ cấp bậc này chỉ điểm cơ hội nhưng không là lúc nào đều có thể gặp phải cái khác không dám nhiều lời có lâm mục hôm nay một phen chỉ điểm đang ngồi mọi người ít nhất võ công muốn nhảy vọt một cái tiểu cấp độ lâm mục cùng âu dương tu rời khỏi sau đó ninh thiến hồng cũng không hề rời đi mà là liền lưu tại tư đổ ra nàng hiện tại dù sao cũng là một người cô đơn có tư đổ tú tên đổ đệ này tự nhiên là muốn cùng này đổ đệ duy nhất thân cận hơn một chút rồi tư đổ ra tự nhiên cũng thật cao hứng ninh thiến hồng lưu lại khỏi cần phải nói chỉ là huyết luyện tiên tử tiết tuổi liền biết linh thiến hồng thực lực tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào vô duyên vô cớ lượng một cái tiên tiên cảnh cao thủ tư đổ ra người e sợ mặt đều phải cười căng gân linh thiến hồng tại tư đổ ra lấy được lễ ngộ tự nhiên cũng là phi thường cao cấp cho nên ngươi tỉnh ta nguyện dưới tình huống linh thiến hồng cứ như vậy tại tư đổ ra ở lại rồi đồng thời về sau cũng không có ý định rời khỏi trừ phi có chuyện khẩn cấp gì nếu không liền dài hạn tọa chấn tư đổ ra đại bàng doanh đông hải sự tình có một kết thúc Âu Dương Tu về đi thu thập một phen sau cũng rời đi quay trở về Thánh dược trong cung, Phó Ly Sinh thì bị hắn dặn dò lưu lại phụ trách chỉ đạo Chu Thi vận tiền kỳ tu luyện, làm tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới thời điểm, hắn trở về tự mình chỉ đạo Chu Thi vận tu luyện dược vương trải qua. Thánh dược cung bên kia chủ yếu còn có một cái án chưa giải quyết vẫn còn chưa giải quyết, liền là năm đó truy sát thần nông thị di mạch chủ sư người, vưu gia Sở Dĩ hiện tại huyết mạch đoạn tận, đều cùng năm đó cái kia người chủ sự có quan hệ, Âu Dương Tu là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm chuyện này. Bàng không đã đến dưới cựu tuyển, hắn cũng không mặt mũi đối thánh dược cung cấp vị trước nhiệm cung chủ. Dù sao tại nói thế nào, thần nông thị đối thánh dược cung một mạch có khó có thể tưởng tượng lớn nước. Nếu như bọn hắn liền điểm ấy ân tình đều đã quên, đồng thời cũng bởi vì thần nông bách thảo kinh đi truy sát thần nông thị hậu duệ, vậy thì thật sự quá không thể nào nói nổi. Bất kể là ai tới đối xử chuyện này, đều là đại nghịch bất đạo sự tình. Có Âu Dương Tu tự mình trở lại chủ trì tra rõ vấn đề, Lâm Mục tự nhiên là yên tâm, chỉ là để Âu Dương Tu tra được hung phạm thời điểm. Nhất định muốn nói cho hắn biết một tiếng, bởi vì hắn đã đáp ứng Vu vĩnh Vĩ, nhất định sẽ thay Vu ra báo thủ rửa hận. Chuyện này không phải Thánh Dược Cung lỗi, Lâm Mục đương nhiên sẽ không đi đối phó toàn bộ Thánh Dược Cung. Thế nhưng chảo đi ra ngoài người chủ sự, Lâm Mục cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. đưa đi Âu Dương Tu sau đó mười bạch vòng qua trong nhà con đường, trực tiếp đi rồi đằng lòng cao ốc trụ sở dưới mặt đất. Nhìn thấy Lục Thủ Dương thời điểm, Lục Thủ Dương chính ở trong phòng làm việc cùng Lâm Đạo Thiên một mặt ngưng trọng thảo luận chuyện gì, nhìn thấy Lâm Mục vào được. Nhất thời ngừng đề tài. Lần này đi thời gian cũng không phải ngắn à, trọn vẹn hơn một tháng, chuyện bên đó giải quyết thế nào. Lục thủ dương hướng bên cạnh nhường ra một điểm sofa, đối với Lâm Mục vây vây tay nói. Viên mãn giải quyết xong, các nàng thầy trò hai đều bị trọng thương, một cái là bị người rơi xuống thất sắc phòng, một cái nhưng là trọng thương ngã gục, đã hầu như đèn cạn dầu rồi, nếu không phải ta cùng Âu Dương Cung Chủ vừa lúc ở đồng thời, lần này thật có thể huyền rồi. Ngồi xuống, Lâm Mục lắc đầu nói. May là lần này cùng Âu Dương cung chủ đồng thời luyện chế được Quy Nguyên Đan, hiệu quả đúng là không sai, không đúng vậy không, cứu lại được cái kia hai cái mạng rồi. Quy Nguyên Đan? Các ngươi luyện chế được Quy Nguyên Đan? Lục Thủ Dương con mắt nhất thời chừng lớn, một mặt giật mình ráng rắp. Đúng vậy, có Âu Dương cung chủ giúp đỡ, ta chiếm được Quy Nguyên Đan phương pháp phối chế, sau đó cùng Âu Dương cung chủ đồng thời góp nhặt còn lại tài liệu, rốt cuộc đem Quy Nguyên Đan luyện chế ra đi ra. Lâm Mục gật gật đầu, móc túi ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó đưa cho Lục Thủ Dương. Quả nhiên là Quy Nguyên Đan, không nghĩ tới ta lại có một ngày có thể thấy được loại này truyền kỳ cấp bậc đan dược. Đem Quy Nguyên Đan ngã xuống trong lòng bàn tay, tổng cộng có 4 viên, mỗi một viên đều lộ ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, Lục Thủ Dương mê say xem một hồi sau đó đưa cho Lâm Đạo Thiên, sau đó Lâm Đạo Thiên xem sau khi xong đem đan dược đổ về bình ngọc bên trong, chuẩn bị đem bình ngọc trả lại Lâm Mục, lại bị Lâm Mục đưa tay cản trở lại. "Này 4 viên thuốc là đưa cho hai vị lão ca, bây giờ cùng ma giáo giao chiến tránh kích liệt, các ngươi cũng cần một ít đan dược phòng thân." phổ thông đan dược ta nghĩ bảo long đoàn sẽ không thiếu hụt quy nguyên đan loại này cứu mạng đan dược hai vị lão ca trên người vẫn phải là dự sẵn hai viên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhìn lâm đạo thiên kỳ quái vẻ mặt lâm mục cười nói này tuyệt đối không thể quy nguyên đan loại đan dược này chúng ta làm sao có thể tùy tiện nhận lấy lâm lão đệ tâm ý của ngươi lão ca chân thành ghi nhớ thế nhưng đan dược này ngươi nhanh thu hồi đi lâm đạo thiên vừa nghe liền lắc đầu liên tục sau đó liền muốn cứng rắn đem bình ngọc nhét trở lại lão ca Yên tâm đi, này quy nguyên đan ta đây còn có mười mấy hạt, này bốn viên chính là cho hai vị lão ca, nhận lấy à, ta dùng đến này quy nguyên đan cơ hội đoán chừng là tương đối ít rồi. Khoát tay háo một cái, lâm mục cười ha ha nói. Lão đệ, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi dùng đến cơ hội muốn so với chúng ta nhiều, dù sao ngươi thực lực mạnh mẽ, gặp phải đối thủ cũng hầu như đều là thực lực mạnh mẽ người, cùng bọn họ giao thủ nhưng là rất nguy hiểm, loại đan dược này hay là muốn nhiều chuẩn bị một ít ở trên người mới được. Lục Thủ Dương cùng Lâm Đạo Thiên trao đổi một ánh mắt, thấy Lâm Mục nhất định không chịu thu hồi, cũng kiểu thu hạ chứa quy nguyên đan bình ngọc, loại này cấp bậc đan dược có thể đưa ra đến, đã đủ để chứng minh Lâm Mục tâm ý rồi. Trước kia lời nói, quả thật là như thế, bất quá ta hiện tại đã tiến cấp tới thông huyền cảnh, tình huống có thể to lắm bất đồng. Chương 937, quyết định. Chương 937, quyết định. Haha, ha. lên cấp tốt. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại tiến vào cảnh giới tiếp theo rồi cứ như vậy thực lực của chúng ta lại tăng cường rất nhiều lục thủ dương trong lúc nhất thời không phản ứng lại còn tưởng rằng lâm mục cái gì cảnh giới nhỏ lại đột phá tự mình nói đạo một nửa mới phục hồi tinh thần lại nhất thời kinh sợ đến mức từ trên ghế sa lông trực tiếp đứng lên một mặt khó có thể tin nhìn chăm chăm lâm mục môi đều đang run rẩy nhẹ nhẹ vừa nãy nói cái gì lão lục lực chú ý của ngươi quá tan ra rồi xem ra chuyện gần nhất đúng là đem ngươi bận rộn sức đầu mẹ chán lâm lao đệ mới vừa nói hắn đã lên cấp thông huyền cảnh Lâm Đạo Thiên cũng là gương mặt chấn động cùng kinh hãi, bất quá đúng là không có như lục thủ dương thất thố như vậy, võ công của hắn so với lục thủ dương cao hơn nhiều, tinh thần phương diện sức mạnh cũng càng thêm mạnh mẽ. Thông huyền cảnh Thông huyền cảnh Lục thủ dương khó có thể tin lập lại hai lần, chớp mắt một cái nhìn trường trường Lâm Mục hỏi, Lão đệ, ngươi thật sự lên cấp thông huyền cảnh, cũng không nên lắc lư lão ca à? Thật trăm phần trăm Lâm Mục gật đầu cười khẽ một tiếng, ngay hôm nay vừa mới đột phá, nói đến cũng là gặp may đúng dịp. Bất quá ta đang bế quan một tháng khổ tu sau đó đúng là tiến vào cảnh giới này, cũng đã đem cảnh giới này cùng cô xuống, sẽ không có vấn đề gì rồi. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Ha ha ha ha. Thực sự là thiên hữu ta hoa hạ. Không nghĩ tới ở cái này thời khắc nguy nan, rõ ràng cho ngươi tiến cấp tới thông huyền cảnh. Trừng 20 thông huyền cảnh, hoa hạ 5.000 năm lịch sử, ngươi là võ lâm đệ nhất nhân. Lục Thủ Dương đột nhiên một trận cười ha ha, kích động có chút khó mà chính mình. Phản phất là tự thân lên cấp thông huyền cảnh như thế Tại lục thủ dương trong lòng Lâm Mục có thể nói là hắn một tay mang ra ngoài người Có loại cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm tình ở bên trong Hiện tại Lâm Mục như vậy tuổi liền lấy được thành tựu như vậy Làm sao khiến hắn có thể không cao hứng Làm sao khiến hắn có thể không kích động Nguyên bản cùng ma giáo chiến đấu xảy ra suốt ruột trạng thái Bởi vì thực lực của hai bên kỳ thực không kém nhiều lắm Mang tính then chốt có thể quyết định chiến đấu Xu thế nhân vật một mực chưa từng xuất hiện Hiện tại Bảo Long đoàn bên này đột nhiên nhiều hơn một cái lên cấp đến thông huyền cảnh lâm mục, hàng đầu sức chiến đấu ngay lập tức sẽ thật to tăng cường. Tuy rằng đồng dạng là cao thủ cùng một cấp bậc, sức chiến đấu cũng sẽ có mạnh có yếu, thế nhưng nhiều hơn một cái thông huyền cảnh cao thủ, đối với những tiên thiên cảnh đó cao thủ tới nói, nhưng là một cái thật to uy hiếp, một tên thông huyền cảnh cao thủ, bất luận ném ở nơi nào, đều sẽ khiến cho đầy đủ coi trọng. Đúng rồi, ta cảm thấy hiện tại lão đệ ngươi còn không cần đứng ra, chúng ta cùng ma giáo chiến đấu tuy rằng rằng co Thế nhưng còn chưa dùng tới ngươi bây giờ lập tức lên sàn, của ngươi tác dụng giống như là một nhánh kỳ binh, muốn tại thời khắc quan trọng nhất xuyên thẳng trái tim của kẻ địch. Lục Thủ Dương đột nhiên đình chỉ tiếng cười, ngưng trọng nói: "Ta rõ ràng, cái này trong lúc ta đi giải quyết một ít những chuyện khác, hoa hạ bên này chiến cuộc liền trước giao cho Bảo Long đoàn đối phó rồi, cần ta thời điểm, chỉ cần điện thoại cho là được rồi." Lâm Mục gật gật đầu. "Lão đệ chuẩn bị đi nơi nào? Đã lên cấp thông huyền cảnh, thiên hạ này to lớn cũng có thể mặc ngươi đi lại." Lâm Đạo Thiên khẽ mỉm cười, tò mò hỏi. Ta chuẩn bị đi một chuyến Nhật Bản, nơi đó có một số việc ta vẫn không có biết rõ, phải đi nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Trước đó bởi vì vì thực lực không đủ, cho nên một mực không có quá khứ, hiện tại lên cấp thông huyền cảnh, thực lực tính tính toán toán cũng gần như đủ rồi, cẩn thận một chút lời nói sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Lông mày khen nhữ một cái, Lâm Mục chậm rãi nói ra. Ồ, cho dù không có lên cấp thông huyền cảnh trước đó, lão đệ thực lực của ngươi cũng là tuyệt đối đủ mạnh rõ ràng đối Nhật Bản bên kia như vậy lo lắng, chẳng lẽ nơi đó sẽ có cái gì siêu cấp cao thủ hay sao? Bị Lâm Mục vừa nói như thế Lâm Đạo Thiên ngược lại là thật sự tò mò lên, lắc lắc đầu, Lâm Mục trong mắt tinh quang lóe lên. Nhật Bản phương diện chân chính đáng giá quan tâm cũng không phải những đại gia tộc kia, cũng không phải là cái gì trước đó đã từng quen biết đông doanh vũ sĩ, mà là tại những này sau lưng ẩn nút cái kia gọi là bất kỳ đại sạ bị Nhật Bản tu luyện giới cho rằng như thần cúng bái không rõ cẩn giả, căn cứ Lâm Mục suy đoán cái này bất kỳ đại xà quá nửa là đến từ tu chân giới cường giả yêu tộc, không biết bởi vì nguyên nhân gì đạt tới địa cầu, nơi này linh khí như thế yêu đớt, cái này bất kỳ đại xa rất có thể là bị trọng thương sau không cách nào phục hồi như cũ, cho nên mới tìm một địa phương nâng đỡ rất nhiều cấp thấp người tu luyện, đến giúp đỡ hắn hoàn thành một ít chuyện. nếu như không phải như vậy lời nói, có thể vượt qua hư không đến đến địa cầu tu chân giả, tu vi sẽ không thấp hơn phân thần kỳ, thực lực như vậy có thể đủ để hủy diệt địa cầu, cái này bất kỳ đại xa một mực chưa từng xuất hiện. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì không cách nào xuất hiện, như vậy không là bị trọng thương liền bị vây ở nơi nào. Theo trên địa cầu thời gian tu luyện kéo dài, càng ngày càng nhiều tin tức bị lâm mục thu thập lại, bao quát thánh dược trong cung kỳ chân quy li đan, dùng sau có thể tăng cường 50 năm tuổi thọ, lấy địa cầu người tu luyện cấp bậc, căn bản vô pháp tiếp xúc được tuổi thọ loại này trí cao thiên địa quy tắc. Coi như là tại tu chân giới trong, 99% tu chân giả đều không thể chống cự tuổi thọ hạn chế cái này nhất thiên địa quy tắc. Tuổi thọ vừa đến ngay lập tức sẽ cắt đuổi trở về với cắt bụi, bất luận ngươi là có hay không đoạt xá, phải chăng chiếm dụng hắn thân thể của con người? Tuổi thọ là sẽ không cùng chung cùng chống chết. Thiên địa quy tắc đối tượng là linh hồn bản thân. Lấy tu chân giả đẳng cấp mà nói, chỉ có lên cấp đến độ kiếp kỳ sau đó năng lực miễn cưỡng chạm tới tuổi thọ cái này nhất thiên địa quy tắc ngưỡng cửa, thế nhưng cũng chỉ là chạm tới mà thôi, không cách nào đối tuổi thọ tiến hành thay đổi. Có thể tăng cường tuổi thọ vật phẩm, bất luận là loại gì hình đồ vật. Tại tu chân giới trong đều là khó gặp thiên địa kỳ chân, chỉ có đại đạo quy tắc năng lực dưỡng dục ra loại này thần kỳ đồ vật, số lượng hết sức ít mỏi, là đại đạo làng nghịch thiên cải mệnh tu chân giả lưu lại một cái đường lui. Từ phó ly sinh nơi đó, lâm mục đã biết rồi luyện chế quy ly đan phương pháp phối chế cùng chỗ dược liệu cần thiết, trong đó một loại màu vàng nhạt lá cây đưa tới hắn hưng thu thật lớn. Loại cây này là nếu như hắn không có đoán sai, phải là thế giới thụ lá cây. Tu chân tinh dựa theo linh khí mạnh yếu có thể chia làm chín cấp bậc, thấp nhất cấp một tu chân tinh cao nhất nhưng là cấp 9 tu chân tinh, cấp 9 tu chân tinh từ thời kỳ thượng cổ cũng đã hầu như tuyệt kỵ ở trong giới tu chân, liền ngay cả Lâm Mục tu luyện mấy và năm, đều chưa từng thấy cấp 9 tu chân tinh, chỉ nắm giữ một cái cấp 8 tu chân tinh lấy từ cách trụ sở. Trong truyền thuyết, cấp 9 tu chân tinh lên linh khí đã nồng nặc đã đến hóa lỏng trạng thái, tức khiến không hề làm gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong không khí cái kia hóa lỏng thành ti ti lũ lũ linh khí đều sẽ chậm rãi thẩm thấu đến trong cơ thể, chậm rãi tăng cường tu chân giả tu vi. Nhất làm cho người bất khả tư nghị là ở cấp 9 tu chân tinh tinh hạch lên, sinh trưởng một loại thiên địa kỳ chân, tên là thế giới thụ. Loại cây này là cây toàn thân màu vàng nhạt, đương nhiên này là hoàn toàn trưởng thành thế giới thụ, còn ở vào thời kỳ sinh trưởng thế giới thụ như trước có cái khác màu sắc lá cây, chỉ cần là trưởng thành về sau thế giới thụ, một mảnh nhạt lá cây vàng nóng ăn vào, là có thể tăng cường 1.000 năm tuổi thọ. Đây vẫn chỉ là cái gì đều không tăng thêm, chống chân chỉ là dùng một mảnh nhạt lá cây vàng nóng mà thôi nếu như này cái lá cây rơi xuống luyện đan cao thủ trong tay luyện ra được đan dược đủ để tăng cường tuổi thọ mấy ngàn năm chính là bởi vì như thế thế giới thủ mới lộ vẻ như vậy quý giá cung ít ỏi ngày như vậy địa kỳ chân sinh trưởng tốc độ cũng là cực kỳ chậm chậm thường thường cần mấy bách thời gian vạn năm năng lực trưởng thành hơn nữa cái khác màu sắc lá cây cũng không hề tăng cường tuổi thọ công hiệu chỉ có nhạt lá cây vàng óng mới được cho nên khi lâm mục gặp được quy ly đan bên trong lại có loại này lá cây thời điểm khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được Một cái như thế rách nát không chịu nổi tu chân tinh lên, dĩ nhiên sẽ xuất hiện thế giới thụ lá cây, còn là hoàn toàn sau khi lớn lên lá cây, cứ việc trong lá cây sức mạnh khả năng đã biến mất không sai bị lắm chỉ luyện chế được tăng cường 50 năm tuổi thọ đang dược. Thế nhưng dù như thế nào, đây là thế giới thụ lá cây, chỉ sẽ xuất hiện tại cấp 9 tu chân tinh lên thế giới thụ, phát hiện điểm này là mục hoàn toàn có lý do suy đoán địa cầu khả năng chính là đã từng cấp 9 tu chân tinh một trong, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này. Quang là hiểu rõ một phen trên địa cầu lịch sử, liền ở hoa hạ bên này võ lâm, vừa ra đời vô số kinh tài tuyệt diễm người, những người này thiên tư, nộ tính, nếu như là bỏ vào tu chân giới, đều có trở thành một phương kình thiên cự phách tiềm năng, thế nhưng trên địa cầu, lại đều bởi vì không cách nào lên cấp kim đan kỳ, dẫn đến cuối cùng hồn quy địa phủ. Như vậy một cái rách nát không chịu nổi tu chân tinh, theo đạo lý nói thì không cách nào đản sinh ra loại này linh tính mạnh như thế người tu luyện, thế nhưng một mực trên địa cầu còn không phải xuất hiện một cái mà là tại cái nào đó thời điểm hội như măng mọc sau mưa như thế nhô ra loại này khác thường hiện tượng cũng bị lâm mục câm thầm ghi vào trong lòng tình huống dị thường không riêng là tại hoa hạ bên này xuất hiện Nhật Bản bên kia cũng có rất nhiều chỗ không đúng tối dị thường chính là thanh này được gọi là yêu đao mù dạ mà xa lại có thể hấp thu linh hồn của con người lực lượng phải biết trên địa cầu người tu luyện cấp bậc nhưng là xa xa không đủ chạm tới cao thâm như vậy cảnh giới tu luyện lực lượng linh hồn đối với những người tu luyện này tới nói vẫn là một cái mịt mờ tồn tại. Thế nhưng mú giả mạ xạ yêu đao lại là đã có thể hấp thu nhân loại linh hồn, đồng thời tồn trữ tại trong thân đao, cần thời điểm thậm chí có thể mượn dùng những linh hồn này sức mạnh, phát huy ra đáng sợ uy lực. Như vậy vũ khí đã không thuộc về nhân gian vũ khí, mà là thuộc về tu chân giả pháp khí, cứ việc chỉ là một cái rất đơn giản công năng pháp khí, nhưng cũng không phải là trên địa cầu người tu luyện có thể luyện chế ra tới, cho nên Lâm Mục mới nhất định phải đi một chuyến Nhật Bản, nhìn xem nơi đó đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Nếu như bất kỳ đại xà cái này tu chân giới cường giả thật sự ở nơi đó, nói không chừng hai người liền muốn hảo hảo đỏ sức một phen. Chương 938, Phạt Mao Tẩy Tủy Chương 938, Phạt Mao Tẩy Tủy Chính là bởi vì cân nhắc đến Nhật Bản khả năng ẩn giấu đi một cái nào đó từ tu chân giới đến cường giả, lâm mục mới nhất định phải lên cấp đến thông huyền cảnh sau đi qua, tiến vào thông huyền cảnh sau đó tuy rằng hắn như trước không cách nào động lấy cái gì uy lực lớn pháp thuật, dù sao không riêng gì thực lực bản thân không đủ địa cầu hoàn cảnh cũng không cho phép, thế nhưng hắn cũng đầy đủ thi triển một ít bảo mệnh pháp thuật. Thật đã tới rồi lúc ấy, hắn sẽ vận dụng những này lá bài tẩy đến bảo vệ một cái mạng. Tuy rằng hắn không có nghĩa vụ đi tìm rõ trên địa cầu phải hay không tồn tại tu chân giới cường giả, thế nhưng cái vấn đề này quan hệ đến hắn về sau tu vi khôi phục, cứ việc bảo long đoàn cũng không hề yêu cầu hắn làm như vậy, thế nhưng hắn như trước tự nguyện đi tới. Lão đệ, ngươi nói có đúng không là trước kia chúng ta gặp phải đám kia đông doanh vũ sĩ? Lục Thủ Dương nhìn vẻ mặt trầm tư lâm mục. Ngừng một lúc sau hỏi. Đông doanh vũ sĩ chỉ là một cái biểu tượng, năng lực của bọn họ đều là tới từ ở một cái cao thủ càng mạnh mẽ hơn, này cao thủ đem tự thân năng lực ban cho những người này, để cho bọn họ đã trở thành trung thành chó săn chỉ biết thay chủ nhân làm việc, cái này sau lưng ẩn nút cao thủ mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Lâm mục gật gật đầu, cùng lục thủ dương đám người hắn không chuẩn bị nói quá nhiều, dù sao rất nhiều chuyện lục thủ dương bọn hắn căn bản vô pháp lý giải, bởi vì là những thứ này đều là trong giới tu chân sự tình trên địa cầu người tu luyện còn chưa tới nơi cái cảnh giới kia, thì ra là như vậy. Cần bên này điều một ít nhân thủ đi qua Nhật Bản giúp ngươi sao? Dù sao một mình ngươi đi qua Nhật Bản, cho dù thực lực lại cường đại, cũng hầu như về là thế đơn sức bạc, nơi đó nhưng là của người khác địa bàn. Nếu như Nhật Bản thật có một cao thủ như vậy lời nói, khẳng định sớm đã đem nơi đó kinh doanh thành thùng sắt giang sơn. Lục thủ dương ân cần hỏi han, nhân thủ liền không dùng rồi, ta mang long nhãn qua đi là được rồi. Bảo long đoàn bây giờ cùng ma giáo giao chiến tránh kích liệt. Bản thân nhân thủ cũng không phải rất nhiều, ta đi qua chỉ cần cẩn thận một điểm làm việc, không hội có vấn đề lớn lao gì, thật nếu không gánh được rồi, ta còn có thể chạy ma. Khẽ mỉm cười, lâm mục khoát tay hào nói. Cũng tốt, người làm việc luôn luôn chuẩn bị đầy đủ, lão ca cũng sẽ không nói thêm cái gì, chính mình một người đã đến Nhật Bản, nhất định phải chú ý an toàn, hoàn cảnh nơi đây cùng hoa hạ nơi này vẫn có trên lệch rất lớn. Vô vô lâm mục vai, lục thủ dương cười nói. Hai ngày nữa ta thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị xuất phát nếu có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta liền được ba người lại tán gẫu một hồi sau đó lâm mục tiểu ly khai rồi bảo long đoàn lái xe về nhà đi chuẩn bị tương quan xử nghi thực sự là không nghĩ tới a lâm lão đệ rõ ràng tiến cấp tới thông huyền cảnh quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi trong phòng làm việc lâm đạo thiên dựa ở trên ghế salon một mặt sợ hại than nói ra lão đệ trên người có rất nhiều bí mật rất nhiều chuyện hắn cũng không hề nói cho chúng ta bất quá những này đều không có quan hệ chỉ cần hắn là chúng ta người bên này Liền không cần lo lắng nhiều như vậy, chừng 20 liền lên cấp thông huyền cảnh, đã không phải là dùng thiên phú và tư chất là có thể đơn giản giải thích rồi. Lục Thủ Dương đang trầm tư nói ra. Đúng vậy, từ vừa nãy Lâm lão Đệ trong lời nói, ta cũng nghe được rất nhiều chuyện, xác thực có thật nhiều chuyện tình đều là chúng ta không biết, bất quá Lâm lão Đệ không nói cho chúng ta, đoán chừng cũng là sợ chúng ta nhận lấy liên lụy, chuyện này, e sợ lấy thực lực của chúng ta rất khó đi chịu được chứ. Lâm Đạo Thiên Tự rêu cười cười. Có lẽ đi. Xem ra thực lực của chúng ta đúng là kém một chút, muốn cần giúp đỡ đều không giúp được rồi, vẫn là đem trước mắt những chuyện này xử lý tốt đi, đợi được Lâm lão đệ trở về rồi, đoán chừng chúng ta cũng nhanh cùng ma giáo quyết một trận tử chiến đến rồi. Thở dài, Lục Thủ Dương lắc lắc đầu, sau đó đem Lâm Mục sự tình tạm thời ném ra sau đầu, cùng Lâm đạo Thiên tiếp tục lấy bản về đối phó ma giáo tương quan kế hoạch. Về đến nhà Lâm Mục, cũng không có gấp thu dọn đồ đạc chuẩn bị hành lý, mà là gọi điện thoại để Long Nhãn đưa tới rất nhiều dữ liệu còn làm theo yêu cầu một cái cự đại vại nước, vải nước đường kính chừng 2 mét, cao lại có khoảng 1 m50, bên trong có thể đồng thời ngồi xuống 7-8 người ngâm trong bồn tắm. Tuy rằng long nhãn người không biết Lâm Mục muốn làm gì, nhưng là đối với Lâm Mục dặn dò, bọn họ là không có bất kỳ nghi ngờ nào, lập tức liền chuẩn bị tốt tương quan đồ vật, không tới thời gian 2 tiếng, cũng đã đem những thứ đồ này toàn bộ đưa đến Lâm Mục trong nhà. Thời điểm này Tống Vũ như chú nữ, vẫn không có từ trường học trở về, Lâm Mục một người ngồi ở trong phòng khách, Đêm này một đôi đúng đấy dược liệu phân loại bày ra được, hầu như hơn một nửa cái phòng khách địa phương đều bị những này hình thù kỳ quái dược thảo cho chiếm hết. A mục, ngươi trở về rồi à nha? Chia khóa mới vừa cắm vào cửa lớn, vẫn chưa hoàn toàn mở ra cửa lớn, cửa vào liền chuyển đến diệp tử tịch thanh em của. Các nàng lúc trở lại đã thấy lâm mục mấy bạch ngừng dưới mặt đất ga ra rồi, tự nhiên là biết lâm mục đã trở về rồi. Ta ngất, những thứ này đều là cái gì? A mục, ngươi làm nhiều như vậy dược liệu trở về làm gì Vừa mở cửa ra, Lăng Huyên Dung đã bị trước mắt chồng chất như núi một đống lại một xếp dược thảo cho sợ ngây người, bỏ rơi trên chân đỏ đậm sắc giày cao gót, dép cũng không lo được mặc, từ mấy đống lão đà lão đảo dược thảo bên cạnh chuyển tới, thận trọng đi vào trong phòng khách. Đều trở về. Phòng khách trung ương, ngồi ở thùng gỗ lớn bên cạnh Lâm Mục đang tại cẩn thận viết cái gì, trong tay một quyển sổ nhỏ tử lên đã ghi lại lít nha lít nhít đều là văn tự. Đây là muốn làm gì? Tống Vũ như cùng mặt khác chúng nữ cũng đi vào, nhìn thấy phòng khách một cái phó cổ quái dáng vẻ. Nhất thời từng cái kỳ quái nhìn Lâm Mục. Các ngươi tiến độ tu luyện có chút chậm, ta chuẩn bị cho các ngươi hảo hảo phạt mao tẩy tủy một phen, để thân thể của các ngươi càng thêm thích hợp tu luyện. Lâm Mục không có giải thích phức tạp như thế đồ vật, gọn gàng dứt khoát nói cho chúng nữ mục đích của hắn. Phạt mao tẩy tủy, là muốn cho chúng ta thể hồi quán đỉnh sao? Vừa nghe lời này, Lăng Huyên Dung nhất thời hăng hái, chúng nữ bên trong nàng tốc độ tu luyện là chậm nhất, bởi vì không có gì động tu luyện, hơn nữa tu luyện xác thực so sánh khó Thường thường tu luyện một lúc nàng liền trực tiếp ngủ rồi. Đó là hai khái niệm, Thể hồ Quán Đỉnh là chỉ truyền công, đem công lực của ta trực tiếp truyền cho ngươi, mà Phạt Mão Tẩy Tủy nhưng là luyện hóa bên trong thân thể tạp chất, để thân thể càng thêm thông suốt, phương tiện cùng bên trong đất trời năng lượng tiến hành trao đổi. Từ trên căn bản nói, đương nhiên là Phạt Mão Tẩy Tủy càng được rồi hơn. Dạy người dùng cá không bằng dạy người bắt cá, liền là đồng dạng đạo lý rồi. Lâm Mục lắc lắc đầu, cười nói, à, cái kia ngươi không bằng cho ta mấy con cá ăn. Ta thật sự là không muốn chính mình bắt cá. Lăng Huyên Dung tội nghiệp ngồi quỳ chân tại Lâm Mục trước mặt, một bên khoe tài một bên tò mò nhìn Lâm Mục máy vi tính trong tay. Những dược thảo này ta đã khiến người ta đều chuẩn bị xong, lần đầu tiên phạt mao tẩy tủy cần ta cho các ngươi thôi thúc công lực, cho nên là hiệu quả tốt nhất, nhưng là hậu kỳ các ngươi cũng cần chính mình kiên trì ngâm dược, thuốc, đem người bên trong càng nhiều hơn tạm chất sắp xếp ra đến. Đem sổ ghi chép ném cho tò mò Lăng Huyên Dung, Lâm Mục đứng dậy nói ra, cái này thùng gỗ lớn chính là ta cho ngươi làm theo yêu cầu. Chờ một lúc toàn bộ các ngươi ngâm ở cái này trong thùng gỗ, ta sẽ ở một bên vận công giúp đỡ bọn ngươi bài trừ trong cơ thể tạp chất. À, vậy nếu không muốn cởi quần áo à? Diệp tử tịch một mặt run rẩy biểu lộ, hai tay thật chặt níu lấy cổ áo. Nghĩ gì thế? Lâm mục không vui nói, chỉ cần thân thể tiếp xúc được bên trong dược thang là được rồi, áo khoác thởi, an mặc nội y ngồi ở đây cái trong thùng gỗ là được. Hai ngày nay thực lực của ta lại có tiến bộ không ít, bằng không các ngươi muốn phạt mau tẩy tủy vẫn chưa có người nào có thực lực này cho các ngươi làm đây. Vậy cũng tốt. Diệp tử tịch một mặt biểu tình thất vọng, bởi vì trong phòng khách đâu đâu cũng có chồng chất như núi dự thảo, nàng cũng không đi phòng khách trên thang lầu đi rồi, trực tiếp thả người nhảy một cái liền lên lầu hai. Còn lại chúng nữ đúng là không có nhảy loạn, mà là từ thuốc trong bụi cỏ xuyên qua, từng cái đi trên lầu thay quần áo. Chỉ trong chốc lát, chúng nữ liền đều mặc rộng rãi dưới nội y đến, đến rồi, nhìn thấy lâm mục đứng ở vại nước bên cạnh chờ các nàng Lần thứ nhất như vậy gặp mặt các nàng vẫn còn có chút xấu hổ, từng cái mặt đỏ dần lên. Được rồi, tất cả vào đi, chờ một lúc liền muốn bắt đầu phạt mau tẩy tủy. Vô vô bên người thùng gỗ lớn, lâm mục cười nói. Cái này, đều không có hỏa, chúng ta cứ như vậy ngầm mình ở nước lạnh bên trong à. Cái kia những dược thảo này làm sao sẽ hóa mở. Nước lạnh cũng có thể làm thuốc suốt. Diệp tử tịch đi tới cạnh thùng gỗ, đưa thay sờ sờ bên trong thùng nước lạnh, nhất thời liên tiếp vấn đề hỏi. Không cần nấu nước rồi. Không phải vậy phía dưới còn phải thả cái bếp lò mới có thể bảo đảm nước ấm. Lâm Mục lắc đầu cười cười, tay phải nhẹ nhàng đặt tại trên mặt nước, chỉ là mấy giây, chỉnh thùng nước cũng bắt đầu sôi trào lên, rất nhiều hơi nước lập tức bắt đầu hướng lên trên bốc hơi. Công phu này ta thích, về sau rửa giấy cũng không dùng nước nóng, thuận tiện. Lăng viên Dung hỉ hỉ cười cười. Được rồi, tất cả vào đi, chúng ta nắm chặt thời gian, nếu như ta dự liệu không sai lời nói, ít nhất cần 8 đến 10 tiếng. Nhẹ nhàng vung tay lên. Trong thùng gỗ nước cấm lập tức hàng thấp xuống, lần thứ hai khôi phục được lúc trước bình tĩnh. Theo chúng nữ cái này tiếp theo cái kia ngồi ở trong thùng gỗ, mặt nước vừa vặn bao trùm đến cổ của các nàng. Để chúng nữ hiện lên vòng tròn vây quanh vải nước một bên ngồi xuống sau đó lâm mục bắt đầu đem một loại lại một loại dược thảo đầu nhập vào vải nước trung ương. Bởi vì nước cũng không hề nấu mở, cho nên những dược thảo này cũng chỉ là đơn thuần ngâm ở trong nước mà thôi, sẽ không phát sinh hiệu lực. Đợi được lâm mục đem hết thể dược thảo đều đầu một lần sau đó đã qua đại thời gian nửa tiếng. Dược thảo tỷ lệ không thể có cái gì sai lầm, bằng không phạt mau tẩy tủy hiệu quả liền sẽ mất giá rất nhiều. Dược thảo đều quăng xong sau lâm mục cũng cởi ra áo khoác, an mặc một cái quần lót liền nhảy vào trong thùng gỗ, xếp bằng ở vải nước trung ương. Được rồi, hiện tại liền bắt đầu đi. Tại phạt mau tẩy tủy trong quá trình, các người muốn thu liễm tâm thần của chính mình, không nên suy nghĩ bậy bạn, tận lực chạy không cùng thả lỏng, tất cả giao cho ta đến là được rồi. Cuối cùng dặn do một ít chú ý hạng mục công việc sau đó nhất cổ kinh người nhiệt lượng lập tức từ lâm mục bên trong thân thể tán mát ra. Chương 939, gặp lại trìa rồ đa y e dùn. Chương 939, gặp lại trìa rồ đa y e dùn. Từ lâm mục bên trong thân thể tán phát này cỗ nhiệt lượng, cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa nhiệt lượng, tuy rằng khiến người ta cảm nhận được một trận còn giống như là núi lửa phun trào cực nóng, thế nhưng trong thùng gô nước dĩ nhiên không hề có một chút sôi trào cảm giác, như trước vẫn là dường như trước đó bình thường bình tĩnh. Bất quá trong thùng gỗ nước còn có co biến hóa, cứ việc nước cũng không hề sôi trào. Thế nhưng những kia ngâm ở trong nước dược thảo lại bắt đầu chậm rãi hòa tan phân giải, hết thể dược lực đều dung hợp đến trong nước, đồng thời theo dòng nước từ từ thẩm thấu tiến vào chúng nữ bên trong thân thể. Bởi vì không có đun sôi trong thùng gỗ nước, cho nên tại dược lực tiến vào trong nước thời điểm, cũng không hề đem trong thùng gỗ nước biến một mảnh vận đục cùng đen nhánh, không giống như là phổ thông lọ thuốc đông y như thế, ngao thành một nồi đen tuổi lủi nước canh. Thế nhưng theo thời gian trôi đi. Trong thùng gỗ nguyên bản trong suốt nước bắt đầu từ từ biến vẩn đục lên, không ngừng có màu đen đồ vật xâm nhập vào nguyên bản trong suốt trong nước, những thứ đồ này không phải tới từ dư thảo, mà là đến từ chúng nữ bên trong thân thể, đều là bên trong thân thể bị bước đi ra tạp chất. Nếu như lúc này cẩn thận quan sát chúng nữ bên trong thân thể bị bước đi ra tạp chất số lượng, là có thể phát hiện đường bối bối trong cơ thể tạp chất hàm lượng thấp nhất, mà lăng huyên dung trong cơ thể tạp chất hàm lượng nhưng là cao nhất. Đường bối bối đã từng bởi vì thân chúng Bị Lâm Mục lấy thốn quang đoạt dương bí pháp thanh lý qua trong cơ thể độc tố, lúc ấy trong cơ thể tạp chất cũng đã bị dọn dẹp một phần, cho nên vào giờ phút này sắp xếp ra tạp chất là ít nhất. Lăng Huyên Dung thì là vì trước đây không có tu luyện qua, bình thường cũng làm sao rèn luyện, thân trong cơ thể độc tố lưu lại nhiều nhất, bất quá lần này trải qua Lâm Mục phạt mao tẩy tùy sau đó chúng nữ thân thể đều sẽ rất nhiều đổi mới, tu luyện so với ban đầu muốn dễ dàng hơn nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Mục bên trong thân thể không ngừng phóng xạ xuất rất nhiều nhiệt năng. Những này nhiệt năng đem chúng nữ bên trong thân thể tạp chất không ngừng bức ra, kéo dài đến sắp tới 9 tiếng mới ngừng lại. Lúc này đã là tiếp cận 3 giờ sáng, trong phòng khách tràn ngập một loại khó nghe mùi lạ, mùi vị khởi nguồn chính là giữa phòng khách thùng gỗ lớn, còn có bốn phía dược thảo hòa lẫn tản mát ra mùi vị, đợi được chúng nữ tỉnh lại thời điểm, dồn dập bóp mũi lại từ trong thùng gỗ bò đi ra, như một làn khói chạy về trên lầu rửa giấy đi rồi. Kéo dài 9 tiếng không ngừng vận công bức ra chúng nữ trong cơ thể tạp chất, đối với Lâm Mục tới nói cũng là không nhỏ cái nặng. Bởi vì chúng nữ thể chất đều tương đối kém, căn bản không chịu đựng được quá mạnh mẽ năng lượng, cho nên Lâm Mục chỉ có thể lựa chọn phương thức này, chậm rãi tỏa ra công lực khởi đến giúp đỡ chúng nữ phạt mao tẩy tủy. Bất quá lần thứ nhất cần phiền phức một điểm, sắp xếp ra tạm chất cũng nhiều nhất, về sau chỉ cần chúng nữ đem đối ứng dược thảo ngao thành nấu canh, ngồi ở dược thang bên trong ngâm liền là được rồi, không cần phức tạp như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, sắp xếp ra trong cơ thể tạm chất chúng nữ thần thành khí sáng đi trường học, Lâm Mục nhưng là đi là chu thi vận tiến hành phạt mao tẩy tủy. Giống như đường bồi bối, chu thi vận trong cơ thể tạp chất tương đối ít, đồng dạng là bởi vì bị thốn quang đoạt dương bí pháp trị liệu qua. Về phấn Diêu tiêm tiêm cùng cơ thanh lan, trong cơ thể hai người tạp chất thì càng thêm thiếu, hai người bọn họ đều tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, tu vi cũng so với cái khác chúng nữ cao hơn nhiều, tự nhiên bên trong thân thể tạp chất hội càng thêm thiếu. Đợi được ba nữ bên này đều hết bận, thời gian đã đến buổi chiều, nhìn xem thời gian gần như, đoán Trường lạc băng vân cũng sắp tan việc, lâm mục cũng không có về nhà mà là trực tiếp đi rồi hạ vũ tập đoàn tài chính cao úc đã đến tầng cao nhất ceo văn phòng thời điểm thư ký gặp được lâm mục từ trong thang máy đi ra vội vã ra đón ngay khỏe chứ lâm Tiên sinh lạc tổng hiện tại đang cùng một cái hợp tác đồng bọn nói chuyện tại lâm mục muốn đi vào văn phòng trước đó thư ký xin lỗi cười một tiếng nói nha tốt vậy ta chờ ở bên ngoài một lúc khẽ mỉm cười lâm mục lập tức đã minh bạch có ý gì cái kia chính là lạc bang vân hiện tại đang tại bận rộn không tiện đi vào cái rầy nhất thời tự giác ngồi xuống hành lang cửa sổ sát đất một bên trên ghế sofa lâm tiên sinh ta cho ngài rót chén trà thư ký cảm kích cười cười lâm mục lý giải cùng chống đỡ công tác của nàng làm cho nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm bằng không vạn nhất đến lúc có vấn đề gì lấy lạc băng vân cùng lâm mục quan hệ tự nhiên là sẽ không mắng lâm mục thế nhưng nàng người bí thư này nhưng là khó lảng rồi cảm tạ lâm mục khẽ gật đầu uống mùi thơm ngát nước mũi nước trà lâm mục lặng lặng thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ Không đợi bao nhiêu thời gian, siêu yêu cửa phòng làm việc liền mở ra, sau đó Lạc Băng Vân đưa một người phụ nữ khác từ trong phòng làm việc đi ra. Bởi Lâm Mục ngồi ở hành lang một đầu khác, mà thang máy tại hướng ngược lại, cho nên Lạc Băng Vân cùng người phụ nữ kia lúc đi ra cũng không hề nhìn thấy Lâm Mục, mà là trực tiếp đi rồi cửa thang máy. Bất quá các nàng không nhìn thấy Lâm Mục, cũng không đại biểu Lâm Mục cũng không nhìn thấy các nàng, gặp được hai người từ trong phòng làm việc đi ra, Lâm Mục ánh mắt đứng lại, một kia vẻ mặt nghi hoặc lập tức tránh qua khuôn mặt. Lạc băng vân tự nhiên là sẽ không để cho hắn có loại vẻ mặt này, sở dĩ bộ dáng này, là vì đi ở lạc băng vân bên người một người phụ nữ khác. Dĩ nhiên là nàng. Không nghĩ tới lại còn có lá gan trở về, trịa rồ đạ gia tộc, xem ra thật đúng là có mấy lần. Lạc băng vân tự mình bồi tiếp người phụ nữ kia, chính là Chị rồ đạ gia tộc trịa rồ đạ y e chỉ bất quá lần này trịa rồ đạ y e bên người không có tại đi theo người khác, mà là chính mình một người tới. Bất quá người nữ nhân này khí tức tựa hồ cùng trước đây có chút bất đồng trước đây tuy rằng khí tức trong người so sánh emu thế nhưng hiện tại nhưng là nhiều hơn một cổ tà ác nguy vị trái lại có chút giống đông doanh vũ sĩ cảm giác chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cũng là đã nhận được bát kỳ đại xà truyền thừa lên cấp đến thông huyền cảnh sau đó lâm mục khắp mọi mặt thực lực đề cao không phải nhỏ tí tẹo mà là hoàn toàn tiến vào một tầng khác thậm chí là cùng một cảnh giới người đều không thể tin được cùng tưởng tượng cấp độ sở dĩ chênh lệch lớn như vậy là vì lâm mục chân chính nắm giữ thông huyền cảnh huyền bí trên địa cầu người tu luyện bởi vì chưa hoàn chỉnh pháp thuật hệ thống cũng không biết chân chính thiên địa đại đạo nên làm sao tìm hiểu cho nên coi như là tiến vào thông huyền cảnh thực lực mức độ lớn tăng cường thế nhưng cuối cùng tăng trưởng phạm vi cũng là có giới hạn nhưng là lâm mục lại bất đồng, tiến vào thông huyền cảnh sau đó có thể lần thứ hai động dùng pháp thuật hắn thực lực đã đem cùng cấp bậc người tu luyện kéo ra một đoạn dài coi như là mới vừa mới tiến cấp thực lực của hắn cũng không phải những kia lâu năm thông huyền cảnh cường giả có thể so sánh được trừ phi những người kia đồng dạng có kỳ ngộ gì mới được Liên ở vừa nãy trịa rổ đảo y e dùn đi tới thời điểm, lâm mục tay phải nhỏ bé không thể nhận ra nhanh chóng kết được một dấu tay, sau đó một đạo niệm nhận thức liền tán phát ra, đây chỉ là một rất đơn giản tra xét pháp thuật, đối phó tu chân giả tự nhiên là không có tác dụng gì, ai trên người đều sẽ dự sẵn đơn giản một chút phòng ngừa dò xét pháp khí. Thế nhưng trên địa cầu, loại này đơn giản tra xét pháp thuật lại là cho dù tốt dùng bất quá, một cái là khó mà phát hiện đạo có người ở tra xét. Hai cái thì là có thể làm phương tiện điều tra suất đường bên trong cơ thể ẩn nút khí tức. Võ giả thu lại hơi thở phương pháp, chỉ có thể phòng bị cùng cấp bậc võ giả, coi như là cao cấp một chút liễm tức pháp môn, cũng bất quá chỉ là đem khí tức trong người ẩn nút càng sâu mà thôi, thế nhưng đang dò xét pháp thuật trước mặt, loại này hoàn toàn khác nhau tầng thứ năng lực trước mặt, nhân gian thu lại hơi thở phương pháp, nhất thời liền biến không dụng. Chờ mong tương lai sự hợp tác của chúng ta, tin tưởng nhất định sẽ làm cho song phương đều có thu Cùng chĩa rồ đã y e dùn nắm tay, Lạc Băng Vân mỉm cười đưa đi chia rồ đã y e dùn, đợi được cửa thang máy đóng lại thời điểm, thư ký mới chạy chậm lấy đi qua, đem Lâm Mục đến tin tức nói cho Lạc Băng Vân. Thời điểm này, Lạc Băng Vân mới quay người lại nhìn thấy lặng lặng ngồi ở hành lang một đầu khác trên ghế sofa Lâm Mục, nhất thời khuôn mặt lộ ra một chút xin lỗi ý cười. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục đứng dậy bước ra một bước, người đã trực tiếp đến Lạc Băng Vân trước người của, không để ý tới thư ký cái kia ngạc nhiên vô cùng biểu hiện, lôi kéo Lạc Băng Vân đi vào văn phòng. Hôm nay nghĩ như thế nào đã tới? Trong phòng làm việc, Lạc Băng Vân thu thập một phen trên khay trà tư liệu, nhìn Lâm Mục cười nói. Gần nhất thực lực của ta lại có một ít tăng lên, cho nên lại đây thay ngươi phạt mau tẩy tủy, đem trong cơ thể tạp chất thanh trừ ra đến, như vậy ngươi tu luyện cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Lâm Mục ngồi xuống, sau đó kỳ quái hỏi, đúng rồi, vừa mới cái kia nữ tới đây làm gì? Ngươi nói ngàn thay tiểu thư à? Lạc Băng Vân một bên thu thập một bên trả lời, nàng là trịa rồ đã gia tộc kế tiếp nhiệm gia chủ có một cái đại hạ mục chuẩn bị cùng chúng ta hạ vũ tập đoàn tài chính hợp tác lần này nàng là đại biểu chia rổ đại gia tộc lại đây nói chuyện hiệp ước là một cái rất có quyết đoán cùng mị lực nữ nhân chia rổ đại yejul ngoại trừ chuyện hợp tác nàng có không có nói tới những chuyện khác lâm mục lại hỏi không có làm sao vậy lạc băng vân bực nào thông minh nhanh trí vừa nhìn lâm mục vẻ mặt và câu hỏi liền biết sự tình có chỗ không đúng cái này chia rổ đại yejul trước đây không lâu tập kích qua nhà ta Gia Gia trong biệt thự Bảo Tiêu đều bị nàng giết, chính là vì từ nhà ta lấy đi một thứ. Ta chạy tới thời điểm, sự tình cũng đã xảy ra. Còn muốn Gia Gia không có chuyện gì, những người kia không có tìm được Gia Gia ẩn nút đi đồ vật, là sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, Lâm Mục chậm rãi nói ra, hiện tại cái thứ này tại trong tay ta, ta đi đi tìm cái này chìa rô Đại e Dùn, cũng đem chuyện nào mình xác nói cho nàng. Gia Gia bên kia đoán chừng sẽ không còn có người đi quấy rầy. Bởi vì bọn họ đã biết rồi đồ vật tại trong tay ta, cái này trịa rồ đạo y lần trước kiểu không khả năng rời đi hoa hạ, chỉ là nàng có một trung tâm tốt thuộc hạ, trợ giúp nàng từ trong tay ta đào thoát. Cái gì? Cái này trịa rồ đạo y cùng ngươi có cựu án Chuẩn bị từ trong tay ngươi cướp giật một thứ. Lạc băng vân kinh trong tay sửa sang xong văn kiện lại làm lại đi trở về trên khay trà, không nghĩ tới phía trước cùng nàng yêu kiểu cười khẽ nói chuyện làm ăn nữ nhân, rõ ràng cái kia là như thế này một cái lòng dạ độc ác Giết người không chấp mắt nữ ma đầu. Tưởng tượng trước đây không lâu hai người liền đơn ngồi một mình ở trong căn phòng này, nàng cả người một trận nổi da gà đều xông ra. Chương 940, bái phòng triệt rồ đa gia tộc. Chương 940, bái phòng triệt rồ đa gia tộc. Đợi được đem sự tình đại khái trải qua cùng lạc băng vân nói một lần sau đó thời gian đã qua hơn nửa giờ, cho nên triệt rồ đa gia tộc là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn có được vật như vậy, mới bí mật ẩn nút đã đến hoa hạ nội bộ chuẩn bị đem vật như vậy đoạt trở lại. Lạc băng vân như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy, vật như vậy đối tu luyện người mới có lợi, chia rồ đại gia tộc biết này hảo diệu bên trong, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn đem mấy thứ đoạt trở lại, chỉ là tính sai rồi sự tồn tại của ta, nếu không thì e sợ đồ vật liền thật muốn bị cướp đi. Lâm mục gật gật đầu, sau đó lại hỏi, đúng rồi, chia rồ đại gia tộc cùng hạo vũ tập đoàn tài chính cũng có hợp tác hạng mục. Ừm, đây là gần nhất mới bắt đầu thảo luận hợp tác một cái hạng mục. Nhật Bản tại cao tinh khoa học kỹ thuật đỉnh cao, khai phá phương diện thực lực rất mạnh. Chúng ta có thật nhiều hạng mục đều cùng Nhật Bản tập đoàn tại hợp tác. Chĩa rổ đại gia tộc chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Lạc băng vân có chút chần chờ nói, nếu như chĩa rổ đại gia tộc cùng ngươi trong lúc đó có cựu hoán, chẳng qua ta liền không hợp tác với bọn họ. Những hạng mục này tìm cái khác tập đoàn cũng được, không nhất định phải cứ cùng chĩa Dô đại gia tộc hợp tác. Không sao, tập đoàn nghiệp vụ là tập đoàn sự tình, ta chuyện cá nhân không cần lẫn vào bên trong hơn nữa ta gần đây liền muốn đi một chuyến nhật bản trước đây một ít để lại sự tình cũng cần giải quyết một phen lâm mục lắc lắc đầu khẽ mỉm cười vừa vặn ta hai ngày nữa cũng muốn đi nhật bản khảo sát chính là liên quan với cùng triệt rỗ đạ gia tộc chuyện hợp tác nếu không chúng ta liền cùng đi chứ lạc băng vân cao hừng nói trùng hợp như vậy cái kia thật sự là quá tốt lấy tư cách hạ vũ tập đoàn tài chính tổng giám đốc tự mình viếng thăm triệt rỗ đạ gia tộc bọn hắn nên làm lòng trọng tiếp đón ngươi đi ta liền cùng ở bên cạnh ngươi vừa vặn đi tìm một chút cái này chìa rồ đã gia tộc nội tình ánh mắt sáng lên lâm mục lập tức nghĩ đến một ý kiến chìa rổ e dùn sẽ nhận ra ngươi tới chứ lạc băng vân có chút nghi ngờ hỏi ta đương nhiên sẽ không nốc đến dùng tướng mạo của mình xuất hiện đến lúc đó chỉ cần giả bộ một chút đổi một khuôn mặt là được rồi lâm mục cười lắc lắc đầu hôm nay khi về nhà ta trước tiên cho ngươi phạt mau tẩy tủy một phen đem thân thể bên trong tạp chất sắp xếp ra đến về sau tu luyện liền dễ dàng hơn nhiều không chuyện gì Chúng ta hãy đi về trước đi. Là lạc băng vân tẩy tủy bận rộn đến buổi tối gần 10 giờ trông, hai người ôn tồn một phen sau Lâm Mục tiểu ly khai rồi, về đến nhà tiếp tục sắp xếp còn dư lại công việc, lần này đi Nhật Bản xem như là độc thân sông vào hang hổ rồi, mặc dù đã tiến cấp tới thông huyền cảnh, Lâm Mục như trước phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, dù sao cái kia là đối phương đại bản hành doanh, cũng không giống như là hoa hạ có nhiều như vậy trợ lực ở. Đi Nhật Bản muốn mang người tuyển cũng đã định được rồi, 3 Về phần thờ rằng cùng đường phi coi như xong, bọn hắn một cái là thuần túy người Âu Châu, một cái là hôn huyết, cùng người Châu Á khác biệt đều quá lớn, tại Nhật Bản làm dễ dàng liền gây nên chú ý, Enzo dù sao bí mật lên điều khiển lạc là được rồi, cũng không cần hiện thân chạy khắp nơi. Tương quan thiết bị các thứ hoa một ngày chuẩn bị kỹ cảng, sau đó Long Nhãn cùng Enzo từng nhóm ngồi bất đồng chuyến bay, đi rồi Nhật Bản bất đồng thành thị, lâm mục tại ngày thứ ba thời điểm mang theo cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra sau đó lấy bảo tiêu thân phận cùng lạc băng vân cùng đi nhật bản vũ điển cơ trạng đợi lạc băng vân chuyên cơ đạt tới thời điểm đã có năm chiếc màu đen mẹ xe đẹp bên đứng tại máy bay đường băng bên ngoài hơn 10 tên ăn mặc tây trang đen lạnh lùng thanh niên xếp hàng ngang đứng ở bên đường chạy lên huệ đủ ạ thò chấm nét nhìn thấy lạc băng vân từ trên phi cơ xuống chính giữa một chiếc mẹ xe đẹp cửa xe cũng đồng thời mở ra trên người mặc ra dặn âu phục cùng váy ngắn trẻ dỗ đạo y ê đi từ trên xe xuống cùng lạc bang vân hữu hảo nắm tay sau đó mời lạc bang vân lên trung gian xe Làm lâm mục cũng muốn đi theo lạc bang vân cùng lên xe thời điểm lại bị một cái đeo kính đen lạnh lùng thanh niên ngăn lại bảo tiêu ngồi phía sau xe thanh niên mặt không thay đổi nhìn lâm mục một mắt sau đó đóng chính giữa chiếc xe kia cửa xe lâm mục không sao cả cười cười đi theo phía sau xe sau đó đoàn xe liền từ chuyên dụng thông đạo rời khỏi vũ điển cơ trạng đi đến triệt rồ đà gia tộc trụ sở mới vừa xuống phi cơ thời điểm Lâm Mục liền quan sát một phen chia rổ đại gia tộc mang tới những người hộ vệ này, trong cơ thể không thể số lượng phản ứng, hẳn là chỉ là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ, cũng không phải người tu luyện. Đi tới đi tới chia rổ đại gia tộc trên đường, dưới bầu trời lên mở mịt mưa phùn, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lóe lên kiểu nhật kiến trúc, Lâm Mục dựa vào cái ghế một trận suy tư. Từ bước đầu đến Nhật Bản tình huống đến xem, nơi này tu luyện hoàn cảnh cùng hoa hạ gần như, trong không khí linh khí đều hết sức mỏng manh, tu luyện hoàn cảnh cũng không phải làm lý tưởng. Trên địa cầu cái này, chỉnh thể tu luyện hoàn cảnh cũng không tốt dưới tình huống, xác thực cũng rất khó tìm đến một cái tốt chỗ tu luyện. Tại không có tra được chứng cứ xác thực trước đó, Lâm Mục cũng không thể làm ra cái gì định luận, hết thảy đều còn cần đi thật tốt thăm dò một phen, năng lực cuối cùng biết chi tiết tình huống. Đối với bác Kỳ đại xà tồn tại, điểm này đúng là không có cái gì nghi hoặc, có thể ban cho những này đồng doanh vũ sĩ lực lượng quỷ dị, lấy cấp thấp cảnh giới trưởng khống năng lượng, này nhất định là cái đẳng cấp cao người tu luyện, cho dù không phải Bát Kỳ đại xà cũng sẽ là cái gì khác tương tự người tu luyện. Lâm mục mục đích của chuyến này chính là muốn tìm tới cái này hậu trưởng chân chính người không chế trên địa cầu tồn ở một cái vượt xa đỉnh phong thực lực tu chân giả. Lâm mục không thể không cẩn thận một điểm, dù sao hắn còn phải ở chỗ này lên cấp đến kim đăng kỳ quá trình này nhưng ngàn vạn không thể có bất kỳ qua loa. Coi như là cái này lai lịch không rõ tu chân giả nhưng có thể thu đến trọng thương, xuất hiện tại không cách nào tự do khắp nơi hoạt động. Lâm mục cũng nhất định phải đem chuyện nào hoàn toàn đánh tra rõ ràng. Tu chân giả năng lực mạnh bao nhiêu, hắn là lại rõ ràng hết mức, coi như là một cái sắp gặp tử vong tu chân giả, thời khắc sống còn cũng có thể phát huy ra huy lực cực kỳ đáng sợ. Hắn cũng không muốn đến lúc đó tại lên cấp thời khắc bấu chốt, bị người ở phía sau lưng ầm một cái cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đoàn xe tại miên miên tế vũ trung vững vàng nhẹ nhàng tiến lên, rất nhanh liền đến một chỗ lớn như vậy ngoài trang viên mặt, chống chân là chiếm diện tích liền đạt tới sắp tới hơn vạn mẫu, bên trong là thành đàn các thức kiến trúc thậm chí còn có một cái thần miếu tọa lạc tại trang viên trung ương. Nơi này chính là trị độ đại gia tộc bình thường sinh hoạt địa phương. Lạc Băng Vân xuống xe, nhìn thấy trị độ đại gia tộc cái kia khí thế bảng bạc quần thể kiến trúc, cũng không khỏi rung động một cái. Nhật Bản là cái thần quyền cùng chủ nghĩa phong kiến đồng hành quốc gia, ở nơi này như trước có rất nhiều gia tộc lớn truyền thừa xuống, từ thời kỳ chiến quốc cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ biến hóa nào, rất nhiều tập tục và văn hóa cũng bảo tồn phi thường hoàn hảo. Đúng vậy, chia rổ đại gia tộc hết thể tộc nhân đều sinh sống ở nơi này trừ phi là có những gì chuyện bất đắc dĩ bằng không tộc nhân bình thường cũng sẽ không rời khỏi gia tộc đến những chỗ khác trung gian thần miếu chính là ngàn đời thần miếu bên trong thờ phụng chia rổ đại gia tộc các đời tộc trưởng cùng với đối với gia tộc có chúng cống hiến lớn tộc nhân phù hộ chia rổ đã gia tộc đời đời hưng thịnh chia rổ đại e dùn tự hào cười mang theo lạc băng vân đi thăm một phen chia rổ đại gia tộc nội bộ tình huống lâm mục tự nhiên là đi theo lạc băng vân bên người đồng thời thuận tiện đi thăm một lần Bất quá lạc băng vân chỉ là thuần túy lấy thưởng thức góc độ đến tham quan, lâm mục cũng không phải là đơn giản như vậy, không những ở trí nhớ trịa rổ đã ra tộc nội bộ bản đồ, còn đem rất nhiều không cho bên ngoài người tham quan địa điểm cho ghi chép lại, trong đó ở vào thần miếu hậu phương một cái từ đường khiến hắn càng quan tâm. Cái kia từ đường cũng không lớn, đại khái chỉ có hơn 100 mở bộ dáng. đại môn đóng chặt còn bỏ thêm một cái rất lớn đồng hóa, tuy rằng bề ngoài xem lên không hề có sự khác biệt bộ dáng, chính là một cái từ đường mà thôi. Thế nhưng Lâm Mục lại từ bên trong cảm ứng được một loại làm đặc biệt khí tức. Loại khí tức này tuy rằng làm yếu đất, thế nhưng tại lên cấp thông huyền cảnh về sau Lâm Mục trước mặt, như trước không cách nào hoàn mỹ ẩn nấp đi qua, bất quá cách cửa lớn, Lâm Mục trong lúc nhất thời cũng đoán không được bên trong rốt cuộc là cái gì, bất quá trong lòng có một loại trực giác nói cho hắn, cái này từ đường thật không đơn giản, bình thường cảm giác của hắn đều là sẽ không sai. Đem từ đường vị trí yên lặng ghi xuống, sau đó đoàn người lại đi đi thăm triỆu họ Đả gia tộc những chỗ khác. Trong đó có Múa Võ Bộ, đây là chiệe rồ Đạ gia tộc vì bồi dưỡng tự thân bảo vệ sức mạnh ngành đặc biệt, lúc trước cùng chiệe tổ Đạ e rủ cùng đi Hoa hạ Y Họa Tạ Cảo gì chính là Múa Võ Bộ bộ trưởng. Hiện tại Y Họa Tạ Cảo gì chết rồi, Múa Võ Bộ bộ trưởng đã do một người khác thay, bất quá người này hôm nay cũng không tại, nghe nói là đi huấn luyện thành viên đi rồi. Tiến vào chiệe rồ Đạ gia tộc lâu như vậy, một vòng lớn sáng ngời xuống sau đó Lâm Mục phát hiện chiệe rồ Đạ gia tộc người tu luyện số lượng vẫn tương đối nhiều, đặt đến tiên thiên cảnh cao thủ cũng phát hiện hai tên Một cái là cái khuôn mặt gầy gò lão giả, một cái khác nhưng là thể trạng cân xứng, sắc mặt túc trầm người trung niên. Hai người này lúc đó một cái ở trong sân lẳng lặng tu luyện, một người đang lớn tiếng dạy đông đảo tộc nhân con cháu, chế rồ đạo ý e rủn cũng không có quái giày bọn hắn, chỉ là mang theo lạc bang vần từ nơi nào đi qua thời điểm ngừng chân nhìn một phen, đối hai người đều làm một phen giới thiệu. Huấn luyện tộc nhân con cháu người trung niên kia tên là ngàn đời nhất phu, vị kia khuôn mặt gầy gò lão giả tên là ngàn đời quỳ bọn họ đều là chìa rổ đại gia tộc nổi danh cứng giả bình thường đều tại trong tộc chiến thủ phòng ngừa có ngoại địch xâm lấn về phần càng nhiều tin tức hơn chìa rổ đại ye ruồn sẽ không có giới thiệu về phần đương nhiệm chìa rổ đại gia tộc tộc trưởng chìa rổ đại đoan gồng thì là chưa từng xuất hiện nghe nói là đi bế quan tu luyện hiện tại chìa rổ đại gia tộc tất cả công việc đều giao cho chìa rổ đại ye ruồn đến quản lý dù sao chìa rổ đại ye ruồn là chỉ định tộc trưởng kế tiếp nhiệm sớm một ít tiếp nhận gia tộc sự tình cũng không có cái gì chỗ không ổn đữa tối tại chia rổ đại gia tộc trung ương phòng khách lớn bên trong tổ chức để hoan nên lạc băng vân đến chia rổ đại gia tộc chuẩn bị rất nhiều tình mỹ thức ăn trong đó có rất nhiều đều là tương đương chân quý dự tiện, bình thường căn bản ăn không được những thứ đồ này cho dù là trịa rổ đại gia tộc nội bộ cũng không có xa hoa đến thường thường ăn có thể thấy được đối lạc băng vân vẫn là vô cùng để ý tuyết yến bảo cánh canh chương 941 pháp khí tái hiện chương 941 pháp khí tái hiện tuyết Tiến bảo cánh canh mặc dù nói là một món ăn đồ ăn chẳng bằng nói là chỉ cấp Lạc Bang Vân một người tỉ mỉ chuẩn bị đặc thù quà tặng, Trình đạo thức ăn liền trang ở một cái to bằng bàn tay tử xa chung bên trong, mang ngón ăn người trực tiếp đem một chén tuyết tiến bảo cánh canh bưng đến Lạc Bang Vân trước mặt. "Lạc tổng, cái này tuyết tiến bảo cánh canh, nhưng là Triệu rồ đã gia tộc bí mật bất truyền, phương pháp phối chế chế tác hết sức phức tạp, đặc biệt là trong đó tài liệu chính tuyết tiến trái tim, càng là thập phần khó mà thu được, chỉ có cao nhất quy cách tiếp đón trong mới sẽ là khách nhân chuẩn bị món ăn này đồ ăn, mời thưởng thức một phen." Chiều rộ đạo Ie rùn đứng dậy đi tới lạc bang vân bên người, tự mình làm lạc bang vân mở ra tử xa chung cái nắp, nhất cổ kỳ dị mùi thơm ngát lập tức tán phát ra đến, chỉ là nhẹ nhàng khẽ người, thân thể đều phảng phất nhẹ mấy phần, liền đứng ở phía sau lâm mục đều lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái. Chỉ là thức ăn mùi thơm liền có hiệu quả tốt như vậy, xem đến cái này Tuyết tiến Bảo cánh canh còn thật giống là chiều rộ đạo Ie rùn nói như vậy, có làm kinh người công hiệu. Bang vân, nhanh ăn đi, cái này Tuyết Tiễn Bảo cánh canh rất tốt ta đúng là không có nghĩ đến chia rổ đại gia tộc rõ ràng sẽ có tốt như vậy tay nghề. Xem ra những chuyển thừa này thật lâu gia tộc lớn đều có một ít ép đáy hòm thứ tốt. Môi khẽ nhúc nhích, lâm mục lập tức truyền âm cho lạc băng vân. Vốn là ánh mắt có một ít do dự lạc băng vân nghe được lâm mục lời nói trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ngàn thay tiểu thư thực sự là quá khách khí. Nếu như vậy, vậy ta liền cẩn thận thưởng thức một phen. Cười cầm lên cái thỉa, lạc băng vân nhẹ nhàng lấy một cái suất uống vào, trên mặt lập tức xuất hiện một trận vẻ mặt vui mừng thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi chỉ là uống một hấp sốt dĩ nhiên phảng phất cả người đều trẻ vài tuổi tựa hồ bình thường tích lũy được những kia mệt nhọc đều không thấy như thế Tuyết Yến là một loại phi thường thưa thất tiến tử chỉ sinh khắp nơi hưởng thọ tuyết động đại tuyết sơn bên trên nơi đó không khí mỏng manh khí hậu nghiêm khắc phải vô cùng mạnh mẽ thể năng năng lực ở nơi đó sinh tồn hoạt động Tuyết Yến bảo cánh canh chính là lấy Tuyết tiến trái tim chế tác mà thành loại này trái tim ẩn chứa thập phần thần kỳ hiệu quả trị liệu an vào nhưng dùng cực lớn cải thiện thân thể điều kiện chịa rồ đạo iezun ngồi trở lại cười giải thích một phen lạc tổng tuổi còn trẻ tiểu làm lên hạ vũ tập đoàn tài chính tổng giám đốc bình thường nhất định xử lý sự vật làm bận rộn ta liền suy nghĩ lạc tổng nếu tới nên làm sao chiêu đãi mới tốt sau đó liền nghĩ đến cái này một đạo tuyết tiến bảo cánh cánh vừa vặn là một ngày kiếm tỷ bạc lạc tổng thật tốt điều trị một hạ thất tử đa tạ ngàn thay tiểu thư quan tâm lễ vật này ta thực sự là quá thỏa mãn rồi hy vọng hạ vũ tập đoàn tài chính cùng chia rồ gia tộc hợp tác có thể vui vẻ tiến hành thuận lợi đi xuống Lạc băng vân khẽ mỉm cười. Nếu như không là trước kia Lâm mục nói cho nàng chia rổ đạo gia tộc bộ mặt thật, nàng căn bản không thể tin được trước mặt cái này dịu dàng khả nhân chia rổ e iezun lại có như thế ác độc tâm địa. Vì tìm một vật, có thể con mắt đều không nháy mắt giết mấy chủ người. Đây là chúng ta phải làm. La là tổng không cần khách khí. Chia rổ e iezun cười nói. bữa tối ở này loại thập phần hòa thuận bầu không khí dưới kết thúc, rời bước đã đến bên cạnh phòng tiếp khách. Lạc băng vân lại cùng chia rổ đạo iezun hàn huyên một hồi tử. Thời gian không sai biệt lắm hai người mới rời ra đến, tất cả tự trở lại nơi ở. Là Lạc Băng Vân chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng ở vào Chia Dụ Đa Gia Tộc phía Tây, nơi đó là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý địa phương, lắp rắp phong cách là cổ lão kiểu Nhật lối kiến trúc, trong sân còn có một cái nho nhỏ ô tuyển, chu vi giả sơn giả nước đầy đủ mọi thứ, còn có một mảnh hoa anh đào nở rộ tây, nhìn lên rất là vui thai vui mắt. Chia Rồ Đa Gia Tộc nhân tướng Lạc Băng Vân đưa đến nơi ở sau, liền lễ phép cáo từ đi trở về. Thời điểm này lạc băng vân mới có danh cùng lâm mục nói lên hai câu, ban ngày vẫn luôn bị chia rổ đạo iê ruồn e bồi tiếp, căn bản không tìm được nhàn dôi thời gian. Như thế nào, a mục, có thu hoạch gì sao? Ngồi ở cạnh suối nước nóng bên cạnh cái bàn đá, lạc băng vân uống một chén trà thơm hỏi. Tạm thời không có gì thu hoạch quá lớn, chia rổ đã gia tộc thực lực không tệ, bất quá ta đoán này hẳn không phải là gia tộc toàn bộ bày gia thực lực, còn có rất nhiều nơi đều che giày đặc xương ngủ, ta còn cần một chút thời gian năng lực đẩy ra những này xương ngủ thấy rõ chân chính sự thực. Lâm mục lắc lắc đầu, ngồi xuống nói ra. Không nổi, quá mau trái lại dễ dàng sai lầm, thời gian còn có rất nhiều, có thể từ từ quan sát. Lạc băng vân gật gật đầu, đối với những thứ này phương diện tu luyện sự tình nàng hiện nhiên là không giúp được quá nhiều bận hiệu, chỉ có thể như thế khuyên lơn một phen. Yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực, buổi tối ta muốn đi tìm một chút thần miếu phía sau tòa kia từ đường, vừa nãy trải qua nơi đó thời điểm, ta liền phát hiện bên trong khí tức làm quỷ dị. Thế nhưng đến tuột cùng nơi đó quỷ dị ta cũng không nói lên được, chỉ có thể muộn đi lên xem một chút rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Ừm, nơi này dù sao cũng là trịa rổ đã gia tộc đại bản doanh, đi thời điểm vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lạc băng vân cũng nở nụ cười, đối với Lâm Mục thực lực, nàng cũng không biết đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần là Lâm Mục lời nói ra, nàng là tín nhiệm vô điều kiện, mặc kệ làm Lâm Mục làm bất cứ chuyện gì, nàng cũng là ủng hộ vô điều kiện. Thoải mái rót một cái ôn tuyển. Sau đó Lạc Bang Vân trở về phòng tu luyện đi rồi, từ khi bắt đầu tu luyện sau đó nàng liền phát hiện tu luyện khôi phục tinh thần so với ngủ quản dùng qua, nếu không phải là cùng Lâm Mục học phương pháp tu luyện như thế nào, nàng một người còn thật sự có chút khó mà ứng phó được tập đoàn càng ngày càng bận rộn nghiệp vụ cùng công tác, nói không chắc thật sự cần ăn mấy chúng tuyết yến bảo cánh canh điều trị một hạ thân tử rồi. Về phần Lâm Mục, nhưng là lẳng lặng đánh ngồi xuống nửa đêm, đợi được trịa rồ đã ra tộc động tĩnh từ từ nhỏ xuống thời điểm. Thân hình hắn hơi động lập tức từ nguyên chỗ vô ảnh vô tung biến mất. Ban đêm Triệu rồ đã gia tộc, khắp nơi đều có tuần tra tộc nhân, những này tộc nhân cấu thành từng cái từng cái đội ngũ, dựa theo lộ tuyến cố định đối trong gia tộc tình huống tiến hành thị sát, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì xuất hiện. Tránh đi những người này là lại ung dung bất quá sự tình, rồi, không tới 2 phút, Lâm Mục cũng đã lặng yên không tiếng động mò tới từ đường trước mặt, lúc này nơi này bốn phía yên tĩnh, sau lưng chính là thờ phụng Triệu Dồ đa gia tộc lịch đại tộc trưởng thần miếu. Trước mặt nhưng là một cái tiết lộ ra âm u quỷ dị hơi thở tiểu từ đường, đổi lại một người bình thường, còn thật sự không nhất định có lá gan đứng ở chỗ này. Một thân y phục dạ hành ăn mặc lâm mục đi tới từ đường trước mặt, đầu tiên là tại bên ngoài cẩn thận kiểm tra rồi một phen toàn bộ từ đường, cũng không hề phát hiện cái gì tình huống dị thường, bất quá cùng ban ngày so ra, trong từ đường cái kia khí tức quái dị tại đêm khuya muốn nồng đậm nhiều, rất xa lâm mục liền có thể cảm giác được. Toàn bộ từ đường là toàn bộ phong bế. Duy nhất cùng ngoại giới thông hành địa phương hay là tại lâm mục trước mặt cái này một khối to lớn đồng khóa, chỉnh đem khóa so với lâm mục đầu càng lớn hơn một ít, loại này to lớn đồng khóa cũng rất ít thấy, người bình thường căn bản sẽ không dùng thứ này. Bất quá mở khóa đối với lâm mục tới nói quả thực liền là việc nhỏ như con thỏ, không cần nói loại này cổ lão đồng khóa, chính là tân tiến nhất chống trọng khóa, lâm mục cũng có thể không tốn sức chút nào mở ra. Bất quá liền ở lâm mục đưa tay vừa muốn tiếp xúc được khối này to lớn đồng khóa thời gian. Tay đột nhiên treo ngừng ở giữa không trung, trong mắt cũng xuất hiện một tia vẻ mặt nghi hoặc. Này rõ ràng không phải một thanh phổ thông đồng khóa, mà là một kiện pháp khí. Ở phía xa còn có chú ý tới cái vấn đề này, Lâm Mục cũng là tại đưa tay sắp tìm thấy gian kia đồng khóa thời điểm mới phát hiện cái vấn đề này. Rõ ràng mang theo trong giới tu chân phương pháp luyện khí dấu vết đồng khóa, trải qua một phen sau khi kiểm tra, Lâm Mục có thể vững tin nó liền là một kiện pháp khí không sai, chẳng qua là một cái thập phần cấp thấp pháp khí mà thôi, không có gì quá nhiều công năng. Chỉ có một khóa cửa tác dụng mà thôi. Nếu như không có đối ứng chìa khóa mở ra khóa, cái này khóa vĩnh viễn cũng sẽ không bị mở ra, hơn nữa lộn xộn còn có thể xuất phát động cái gì cảnh báo. Rõ ràng sẽ có pháp khí xuất hiện. Xem ra quả nhiên là có tu chân giới người ẩn dấu ở địa phương này, chỉ là không biết người này là không phải liền tiềm tàng tại trịa dồ đạ gia tộc bên trong. Đối mặt đột nhiên xuất hiện pháp khí, cứ việc chỉ là thập phần đơn giản một cái pháp khí, trong giới tu chân chỉ có mới học luyện khí học đồ mới biết luyện chế những vật nhỏ này. Nhưng là xuất hiện ở địa cầu bên trên, cái kia chính là một cái thật không đơn giản tín hiệu rồi, biểu lộ lâm mục lúc trước suy đoán đúng là chân thật. Bất quá nếu là đơn giản như vậy pháp khí, phá giải đi là thật dễ dàng, cho dù ta thực lực bây giờ có hạn, phá giải pháp khí như vậy cần phải cũng không khó khăn, nhìn xem trong này rốt cuộc là trận pháp gì. Lâm bầm lầu bầu suy tư sau một lúc, hai tay mộ được biến ảo ra mấy cái pháp ấn, sau đó một đạo ánh sáng nhạt liền từ trong tay bắn ra ngoài, trực tiếp đánh vào to lớn đồng khóa bên trên. Chỉ thấy một đạo do tia sáng tạo thành đơn giản trận pháp lập tức ở đồng khóa mặt ngoài phù hiện ra, chỉ trong chốc lát liền biến mất rồi. Chỉ là đơn giản nhất một nguyên khóa hợp trận, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Châm rãi gật gật đầu, Lâm Mục vẻ mặt vui vẻ. Một nguyên khóa hợp trận là tu chân giới thường dùng trận pháp một trong, công hiệu liền là dùng để bố trí trận pháp phòng ngự, nàng có tương ứng trận bài là có thể tại một nguyên khóa hợp trận bên trong thông suốt, bình thường đều là cấp thấp tu chân giả bố trí xuống đến phòng ngựa phàm nhân đi nhầm vào chỗ tu luyện trận pháp cũng không có gì quá phức tạp địa phương. Loại này một nguyên khóa hợp trận có 5 cái trận cơ tạo thành, biến ảo cái này 5 cái trận cơ vị trí thì có thể làm cho một nguyên khóa hợp trận mở ra phương pháp xuất hiện biến hóa, cho nên cho dù là một người luyện chế trận pháp, cũng sẽ xuất hiện những biến hóa khác, cũng không phải là chỉ là một tầng không đổi trận pháp, điểm này cũng làm cho cấp thấp tu chân giả thập phần hoan nên Theo tu chân giả thực lực tăng cường, một nguyên khóa hợp trận cũng có thể không ngừng lên cấp, cao nhất chính là 9 nguyên khóa hợp trận Bất quá trong giới tu chân đã rất lâu đều không có nghe thấy có người có thể bố trí xuất chín nguyên khóa hợp trận rồi, loại trận pháp này truyền thuyết một khi bố trí đi ra, thậm chí có thể cấm cố toàn bộ tu chân tinh, là phi thường cường đại cấm chế trận pháp, uy lực cùng một nguyên khóa hợp trận đây chính là khác biệt một trời một vực. Liên đệ để, để ta xem một chút, ngươi trận pháp này rốt cuộc muốn làm sao mở ra. Chương 942, pho tượng cùng truyền tống trận. Chương 942, pho tượng cùng truyền tống trận. Theo một đạo lại một đạo pháp trấn đánh ra ngoài, Rất nhiều đạo ánh sáng yếu ớt không ngừng chui vào đồng khóa bên trong, đồng khóa bên trong bố trí một nguyên khóa hợp trận nhất thời phù hiện ra, đồng thời năm cái trận cơ bắt đầu không ngừng chuyển động. Chỉ trong chốc lát, năm cái trận cơ đang xoay tròn đã đến vị trí nhất định thời gian, đột nhiên nhẹ nhàng dừng lại, sau đó trận pháp phát ra một trận ánh sáng, Lâm Mục nhất thời trong tay pháp trấn dừng lại, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Liên ở trận pháp phát ra ánh sáng cùng thời khắc đó, đồng khóa lên then cài cửa đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra, sau đó đồng khóa liền mở ra. Cần đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra đường khóa, cứ như vậy bị lâm mục trực tiếp phá giải. Hô! Thở ra một hơi thật dài, lâm mục khẽ lắc đầu một cái, chính là vận dụng một ít đơn giản nhất phá trận pháp ấn, chân khí trong cơ thể hắn liền tiêu hao một phần mười. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì chân khí năng lượng đẳng cấp quá thấp, cùng linh lực xa xa không thể sánh bằng, này mới đưa đến tiêu hao to lớn như thế. Nếu như là vận dụng trên địa cầu võ công, lấy hiện tại thông huyền cảnh tu vi mà nói, Lâm mục có thể kiên trì tương đối dài một quang thời gian không cần lo lắng chân khí không đủ, nhưng là một khi động dùng pháp thuật hoặc là những thủ đoạn khác, như vậy bên trong đan điền một điểm chân khí kia quả thực chính là không đáng chú ý, căn bản không tốn thời gian dài liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là vận dụng đơn giản một chút pháp tuấn liền như thế, chút này chân khí năng lượng muốn ngưng kết kim đan, quả thực chính là nói chuyện viển vông, hay là tại tu luyện một ngàn năm, trên địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới cũng không khả năng tích lũy khởi đầy đủ ngưng tụ kim đan năng lượng đem cái vấn đề này tạm thời quên hết đi. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là dò xét tra một chút tình huống của nơi này, cùng với tại sao lại có pháp khí xuất hiện ở đây. Thận trọng đẩy ra từ đường môn, bên trong từ đường một vùng tăm tối, mượn cửa vào xuyên thấu vào nguyệt quang, năng lực hơi chút nhìn thấy một ít gì đó, bất quá lâm mục tự nhiên là không sao cả. Tu vi của hắn sớm đã đạt đến ánh mắt như điện trình độ, cho dù ở trong bóng tối, cũng có thể thấy rõ trung quanh đồ vật, hứa chi hắn còn có niệm nhận thức, so với con mắt nhìn đến còn muốn rõ ràng. Ước chừng có hơn 100 m trong từ đường hết sức chống trải, ngoại trừ chính diện một cái pho tượng to lớn bên ngoài, cũng chỉ có pho tượng trước mặt bảy một người giống là bát quái bàn đồ vật, còn lại địa phương đều là một mảnh trống, giống, không có bất kỳ bài biện. Pho tượng ước chừng có cao 3 mét, là một đầu dài 8 cái giữ tận đầu rắn đại xà, từng cái đầu rắn biểu lộ đều không giống nhau, tại nguyệt quang chiếu xuống có vẻ hết sức giữ tận khủng bố. Bất kỳ đại xà, xem ra lớn lên chính là cái bộ dáng này rồi, quả nhiên là có 8 cái đầu đại xà. Cẩn thận quan sát một phen trước mặt pho tượng, Lâm Mục sau đó nhìn hướng trên đất cái kia như là bắt quái bản đồ vật, vừa bắt đầu còn không nhìn ra đây là cái gì, đợi được cẩn thận nhìn một phen sau đó trong lòng hắn lại bị chấn kinh rồi, cái kia lại là một cái đơn giản truyền tống trận, tuy rằng truyền tống khoảng cách không xa, chỉ có mấy trăm km bộ dáng, nhưng là một cái thứ thiệt truyền tống trận. Nho nhỏ một cái trong từ đường, có bác kỳ đại xà pho tượng, pho tượng dưới chân của còn có một cái truyền tống trận, chẳng lẽ chỉ cần kích hoạt lên truyền thống trận liền sẽ truyền tống đến cái này bắt kỳ đại xa đợi địa phương. Nhìn thấy hai thứ đồ này, dù là ai đều sẽ có ý nghĩ này, bất quá Lâm Mục cũng sẽ không tùy tiện kích hoạt cái truyền tống trận này, một cái đến từ tu chân giới sinh linh mạnh mẽ, coi như là bị trọng thương chìm ngủ không tỉnh, cũng không phải dễ dàng có thể trêu chọc tồn tại. Lâm Mục tình huống trước mắt thậm chí so với này đầu khả năng bị thương nặng bắt kỳ đại xa còn muốn thảm nhiều lắm, hắn bởi vì độ kiếp thất bại, thân thể đều tại thiên kiếp dưới hoàn toàn hủy diệt, chỉ có một điểm tàn hồn mượn thần bí nhận thoát một thân sức mạnh đã sớm tan thành mây khói, nay không biết nút ở chỗ nào bất kỳ đại xà, chí ít còn có thể luyện chế ra đơn giản pháp khí, còn có thể luyện chế ra dùng làm truyền tống trận bàn. nói rõ cứ việc nhận được thương thế rất nặng, thế nhưng như trước có một ít thủ đoạn có thể vận dụng, cứ như vậy lời nói, lâm mục tùy tiện đối mặt cái này bất kỳ đại xà, độ nguy hiểm liền có thể tưởng tượng được. một người lặng lặng đứng ở pho tượng trước mặt nghĩ một hồi, đại sau nửa giờ lâm mục mới rời khỏi tư đường, lặng lẽ quay trở về nơi ở. ngày thứ hai vừa dạng sáng. Lâm Mục không có cùng lạc bang vân đồng thời hành động, hắn đã liên hệ rồi sớm liền đạt tới Nhật Bản ẻn rồ đám người, bây giờ chuẩn bị đi chạm chán, thuận tiện an bài một chút kế tiếp kế hoạch hành động. Hiện tại ngoại trừ triệu Rồ đã gia tộc sự tình bên ngoài, Lâm Mục còn cần tìm tới một cái khác gia tộc cổ xưa, gia tộc này chuyển thừa thời gian không có chút nào so với triệu Rồ đã gia tộc ngắn, là một cái đồng dạng thập phần cường đại gia tộc, yêu đao mù Dạ mạ xạ hiện nay liền tại gia tộc này trong tay, gia tộc này chính là ODA gia tộc lúc trước bảo long đoàn đem yêu đao mù dạ mạ xạ trả thời điểm chính là Oda gia tộc phái ra Oda mặt rộ một tướng mù dạ mạ xạ mang về Nhật Bản ẹn rộ tại mù dạ mạ xạ trên chuôi đao cắm vào một cái phi thường tinh diệu định vị trang bị có thể lần theo đến mù dạ mạ xạ cho ở phương vị đây là lâm mục đã sớm bày xuống áng khí hiện tại cuối cùng đã tới phát huy ra tác dụng lúc cưỡi mới tuyến chính đạt tới đại bản tại một chỗ nhà dân bên trong lâm mục gặp được sớm liền đạt tới ẹn rộ đắng người còn có long nhãn hai tiểu tổ Một cái khác tiểu tổ người nhưng là xuất đi tìm hiểu tin tức đi rồi. Như thế nào, Enzo, Mù ra mạ xạ phía trên định vị trang bị còn bình thường sao? Vừa tiến gian phòng, Lâm Mục liền trực tiếp hỏi. Hết thảy đều bình thường, hiện tại cái này thanh đao vị trí ở vào trường kỳ nội thành. Chúng ta đã qua bên kia kiểm chứng đã qua, chỗ đó chính là ODA gia tộc đại bản doanh. Cái này ODA gia tộc tại Nhật Bản có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, quan hệ của gia tộc đã thẩm thấu đã đến quân chính thương tâm giới, trong tộc còn nắm giữ thập phần đông đảo người tu luyện khí tức đều rất cường đại. Enzo gật gật đầu, sau đó tại máy chiếu giả lập lên là lâm mục giảng giải một phen ODA gia tộc cơ bản tin tức. Gia tộc này nổi danh nhất người chính là ODA Nobunaga rồi, được gọi là là Nhật Bản Sẻn Gỗ Cụ Tam Kiệt một trong, hai người khác nhưng là Tổ Dô Tổ Mì hay ổ Sỉ Cùng Tổ Kiểu Gã Hoa Ai cũng là Nhật Bản hiện tại cường đại nhất mấy cái gia tộc một trong, Chia đã gia tộc sở dĩ chỉ dám lén lút được xưng là Nhật Bản đệ nhất gia tộc, trước sau không cách nào thực đến danh quy tuyên bố. Cũng là bởi vì những này lâu năm gia tộc nguyên nhân. Bất kể là ODA gia tộc, vẫn là phong thần gia tộc và Đức Xuyên gia tộc, đều có không thể coi thường lực lượng cường đại. Có những gia tộc này ở sau lưng kềm chế, ai muốn trở thành đệ nhất gia tộc, đều muốn chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp to lớn lực lượng phản kháng. ODA gia tộc có thể có thần miếu các loại đồ vật. Lâm Mục nhìn ODA gia tộc tin tức, đột nhiên hỏi. Thần miếu? Có, liên ở gia tộc vị trí trung tâm, nơi đó chính là một chỗ to lớn thần miếu là vì cung phụng Oda gia tộc tiền bối sợ kín lở bên trong có người nói còn có Oda Nobunaga linh hồn tỏa chấn hàng năm tế tổ ngày đều sẽ có gia tộc đệ tử tại bên trong tòa thần miếu thu được Oda Nobunaga ưu ái sau đó liền sẽ tu vi tăng mạnh cái này nghe đồn một mực tại Oda gia tộc bên trong truyền lưu độ chân thực rất cao Enzo tiếp tục nói Oda Nobunaga linh hồn lâm mục chân mày cau lại nếu như là sớm chút thời gian lời nói hắn khẳng định đối với mấy cái này lời nói xỉ mũi coi thường Trên địa cầu người tu luyện, tu vi vẫn không có cao thâm đến có thể tiếp xúc được lực lượng linh hồn mức độ, thế nhưng hiện tại cái này bên trong có bất kỳ đại xà, tình huống kia liền không nhất định, một người phân thần kỳ đã ngoài cảnh giới cường giả, muốn bảo vệ một cái linh hồn quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình rồi. Bất quá người đã chết, muốn cho linh hồn lưu trên thế gian cũng là chuyện rất khó khăn, bởi vì đại nạn vừa đến, linh hồn liền sẽ tự động bị thiên địa đại đạo thu về, cũng không có gì âm tạo địa phủ hoặc là chống đỡ các loại địa phương. Lực lượng linh hồn hội một lần nữa tan rã về với bên trong đất trời, từ đây tan thành mây khói. Mỗi một loại để linh hồn lưu lại phương pháp đều hết sức tàn khốc, thậm chí muốn liều lĩnh cực lớn phiêu lưu. Lâm mục trong lòng cũng tại tự định giá tại sao Oda Nobunaga linh hồn muốn lưu ở trong nhân thế. Nếu quả thật muốn lưu lại lời nói, vậy cũng chỉ có bất kỳ đại xà ra tay giúp đỡ rồi. Những người khác căn bản không khả năng có năng lực này bảo lưu lại Oda Nobunaga linh hồn. Trong tin tức là nói như vậy. Từng cái được ra chỉ người đều nói là ODA nổ bù nạ gả cho bọn hắn sức mạnh, để cho bọn họ tu vi tăng mạnh, nói đây là tổ tiên phù hộ cùng chúc phúc. Enzo gật đầu một cái nói, hắn không đi phán xét sự tình có khả năng hay không, chỉ là phụ trách điện thoại tin tức mà thôi, sau đó đem chân thật tin tức lan truyền cho Lâm Mục là được rồi. Xem ra ta phải đi cái này ODA gia tộc đi một chuyến rồi, nhìn xem đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện của tôi lốt nét. Lâm Mục trầm ngâm một phen sau đó dặn dò ẻn rộ đi thu thập có liên quan với bất kỳ đại xà tin tức, quan phương hoặc là dân gian nghe đồn cũng có thể. về phần Oda gia tộc bên kia chỉ phải mật thiết giám thị yêu đao mũ dạ mà xạ vị trí có không có thay đổi là được rồi. cây đao này cũng là một kiện pháp khí, luyện chế người đi ra tuyệt đối không phải là trên địa cầu người tu luyện. rơi khỏi đại bản sau đó lâm mục lập tức gây mây tuyến chính đi rồi trường kỳ bước kế tiếp hắn liền chuẩn bị dạ thám Oda gia tộc. nhìn một chút tòa thần miếu kia bên trong đến tận cùng có những gì kỳ lạ địa phương càng quan trọng hơn là muốn nhìn một chút cái này ODA gia tộc có hay không tương tự trịa rổ đạ gia tộc từ đường. Đợi được trời tối người vắng thời điểm, Lâm Mục từ ODA gia tộc ngoại vi lặng lẽ trượt tiến vào tuy rằng ODA gia tộc phòng bị sức mạnh cùng trịa rổ đạ gia tộc không phân cao thấp, thế nhưng muốn ngăn Lâm Mục loại này thông huyền cảnh cao thủ, cái kia chính là căn bản chuyện không thể nào. Tránh khỏi một lớp lại một lớp tuần tra ODA gia tộc thành viên, Lâm Mục rất nhanh sẽ đến gần rồi trong gia tộc tòa thần miếu kia. Kiến thức qua trịa rổ đạ gia tộc thần miếu sau đó đối với những thứ này kiến trúc Lâm Mục đã không có gì hiếu kỳ tâm, bất quả ODA gia tộc thần miếu hiển nhiên cùng trịa rổ đạ gia tộc có chút không giống, chỉ ít trịa rổ đạ gia tộc bên trong tòa thần miếu không sẽ có cái gì gia tộc tiền bối linh hồn tòa chấn. Phong bị điểm này, Lâm Mục cũng không hề trực tiếp đột nhập bên trong tòa thần miếu bộ, vạn nhất bên trong tòa thần miếu thật có những gì ODA nổ bù nạ gạ linh hồn ở bên trong, nói không chắc liền sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Đến lúc đó đã kinh động ODA gia tộc người nhưng là không thỏa đáng rồi. Lặng lẽ tiềm phục tại thần miếu trên nóc nhà, Lâm Mục mở ra vài mảnh ngói, nhìn thấy phía dưới đèn đuốc sáng choang thần miếu tình huống nội bộ, lần lượt ODA gia tộc tiền bối bài vị liền bày ra tại cung phụng trên đài, liền ở Lâm Mục con mắt quét qua, nhìn thấy ODA nổ bù nạ gà bài vị thời gian, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Chương 943, ODA nổ gà. Chương 943, ODA nổ gà. Người là ai? Làm Lâm Mục con mắt quét đến Odeano bù nạ gạ bài vị trong chớp mắt ấy thời điểm, trong đầu của hắn nhất thời vang lên một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này trong ngay mắt, Lâm Mục trái tim chính là chấn động, cũng không phải bởi vì âm thanh cảm thấy ngạc nhiên, mà là vì thanh âm khởi nguồn. Nếu như là truyền âm lời nói, như vậy truyền âm người nói ngôn ngữ chính là tự thân chô nói ngôn ngữ, tỉ như Lâm Mục dùng tiếng hoa ngôn truyền âm, người khác nghe được tự nhiên chính là tiếng hoa, thế nhưng cái thanh âm này cũng không phải truyền âm, mà là lực lượng linh hồn câu thông là trực tiếp tại trong linh hồn của hắn vang lên thanh âm của tu chân giới biết bao rộng lớn, trong đó thường thường sẽ đụng phải cái đến từ bất đồng chủng tộc tu chân giả. Mọi người ngôn ngữ đều có bất đồng, có nhiều chỗ thậm chí liền dứt khoát không có ngôn ngữ. tỉ như loại kia man hoang địa phương hoặc là chưa khai hóa tu chân tinh, thế nhưng tu chân giả trong lúc đó lại chưa từng có cản trở, cũng là bởi vì có thể dùng lực lượng linh hồn trao đổi, lực lượng linh hồn lẫn nhau bàn bạc, lan truyền cũng không phải ngôn ngữ bản thân, mà là đến từ linh hồn tư tưởng. Ý nghĩa của ngươi sẽ trực tiếp xuyên tấu qua lực lượng linh hồn lan truyền cho đối phương, đối phương liền có thể hoàn toàn rõ ràng ý tứ trong đó, không cần bất kỳ tình thế ngôn ngữ chống đỡ. Bất quá muốn muốn lợi dụng lực lượng linh hồn trao đổi, như vậy có hai cái tiền đề, một cái chính là dùng hiểu được vận dụng lực lượng linh hồn, một cái khác chính là bản thân liền là linh hồn, đã không cách nào mở miệng nói chuyện, vận dụng lực lượng linh hồn đã trở thành bản năng. Trên địa cầu người tu luyện thực lực quá kém, cũng căn bản không có tiếp xúc được lực lượng linh hồn tu luyện cho nên cái này dùng linh hồn truyền âm người tự nhiên không có khả năng lắm là một cái thực lực cao thâm người tu luyện nghĩ tới nơi này là Oda gia tộc thần miếu như vậy rốt cuộc là ai tại câu thông lâm mục trong lòng lập tức liền có suy đoán Oda nô cái kia trong truyền thuyết một mực đóng tại Oda gia tộc thần miếu nhân vật huyền thoại ta chỉ là một cái tìm kiếm chân tướng người Thời suy nghĩ một chút lâm mục dừng một chút nói ra tìm kiếm chân tướng cái gì chân tướng ngươi không phải là ta Oda gia tộc người lại chạy đến gia tộc bên trong tòa thần miếu đến dĩ nhiên có thể so qua bên ngoài nhiều như vậy cảnh vệ cùng tuần tra nhân viên xem ra thực lực của ngươi rất tốt bất quá ta dĩ nhiên không cách nào nhận biết được thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu chẳng lẽ ngươi là đạt tới bước cuối cùng người tu luyện tại lâm mục trả lời sau đó cái kia cái linh hồn tiếng lại xuất hiện mang theo một kia rõ ràng nghị hoặc bước cuối cùng chỉ liền là địa cầu lên có thể đạt tới cảnh giới tối cao thông huyền cảnh cảnh giới này tại tất cả quốc gia người tu luyện bên trong sử dụng từ ngữ không giống nhau Thế nhưng cơ bản ý tứ đều không khác mấy, cái kia chính là đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao tuyệt thế cao thủ, sau này chỉ có thể thực lực phương diện tăng lên, cảnh giới còn muốn tưởng tăng lên, vậy thì là chuyện không thể nào. Ta đoán không sai, người khi còn sống thực lực quả nhưng đã đạt đến bước cuối cùng, là có người giúp người, mới khiến cho người đem linh hồn bảo lưu lại chứ. Lâm mục trong mắt thần quang lóe lên, đối phương có thể đoán được thực lực của hắn, điểm này hắn cũng không hiếu kỳ, nếu như đối phương khi còn sống chính là một cái thông huyền cảnh cấp những cao thủ khác. Linh hồn cường độ khẳng định cũng sẽ không yếu, không cảm giác được thực lực của đối phương cùng cảnh giới, dĩ nhiên là có thể trực tiếp suy đoán rồi. Người rốt cuộc là ai? Người tới vừa là khách, vẫn là dưới đến nói chuyện đi, để quý khách một mực dừng lại ở trên nóc nhà, cũng không phải ta ODA nhà đạo đại khách. Linh hồn tiếng lần thứ hai xuất hiện, bất quá lần này lại là mời trực tiếp đến bên trong tòa thần miếu, mà không phải tiếp tục dừng lại ở trên nóc nhà. Cũng tốt, ta liền gặp một lần ODA nhà nhân vật huyền thoại cải biến toàn bộ nhật bản lịch sử sẹn gỗ cụ tam kiệt một trong Oda Nobunaga trên mặt nổi lên vẻ tươi cười lâm mục thân hình lóe lên liền từ trên nóc nhà biến mất rồi sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở bên trong tòa thần miếu đối phương không có muốn cùng hắn khó xử ý tứ điều này nói rõ đối phương đã đoán được thực lực của hắn đặt đến bước cuối cùng cao thủ nếu như không có cần gì phải lời nói đó là ngàn vạn không thể đắc tội tồn tại bằng không cho dù trong gia tộc có đồng dạng cấp bậc thông huyền cảnh cao thủ cũng sẽ là một chuyện rất phiền phức Đối với Lâm Mục lời nói mới rồi, cái kia cái linh hồn tiếng lại không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, phản phất trực tiếp chấp nhận xuống. Đợi được Lâm Mục tiến vào thần miếu sau đó bên trong tòa thần miếu đột nhiên thổi lên một trận nhẹ nhẹ gió xoáy, mang theo có chút hàn ý, dập tắt một đám lớn đang thiêu đốt ngọn nến. Sẽ ở đó trận gió xoáy sau đó một đoạn sâu kín ánh sáng đột nhiên tại Oda Bù Nạ gạ bài vị phía trên lấp lóe lên, không qua vài giây loại thời gian, một người mặc Nhật Bản thời kỳ chiến quốc cám áo giáp màu đỏ Bên hông cắm vào ba thanh võ sĩ đao người trung niên liền đột nhiên xuất hiện ở bài vị bên trên. Bất quá điều này hiển nhiên không phải một cái chân nhân, mà là một cái toàn thân lộ ra dày đặc xương ngủ, cả người tỏa ra này nhàn nhạt ánh sáng nhạt linh hồn thân thể, xem linh thể xuất hiện vị trí, hiển nhiên chính là nạ gạ linh hồn, bằng không cũng sẽ không lựa chọn ở cái này bài vị bên trên xuất hiện. Dĩ nhiên là một cái trẻ tuổi như vậy liền bước vào bước cuối cùng cao thủ, thực sự là quá thần kỳ, theo ta được biết, từ ta niên đại đó bắt đầu, cho tới bây giờ. Đều chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như thế, thậm chí ngay cả trước đây đều chưa từng xuất hiện, ngươi là người Hoa. Nhìn hiện thân tại bên trong tòa thần miếu Lâm Mục, nổ bù nạ gạ sâu kín mà hỏi. Đúng vậy, ta là người Hoa. Lâm Mục gật gật đầu, đối với cái này dạng một cái linh hồn thân thể, có một số việc thì không cách nào ẩn giấu đi qua. Linh hồn thân thể lấy tư cách sắp trở về thiên điệu bản nguyên thuần túy đồ vật, hứa nhiều phương diện đều có bất khả tư nghị tác dụng, liền tỉ như hiện tại. Cứ việc lâm mục mang theo cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra, trên mặt còn che lại màu đen bố, thế nhưng như trước bị Oda nổ bù nạ gạ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người tời Oda ra, đến cùng có chuyện gì, Oda ra hẳn là không có đồ vật gì đáng giá để một vị đến thông huyền cảnh cao thủ tự mình giáng lâm. Nhìn lâm mục, Odea nổ bù nạ gạ ngưng thần hỏi, điểm này vẫn là hắn hiếu kỳ nhất địa phương, cũng là muốn biết nhất địa phương, hắn hóa thân linh hồn thân thể đóng giữ thần miếu, chính là vì che chở Oda ra tộc. Một cao thủ như vậy nửa đêm ẩn nốt đi vào, đương nhiên sẽ để cho lòng hắn sinh nghi hoặc. Một cái thông huyền cảnh cao thủ không nói có thể hoàn toàn phá hủy Oda gia tộc, thế nhưng đem Oda gia tộc trọng thương còn là không có vấn đề gì. Tại hiện tại Nhật Bản thế cuộc hỗn loạn, các đại gia tộc quần hùng cùng nổi lên nghiên đại. Oda gia tộc nếu như thời điểm này thực lực bị trọng thương, kết quả có thể tưởng tượng được. Chia rổ gia tộc, Tô rổ Tô gia tộc, Tổ, tổ cựu gạ họa gia tộc, những truyền thừa này thật lâu gia tộc lớn, nhưng là không có một cái ngồi không bắt được cơ hội bọn hắn liền sẽ gắt gao cắn không đung ta tới tìm cầu một cái đáp án nhìn thấy ngươi sau đó ta cảm thấy đáp án này đã cách ta rất gần rồi lâm mục ngưng thần nhìn chăm chú và oda nổ bù gạ chậm rãi nói ra vấn đề gì đáp án oda nổ bù gạ linh hồn thân thể từ bài vị bầu trời phiêu xuống đã đến lâm mục trước mặt xa một mét khoảng cách khoảng trường dừng lại liền nhẹ nhàng như vậy tung bay ở cách mặt đất ba thước bầu trời ta muốn biết linh hồn của ngươi là như thế nào bảo lưu xuống bất kỳ đại xà có phải không thật sự tồn tại Hắn ở nơi nào? Lâm Mục nhìn thẳng Oda Odeanobunaga, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Người hỏi những vấn đề này làm cái gì? Gạ cũng không trả lời Lâm Mục vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Bởi vì cái này vấn đề không giải quyết, nhân loại một ngày nào đó sẽ đối mặt một cơn hạo kiếp. Lâm Mục thở dài nói, tuy rằng hắn tìm kiếm bát kỳ đại xà càng nhiều hơn vì an toàn của mình, nhưng là lời mới vừa nói cũng cũng không có cái gì sai lầm, từ bát kỳ đại xà cần đại lượng linh hồn đến khôi phục thương thế điểm này đến xem khẳng định không phải là cái gì hào điều. Một khi hắn khôi phục năng lực hoạt động, không nói thực lực hoàn toàn khôi phục, nhân loại cũng sẽ đối mặt một hồi đáng sợ hào kiếp. Trên địa cầu, đừng nói là xuất hiện một người phân thần kỳ tu chân giả rồi, chính là xuất hiện một cái kim đan kỳ tu chân giả, đó cũng là chuyện phi thường đáng sợ. Loại này hoàn toàn vượt qua tu chân tinh, có khả năng chịu đựng đẳng cấp tu chân giả một khi đến, trừ phi tu chân giả bản thân tâm tính thượng giai, bằng không đối với viên kia tu chân tinh tới nói, chính là một hồi đáng sợ hào kiếp nhân loại sẽ đối mặt hạo kiếp. Nay cùng ta chuyển hóa linh hồn thân thể có quan hệ gì. Odeano Bù Nạ Gà cũng không phải dễ dàng như vậy đối với tin người khác người, có chút hổ nghi nhìn Lâm Mục hỏi. Đã từng thực lực của ngươi cũng tiến vào bước cuối cùng cảnh giới, thế nhưng bất luận thực lực của ngươi cường đại đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể đem tự thân linh hồn bảo lưu xuống, nhất định là có người giúp ngươi, người này là ai. Khẽ lắc đầu một cái, Lâm Mục biết nếu như không nói cho nộ Bù Nạ Gà một ít gì đó, Oda nổ nạ gạ là sẽ không nói rõ sự thật. Bất luận người này ban đầu là làm sao đáp ứng ngươi, đều không nên tin hắn. Một cái dựa vào thôn phệ linh hồn đến người tu luyện, không sẽ là cái gì người tốt. Hắn hiện tại khả năng bởi vì nguyên nhân gì không cách nào nhúc đích. Một khi có thể hành động, hậu quả ngươi tự suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng. Ngươi làm sao sẽ từ hoa hạ thật xa chạy đến Nhật Bản, lại làm sao biết những chuyện này? Người kia thôn phệ linh hồn tu luyện, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Rõ ràng bị lâm mục lời nói kinh ngạc một phen nổ bù nạ gà một hồi lâu đều không nói gì, ngừng một lúc sau mới nhìn Lâm Mục hỏi. Rất đơn giản, yêu đao mù ra mạ xạ, ngươi nhất định rất quen thuộc chứ. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Đương nhiên, cây đao này năm đó chính là ta bội đao. Tay phải nhẹ nhàng vốt ve bên hông trôi đao, nổ bù nạ gà lập tức nói ra. Xem ra người kia rất sớm đã đang trợ giúp ngươi rồi, cây đao này không phải là phổ thông một cây đao, mà là hội hấp thu lực lượng linh hồn pháp khí, từng cái bị cây đao này chém giết người đều sẽ bị đao hấp thu đi linh hồn, sau đó tổn trữ tại trong thân đao, này cái lực lượng linh hồn thậm chí có thể dùng để phát động uy lực cực lớn chiêu số, ta nói không sai chứ?" Lâm Mục tiếp tục nói. "Đúng vậy, mũ Dạ mạ xạ bị mất rất nhiều năm, thẳng đến quãng thời gian trước của ta hậu nhân mới đưa hắn từ Hoa Hạ mang về, cẩn thận cung phụng ở trong gia tộc, bất quá làm sao ngươi biết Mộ Dạ mạ xạ bí mật, bí mật này coi như là rất nhiều ngày bản gia tộc cũng không biết." Tô Đê A nạ gã đối Lâm Mục càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cái này thần bí xuất hiện thanh niên tự hồ biết rất nhiều chuyện bộ dáng. Bởi vì O.D.A. mặt rổ cùng mang đi mù dạ mạ xạ thời điểm, ta cũng ở tại chỗ. Chương 944, Hồn Sắc Hiến Chương 944, Hồn Sắc Hiến Mù dạ mạ xạ thất lạc tại Hoa Hạ đã có thời gian rất dài rồi, hơn một là trước đây không lâu đã nhận được mệnh lệnh của ta, mới viện phó Hoa Hạ dùng cái gì đem mù dạ mạ xạ trao đổi trở về. Ngưng thần nhìn lâm mục O.D.A. nổ bù nạ gạ nói ra, bất quá coi như là lấy sức mạnh của ngươi cũng không khả năng nhìn ra mù dạ mạ xạ bên trong ẩn chứa bí mật, bí mật này đã vượt qua chúng ta có thể hiểu được phạm chủ, ngươi lại là làm sao mà biết? Ta đương nhiên là không thể nào biết những chuyện này, dù sao thực lực của ta cũng có giới hạn, lại như sau lưng của ngươi có cái kia người tồn tại như thế, sau lưng của ta tự nhiên cũng có một cái thần bí cao thủ tồn tại, những thứ này đều là hắn chỉ điểm chuyện của ta, cho nên ta mới viễn phó nhật bản, trước đến điều tra một phen sự thật chân tướng. Lâm Mục đã sớm biết Oda Nobunaga sẽ có câu hỏi như thế. Bởi vì là những chuyện này đã vượt qua địa cầu người tu luyện có thể lý giải cùng tìm hiểu phạm trù, chỉ có cao cấp hơn tu chân giả mới có thể hiểu, cho nên hắn cho mình cũng bị đặt sau lưng ẩn giấu cao thủ thân phận. Nguyên lai like sau lưng của ngươi cũng có cao thủ tồn tại, đã có loại thực lực đó cao thủ, hắn vì sao không đích thân đến được điều điều tra rõ ràng, đối với hắn thực lực như vậy tới nói, tất cả những thứ này cũng đều là chuyện rất đơn giản. Ô đê tiếp tục hỏi, nếu như đúng là cái kia vị cao thủ tự mình trình diện, Vậy thì thật là lại quá đơn giản rồi, thế nhưng đáng tiếc là cái kia vị cao thủ trong thời gian ngắn là không thể nào lại đây địa cầu nơi này, bởi vì hắn khoảng cách phi thường xa xôi, xa đến chúng ta căn bản vô pháp tưởng tượng, cùng ta liên hệ vẫn luôn là hắn thông qua phương thức nào đó trực tiếp lan truyền tiến linh hồn, ta cũng không cách nào cùng hắn liên lạc với. Lâm mục địa chuyện một trận, nếu như không phải là bởi vì hắn chuyển cho ta một ít pháp môn, quả thật có phi thường lợi hại công hiệu, thậm chí để cho ta tại cái tuổi này cũng đã lên cấp thông huyền cảnh. Ta là chắc chắn sẽ không liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đến cha xét chuyện này. Bất kỳ đại xà sự tình cũng là hắn nói cho ta biết. Bất kỳ đại thần. Oda nổ nạ ánh mắt xuất hiện một tiêu mê man, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề gì. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, hắn là của chúng ta thần, cũng là của chúng ta ác ngộng. Ta cũng không biết đến tuột cùng nên làm sao tới nói. Ai? Bất kỳ đại xà hẳn là rất sớm đã xuất hiện tại Nhật Bản đi nha. Ngừng một lúc, lâm mục để Oda nổ nạ suy tư một chút lúc này mới tiếp tục hỏi đúng vậy bất kỳ đại thần xuất hiện thời gian rất sớm thậm chí tại nhân loại đều chưa từng xuất hiện thời điểm hắn cũng đã tồn trên địa cầu rồi một mực liền dừng lại ở nhật bản mảnh này trên hải đảo chúng ta chỉ là người đến sau mà thôi oda nổ bù nạ gạ gật gật đầu ta có thể kết thúc xèn gỗ củ phân tranh thời loạn lạc cũng là bởi vì bất kỳ đại thần trợ giúp lúc ấy thực lực của ta hầu như không có đối thủ cầm trong tay mũ giả mạ xạ ta đại sát tứ phương rất nhanh sẽ bình định rồi sáng lập một cái thống nhất hòa bình nhân đại Bất kỳ đại xà tại sao phải giúp giúp người? Hắn có hay không trợ giúp người khác? Lâm Mục nghi ngờ hỏi. Loại này đẳng cấp tu chân giả, bình thường sẽ rất ít cùng phạm nhân liên hệ, trừ phi là một ít nguyên nhân đặc biệt. Tỷ như bất kỳ đại xà bây giờ tình hình bị trọng thương thậm chí ngay cả tự mình hoàn nguyên đều làm không đến, lúc này mới thông qua thu mua phạm nhân phương thức đến khôi phục thương thế. Bất kỳ đại thần rất sớm trước đó liền xuất hiện rồi, bất quá từ niên đại nào bắt đầu giúp chúng ta, này không được rõ lắm rồi chỉ biết là ở nơi này lưu truyền tám cái trận đồ, này tám cái trận đồ từng cái cũng có thể truyền tống đến một cái thần bí trong hang động. Chúng ta đem nơi đó xưng là thí luyện hang động. Oda nổ nạ gạ lắc lắc đầu. Thí luyện hang động là quyết định có thể không truyền thừa bất kỳ đại thần sức mạnh địa phương, chỉ cần có thể thông qua nơi đó kiểm tra, liền sẽ đạt được bất kỳ đại thần ban cho sức mạnh, cũng có khả năng là bạo vận. Nói chung thực lực nhất định sẽ đắc đạo tăng cường. Quang thời gian trước thí luyện hang động vừa mới mở ra, lại có một nhóm người đi vào thí luyện rồi. Nếu như thí luyện thất bại, sẽ như thế nào? Lâm mục ánh mắt lóe lên. Thí luyện thất bại người, cũng không còn xuất hiện tại thí luyện hang động ở ngoài. Những người kia vĩnh viện biến mất ở trong hang động, về phần sống hay chết, chúng ta cũng không biết. Đối với lâm mục văn hóa, Odeano Bù Nạ gã cũng không trả lời thẳng. Kỳ thực trong lòng hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là không muốn đi thừa nhận mà thôi. Người còn nhớ thí luyện nội dung sao? Lâm mục cũng không đuổi theo cái vấn đề này không tha, ngược lại hỏi tới những vấn đề khác. Không nhớ rõ Theo ta được biết, sau khi đi vào người đi ra, không có một cái nhớ rõ cái kia tình huống bên trong, chỉ cần là người đi ra, thực lực đều tăng cường, hơn nữa cũng tất cả đều thành bắt kỳ đại thần tín đồ. Điểm này Oda nổ bú nạ gạ rất rõ ràng, cũng không có gì do dự địa phương. Xem ra hắn là xóa đi trí nhớ của các ngươi, hoặc là là ở trong linh hồn dưới cái gì cấm chế, để cho các ngươi không cách nào nhớ tới những này tường quan sự tình, hẳn là nơi đó có cái gì bí mật không cho phép các ngươi tiết lộ ra ngoài. Trầm suy tư một chút, Lâm Mục tiếp tục nói, bất luận từ cái gì góc độ tới nói, cái này bắt kỳ đại xạ tuyệt đối là không có lòng tốt, của người mụ dạ mạ xạ chém giết những cái kia người sau đó có hay không đem hấp thu linh hồn chuyển trở về. Mụ dạ mạ xạ bên trong hấp thu linh hồn chúng ta đúng là không có chuyển trở về qua, bất quá tại mụ dạ mạ xạ hấp thu linh hồn sau đó chúng ta chỉ cần đem trưởng thôn đặt ở ODA nhà trận trên bàn, chỉ trong chốc lát bên trong linh hồn liền sẽ biến mất không còn tăm hơi, đây là lúc trước bắt kỳ đại thần dặn dò ta làm như vậy ở phía sau đến Oda ra nắm giữ mũ dạ mạ xạ thời điểm chúng ta vẫn luôn là làm như vậy Oda nổ búa nạ gạ lập tức trở về nói xem ra bất kỳ đại xà là thông qua truyền tống trận đem linh hồn hấp thu về ngoại trừ dùng mũ dạ mạ xạ chém giết địch nhân lấy được linh hồn ở ngoài hắn có phải hay không còn muốn cầu các ngươi cống hiến càng nhiều hơn linh hồn Lâm Mục cười lạnh một tiếng truyền tống thuần túy lực lượng linh hồn có thể so với truyền tống người sống làm đến tiết kiệm nhiều việc chỉ muốn thông qua truyền tống trận là có thể đơn giản tiến hành rời đi này đúng là không có. Bất quá bát kỳ đại thần để cho chúng ta đem thí luyện hang động sự tình truyền bá ra ngoài, nói cho càng nhiều người cổ vũ bọn hắn tham gia thí luyện, thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Oda nổ bùn nạ gạ có chút do dự nói ra. Hiện nhiên tại Lâm Mục nói rồi nhiều chuyện như vậy, sau đó hắn cũng đã ý thức được chuyện không đúng. Quả nhiên là như vậy, nhân loại bình thường lực lượng linh hồn, đối với hắn mà nói chỉ liệu hiệu quả hẳn là cũng không khá lắm. Hắn cần tu luyện chi linh hồn của con người, như vậy linh hồn ẩn chứa sức mạnh càng thêm mạnh mẽ đối thương thế hắn khôi phục cũng cẳng có chỗ tốt, cho nên hắn để cho các ngươi hết sức tuyên truyền thí luyện hang động, tốt hấp dẫn những tu luyện kiên nhân xâm cuộc thi bổ sung luyện. Lâm mục gật đầu một cái nói, trừ chúng ta những này tham gia thí luyện hang động thu được sức mạnh người bên ngoài, Nhật Bản còn có một cái phi thường thần bí tổ chức, bọn hắn tự xưng là Đông Doanh vũ sĩ, cái tổ chức này người bên trong hầu như đều là từ bắt kỳ đại thần cái kia lấy được sức mạnh, hơn nữa hắn bên trong có mấy người có thể một mực cùng bắt kỳ đại thần câu thông, cuồn cuộn không đoạn thu được sức mạnh nhắc tới chuyện này, Oda Nobuna gã còn nghĩ tới một chuyện khác, cái kia chính là Đông Doanh Vũ sĩ vấn đề. Theo ta được biết, đám người này không thuộc về bất kỳ quan phương bộ ngành, cũng không phải bất kỳ một gia tộc nào khống chế sức mạnh, bọn hắn tự thành một thể. Những người này giết rất nhiều cao thủ lợi hại, không riêng gì tại Nhật Bản cảnh nội, cũng đang ngoại cảnh hoạt động, rất là không đơn giản. Các ngươi rời đi thí luyện hang động sau đó còn có thể cùng bắt kỳ đại xà cầu thông sao? Lâm mục suy nghĩ một hồi hỏi, hầu như là chuyện không thể nào. Qua nhiều năm như thế. Ta chỉ có tại lần thứ nhất đem mù giả mạ xa đặt ở trận bàn lên thời điểm, đã nhận được qua một chút xíu nhắc nhở, sau cũng không còn cùng bắt kỳ đại thần câu thông qua. Odeano Bunaga lắc lắc đầu. Hắn nói cái gì? Lâm mục lập tức hỏi. Lực lượng linh hồn, càng nhiều càng tốt. Odeano Bunaga nói ra rất đơn giản tám chữ, ngoài ra, cũng không còn đã nói bất kỳ vật gì. Lúc trước vì đạt được sức mạnh càng thêm cường đại, mù giả mạ xa giết chóc rất nhiều sinh mệnh. Thế nhưng về sau cũng không còn cùng Bát Kỳ Đại Thần liên lạc với qua, trừ hắn ra chủ động liên hệ chúng ta bên ngoài, còn lại người đều không thể liên hệ hắn, không biết những đông doanh đó vũ sĩ là không phải có thể làm được. Xem đến cái này Bát Kỳ Đại Sà là bố trí chuyên thuộc về mình thân tín, hắn biết các ngươi đều có tự thân gia tộc, không thể toàn bộ đợi tin cùng hắn, khống chế các ngươi lại quá tốn sức, cho nên tìm một số người, bố thí một chút sức mạnh cho bọn họ, để cho bọn họ tới khăng khăng một mực vì hắn bán mạng cùng thu thập mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Chậm rãi gật gật đầu. Lâm Mục tiếp tục nói, cái này đông doanh vũ sĩ, các ngươi có nắm giữ tin tức gì sao? Bất kỳ cũng có thể, ta cần tìm tới cái tổ chức này, nhìn xem bên trong đến tuột cũng có vấn đề gì. Đông doanh vũ sĩ cái tổ chức này hết sức thần bí, người ngoài hầu như không thể nào cùng bọn hắn liên lạc với, bất qua có một cái phương pháp lại là có thể chuyển ra tin tức, về phần bọn hắn có thể hay không về tin tức này, liền muốn nhìn bọn họ tình huống bên kia rồi, trong tình huống bình thường, bọn họ đều là sẽ không hiểu. Odeano Nobunaga nói ra, Phương pháp gì? Lâm Mục hơi nhướng mày, loại này có cũng được mà không có cũng được phương pháp, không phải là mà hắn cần, hắn cần chính là nhất định có thể thành công tìm tới Đông Doanh Vũ Sĩ phương pháp xử lý. Hồn sát lệnh, lệnh bài này là Đông Doanh các võ sĩ thả ra lệnh bài, mỗi một lần chỉ có ba khối, một khi xuất hiện loại lệnh bài này, các đại gia tộc đều sẽ bắt đầu tranh đoạt, có này tấm lệnh bài, liền mang ý nghĩa Đông Doanh Vũ Sĩ sẽ giúp ngươi giết một người, chỉ phải cái này người đầy đủ mạnh mẽ, bọn hắn thậm chí không thu lấy bất kỳ chi phí. Nhắc tới hồn sát lệnh, Odeano Bunaga lắp đầu nói, chỉ cần mục tiêu đủ mạnh, đông doanh vũ sĩ đều không cần thu lấy chi phí hoặc là thù lao. Lâm Mục kỳ quái hỏi, đúng vậy, với bắt đầu ta cũng không biết tại sao, nhưng là từ ngươi lời vừa mới nói lời nói đến xem, những người này hẳn là vì thu thập mạnh mẽ linh hồn đi. Odeano Bunaga gật gật đầu, thì ra là như vậy, cái này hồn sát khiến làm sao có thể thu được. Đã có tin tức, Lâm Mục tự nhiên là muốn đi thử một lần, tại không có cái khác biện pháp thời điểm. Bất kỳ biện pháp khả thi đều có thể đem ra thử xem. Hồn sắc khiến ngược lại là đơn giản, Oda gia hiện tại liền có một khối. Chương 945, điều tra. Chương 945, điều tra. Lâm Mục nhìn Ode Ano gạ, chờ Ode Ano gạ lời kế tiếp, cho dù Oda gia trong tay liền có một khối hồn sắt lệnh, cũng không khả năng cứ như vậy đưa đi, tất nhiên là có điều kiện gì hoặc là yêu cầu. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu sau đó Oda nổ bù nạ gà mới trước tiên mở miệng rồi. Ngươi chắc chắn đối phó bát kỳ đại thần. Trên giới đánh giá một phen Lâm Mục, Oda nổ bù nạ gà có chút hoài nghi mà hỏi. Không chắc chắn, tại không có thu thập được đủ nhiều tin tức trước đó, ta cũng không biết cái này bát kỳ đại xà đến tuột cùng còn sót lại nhiều ít thực lực, cho dù ta có cái kia người cho một ít gì đó, cũng không thể bảo đảm liền nhất định có thể đối phó được bát kỳ đại xà. Lâm Mục lắc lắc đầu, như thật nói ra, Hắn bây giờ xác thực không có đủ thực lực đối phó Bát Kỳ đại xà, liền xem Bát Kỳ đại xà còn có thể thôi thúc truyền thống trận đem người đưa đón đến trong hang động, liền biết cái này Bát Kỳ đại xà còn thừa lại một chút linh lực có thể sử dụng, không giống hắn xuất hiện tại bộ dáng này, cả người chân khí cũng chuyển hóa không được bao nhiêu linh lực. Như vậy trạng thái đi đối phó Bát Kỳ đại xà, có lẽ đối với Vương chỉ cần tùy ý thi triển một cái pháp thuật, cũng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết rồi, pháp thuật uy lực cùng võ công cũng là khác biệt một trời một vực, loại kia vận dụng thiên địa quy tắc sức mạnh nhưng là phải rất xa vượt qua võ công loại này, cấp thấp phương pháp tu luyện có khả năng phát huy ra sức mạnh cực hạn. Cái kia ngươi vì sao còn muốn cố ý đi tìm bắt kỳ đại thần?" Oden Nobunaga tiếp tục hỏi. Bởi vì không biết hạo kiếp lúc nào sẽ tới, cho nên hiện tại nhất định muốn tìm tới một cái đáp án. Lâm Mục ngưng mắt nhìn Oden Nobunaga hai mắt, hiện tại bắt kỳ đại xà sở dĩ để cho các ngươi hoặc là là đông doanh vũ sĩ đi thu thập lực lượng linh hồn, cũng là bởi vì hắn tạm thời không cách nào hành động, đoán chừng là bởi vì bị trọng thương nguyên nhân. Một khi chờ hắn có hành động lực lượng, ngươi cảm thấy hắn còn có thể an ổn đứng ở chỗ đó sao? Đến lúc ấy, chính là hạo kiếp chân chính phủ xuống thời điểm, sức mạnh của hắn một khi khôi phục được có thể hành động mức độ, có khả năng phát huy ra huy lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng rồi. Ta tuyệt đối tin tưởng hắn có năng lực quy mô lớn tàn sát giết nhân loại, đến thu được đủ nhiều lực lượng linh hồn tiến hành thường thế chữa trị. Một khi biến thành kết quả như vậy, chúng ta cũng đã không còn cách xoay chuyển đất trời rồi, bởi vì lúc ấy không có ai hội là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người sắp biến thành cái thất gỗ lên hiếp đáp, tùy ý mặc người chém giết, tự coi như người đối toàn thể nhân loại hạo kiếp làm như không thấy, cũng không hy vọng người che chở bên dưới ODA gia tộc sẽ ra chuyện gì chứ. Lâm Mục một lời nói, để ODA nổ bù nạ gạ rơi vào chầm tư, sự thực nhưng lại như là cùng Lâm Mục nói như vậy, những nơi khác người chết nhiều thêm, hắn cũng sẽ không có cái gì cảm giác đau lòng, thế nhưng ODA gia tộc chút xuống hắn một thân tâm huyết, thậm chí không tiết hóa thân linh hồn thân thể cũng phải lưu lại che chở tộc nhân hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy ODA ra tọc xuất bất cứ chuyện gì. Thế nhưng một khi như Lâm Mục nói như vậy, bắt kỳ đại xà từ trong ngủ mê tỉnh lại, hoặc là khôi phục hành động lực lượng, lúc ấy là có thể tự mình đi thu gặt rất nhiều lực lượng linh hồn đến khôi phục tự thân thương thế. ODA nổ bù nạ gạ tuy rằng từ bắt kỳ đại xà nơi đó truyền thừa một ít sức mạnh, thế nhưng cũng không đến nỗi ngông cuồng tự đại đến cho rằng bắt kỳ đại xà sẽ đối với hắn mở một mặt. HT. TP. Chuyện nhỉ.net người nói không sai. Một khi bắt kỳ đại thần khôi phục hành động năng lực, hắn nhất định sẽ tự mình đến thu gặt những linh hồn này lực lượng, đến lúc đó chúng ta liền đều là dê đợi làm thịt, trốn đều không có chỗ trốn, Nhật Bản cũng sẽ đứng núi chịu sào, bởi vì bắt kỳ đại thần liền tiềm phục tại nơi này một cái nào đó nơi. Suy tư một hồi người sau đó nạ gạ sâu kín nói ra, các người lẽ nào liền từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, như thế nào tìm đến chỗ đó sao? Lâm Mục tiếp tục hỏi, không phải là không có người nỗ lực đi tìm. Mỗi một thời đại người tu luyện đều nỗ lực phải tìm được cái kia hang động vị trí, thế nhưng nhiều năm như vậy chúng ta hầu như đem toàn bộ Nhật Bản trở mình toàn bộ, cũng không ai có thể tìm đến cái kia hang động đến tuột cùng dấu ở nơi nào. Oda A nổ bù nạ gạt tự rêu cười cười, lắc lắc đầu. Không tìm được cũng là rất có thể sự tình, dù sao thực lực của đối phương vượt qua các ngươi nhiều lắm, có lẽ hắn cho dù giấu tại trước mặt của các ngươi, các ngươi cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Đối với cái này vấn đề, Lâm Mục ngược lại là không có chuyện gì để nói. Dù sao bắt kỳ đại xà là một tu chân giả, mà tu chân giả thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, thật sự muốn ẩn giấu đi lời nói, bằng vào những người này không thể tìm được cái kia hang động vị trí. ODA gia tộc bên trong, hiện tại nhưng còn có người chuyển thừa bắt kỳ đại xà sức mạnh. Thời suy nghĩ một chút, Lâm Mục lại hỏi một vấn đề khác. Đương nhiên là có, hơn nữa số lượng cũng không ít, chừng mười mấy người nhiều, tại sao hỏi như vậy? ODA nổ bù nạ gạ gật gật đầu, kỳ quái nhìn Lâm Mục hỏi. Mười mấy người, vậy thì dễ làm rồi. Ta cần ngươi đem bọn hắn triệu tập lại đây, ta tra một chút bọn hắn tình huống trong cơ thể, nhìn xem bất kỳ đại sạt tại truyền thừa sức mạnh thời điểm, có hay không tại trong cơ thể của bọn hắn động cái gì tay chân. Lâm mục lập tức nói ra. Giờ trò. Này là vì sao? Ô A nổ bú nạ gạ có chút nghi ngờ hỏi. Trước tiên đem bọn họ kêu đến đi, về phần tại sao, ta nghĩ chờ một lát ngươi liền biết kết quả.